A Thánh cảnh cảnh rơi hắn, khí tức càng hùng hồn, đừng nói so với cái khác mấy cái yêu vương rồi, chính là Trần Vị Danh gặp nhiều như vậy A Thánh, cũng không có một cái có thể thắng được hắn. Sau khi rơi xuống đất, một đôi mắt ưng nhìn chằm chằm Trần Vị Danh nói rằng, bất quá nếu là ta đưa ngươi tới, chỉ cần một ngày. Vậy thì thật là tốt. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, mời đem con trai của hắn dẫn tới, ta có thể chứng minh cho các ngươi xem, ta tuyệt không là phải cứu hắn. Nưu Ma Vương chân mày cau lại, vung tay lên, dẫn tới. Không lâu lắm, liền có yêu tộc đem cái kia linh quân tướng lĩnh mang tới. Các ngươi, các ngươi Đối phương còn muốn muốn giảng một ít ngại tức giận, có thể bị giàn vặt quá nhiều, thương thế quá nặng, thêm vào cảm giác được chính mình cảnh hiểm nguy, trong lúc nhất thời căn bản là nói không ra lời. Chân vị danh nhìn một chút, đang hỏi, có hắn tỉ mỉ tin tức sao? Tên, thân phận, trong nhà tình huống. Có. Ngưu Nhung Vương nét miệng nở nụ cười, những ngày qua hạ xuống, liền ngay cả hắn thèm nhỏ dai trong nhà nữ tính trưởng bối sự tình đều thổ lộ ra rồi. Như vậy tù Binh tới tay, đương nhiên phải cố gắng thẩm vấn, mà thẩm vấn chuyện như vậy, hắn phi thường ở hành. Đa tạ. Chân vị danh khẽ mỉm cười. Lam phiền 6 đại vương đem những kia tin tức cho ta. Đang khi nói chuyện, ngưng tụ linh tê kiếm, nhất thủ đập xuống. Hơn 100 chuôi linh tê kiếm rót vào tử phủ. Cụ tiên thành thiếu chủ chỉ kịp rên lên một tiếng, liền trực tiếp khí tuyệt. "Ngươi làm gì?" Giao đại vương hét lớn một tiếng, cực kỳ tức giận. Chân vị danh cười cười, "Ta chỉ cần thi thể, như vậy ta sẽ không có cứu người hiểm nghi rồi." Như không có những vấn đề khác, sáu đại vương, mời đem ngươi ép hỏi đồ vật cho ta một phần." Tam đại vương, "Chúng ta liền không lãng phí thời gian rồi, lên đường đi." Tình huống như vậy, tự nhiên là lại không lời nào để nói mấy cái yêu vương địch di đối với hắn giảm nhiều, cụ tiên thành thiếu chủ dường như đầu danh trạng, bây giờ chết ở trong tay hắn, tự nhiên cũng sẽ không lại hoài nghi hắn là cụ tiên thành người rồi. Ngưu nhung vương lấy ra một quyển sách sách đưa tới, mặt trên ghi chép rồi thẩm vấn đồ vật. Kim sĩ đại bằng điểu chân khí đem hai người cuốn một cái, đã có xuất phát. chờ đã. hầu tử đột nhiên hô, ta cũng đi. người. kim sĩ đại bằng điểu khẽ nhíu mày, cũng không có nhiều lời, chân khí đem hầu tử cuốn một cái, cũng mang theo hắn đồng thời phi vào mây trời, đi vội vã. dùng chân khí ở quanh thân hóa phát bình phong ngăn trở cồn phong. Trần Vị danh lấy ra sách, nhanh chóng lật lên xem đến. Phan đương nghĩa, 28.000 tuổi, trong nhà bài hành lão tam, bên trên có hai cái tỷ tỷ, vì lẽ đó bị coi như người thừa kế bổ dưỡng. Tin tức không nói như thế nào chết để, nhưng cũng khá là tỉ mỉ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nên đủ. Một bên Hầu tử nhìn một hồi lâu, tò mò hỏi, ngươi vậy này sao một cái thi thể liền có thể đi ám sát Phan Thông? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hắn tuy rằng chỉ là thái ớt cảnh giới Kim Thiên, không phải là tốt như vậy giết. Nếu như hắn là cái 10 phần cầm thú, tự nhiên là không dễ giết có thể chỉ cần hắn còn có phụ tử tình, liền dễ nói rồi. Chân vị danh không cần thiết chút nào nói rằng, hơn nữa coi như ta thất bại rồi, bọn họ cũng không làm gì được ta. Bất quá, ngươi cùng tới đây làm gì? Ngươi là ta mang về, nếu như ngươi có cái gì không đúng, ta sẽ trước tiên giải quyết ngươi. Hầu tử nói rất chăm chú, tuyệt không là chuyện cười. Cái này xem ra không có tim không có phổi ra hỏa, cũng không phải thật là như vậy bất chấp hậu quả. Chân vị danh cười cười, không có nhiều lời, quan hệ của bọn họ còn chỉ có thể định nghĩa vì là nhận thức, đừng nói đồng sinh cộng tử, thậm chí ngay cả bằng hữu đều còn kiêng Cụ Tiên Thành đến yêu vương cồn sơn khoảng cách không gần, nếu là bình thường Thái ớt Kim Tiên, chỉ ít cần thời gian một tháng. Bất quá Kim Si Đại bằng điệu là cái không phải bình thường yêu vương, đặc biệt là tiến vào Á Thánh Cảnh giới sau, tốc độ nhanh chóng, sợ là có thể so với một số tiên vương rồi. Bất quá một ngày thời gian, đã là tiến vào rồi Cụ Tiên Thành phạm vi, cũng là người tài cao gan lớn, hắn cũng không có ngay khi biên cảnh dừng lại, mà là mang theo Trần Vị Dành cùng hầu tử tiến quân thần tốc, né qua các nơi tiểu cương, mai đến tận nhìn thấy rồi đường chân trời phần cuối Cụ Tiên Thành vừa mới dừng lại, liền tới đây rồi. Chân khí bung lỏng, đem Trần Vị Danh, hầu tử còn có thi thể tiền ém. Kim Sĩ Đại Bằng Diệu nhìn Trần Vị Danh nói rằng, ta biết ngươi có rất nhiều bí mật, trước cũng không có hỏi, nhưng ta hiện tại muốn biết, ngươi muốn dùng thi thể này làm cái gì? Phan Đức Nghĩa bị yêu tộc giam cầm, sân phía trước chuẩn bị chiến đấu, phía sau chống vắng thời gian, một cái tán tu đem hắn cứu ra. Trần Vị Danh mỉm cười giải thích. Kim Sĩ Đại Bằng Diệu ngắt lời nói, coi như là như vậy, Phan Thông cũng sẽ phòng bị ngươi, chúng chi ngươi mang về chỉ là một bộ thi thể. Vậy cũng không hẳn. Trần Vị Danh cười nhạt. Phan Đức Nghĩa thi thể chấn động, mở mắt ra ở hai cái yêu vương kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi chạm lên hắn nhất định sẽ phòng bị ta nhưng hẳn là sẽ không như vậy phòng bị con trai của hắn đi chưa xong con tiếp chương 658 ám sát nhìn đứng lên đến thi thể dù là kim sĩ si đại bằng điệu cũng một mặt kinh ngạc đặc biệt là làm thi thể kia mở miệng mang theo một mặt kinh cười nói đây là ta đặc thù thần thông ta có thể thao túng hắn đến gần phan thông nay không phải giả mạo mà là hắn chân chính như tử ngươi ở thao túng hắn kim sĩ si đại bằng điệu quay đầu nhìn trần vị danh hỏi trần vị danh gật đầu chính là như vậy rồi Sau đó đúng hầu tử nói rằng, vì lẽ đó ta mới nói, ngươi có tới không ý nghĩa, ta không có cách nào mang ngươi đi vào. Hắn mang ta đi vào chính là. Hầu tử nét miệng nở nụ cười, gặp lại thân thể nhẹ bấng, cực tốc thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc liền hóa thành rồi nhất con ruồi cái mông muốn một cái, liền chui vào phan đức nghĩa trong lốt hai Có thể này hầu tử trước nói là đúng. chân vị danh trong lòng hơi động. Đây là địa sát thất thập nhị biến bên trong thần hồng biến hóa hắn vật. Có thể đừng nói địa sát thất thập nhị biến rồi. Dù cho là sao bắt đầu 36 biến còn có chính mình Huyền ảnh thuật, đều không thể để cho mình ở Đại La Kim Tiên Cảnh rơi biến thành con rồi. liên biến hóa thuật mà nói nhỏ đi có thể so với lớn lên khó hơn nhiều hầu tử có thể làm được không nghi ngờ chút nào là được lợi từ hắn tu luyện chậm chạp ở tháng năm dài đẳng đẳng bên trong chỉ có thể không ngừng đi rèn luyện này thần thông tiến tới có biến hóa về chết ta sẽ làm gia đại quân áp cảnh thế của đến còn lại chính là chuyện của chính các ngươi rồi để lại một câu nói Kim Si Đại Bằng Điệu Trùng Tiên rời đi chân vị danh sửa sang lại quần áo lại phan đức nghĩa thu dọn một phen. Một trước một sau, hướng phía trước thành trì mà đi. Cụ tiên thành rất lớn, liên diện tích mà nói, thậm chí vượt quá rồi Bích Du thành. Phan Thông cũng không phải là nơi đây người đầu tiên nhận chức chủ nhân, cha bối, tổ phụ bối thậm chí ông cố bậc cha chú đều từng thống lĩnh nơi này. Ở trình độ nào đó mà nói, viên tinh cầu này lục địa bộ phận nói là bọn họ Phan gia tư nhân lãnh địa cũng không quá đáng. Mỗi khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, hay hoặc là có công lao gì sau, thành chủ sẽ bị điều động tới những nơi khác. Đối với cường giả mà nói, cường giả thế giới mới càng có cơ hội. Phan gia người máy sẽ rất nhiều nhưng trong lúc vô tình cũng làm cho các đời cụ tiên thành thành chủ trở nên cẩn thận hoặc là nên nói là nhát gan bọn họ sẽ không dễ dàng từ cái thành phố này đi ra ngoài miễn cho tao ngộ nguy hiểm đặc biệt là ở yêu vương tạo phản khoảng thời gian này hết thảy mệnh lệnh đều là khiến người ta chuyển tới dù cho là nhi tử bị tóm rồi hắn cũng không có nửa điểm muốn đi ra y tứ không có ai cảm thấy phan đức nghĩa còn có thể bình an trở về cho tới khi thấy thiếu thành chủ xuất hiện ở trước mắt thời điểm cửa thủ vệ đều kinh ngạc nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại thiếu thành chủ thiếu thành chủ trở về rồi nhanh đi bẩm báo thành chủ đại nhân trong lúc nhất thời kinh ngạc thốt lên liền trời dòng người cuồn cuộn đừng hô phan nước nghĩa hét lớn một tiếng một mặt dữ tợn nhanh dẫn ta đi gặp phụ thân ta ta muốn tiêu diệt rồi đám tia khoác mao mang vũ xuất sinh diệt bọn hắn lại quay về một người thủ vệ chính là một cước đá đi nhanh lên một chút vâng là thủ vệ kia sợ đến kẻ ra quần bận điệu là gọi tới một chiếc thú xe kéo mấy người liền hướng trong thành chạy như điên cụ tiên thành thành chủ từ trước đến giờ cẩn thận không có hắn cho phép bất luận người nào không cho phép ở trong thành phi hành tránh ra tránh ra cũng làm cho mở một đường điên cuồng hét lên, cũng như gió, không lâu lắm liền chạy đến rồi một tòa hoa lệ đại trước cung điện, từ thú trên xe nhảy xuống, phan đức nghĩa khiêu lên bậc cấp, đến rồi cửa cung trước liền trong chiều phóng đi, đứng lại, cửa hai cái thái ớt kim tiên thủ vệ vũ khí trong tay chấn động, cương khí phun ra, trực tiếp đem hắn cản lại, mù mắt chó của các ngươi, nhìn ta là ai? phan đức nghĩa hét lớn một tiếng, giận không nhịn nổi, xin lỗi, thiếu thành chủ, một cái thái ớt kim tiên trầm giọng nói rằng, theo thành chủ lệnh, không có tính mạng của hắn lệnh, bất luận người nào không được đi vào, dù cho là ngươi ngươi, ngươi, phan đức nghĩa lửa giận ngút trời, nhưng là không thể không mạnh mẽ hơn xuống hỏa khí. song vương toàn bộ bầu không khí lung túng trong lúc đó. nghe thấy có người hô to, tam nhi, tam nhi, thật là ngươi. lại cảm giác một cơn gió vắt tới, một cái hình thể hơi mập nam tử từ, từ cửa cung bên trong vọt ra. trên mặt thịt mỡ rất nhiều, nhưng xem ngũ quan, cùng phan đức nghĩa có tám phần tương tự, nghĩ đến chính là phan thông rồi. phụ thân. phan đức nghĩa hai đầu gối mềm luôn, vì trên mặt đất, nước mắt nước mũi rối tinh rối mù. Phụ thân, nhi tử thật là khổ a. ngươi này, ngươi chuyện này. Phan Thông cũng là con mắt màu đỏ, Tam Nhi, bị khổ rồi, ngươi đây là như thế nào trốn ra được a? Không thẹn cho hắn cẩn thận một chút chi đồn đại, mặc dù nhìn thấy Nhi tử như vậy rồi, dĩ nhiên cũng không có sông lên, mà là ở 3 mét ở ngoài đứng lại, hỏi dò trong lòng nghi hoặc. Phan Đức Nghĩa bận bịu là chỉ vào Trần Vị Danh hốc cây áo, là hắn, là vị đạo huynh này giúp đỡ. Ta vốn đã bị giam cầm, vị đạo hữu này vừa vặn đi ngang qua, ra tay đem ta cứu. Hắn? Phan Thông nhìn về phía Trần Vị Danh, ánh mắt trong nháy mắt hoàn toàn khác nhau rồi, khẽ thi lễ, đa tạ vị tiểu hữu này rồi. Yêu Vương Quần Sơn như vậy hiểm ác, còn có thể đem ta nhi tử cứu ra, không biết tiểu hữu là từ chỗ nào a?" Tuy ý hỏi dò, kỳ thực là đang hoài nghi. A Thánh còn không thể làm gì, một cái đại La Kim Tiên thì lại làm sao có thể đem người cứu ra? Chân vị danh khẽ mỉm cười, giơ tay ngưng tụ một cái không độc ấn, "Đây là sư môn ta truyền lại pháp bảo, chuyên phá thiên hạ cấm chế. Ta bản cũng không vì là cứu lệnh công tử, chỉ là vừa vặn cũng bị nhốt ở nơi đó, tìm cơ hội liền đồng thời thoát thân rồi." Thì ra là như vậy. Phan thông gật đầu, không có nhiều lời, cũng không có muốn tới gần ý tứ chỉ là quá khứ đỡ lên rồi phan đức nghĩa thở dài ta bị khổ rồi phụ thân phan đức nghĩa hô to một tiếng uy hành đánh gục rồi phan thông trong lòng phan thông vô vỗ phía sau lưng hắn ta mối thù này ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thành chủ một bên trần vị danh đột nhiên mở miệng hả phan thông nhìn lại ngươi biết ta vì sao lại cứu hắn sao trần vị danh quát tay trường kiếm ở tay tôi thúc sau khi phát sinh chói mắt ánh sáng sớm biết ngươi có vấn đề phan thông hét lớn một tiếng kéo phan đức nghĩa đã có lùi về sau có thể mới vừa có động tác, đột nhiên cảm giác được ngực nguyên khí phun ra, năng lượng tán loạn, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thời ầm một tiếng nổ vang, điện quang đốm lửa tất cả vào ra. A! Một tiếng hét thảm, Phan Thông trong miệng máu tươi phun ra, trực tiếp bay ra ngoài. Một khắc đó, sự chú ý của hắn tất cả đều ở Trần Vị Danh trên người, căn bản không hề nghĩ tới chân chính thích khách sẽ là con trai của chính mình. Mấy trăm tấm nổ tung phụ, như vậy khoảng cách, dù cho là Thái ớt Kim Tiên cũng khó có thể chịu đựng. Nhưng Phan Thông dù sao không phải bình thường Thái Ức Kim Tiên, giờ khắc này bị thương nặng, nhưng rõ ràng còn không chí tử. Mắt thấy bốn phía rất nhiều thủ vệ vọt tới, trong miệng la lên cứu viện. Chân vị danh chân đạp huyền quang, linh tê kiếm nổi lên bốn phía, tập tán hộ vệ bên người, trong tay ánh sáng va trượng, một chiêu tinh hà trưởng ngưng tụ vạn ngàn ánh sao, còn như tinh không phá nát giống như vậy, bay về Phan Thông dễ tới. Mắt thấy sắp sửa bắn chúng thời gian, đột nhiên nghe thấy một tiếng rồng gầm, một bóng người trùng đụng tới, thân hình khôi ngô, khí thế hùng hổ, hắc lân lấp loé, càng là một cái. Long. Chưa xong con tiếp. Chương 659, lừa dối. Một trưởng gỗ phát đánh tới Long tộc cũng là rũa ra năm ngón tay rũ rượi vỗ cái chặt chẽ, ầm, ánh sao hồng ánh hắc hát mang phun ra, năng lượng dâng trào về quanh, phảng phất hoa phát một phương tinh vân, trực tiếp đem hai người đẩy lùi. Tuy rằng có tín ngưỡng áo giáp không đến nỗi bị thường, nhưng này ra tay long tộc nhưng là cái hàng thật đúng giá a thánh, lui về phía sau một bước liền đứng lại, trần vị danh nhưng là bay ra rất xa. Không ngang hình đứng lại, trần vị danh hai tay liên tục vung lên, đánh ra hơn 10 chiêu thần thông, mấy nhiều bốn phía cắt bay đá chạy, cuồng phong nổi lên. Không chỉ là quét ra lượng lớn hòn đá, chính là đem nước nghĩa cũng quét qua. Tuy rằng còn không hiểu Phan Đức Nghĩa tại sao lại ám sát phụ thân hắn, nhưng này lòng tộc cũng là không tốt trực tiếp giết hắn, khoát tay đem Phan Đức Nghĩa nắm lấy, chân khí một quyển trực tiếp cầm cố, ném tới rồi phía sau. Lại nhìn về phía Trần Vị Danh, cười lạnh một tiếng, ngươi đúng là thật can đảm, chỉ là một cái đại La Kim Tiên cũng dám tới đây ám sát. Cười gần trong lúc đó, nhưng là đang không ngừng quan sát. Lấy thực lực của hắn, muốn giết một cái đại La Kim Tiên, quả thực là thổi khẩu khí bình thường đơn giản, vừa nãy cái kia một trưởng lại không đập chết đối phương, thực đang kỳ quái. Lúc này bốn phía thủ vệ cũng đã là vây quanh. Á Thánh Đô có mấy cái, liền càng không cần phải nói Thái Ưt cảnh giới Kim Tiên rồi. Chào, bắt sống. Phan thông ngẩng vai hô, hắn, hắn đúng con trai của ta dùng tà thuật. Ha ha, Trần Vị Danh cười lớn một tiếng, ta có thể hay không tử không biết, nhưng ngươi, khẳng định là không sống nổi. Vị đạo hữu này, ngươi có phải là quá tự tin rồi? Hắc Long lạnh lùng nói rằng, tuy rằng ngươi có chút quỷ dị thần thông, có thể tưởng tượng ở ngay trước mặt ta giết người, có chút quá mức rồi à? Vậy cũng không hẳn. Trần Vị Danh hét lớn một tiếng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận vừa thúc. Mười cái phân thân bay ra, đồng thời triển khai cựu trường phục tạng, vô số lưu tinh che ngập bầu trời đánh tới. Trong tay màu sắc sặc sỡ lấp loé, Vạn Diễn thần kiếm ở tay, quay về Phan Thông giễu tới. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không? Hắc hát Long lạnh rên một tiếng, há to miệng rộng, một cơn gió lớn thổi ra, hắc hát ám khí mãnh liệt, không chỉ là đem vô số mưa sao sa che ở rồi không trung, chính là dễ dàng đem Trần Vị danh cả lại. Chống đỡ được ta sao? Trần Vị danh khẽ mỉm cười, không động khắc ở tay trực tiếp đập tới. Hắc hát ám khí mãnh liệt, bá đạo cực kỳ, nhưng bị không động ấn đập trúng nhưng là thật giống nát bố bình thường phá nát Huyền Quang nói lên cầm trong tay vạn diễn thần kiếm vọt tới Thái Hắc hát Long một tiếng giống to rông gầm bang bạc năng lượng sung kích cuốn một cái phản phất núi lớn va chạm trực tiếp đem Trần Vị Danh đánh bay còn không hết hy vọng sao Hắc hát Long trầm quát một tiếng phản phất kia chớp màu đen quay về Trần Vị Danh vọt tới một quyền như đá tảng tung bay trực tiếp đánh vào rồi trên người ở trước mặt ta tự vệ còn không thể còn muốn giết người nhịn đau nở nụ cười Trần Vị danh trầm rãi nói ta có thể không nói là ta giết người cái gì Hắc hát Long sững sờ lập tức cảm giác mình phía sau khí tức chấn động, rít lên một tiếng, an ta lão tôn nhất động. Một bóng người từ phan đức nghĩa trong thai lao ra, hóa phát pháp thiên tượng địa thân, cầm trong tay sinh sống thiết động quay về phan thông đập xuống, chính là vẫn trốn ở trong lô hai tôn hầu tử. Phan thông người bị thương nặng, mới vừa khôi phục rồi không ít, bên người lại chỉ có mấy cái vừa qua khỏi đến hầu hạ uống thuốc thị vệ, như thế nào chống đỡ được này kinh thiên nhất động? Chỉ nghe một tiếng hét thảm, mấy cái hộ giá thị vệ bị đập chết. Phan thông còn chưa kịp chạy trốn liền bị thiết động đập trúng đầu. Như vậy lực đạo kinh khủng đến mức nào? Tuy rằng không có góc phun ra, nhưng thấy đến cả người cứng đờ, đã là hồn phi phách tán, đáng chết. Hắc Long hét lớn một tiếng, đuôi rồng trong nháy mắt vừa làm dài mấy chục mét, một cái quét ngang, như roi dài rút chúng tôn hầu tử thân thể khổng lồ. dù là pháp thiên tượng địa thần, cũng là không ngăn được bực này công kích, hầu tử gào lên đau đớn một tiếng, đã là bị trực tiếp quét bay, đem bọn họ tất cả đều giết. Hắc Long hét lớn một tiếng, khí tức chấn động, hóa phát bán long nửa người thần, khí thế bi mãnh, làm người ta kinh ngạc. Long tộc vẫn luôn là thiên hạ có tiếng mạnh mẽ trung tộc, dù cho chân long đã thành truyền thuyết có thể thần long bộ tộc vẫn như cũ mạnh mẽ. Thêm vào trường kỳ ẩn dấu thủy vực, mỗi khi xuất hiện đều là kinh thiên động địa, cho tới để rất nhiều tu sĩ vừa thấy được long tộc, bản năng ở trên khí tức liền như ở trên mấy phần. Dù cho đây là một người ngoại lai, nhưng lúc này ra lệnh một tiếng, rất nhiều cụ tiên thành tu sĩ càng là bản năng đã có tuân thủ, không được lúc đích. Đột nhiên quát to một tiếng, cái kia một chỗ, phan thông một con máu tươi, loạn trào loạn trạng chậm lên, mi trứng mắt, tất cả mọi người nghe, thả bọn họ rời đi, không có mạng của ta lệnh, ai cũng không được động thủ. A, mọi người sững sờ, cái kia hắc long chính là kinh ngạc. Không rõ Phan Thông làm sao còn sống sót, chính là không rõ hắn cớ gì như vậy. Đừng hỏi ta tại sao. Phan Thông nổ hét lên điên cuồng, để bọn họ đi. Đều nghe rõ ràng cho ta rồi, để bọn họ đi. Một mặt tức giận, rót đầy đầu máu tươi, xem ra giữ tận cùng bố. Thêm vào tích uy vị trí, trong lúc nhất thời càng là không người nào dám vi phạm tính mạng của hắn lệnh. Người điên rồi sao? Hắc Long hét lớn một tiếng, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ta so với ngươi rõ ràng hơn. Phan Thông quay về hắn lớn tiếng quát, không chút nào yếu thế. Các ngươi Long tộc lòng mưu giả thú, liền muốn gây ra chúng ta chiến đấu. Hảo nhân, cơ hội đến lợi, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi đang nói cái gì? Hắc Long trợn mắt nhìn, nhất thủ chỉ vào Phan Thông, ngươi này ngu xuẩn, cần phải hiểu rõ rồi, lần này nhưng là ngươi để vặn cầu chúng ta long tộc. Phan Thông không làm giải thích, hét lớn một tiếng, cút. Hắc Long mục thử sắp nước, vút rồng nắm chặt, đã có ra tay, có thể lo lắng một cái chuyện, rốt cục nhìn xuống, lạnh rên một tiếng, ngươi đừng hối hận. Lập tức liền bay lên không. Trần vị danh nhưng là khẽ mỉm cười, quay về Phan Thông túi người hành lễ, chúc mừng thành chủ, khổ dục kế thành công, nhìn thấu Long tộc gian kế. Nhiệm vụ hoàn thành. Ta liền cáo từ rồi." Lập tức gật đầu ra hiệu, sẽ cùng chạy về Tôn hầu tử đồng thời không nhanh không chậm hướng cửa thành đi đến. Hầu tử xem không hiểu ra sao, bất quá lập tức lại nhớ ra cái gì đó, cũng không nói nhiều, nhấp theo Thiết Đồng cùng sau lưng Trần Vị danh không nhanh không chậm rời đi. Trần Vị danh một đường như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực trong lòng biệt một cái khí. Hắn đến thời điểm là làm tất cả xấu nhất dự định, ngược lại chính mình không lo. Có thể hầu tử theo tới, nhưng lại để hắn có chút khó khăn, cũng may thời khắc mấu chốt giết chết rồi Phan Thông, cái kia một gậy cũng không đem hắn đánh thành thê làm cho có cơ hội dùng nguyên linh triệu hoán thuật lừa gạt trụ tất cả mọi người. Lúc này rất nhiều trong thành hộ vệ đều vẫn là nửa tin nửa ngờ giáng dấp, nhưng có bản thân khoảng cách mở thì cái kia phiên lời giải thích, tin tưởng trong lúc nhất thời là sẽ không dễ dàng ra tay. Chờ đến ra khỏi thành, lại tiến lên rồi mấy trăm dặm sau, đây mới là thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Hầu tử cũng là trường suýt một hơi, nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền ngã xuống. Đêm dài lắm động, đi nhanh lên. Chân vị danh đang muốn bay lên không, không nghĩ tiếng nói vừa giức, liền nghe có người lạnh rên một tiếng. Còn muốn đi lập tức liền nghe một tiếng sét nổ vang, hắc hát như tháp sắt bóng người đánh tới, Long thủ hét lên, cái kia Hắc hát Long càng là dết trở về. chương 660, không địch lại, Hắc hát Long đánh tới, một trường vỗ phát, hắc hát ám khí mãnh liệt, chen lẫn màu đen lôi điện, cực kỳ đáng sợ. Trời lại đây là một cái tu luyện rồi Hắc hát Ám Đạo Văn cùng lôi điện đạo văn Long tộc tu sĩ, thực lực mạnh mẽ. Trần Vị Danh vận biểu là tay cầm chân khí, đem hầu tử đẩy ra, chính mình che ở rồi cái kia lôi điện trước. Một trường vô thực, màu đen lôi điện phảng phất gián độc lộ liễu, vạn ma cất cánh, trực tiếp đem Trần Vị Danh nhân chìm có thể đợi được tan thành mây khói sau khi ngoại trừ cảm giác được thống khổ khó chịu đúng là không có nửa điểm vấn đề ngươi đây là công pháp gì hắc long thực lực bất phàm nhìn ra được trần vị danh trên người tín ngưỡng áo giáp cũng không phải là vật thật không hề nghĩ rằng có không động ấn thứ này còn tưởng là là thần bí công pháp trần vị danh nết miệng nở nụ cười đồ long thần công một bên hầu tử nhíu môi hắn phát hiện không thể hỏi trần vị danh công pháp gì cái vấn đề này không phải vậy cái tên này nhất định sẽ lấy bắt nạt ngươi trùng tộc tên như vậy đáp án tự nhiên cũng là để hắc long trong mắt tức giận hực hét lớn một tiếng liền nhìn ngươi là có hay không có đổ long bản lĩnh. Lập tức chân đạp vền quang, hắc phong từng trận, lôi điện mãnh liệt trong lúc đó, như nhất hắc ám ma thần nhanh chân vọt tới rồi Trần Vị danh trước người, một quyền một bước, lấy hắc ám khí hút lại, thời gian nháy mắt, liền ngay cả tục đánh Trần Vị danh hơn 800 quyền. Thế gian chủng tộc vô số, long tộc nhưng vẫn có thể độc lĩnh phong tao. Dù cho chân long không ở, bây giờ chỉ là thần long bộ tộc, tuy nhiên có được trời cao chăm sóc tiền vốn. Không chỉ là đối với đạo văn huyền pháp lĩnh ngộ vượt qua người ta một bậc, thân thể cường hành, cũng không có bao nhiêu chủng tộc có thể nói vượt quá trong nháy mắt đánh ra hơn 800 quyền, đừng nói đại la kim tiên lên rồi, chính là đồng dạng một cái á thánh chịu đựng, cũng là không chết cũng bị thương. tín ngưỡng áo giáp bên dưới, tất cả chịu đựng, trần vị danh cũng không lo ngại, có thể vẫn là bị đánh xanh cả mặt, trong miệng thổ tiên cực kỳ thống khổ, vẫn là không chết. hắc hát long nhưng trong lòng là so với hắn càng khiếp sợ hơn, hoàn toàn không rõ thế gian này có thế nào công pháp, lại có thể để một cái đại la kim tiên chịu đựng á thánh như đòn công kích này mà vô thương. nhưng hắn không phải kẻ ngu dốt, biết bình thường tổng cộng không làm gì được trần vị danh rồi, không rất đúng vừa làm nửa điểm phản ứng lại là tay cầm tia chớp màu đen quay về một bên hầu tử giết tới hầu tử phản ứng cực nhanh tốc độ cũng nhanh một cái xê dịch trong lúc đó lấy sinh sống thiết động vung lên càng là hiểm hiểm lóe qua rồi chiêu thứ nhất công kích đáng tiếc tu vi chênh lệch quá lớn cũng vẹn vẹn chỉ là chiêu thứ nhất mà thôi còn chưa kịp ổn định thân hình liền bị hắc long một chiêu kết thúc ban chúng màu đen lôi điện theo đuôi rồng cuốn ở hầu tử trên người từng tầng từng tầng từng làn từng làn năng lượng tập kích phản phất vô số vòng tròn ở tại trên người co rút lại áp bức thống khổ không thể tả phát sinh từng trận chít chít hổ gọi chân vị danh bận biểu là tiến lên. Dơ tay đánh ra vô số thần thông, cầm trong tay vạn diễn thần kiếm đánh tới. Lan vừa cho ta đợi. Hắc Long lạnh rên một tiếng, đánh ra vô số lôi điện muốn ngăn cản. Không động khắc ở tay, trực tiếp đập ra, đem lôi điện đập phá cái liều xiềng, thân như chớp giật trực tiếp xuyên qua. Bảo vật này, Hắc Long thấy không động ấn thần dị, trong lòng hơi động, càng là bỏ qua hai người đổi tới, chuẩn bị lấy man lực cướp đoạt. Tham suất vuốt rồng che ở phía trước, đang muốn bộ lấy, không nghĩ trong nháy mắt cảm giác trên tay đau xót, cứng rắn vút rồng như vải rách giống như vậy, bị không động ấn đập phá cái nát tan. Rõ ràng không cảm giác được bao lớn như thế. Hắc Long trong lòng thất kinh, lại rũa ra nhất chảo muốn bổ lấy. Có thể mới vừa đưa tay, liền thấy rõ không động ấn hóa thành ánh sáng tiêu tan, trong khoảnh khắc đã vô ảnh vô tung. Lại vừa quay đầu lại, phát hiện Trần Vị danh cùng hầu tử hai cái chân đạp huyền quang, đã bay ra rất xa. Muốn chạy trốn, Ngây thơ. Hắc Long lạnh rên một tiếng, thân như chớp giật đổi tới. Nhiều tính bất lợi. Giờ khắc này Trần Vị danh trong lòng cực kỳ hối hận, ám đạo ra tay quá sớm. Hắn bản kế hoạch là ở đến rồi cụ tiên thành, lại chậm rãi mưu tính, cũng không định phan thông lại liền như vậy tới gặp con trai của hắn rồi. Khi thời cơ sẽ thật sự quá tốt rồi, để hắn không nhịn được thay đổi rồi kế hoạch, trực tiếp động thủ. Đáng tiếc làm sao cũng không tính tới, sẽ có một cái như Hắc Long như vậy cường giả ở nơi đó. Bại Lộ sau khi tự mình rót là không lo, nhưng hầu tử liền phiền phức rồi. Lại một cái hối hận, cũng là không nên liền để Kim sĩ Đại Bằng điệu như vậy nhanh rời đi, như để hắn ở đây tiếp ứng, cũng không đến nỗi sẽ bị Hắc Long giết không còn sức đánh trả chút nào rồi. Trước mắt muốn chạy trốn, sợ là phiền phức rồi. Ý niệm trong lòng còn không chuyển qua mấy cái, Hắc Long đã đuổi theo, tay cầm lôi điện, dường như nhất ngồi ngọn núi to lớn đập tới uy thế đáng sợ, trần vị danh không dám suy nghĩ nhiều, trước tiên dùng sức, đem hầu tử rất xa vứt ra ngoài, chính mình nhưng là đón lấy rồi cú đấm kia. ầm, một quyền oanh thực, màu đen lôi điện tứ tán, trần vị danh bị trực tiếp kích nhập đại địa bên trong, đập ra một cái to lớn hô sâu. an ta láo tôn nhất động, hầu tử cũng là lệ khí sâu nặng hạng người, đi mà phục còn, một gậy lập tới. hắc long tiện tay một chưởng, trực tiếp đem đánh bay, cũng là mình đồng ra sát, sức phòng ngự hơn người, vẫn chưa bị trực tiếp đập chết. ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu cầm đánh. hắc long hét lớn một tiếng. Lăng Không đánh ra mấy ngàn đạo kinh khí, phản phất mưa to gió lớn quay về trong hố sâu tâm trần vị danh anh kích mà đi. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, đánh đá vụn bắn tung trời, đại địa ra nước, phạm vi ngàn dặm hóa thành hoang vu cảnh giới, màu đen lôi điện rốt vào bùng đất, bước lên đáng sợ mây khói. Chỉ là đợi được mây khói tiêu tan sau khi, trần vị danh nằm ở đáy hố, cũng không lo ngại. Hắc Long hít sâu một hơi, đến rồi tình huống này, hắn biết mình là khó giết tử cái này đại la kim tiên rồi. Giết, không nên để cho cái kia hầu tử bọn họ chạy. Là bọn họ giết thành chủ lúc này lại là một trận tiếng giống to truyền đến, thiên quân vạn mã đi ra, chính là cụ tiên thành người chạy ra khoảng cách quá xa, trần vị danh vô pháp thao túng phan thông thi thể, cái kia sát chết di động lại hóa thành rồi một bộ thi thể, quả nhiên có vấn đề, vậy thì không thể để cho người chạy, hắc long lạnh rên một tiếng, giơ tay ngưng tụ lôi điện như vóng, đem trần vị danh nuốt ở bên trong, có thể này thì lại làm sao ngăn được trần vị danh không động khắc ở tay, trực tiếp đập phá cái nắp bét, lại là chạy trốn, hắc long triển khai rất nhiều thủ đoạn muốn đem hắn lưu lại, nhưng đáng tiếc không hề tác dụng. Dù cho là hắn trực tiếp dùng tay chảo, cũng không chịu nổi không động ấn một trận loạn tạp. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể kiềm chế Trần Vị Danh đảo tẩu tốc độ, bắt hắn cũng là không có cách nào. Không nghĩ tới chính mình lại sẽ có nắm một cái đại la kim tiên không có biện pháp chút nào một ngày. Hắc hát Long giờ khắc này thực sự là không cách nào hình dung trong lòng cảm thụ, thật giống ăn con rồi bình thường khó chịu. A. Một tiếng thu hống, hầu tử từ hầm thân chô vọt ra, lệ khí trùng thiên. Hắc hát Long chính là không làm gì được Trần Vị Danh, vừa thấy này hầu tử, lông mày hơi động, đi lại tâm đến, quay về Trần Vị Danh, cười lạnh một tiếng coi như ngươi lợi hại, hôm nay ta không làm gì được ngươi. Nhưng cụ tiên thành thành chủ bỏ mình, ta thế nào cũng phải trảo cá nhân giao cho. Ngày hôm nay liền buông tha ngươi rồi. lập tức thân hình lõi lên, quay về hầu tử vào tới. dù cho tôn hành giả thực lực phi phàm, có thể thì lại làm sao chống đỡ được này Hắc Long? Chỉ là dây rủ rồi hai lần, liền bị Hắc Long dùng lôi điện của lấy, nhắm hướng Đông vừa mà đi. chương 661 Đông Hải Long Cung. Trần Vị danh chính là chuẩn bị không thèm đến sửa, đến cái lợn chết không sợ bỏ nước rồi, cùng này Hắc Long háo ở này rồi, cũng không định đến đối phương lại trở nên bình tĩnh rồi bỏ lại rồi chính mình bắt được hầu tử chạy đáng chết rồi trong lòng thầm than do dự rồi chốc lát trần vị danh rốt cục vẫn là quay về hắc long chạy trốn phương hướng đuổi tới hóa phát mười mấy cái phân thân từng người triển khai cựu trương phục tàng lại là thao túng phong tự cùng thổ tự lực lượng dẫn tới cắt bay đã chạy hỗn loạn tương mừng chính mình nhưng là thu lại khí tức ẩn nó thân hình trốn đi thật xa hắc long hướng về đông trần vị danh cũng là hướng về đông đuổi theo ra rất xa xa xa có thể thấy được bao la ngoài khơi nhìn con ở phía trước hắc long bóng lưng trần vị danh đột nhiên ngừng lại lấy mình và Hắc Long thực lực trinh lệnh là không thể truy xa như vậy còn không bị đối phương bỏ rơi không nghi ngờ chút nào người này là cố ý ở dẫn chính mình với hắn quá khứ dừng lại sau khi xoay người rời đi bất quá cũng không có thật sự rời đi mà là ở không nhìn thấy Hắc Long sau hạ xuống thân hình mượn đại địa chi lực cần nuốt về phía trước một đường đến rồi Đông Hải chi tân nấp trong chỗ tối thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét phía trước có thể thấy được Hắc Long tàn dư khí tức cũng không phải là kế tục Đông tiến vào mà là tiến vào rồi trong biển rộng yêu tộc chủ yếu ba chi Long tộc chính là vậy giáp loại yêu tộc đứng đầu Nhiều cùng thủy có quan hệ, xem ra long tộc nơi ở chính là này hải bên trong. Một khi tiến vào bên trong, chẳng khác gì là tiến vào long tộc đại bản doanh, thiệp thân hiểm địa, thật không biết có nên hay không đi. Do dự hồi lâu, lại nghĩ tới hầu tử vừa nãy không chạy giặc mà tới cứu mình, trần vị danh rốt cục hàm răng nhất cắn, thu lại khí tức sau, trùng vào trong biển. Thôi thúc huyền ảnh thuật, hóa phát một con cá lớn, hơi hơi thói quen rồi một thoáng biển rộng sau, liền vung vẩy đuôi hướng biển sâu mà đi. Dù sao không phải trong nước sinh linh, đều là không quen, tốc độ tiến lên so với trên đất bằng là kém xa tích tắp bất đắc dĩ chỉ có thể đánh ra một cái thủy tự thao túng thủy hành lực lượng đẩy chuyển động thân thể tiến lên cái kia hắc long thực lực tuy rằng cường hãn có thể linh thức tựa hồ cũng không phải là rất mạnh liền hầu từ địa sát thất thập nhị biến đều phát hiện không được cũng nên là khó nhìn ra chính mình huyễn ảnh thuật chân vị danh nghĩ như vậy chính là không biết đây là hắc long cá nhân như vậy vẫn là toàn bộ long tộc bệnh chung hắc long tốc độ rất nhanh đến rồi trong nước chính là không cần nhiều lời nhưng bất kể là sinh linh gì chỗ đi qua đều là sẽ lưu lại một ít khí tức đối phương vừa không có hết sức rõ ràng mượn phá vọng tổn chân chi nhãn Trần Vị Danh có thể rõ ràng phán đoán ra Hắc Long đi tới phương hướng. Một đường theo tiến lên, trong biển cảnh sắc mỹ lệ, cùng trên đường phong tình hoàn toàn khác nhau, xa hoa, để Trần Vị Danh xem cũng là khá là mới mẻ. Thỉnh thoảng có to lớn trong biển yêu thú bơi qua, nhưng đều là bị Trần Vị Danh dùng một ít nguyên ảnh loại hình thủ đoạn dẫn ra, hữu kinh vô hiểm. Tiến lên hồi lâu, nhìn thấy Hắc Long khí tức càng ngày càng nhạt, để hắn cũng là trong lòng sốt ruột, lo lắng cho mình cùng ném. Cũng may sau 10 ngày, làm Hắc Long khí tức sắp sửa hoàn toàn biến mất thời gian, một cái cung điện to lớn ở phía trước xuất hiện. Bảo thạch làm cơ sở Thủy tinh vì là tưởng, cung điện liên miên, còn như dãy núi chập trùng, lan tràn mấy trăm km, cực kỳ lớn khí. Từ xa nhìn lại, bóng ánh long lanh, đẹp không sao tả xiết. Thế nhân đều luôn, long tộc đã bảo, không nói cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần này phô trương, xác thực là không hề tầm thường. Quét mắt qua một cái, có thể thấy được trong đó có lượng lớn quý giá luyện khí tài liệu luyện đan, xem Trần Vị danh là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đây là long tộc trọng địa, bốn phía tự nhiên là có mạnh mẽ cấm chế. Chân pháp tầng tầng lớp lớp, đem toàn bộ cung điện hoàn toàn bao vây, một điểm khe hở đều không có. Hơi làm tới gần, có thể thấy được cửa cung trên có một khối bảng hiệu to tướng, thượng thư bốn chữ lớn, Đông Hải Long cung. Cửa có lượng lớn vậy giáp loại yêu tộc thủ vệ, không nói đại la kim tiên, chính là thái ất kim tiên đều có mười mấy, thậm chí thỉnh thoảng lại a Thanh yêu tộc xuất hiện. Mặc dù là ở bọn họ địa bàn của chính mình, Long tộc cũng là thủ vệ nghiêm ngặt. Muốn vô thanh vô tức đi vào, chỉ sợ là muốn tốn chút tâm tư rồi. Chân vị danh chính là chuẩn bị đi tìm một cái chỗ bí ẩn, tìm kiếm mắt trận phá trận tiến vào thời gian, đột nhiên tâm huyết như sóng chiều, phảng phất, thật giống có món đồ gì ở triệu hoán hắn. Cái cảm giác này Quái quái lạ rồi. Chân vị danh muốn phải bắt được loại cảm giác đó, nhưng cẩn thận nhận biết sau khi phát hiện cái kia hô hoán cảm giác lại là biến mất rồi, thật giống hết thảy đều là ảo giác giống như. Chính mình không thể sản sinh ảo giác, chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, nhận định trong này nên có thứ gì đó không giống bình thường. Suối đuôi, ở Long cung bên ngoài du, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, có thể thấy được này Đông Hải Long cung bên trong không chỉ là á Thánh Long tộc vô số, thậm chí còn có thể nhìn thấy Tiên Vương Long tộc. Căn cứ những ngày qua được tin tức đến xem, Long tộc ở Lăng Tiêu tinh vực cũng là một phương không nhỏ thế lực hầu như hết hệ sinh mệnh tinh cầu thủy vực đều có long tộc tồn tại chính mình từng cho rằng thiên quốc là lang tiêu tinh vực tuyệt đối chỗ thể nhưng này chút thời gian tra xét tình báo đến xem cũng không phải là như vậy thiên quốc là rất mạnh nhưng thuộc về ẩn giấu thế lực cũng không trực tiếp bày ra ở người tu hành trước mặt mà là thông qua trưởng khống lang tiêu tinh vực thế lực lớn mà đạt đến chi phối nơi này mục đích lang tiêu tinh vực bên trong có 5 cái thiên đình phương hướng bên trong người thống lĩnh phân biệt tu luyện kim mục thủy hỏa thổ năm loại đạo văn bị gọi là ngũ đế trong đó lấy trung ương bạch đế thế lực to lớn nhất ngũ đế đứng đầu ở lăng Tiêu Tinh Vực Phương Hướng 4 cái lối vào Long tộc làm Thiên đỉnh Thủy vực trưởng quản bị phân biệt gọi là Phương hướng tứ hải Long tộc bọn họ tuy rằng cũng không phải là Long tộc người mạnh nhất nhưng là địa vị đặc biệt nhất Long tộc một trong chân vị danh từng cho rằng Thanh đế Thiên đình Hạ Đông Hải Long tộc sẽ là ở tại hắn càng to lớn sinh mệnh trên tinh cầu nhưng chưa từng nghĩ lại chính là ở cái này bởi bãi vô danh tinh cầu nhỏ bên trong khắp nơi Thủy vực Long tộc trong lúc đó đều có vắng lai tin tức có thể nói lăng Tiêu Tinh vực số 1, như mình có thể ở Đông Hải Long cung bên trong làm điểm đại sự gì lại để bọn họ chuyển khắp Lang Tiêu Tinh vực vậy mình bại lộ hành tung mục đích coi như là triệt để đạt đến, đến rồi. Từ đến đây nơi, Trần Vị Danh không chỉ có không cảm thấy sợ sệt, trái lại hứng phấn lên. Đông Hải Long Cung rất lớn, luôn có thủ vệ không đủ nghiêm ở chỗ. Bơi hồi lâu, Trần Vị Danh rốt cuộc tìm được rồi một cái không có thủ vệ nơi bí ẩn. Tới gần sau khi, thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn cẩn thận kiểm tra. Vừa nhìn bên dưới, nhất thời sững sở. Hắn vốn tưởng rằng Đông Hải Long Cung bố trí trận pháp, nên có chính mình là thủ, khác với tất cả mọi người. Có thể nhìn rõ ràng sau mới phát hiện, trận pháp này chính mình càng là ở trận pháp kinh ở trên từng thấy, tên là canh kim hậu thổ đi ngược dòng trận lấy kim cương đồ vật vì là mắt trận, phối hợp đại địa khí, chấn giữ thủy mạch trận pháp. Bản thân cũng không phải là cái gì huyền diệu xương trận pháp, nhưng nhân thổ sinh kim, kim nước lã, đi ngược chiều sau, nhưng là thủy nghịch sinh kim, kim lịch đất mới, mượn biển rộng lực lượng, hóa phát canh kim cùng hậu thổ lực lượng, canh kim chủ công, hậu thổ chủ phòng. Để trận pháp này vi lực không giống người thường, mà trận pháp này có cực kỳ dày đặc kiểu dương chân nhân vết tích, tự nhiên để chuẩn bị danh hơi kinh ngạc. Chính là trong lúc suy tư, đột nhiên lại là cảm giác được cảm xúc dân trào loại kia không tên triệu hoán đột nhiên xuất hiện. Tuần Triệu Hoán cảm giác hướng phía trước nhìn lại, tận lực tôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn, ánh mắt tùy tùng. Chỉ chốc lát sau, rốt cục nhìn thấy rồi Triệu Hoán Chi Nguyên, một cái to lớn kim loại cây cột, đứng lặng ở Đông Hải Long Cung chính giữa. Chưa xong con tiếp. Chương 662, Kim loại cây cột lai lịch. Một cái to lớn kim loại cây cột, đứng lặng ở Đông Hải Long Cung chính giữa, ngọng nhìn một cái nhìn lại, phảng phất thần vật chấn giữ rồi Đông Hải Long Cung giống như vậy, cực kỳ bất phàm. Đông Hải Long tộc làm như vậy một cái kim loại cây cột, vì cái gì? Chân vị danh trong lòng nghi hoặc, cẩn thận nhìn quét, chỉ chốc lát sau. Đồng nhiên tỉnh ộ canh kim hậu thổ đi ngược dòng trận cần dùng một cái kim cương đồ vật vì lá mắt trận như vậy mới có thể phát huy hiệu quả mà này kim cương đổ vật càng là bất phàm trận pháp uy lực cùng hiệu quả liền kinh người toàn bộ Đông Hải Long cung mắt trận chính là này kim loại cây cột cùng hết thể cấm chế liền ở cùng nhau xem này kim loại cây cột xa không phải bình thường kim hành đồ vật có thể so sánh chẳng trách Đông Hải Long cung nơi này trận pháp lợi hại như vậy rồi có thể trách gì chính là chính mình chưa từng thấy vật này tại sao lại sản sinh loại này về mặt tâm linh có hưởng hẳn là kim loại cây cột bên trong có khác các thôn suy tư trong lúc đó, không tự chủ được đưa tay đặt tại rồi trước mắt cấm chế ở trên, nhấn một cái bên dưới, nhất thời cả kinh, e sợ cho xúc động cấm chế, dẫn tới long tộc phát hiện. có thể cả kinh sau khi, lại là xương sở, tay của chính mình dĩ nhiên là xuyên qua rồi đông hải long cung cấm chế. cái này trận phát mạnh mẽ, không biết sao, càng là đối với mình không có nửa điểm phòng bị lực lượng, liền nhẹ nhàng như vậy chọc tới. thực sự quái lạ, nhưng như vậy cũng là vừa vặn. chân vị danh lại là biến thành cá lớn dáng dấp, vung vẩy đuôi du tiến bảo, phá vọng tồn chân chi nhãn, chu thiên tinh đấu đại trận để hắn có thể ung dung phát hiện bốn phía tình huống, phảng phất là đang quan sát chu vi, dễ dàng né tránh qua lại thủ vệ, không nhanh không chậm đến rồi cái kêu cây cột lớn trước. Ngóc trong chỗ tối, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn chăm chú, nhưng là phát hiện không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Cây này to lớn kim loại cây cột chính là một cái cây cột mà thôi, xác thực cẩn chứa huyền diệu tâm ý, có thể ngoài ra cũng không có cái gì cái khác rồi. Không biết bởi vì áp sát quá gần, vẫn là cái gì cái khác duyên cớ, loại kia hô hoán tâm ý trong lúc nhất thời biến mất rồi, phảng xưa nay chưa từng xuất hiện. Nhìn hồi lâu, muốn muốn tới gần nhưng lại lo lắng xúc động cái gì, suy tư một phen, vẫn là rời đi, tìm hầu tự trọng yếu hơn. Dù đang tìm kiếm hồi lâu, rốt cục ở một chỗ cung điện bên dưới tìm tới rồi Tôn Hành Dạ. Có thể nhìn kỹ sau khi, nhưng là sửng sốt một chút. Vốn tưởng rằng cái tên này sẽ bị mạnh mẽ ngược đãi, cũng không định đến không phải, cũng không có, càng là ở bên trong cung điện ăn dầu chuối quả, không còn biết trời đâu đất đâu. Thời gian đúng là trải qua không tội. Chân vị danh thoáng tới gần, làm ra một điểm tiếng vang, liền thấy hầu tử nhảy một cái, biến thành một cái quả đào rơi vào rồi quả bổn bên trong. Cái tên này xem ra là vượt ngục rồi à, chân vị danh trong lòng cười thầm sợ là long tộc không biết hầu tử địa sát thất thập nhị biến thần kỳ tiện tay đem hắn nhốt tại lao tù bên trong có thể cái tên này còn mạnh hơn chính mình không chỉ có thể lớn lên còn có thể nhỏ đi tự nhiên dễ dàng liền chạy ra lúc này thân thể hơi động biến thành hắc long giá dấp xài bước đi vào nhìn quét một vòng dừng dưng ngồi xuống tiện tay nhét nắm nắm lên hầu tử biến thành quả đào liền hướng trong miệng nhét đi vốn tưởng rằng cái tên này sẽ chó cùng rất dậu lộ ra thân hình không nghĩ nhưng là không đúng đích mặt hắn một cái cán cắn nát phần thịt quả Nước trái cây phân tán, Trần Vị Danh trong lòng thấy kỳ lạ, còn tới là tự chọn sai rồi quả đào. Có thể nhìn kỹ lại, trái cây kia buồn bên trong là một cái như vậy quả đào, nên sẽ không sai. Cái tên này, Địa sát thất thập nhị biến luyện coi là thật là xuất thần nhập hóa rồi. Trần Vị Danh tự nhiên là không dám đem nước trái cây phần thịt quả nuốt vào, lúc này nhất miệng phun ra, lại cầm trong tay còn lại mạnh mẽ đập xuống đất, khẽ cười một tiếng, "Hầu tử, còn không ra sao?" Thấy cái kia phần thịt quả nước trái cây không có thay đổi, Trần Vị Danh cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái búa lớn, "Nếu không ra, ta liền gõ a." lập tức thấy do nước trái cây phần thịt quả nhất lăn biến thành hầu tử răng dấp tay vừa nhấc sinh sống thiết đồng ở tay lạnh lên một tiếng ngươi có thể làm khó dễ được ta chân vị danh nợ nụ cười cũng là biến thành chính mình giáng dấp ngươi cảm thấy ta có thể loại ngươi hả? là ngươi hầu tử đại hỉ ngươi làm sao vào ta tự có biện pháp chân vị danh nợ nụ cười ngươi là như thế nào chạy đến nay long tộc làm sao quan người a từng cái từng cái tiêu căng tự mãn kẻ ngu si như thế hầu tử liêu rồi liêu tay đúng rồi ngươi tới thật đúng lúc đi đi đâu Chân vị danh hỏi giò, ngươi thoát thân rồi làm sao không chạy đây? Ngươi đi theo ta liền biết rồi. Hầu tử cả người run lên, hóa thành một cái cá nhỏ bơi đi ra ngoài. Chân vị danh không rõ cố, chỉ có thể lại biến thành cá lớn đi theo rồi phía sau. Hai người một trước một sau, không lâu lắm càng là lại trở về rồi cái kia kim loại cây cột trước. Ngươi đến đây làm gì? Chân vị danh truyền âm hỏi giò, hắn không nghĩ tới hầu tử sẽ mang chính mình tới đây. Hầu tử nhìn kim loại cây cột truyền âm nói, ngươi có biện pháp để ta tới gần sao? Chuyện gì xảy ra? Chân vị danh hỏi rõ. Cây này cây cột Sư phụ của ta để ta đi tìm quá, ta tìm thật nhiều năm không có tìm được, không nghĩ tới là ở đây." Chân vị danh trong lòng hơi động, bận bịu là vấn đạo, "Ngươi biết này cây cột lai lịch?" "Biết." Hầu tử gật đầu, "Thiên hạ này có bộ tộc gọi là nhân tộc, bây giờ đã mai danh nhận tích rồi. Nhân tộc từng ra một cái đại đế, tên là Đại Vũ Vương, ngày xưa tung hoành thiên hạ thời điểm, chính là cầm cây này cây vậy. Này cây vậy gọi là Định Hải thần châm, chính là một cái hậu thiên chí bảo, rất là lợi hại." "Nhân tộc, Đại Vũ Vương." Chân vị danh trong lòng cả kinh. Hắn ở Thái sử ký bên trong gặp Đại Vũ ghi chép, tuy rằng có không ít văn chương, nhưng chuyện quan trọng nhất chỉ là trị thủy việc, xa không sánh được Hiên Viên Hoàng Đế cùng chiến thần. Bất quá có thể nói cũng là Cơ Hàn Nhạn tổ tiên một trong. Này kim loại cây gậy lại sẽ với hắn có quan hệ, thực tại kỳ diệu. Hơn nữa này cây cột lại sẽ là một cây gậy, Trần Vị danh trên dưới đánh giá, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Ta tự sinh ra, sư phụ sẽ dạy ta khiến cây gậy làm vũ khí, nói là liền vì sẽ có một ngày tìm tới vào đấy. Ta tìm rất nhiều năm, nhưng đều không có manh mối, không nghĩ tới lại lại ở chỗ này gặp phải. Hồ Tử Niệm cái liên tục, một mặt hưng phấn, trong mắt lấp lóe kích động ánh sáng. Đại Vũ Vương Vũ Khí, tại sao lại để cho mình sản sinh loại kia không tên cảm ứng? Trần vị danh trong lòng rất là tò mò, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu thử nghiệm phá trận. Phá trận chi pháp, phương thức tốt nhất chính là đem mắt trận đồ vật na đi, có thể này cây gậy như vậy thể tích, sợ là khó có thể làm được, hơn nữa căn bản là vô pháp tới gần. Trận pháp này tuy rằng ở trận pháp kinh trên có ghi chép, bất quá nơi này bảy trận, có thể nói là bù đắp rồi rất lớn không đủ, coi như mình có thể phá, chí ít cũng đến thời gian một tháng trong lòng suy tư chốc lát, chân vị danh đột nhiên lòng sinh chủ ý, dội ra nhất thủ hướng bốn phía cấm chế sờ lên, tìm thấy trong nháy mắt hoàn toàn yên tâm, nơi này cấm chế cùng bao phủ ở Đông Hải Long Cung ở trên đại cấm chế giống như vậy, đối với mình cũng không có tác dụng. trong lúc nhất thời mừng rỡ trong lòng, ba bước hai bước hướng phía trước đi đến, chỉ lát nữa là phải đi tới kim loại cây cột trước rồi, đột nhiên bốn phía năng lượng hỗn loạn, dòng nước trong nháy mắt trở nên chảy xiết. chân vị danh trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn lại, nhất thời trong lòng thầm mắng, xem chính mình đi vào, hầu tử nên cho rằng không lo, cũng là theo lại đây. Này mới vừa đụng vào cấm chế, kết quả không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt, toàn bộ Đông Hải Long cung cảnh báo nổi lên bốn phía. Chương 663: Khắc họa cốt tủy ký ức. Mắt thấy bốn phía còi báo động nổi lên bốn phía, Trần Vị Danh cũng quản không được nhiều như vậy rồi, ba chân bốn cẳng, vọt thẳng đến rồi kim loại cây cột trước, nhất thủ theo ở bên trên. Nếu là pháp bảo, nên có thể thu lấy, chỉ cần thu rồi đồ chơi này, nơi này cấm chế liền tự nhiên biến mất. Trong lòng như vậy quyết định chủ ý, có thể tiếp xúc được cây cột trong nháy mắt, Trần Vị Danh cảm giác trán trong nháy mắt thật giống bị món đồ gì cho tầng tầng gõ một cái giống như Lập tức vô số hình ảnh nhảy vào trong đầu, phản phất chúng rồi một loại nào đó lực lượng tinh thần thần thông. Tiểu nữ Tử Kỳ Tuyết Phủ, Trần công tử không cần như vậy, muốn nói ân cứu mạng, nên ta tạ ngươi mới đúng. Một cái lục y nữ tử đối với mình dịu dàng không người thi lễ, cười rạng dáng, chính là cái kia thường xuyên xuất hiện ở chính mình trong ngọng nữ tử, văn đao trong miệng tuyệt tình thiên nữ. Nàng lúc này không có nửa điểm lệ khí, ôn nhu như nước, phản phất hàng xóm nữ tử giống như vậy, rất là thân thiết. Hình ảnh xoay một cái, đến rồi một chỗ trong rồ thuốc, Kỳ Tuyết Phủ một mặt kinh hoàng, sắc mặt đỏ hồng, é e thẹn một tiếng ta khi còn bé bị gian căn quá, lại là biến đổi, kỷ tuyết phù một mặt đỏ chót, ta nói chính là tuyết phù tìm sen, này trong bể nước biên thì có, là loại này tuyết phù, é e thẹn tự liếu rủ trong gió, làm say lòng người. hình ảnh lại chuyển, lại là đến rồi một chỗ ven hồ nước, kỷ tuyết phù đánh đàn tấu nhạc trong miệng than nhẹ, ngông nên chiêm phong lộ, tâm hướng về bản thạch. màn này đảo từng thấy rất nhiều lần rồi, cũng tựa hồ sâu sắc nhất, cho tới màn này ở trong đầu kéo dài rồi hồi lâu vừa mới kết thúc. đây là liên quan với kỳ tuyết phù ký ức, chân vị danh trong lòng hơi động, trong giây lát nghĩ đến. Hết thể hình ảnh đều là liên quan với Kỷ Tuyết Phù, thật giống là có người dùng nào đó loại thần thông, đem những ký ức này niềm phong ở rồi nơi này. Người kia là ai? Trần Vị danh trong lòng hơi suy nghĩ một chút, cả người chấn động, đáp án vô cùng sống động. Bàn Cổ, từ hình ảnh góc độ cân nhắc, nhìn Kỷ Tuyết Phù người này hẳn là chính là Bàn Cổ. Hết thể tất cả những thứ này đều là liên quan với hắn cùng Kỷ Tuyết Phù ký ức, hoặc là nên nói, là hắn trong ký ức Kỷ Tuyết Phù. Từ sơ lần gặp gỡ, đến sau khi trở thành bằng hữu, thậm chí cảm tình thăng hoa, từng bước một, một chút đi tới. Trần Công tử Ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Trần công tử, ta thực sự là lo lắng ngươi, cũng may các nhân tự có trời thương. Trần công tử, quả nhiên như chính mình suy đoán, hết thảy hình ảnh đều là liên quan với kỳ Tuyết phủ, mỗi lần đều là cực kỳ sốt ruột mà kích động nhìn mình, dáng dấp kia, mảnh mai mà khiến lòng người sinh thương tiếc, chỉ sợ là cá nhân đều nhìn ra được hắn tình căn thâm trùng. Tuy rằng biết rõ đây là bản cổ ký ức, có thể xem lâu sau khi, Trần vị danh nhưng là đã không nhận rõ chính mình là bản cổ vẫn là Trần vị danh rồi, những ký ức ấy không chỉ là để hắn cảm giác ở trở về xem nhất chút gì mà là rót vào rồi đầu góc của chính mình, hòa vào rồi chính mình tư duy, phản phất đã trở thành rồi ký ức. Xem càng lâu, loại cảm giác đó cũng càng sâu sắc. Những ký ức ấy bên trong kỳ Tuyết phù yêu người kia là bản cổ, cũng thật giống chính là mình. Trái tim nam nhân, ở một số tình huống hạ là nhuyễn, hơn nữa phi thường nhuyễn. Nhìn thấy một cái trường đẹp đẽ, lại cuồng dại không thay đổi yêu chính mình nữ tử, dù cho chính mình đối với nàng khả năng cũng không có cái gọi là yêu thương, cũng là đặc biệt quý trọng một người như vậy. Đọc bản cổ trong hồi ức Kì Tuyết Phủ, Trần Vị Danh bất chi bất giác đã là lệ rơi đầy mặt hắn ở xem bản cổ ký ức cũng như cùng là ở xem trí nhớ của chính mình hắn nhìn kỳ tuyết phù ở bản cổ trong lòng từ một cái người đi đường xa lạ biến thành bằng hữu biến thành tri kỷ biến thành trong lòng nắm giữ một cái đặc thù vị trí người mãi đến tận biến thành người yêu bản cổ không có chủ động vẫn luôn là bị động tiếp thu tâm tình của hắn như thế nào trần vị danh không biết nhưng nhìn ra được kỷ tuyết phù yêu rất khổ cực nhưng là không oán không hối hận trần công tử hô to một tiếng từ đàng xa truyền đến đây là một cái to lớn chiến trường thi thể vô số máu chảy thành sông chính mình chạm ở một cái bạch quang thông đạo cửa, ánh mắt xuyên qua to lớn chiến trường, rơi vào rồi một đầu khác, một người mặc hoàng trang phục màu xanh lục nữ tử nhìn chính mình, chính là kỷ tuyết phủ. ngay khi chính mình xoay người đem muốn rời khỏi trong nay mắt, kỷ tuyết phủ hô to một tiếng, ta chờ ngươi. ba chữ, xuyên qua rồi một triệu dặm xa, tiến vào rồi chính mình trong lỗ thai. ở quang môn biến mất trong nay mắt, hình ảnh cũng im bặt đi, mà trần vị danh nhưng là như tao đòn nghiêm trọng, cả người mềm nũng, co quắp ngồi trên mặt đất, hai mắt đỏ chót, lệ rơi đầy mặt. thời khắc này, hắn là trần vị danh, cũng là bản cổ. thời khắc này. Kỳ Tuyết Phù ở bản cổ trong lòng từ đây trở nên không người nào có thể thay thế được. Sâu bi loạn người tâm tư, bi thương quấy nhiễu tâm linh con người. Độc bản cổ ký ức, để Trần Vị Danh có một loại cùng kiếp trước dung hợp cảm giác, Kỳ Tuyết Phù ảnh hưởng, càng là để hắn trong nháy mắt có loại vạn niệm đều không cảm giác. Nữ nhân này, khóa lại rồi thời đại kia bản cổ tâm, cũng vào đúng lúc này trở thành Trần Vị Danh trong ký ức nữ nhân. Hắn còn ở bị khổ bên trong, ta phải cứu hắn. Thời khắc này, cái ý niệm này thứ không có kiên định. Trần Vị Danh biết rõ, đây là chịu bản cổ ký ức ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không bài xích trong ký ức cùng trong giấc mộng từng đọc tất cả đều cho thấy rồi kỷ tuyết phủ vì chính mình hy sinh rồi quá nhiều chân vị danh tuy rằng vẫn cảm thấy mình và bản cổ không phải cùng một người nhưng hắn cũng không từ chối nhận lãnh bản cổ liên quan với kỷ tuyết phủ nhân quả còn ở phát cái gì lăng đi mau rồi hầu tử nhảy tung tăng rơi vào rồi bên cạnh hắn giờ khắc này đã bại lộ hắn đơn giản cái gì đều mặc kệ rồi nhất thủ tham xuất trong tay ngưng tụ huyền quang trong miệng tụ niệm pháp quyết làm hầu chảo đặt tại trên cột sắt trong nháy mắt huyền quang đại thịnh kim loại cây cột trong nháy mắt đã biến thành chói mắt màu trắng quang chiếu tứ phương tiếp tục nghe thấy một trận ầm ầm ầm nổ vang, cả cây cây cột càng là chậm rãi thăng lên. Nay cây cột không phải là đơn giản bày ra ở đáy biển, mà là sen vào rồi đáy biển thâm không biết mấy phần. Giờ khắc này chậm rãi bay lên, lập tức dẫn tới đáy biển chấn động, biển rộng phiên ba, dâng lên từ phương, toàn bộ Đông Hải Long cung Đông đảo Tây Hoàng, dường như muốn bị vượt qua đến, đến rồi. Thành rồi xong rồi. Sư phụ dạy ta biện pháp quả nhiên hữu dụng. Hầu tử một trận cười to, vui mừng con ngươi, hai cái hầu chào hoàng cái liên tục. Hắn từ trước đến giờ không có tim không có phổi, không sợ trời không sợ đất làm sao quản giờ khắc này gây nên rồi hậu quả gì chỉ chờ cây gậy đánh ra đấy biển liền cầm vào tay chân vị danh nhưng là còn đang vì đó trước nhìn thấy kỳ tuyết phù hình ảnh mà tâm thần không yên một hồi lâu sau mới ngạc nhiên phát hiện loại kia kỳ lạ hô hoán cảm giác đã biến mất vô ảnh vô tung thật giống những kia hô hoán chính là đến từ chính những ký ức này hình ảnh bây giờ ký ức hòa vào rồi chính mình đầu óc hô hoán cảm giác cũng biến mất theo rồi trong lòng suy tư chốc lát bật điệu là cùng hầu tử vấn đạo đại thánh này cây gậy ngươi có biết ở đại vũ vương trước là lai lịch ra sao biết biết Hầu tử nét miệng nở nụ cười, ngày xưa Vu yêu đại chiến, Bất Chu Sơn bị cộng công vỡ thành rồi hai đoạn. Một đoạn bị luyện chế thành rồi Phiên Thiên Ấn, còn có một đoạn chính là bị luyện thành rồi định Hải Thần Trâm. Bất Chu Sơn. Chân vị danh cả kinh, trong nháy mắt đông nhiên tỉnh ngộ. Chuyện này, không phải chính mình của sống sao? Chương 664, Lấy bảo. Nay cây cột càng là chính mình nửa đoạn cột sống luyện chế mà thành, Chân vị danh cũng là khá là kinh ngạc, chẳng trách sẽ có bản cổ ký ức, cũng khó trách sẽ để cho mình sản sinh loại kia cảm ứng. Bản cổ thần thông quảng đại, người thường khó có thể độ lượng nên dùng nào đó loại thần thông đem hắn đối với Kỷ Tuyết Phủ ký ức nghiêm phong ở rồi cổ sống bên trong. Những hình ảnh kia ở cái này to lớn chiến trường im bặt đi, mà Kỷ Tuyết Phủ cũng không có biến thành tuyệt tình tiên nữ. Nếu như đoán không sai, hẳn là chỉ là chọn đọc đến rồi một nửa ký ức, nửa tiếp nhưng là ở nửa kia cuộc sống bên trong. Phiên Thiên Ấn, nếu như có thể tìm tới vật ấy, nên có thể chọn đọc toàn bộ. Không biết vì sao, chân vị danh trong lòng có chút dao động, hắn muốn đi chọn đọc những ký ức này, chọn đọc liên quan với Kỷ Tuyết Phủ tất cả. Đất Dung núi chuyển, Biện rộng phiên ba, hỗn loạn tương bừng trong lúc đó, bốn phía Đông Hải Long tộc mang theo thủy tộc nhân mã đã đánh tới là các ngươi cái thứ nhất đến chính là cái kia Hắc Long vừa thấy gây chuyện hai người nhất thời giật nảy cả mình không hiểu hầu tử là như thế nào trốn ra được chính là không hiểu một cái đại La Kim tiên lại là như thế nào lẹn vào nơi này còn không bị người phát hiện giết không để lại người sống không giữ lại ai lại có Nhất Long tộc chạy tới một thân vảy màu tím khí thế phi phàm quanh thân lôi điện cuốn quanh hai mắt cổ phát nhìn trầm trầm trần vị danh cùng hầu tử tức giận trùng thiên đến sau khi liền đối với Hắc Long nộ quát một tiếng Ngươi này đều là làm ra chuyện gì? Hắc Long làm sứ giả cùng Phan Thông đàm phán, thân phận nên không kém, có thể đối với hắn lớn như vậy uống, e sợ chỉ có nơi này Chi Long Vương rồi. Nay tử Long thân phận cũng là rất rõ ràng được biết. Tứ Hải Long tộc tôn ngũ phương thiên đế chi mệnh chấn thủ Lang Tiêu tinh vực bốn cái lối vào, cái khác tam tộc Long Vương hành trình cung đều là tọa lạc ở từng người tinh vực to lớn nhất sinh mệnh trên tinh cầu, chỉ có Đông Hải Long tộc nhưng là đem hành cung đặt tại rồi cái này tinh cầu nhỏ. Đây cũng không phải là tùy ý lựa chọn, mà là vì này định hại thần trâm. Tuy rằng cũng không biết năm đó phát sinh rồi cái gì làm cho Đại Vũ Vương đem Định Hải Thần Châm rơi vào rồi nơi này, nhưng đây chính là Hậu thiên Chí Bảo, thiên hạ khó gặp, cỡ nào lợi hại. Đông Hải Long tộc nhiều năm như vậy, một lòng muốn mưu tính bảo vật này bối, nhưng đáng tiếc Định Hải Thần Châm bốn phía cấm chế quá mức huyền bí. Đại trong trận pháp còn có thể đi vào, để Đông Hải Long Vương có thể kiến tạo Đông Hải Long cung che lấp Định Hải Thần Châm. Có thể này mắt trận bốn phía cấm chế, liền để bọn họ không có biện pháp chút nào rồi. Nhiều năm như vậy rồi, có bảo vật ở trước mắt chỉ có thể nhìn đã là trong lòng khó chịu, bây giờ lại bị hai cái không biết lai lịch ra hỏa tìm tới biện pháp rồi, làm sao không nộ? Đông Hải Long Vương giận không nhịn nổi, nhưng kỳ thực không cần giận dò. Hắc Long cũng là muốn nghiền nát hai người này, nhưng lúc này kim loại cây cột bị thôi thúc, bốn phía cấm chế đã cực tốc vận chuyển, dù cho là thực lực của hắn cũng là vô pháp tới gần, chỉ có thể ở bên ngoài vừa nhìn. Châm. Hầu Tử cười lớn một tiếng, chân vị danh trong lòng cả kinh, vội vàng hô, Đại Thánh, không được! Hắn không biết Hầu Tử là như thế nào đi vào cấm chế, nhưng đã nhìn ra, chính là bởi vì cấm chế này ở bên ngoài Long tộc mới không có vọt qua sảng vậy chỉ khi nào đem Định Hải Thần châm rút ra, cấm chế tự nhiên phá giải đáng tiếc chính như hầu tử nói tới, chậm, lời còn chưa dứt, to lớn kim loại cây gậy đã bị hắn cho rút ra. Hầu tử muốn chết, Hắc hát Long hét lớn một tiếng, đang như hắc hát điện, quay về tôn hành giả giết tới. Anh ta lão tôn nhất đồng, quát to một tiếng, hầu tử thao túng thiết đồng, như cự phong ép đỉnh bình thường đập tới. Đại la kim tiên đối chiến a thánh, vốn tưởng rằng sẽ là không có chút hồi hộp nào chiến đấu, nhưng kết quả nhưng là khiến người ta giật nảy cả mình, xác thực là không có chút hồi hộp nào cảm giác, bất quá bại người kia nhưng là Hắc hát Long, nay một gậy hạ xuống không chỉ có riêng là hầu tử sức mạnh, còn có định hải thần châm trí bảo lực lượng. Một cái đại la kim tiên cầm trong tay trí bảo, sức phòng ngự là có thể tự mình vận chuyển, sức công kích nhưng là muốn xem tu vi đến. Lấy hầu tử thực lực vốn là vô pháp hoàn toàn thôi thúc chí bảo mới là, có thể không biết sao, định hải thần châm giờ khắc này ở trong tay hắn nhưng là phát huy rồi khó có thể tưởng tượng ý lực, mặc dù là một cái á thánh cũng không hề chống đối lực lượng. Ha ha. Một gậy đánh bay một cái á thánh, vốn là tính tình thô bạo hầu tử giờ khắc này càng trở nên hưng cầm trong tay định hải thần châm điên cuồng múa cái kia cây gậy ở trong tay hắn trở nên phảng phất một cái xoay chuyển giống như phát sinh vạn trượng kim quang, soi sáng toàn bộ hải vực. mà đáng sợ hơn chính là pháp bảo này tên là định hải thần châm, lấy hành thổ làm gốc, sinh kim, mà hậu sinh thủy, có định thủy hiệu quả, cũng có bắt thủy ai. giờ khắc này bị hậu tử điên cuồng múa, toàn bộ biển rộng nước biển phảng phất đều bị dẫn dắt rồi giống như vậy, vô số ám lưu sóng lớn từ bốn phương tám hướng mà đến, gào thét từng trận, sóng to gió lớn. cũng chính là trần vị danh có tín ngưỡng áo giáp hóa giải bốn phía nước biển lực lượng vẫn không nút đích. Cái khác hải tộc, thậm chí bao gồm lòng tộc đều là không chịu đựng được, như cuồn phong bên trong lá cây, bị thổi hướng về các nơi, chết tiệt rồi hầu. Đông Hải Long Vương thực lực mạnh mẽ, có Tiên Vương cảnh giới, dựa vào thực lực cường đại, mạnh mẽ đứng vững tứ phương hải lưu, chỉ chờ cơ hội ra tay. Thấy không núp ních, chân Vị danh này ra ý hay, vận điều là truyền âm cho tôn hành giả, đại thánh, xem ta ra tay, chuẩn bị tạm hắn một vậy. Tiếng nói vừa dứt, Thôi thúc đạo văn cụ hóa thuật, nhưng tụ một phương không động ấn quay về Đông Hải Long Vương lập tới. Tiên Vương cường giả, tự nhiên là mắt quan bốn lộ hai ngay bắt phương. Chú ý tới rồi chuẩn bị danh động tác, có thể một cái đại la kim tiên mà thôi, như thế nào sẽ để ở trong lòng, căn bản không có ứng phó ý tứ, không lúc nhích. Mắt thấy không động ấn sắp sửa đập trúng mục tiêu, hầu tử lại là hét lớn một tiếng, an ta lão tôn nhất động, đem định hải thần châm hóa thành nhất kích cỡ tương đương, vừa vận nắm trong tay, quay về đông hải long vương lập tới. Hừ, đông hải long vương lạnh rên một tiếng, cũng không ý kỵ, giơ tay liền đến đón. Nay cây gậy liền á thánh cảnh giới hắc long đều không tạm xảy ra vấn đề lớn, tự nhiên là không thể đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp rồi. Có thể cây gậy còn xa sút hạ, không động ấn đã trước tiên tập đến. Phá giải phòng ngự hiệu quả, phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn, một tiếng gào lên đau đớn trong lúc đó, Đông Hải Long Vương hai tay bị tạp máu thịt bay bét. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Định Hải Thần Châm đã đập xuống, trực tiếp tạp Đông Hải Long Vương trên đầu. Phình một tiếng nổ vang, cây gậy ở trên đầu đập phá cái chắc chẽ, lập tức lại nghe thấy soạt xoạt một tiếng, Đông Hải Long Vương song rắc càng là trực tiếp rắc rưởi rồi một cái. Ha ha, lao cá trạch, còn dám càn rỡ, bản đại thánh không đánh chết ngươi. Hầu tử một trận hung hăng cười to lại là vung lên cây gậy muốn làm tiếp tiến công. Chân vị danh dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, phát hiện Đông Hải Long Vương kỳ thực cũng không có quá nặng thường, sức chiến đấu còn đang, chỉ là bị đập cho có chút đầu vóc choáng váng mà thôi. Một khi thở ra hơi, hai người như trước không phải là đối thủ. Lúc này quay về hầu tử vây vây tay, truyền âm hô qua một tiếng, đi mau. Thấy này hầu tử dường như không nghe thấy, như trước nóng lòng muốn thử răng dấp, chỉ có thể xuống tới, năm lây vai, triển khai ngự thủy chi pháp cực tốc hướng ngoài khơi phóng đi. Chương 665, hy vọng kéo hầu từ cực tốc hướng ngoài khơi mà đi, mới vừa trùng ra mặt biển, liền thấy bốn phương tám hướng lượng lớn thủy tộc vọt tới. Giết, không thể để cho bọn họ chạy. tướng quân có lệnh, trốn hạ định hải thần trâm, tầng tầng có thưởng. Sông A, sông A, long tộc có thể bị khắp nơi tu sĩ kính trọng, không chỉ là bởi vì thiên phú bất phàm, chính là có một bộ rất nghiêm ngặt điều quân chi pháp. Mặc dù là bị định hải thần trâm tác động nước biển trùng liễn xiềng, có thể thở ra hơi sau, trước tiên cũng đã kết. Lần này phiền phức rồi, chân vị danh cho mày, những này thủy trong tộc còn có lượng lớn long tộc. A Thánh khó có thể đếm rõ, lít nha lít nhít. Hắn có thể bảo đảm chính mình bất tử, có thể tưởng tượng muốn thoát thân tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng hầu tử rất rõ ràng không có cân nhắc quá nhiều, trái lại là một mặt hung phấn, hoa hoa tiêu to, xem ta lão tôn đập chết các ngươi này quần tiểu cá Trạch Tiếng nói vừa dứt, liền tránh thoát trần vị danh tay, hóa phát pháp thiên tượng địa thần thông, cầm trong tay to lớn định hải thần châm quay về bốn phương tám hướng điên cuồng giết tới. Hoặc tạm, hoặc quét, hoặc đâm. To lớn định hải thần châm ở trong tay hắn như món đồ chơi giống như vậy, biến nặng thành nhẹ nhàng, lại là nâng nhẹ như trọng, phảng phất chiến ma. Định Hải Thần Châm ở trong tay hắn phảng phất đã không chỉ là vũ khí đơn giản như vậy, mà là thành rồi một phần của thân thể hắn. Định Hải Thần Châm bởi vì Hầu Tử mà trở nên linh tuệ, Hầu Tử bởi vì Định Hải Thần Châm mà trở nên cường đại hơn. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, căn bản không nhìn ra là vừa tiến đến đồng thời, như phối hợp hiệu ngầm rồi vô số năm chiến hữu. Loại kia bài sơn đảo hải lật đổ càng khôn ai, căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể kháng cự, ngoại trừ những kia Á Thánh Long tộc vẫn còn có thể đọ sức, cái khác thủy tộc chính là như lá dụng bình thường bị dồn dập đánh bay, hoặc biến thành thít nát, hoặc tạm thành máu mũi, không liệt cực kỳ mới mấy cái á thánh long tộc muốn tiến lên cuốn lấy nhưng cũng là không dám lấy thân thể chống lại mạnh mẽ bị hầu tử vung vẩy định hải thần châm tre ở rồi mấy trăm ở ngoài có mấy cái long tộc mắt thấy hầu tử uy manh khó chặn không biết tín ngưỡng áo giáp uy lực bọn họ quay về một bên trần vị danh giết tới chạy lại chạy không thắng giết cũng giết không được trần vị danh đến là thẳng thắn trực tiếp hư không ngồi xếp bằng để những này long tộc cầm lấy chính mình một trận đánh tơi bởi. đau đớn đúng là hoa hoa kêu to có thể động thủ hồi lâu sau những long tộc kia bất đắc dĩ phát hiện cái này nhìn như quả hồng nhũ tiên tộc quả thực chính là một hạt tạp không nát đồng hạt đậu Bất kể như thế nào đánh đều là không hư hao chút nào. Nhưng thời gian dài như vậy cũng không phải biện pháp. Trần vị danh truyền âm cho hầu tử, đại thánh, đừng chỉ lo phát tiết, tìm cơ hội đào tẩu. Long cung phát sinh sự tình như thế, cái khác hải vực long tộc e sợ đều sẽ tới, đến thời điểm liền phiền phức rồi. Ta hiểu được, ta hiểu được. Hầu tử cười lớn một tiếng, cầm trong tay định hải thần châm điên cuồng công kích một phương hướng, ý đồ đào tẩu. Bất quá á thánh long tộc cũng không phải dễ đối phó như vậy, ai nấy dùng thần thông, tránh né định hải thần châm đồng thời phong tỏa hầu tử đi tới phương hướng mặc dù là không làm gì được này điên hầu tử nhưng cũng là đem quấn ở rồi tại chỗ thoát không được thân chân vị danh thực sự là suy tư làm sao bây giờ thời gian đột nhiên nghe được một tiếng phẫn nộ rồng gầm gặp lại biển rộng phân ba một cái to lớn tử long vọt ra khí thế hùng hổ uy phong lấm lấm nếu không là trên đầu đứt đoạn mất một cái sừng nên càng nguy mánh rồi hầu nạp mạng đi tiếng gầm gừ bên trong miệng phun màu tím cương lôi bay về tôn hành giả bộ tới a hầu tử hung tính nổi lên trong tay gậy quét ngang càng là một gậy đem màu tím cương lôi đập cho liều xiềng Như toàn như gió nhằm phía tứ phương, trực tiếp lan đến bốn phía Á Thánh Long tộc. Đây là Tiên Vương công kích, dù cho bị chia làm rồi hơn mấy trăm ngàn phần, uy lực cũng là đáng sợ. Lượng lớn Long tộc bị lôi điện đánh rơi, mặc dù là uy manh hầu tử cũng là cả người chấn động, như tảng đá bình thường hướng biển rộng rơi đi. Trần Vị Danh dưới chân Huyền Quan một thân, dường như chớp giật bay qua, đem hầu tử nắm ở trong tay liền hướng về phía chỗ hổng nơi phóng đi. Người trốn được không? Đông Hải Long Vương hét lớn một tiếng, thân thể to lớn uốn một cái, đôi to quét tới, đi sau mà đến trước rút chúng Trần Vị Danh. À! Một ngụm máu tươi phun ra, tung xuống xích hồng mưa máu, trần vị danh cảm giác thân thể đau xót, như bị quất bay tảng đá quay về xa xa bay đi. Thời khắc này, hắn rốt cuộc biết tín ngưỡng áo giáp có thể chịu đựng lực công kích đạo là nhiều thiếu, khó có thể hóa giải Tiên Vương thủ đoạn, coi như một chiêu hai chiêu bất tử, nhưng chỉ cần Đông Hải Long Vương kéo dài công kích, chính mình chắc chắn phải chết. Nhưng nhận mệnh chờ chết tuyệt đối không phải tính cách của hắn, nuốt vào trong miệng bầm máu, cường đè một cái trợ khí, đạp phong gấp phi. Nhưng hắn dù sao bất quá đại la kim tiên cảnh giới, đừng nói so với Đông Hải Long Vương rồi, thậm chí không sánh được những kia Á Thánh Long tộc bất quá dây lát công phu Đông Hải Long Vương to lớn màu tím thân thể như nhất ngọn núi lớn ngăn ở rồi phía trước mười mấy Á Thánh Long tộc cũng là từ phía sau vây quanh nha nha nha tình lại hầu từ hoa hoa kêu to từ Trần Vị danh bên người bước lên cầm trong tay Định Hải Thần Châm lại là quay về Đông Hải Long Vương đập tới cút Đông Hải Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng đại vây đuôi một cái trực tiếp suy ở Định Hải Thần Châm ở trên ê dên lên một tiếng Đông Hải Long Vương đuôi ở trên vậy nổi lên bốn phía huyết nục tung bay chính là thực lực như hắn cũng khó có thể dùng thân thể chịu đựng chí bảo em mà vô thương Bất quá hầu tử liền thương càng nặng rồi, trong miệng máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài. Chết. Nổi giận Đông Hải Long Vương sao lại cho hai người cơ hội, quát to một tiếng, liền quay về hầu tử giết tới, vô số lôi điện giáng đảo, hiển nhiên là ra sát chiêu. Chân vị danh hữu tâm cứu giúp, có thể rất nhiều á thánh đem hắn nuốt lại, căn bản là không có cách. Chính là ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, đột nhiên lượng lớn màu xanh cuồng phong đột nhiên xuất hiện, nhất long nhất phong, thật giống như bị tù bao phủ lại giống như vậy, hết thảy long tộc đều là bị thổi hướng về phía không biết nơi nào phương xa. Không chỉ là A Thánh Long tộc, liền ngay cả Đông Hải Long Vương cũng không ngoại lệ, bị màu xanh cuồng phong nhất hỏa, không hề sức chống, cự liền biến mất ở rồi trước người hai người. Đây là chân vị danh kinh ngạc, không rõ cố phía trước hầu tử nhưng là cả người chấn động, một mặt kinh hỉ, không để ý thương thế của chính mình hô to một tiếng, sư minh, hầu tử sư minh, chân vị danh sức sở, còn chưa kịp hỏi do, liền thấy hầu tử phong gấp hỏa liệu quay về một phương hướng bay đi. Lúc này cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đi theo phía sau. Sư minh, ngươi đừng đi. Hầu tử nhất theo Định Hải Thần Trâm điên cuồng bình thường lao nhanh, trong miệng hô to, trong mắt lệ quang xuất hiện, cực kỳ kí kích động. Loại cảm giác đó thật giống tìm được rồi cứu tinh. Có thể phía trước đông tuyết, cái nào có bóng người. Trần vị danh ám đạo hầu tử có phải là chúng rồi cái gì? Huyễn ảnh thuật, có thể nhìn kỹ lại lại cảm thấy không phải. Này một trước một sau, truy kích trong lúc đó đã là từ hải dương đổi tới rồi trên đất bằng. Đến rồi một chỗ núi hoang bên trong, hầu tử đột nhiên dừng lại, bàng hoàng nhìn bốn phía, lớn tiếng hô to: sư minh, ngươi đi ra, ta biết ngươi liền ở ngay đây, ngươi đi ra, liền ở ngay đây. Trần vị danh ngư mi. Lúc này thôi Thúc Phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét bốn phía, vừa nhìn bên dưới, quả nhiên phát hiện có người giấu ở rồi một khối đá lớn bên dưới. Chỉ là đẳng nhìn rõ ràng người kia sau khi, nhất thời sương sờ, sao là hắn? Chương 666, Sư Minh. Tảng đá lớn bên dưới né một người, một cái theo Trần vị danh dù như thế nào cũng không nên xuất hiện ở đây người quen, Văn Đao. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hầu tử một đường đuổi theo, gọi Sư Minh, có phải là hắn hay không? Hắn đến cùng là thân phận gì? Như thế cường một người, vì sao lại đi Hồng Hoang tinh vực? Trong mắt Trần vị danh trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ. Hắn bây giờ đã gặp Tiên Vương cường giả, mà văn đao trong cơ thể năng lượng cùng tu vi đến xem, canh tại Tiên Vương bên trên rất nhiều, nên hôn nguyên đế hoàng cảnh giới. Người như vậy, không nói ở Lăng Tiêu tinh vực sương bá, cũng nên là một phương cường giả mới đúng, tại sao lại từ bỏ ở cường giả thế giới truy đuổi sức mạnh mạnh hơn, trái lại chạy đi rồi hồng hoang tinh vực loại kia xa xôi địa phương. Này ngây người giáng dấp bị hầu tử dư quang nhìn thấy, dù sao triển khai phá vọng tổn chân chi nhãn thì, một đôi mắt kim quang lấp lóe thực sự là quá hấp dẫn người sự chú ý rồi. Biết chân vị danh thần thông quảng đại, Có chỗ hơn người, cũng không có hỏi dò, hầu tử liền tuần ánh mắt của hắn, hướng cái kia tảng đá lớn bay đi. Phi gần sau khi, một gậy hạ xuống, đem tảng đá lớn đập phá cái nát bét, lộ ra rồi phía dưới bóng người. Sư Vinh, ta biết là ngươi, ta liền biết là ngươi. Vừa thấy Văn Đao, hầu tử lập tức mừng như điên kêu to, vô cùng kích động, thậm chí so với tìm tới Định Hải Thần Châm còn kích động hơn. Thực sự là đau đầu. Văn Đao xoa xoa đầu chạm lên, nhìn về phía Trần Vị danh không nói gì lắc đầu, ta ngược lại thật ra đã quên ngươi cái kia chết tiệt con mắt, có thể nhìn thấu tất cả huyền ảnh. Hắn cũng là thần thông quảng đại, ẩn náo thần thông vô số, hữu tâm bên dưới, người bình thường căn bản sẽ không tìm được hắn. Cũng chính là phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn thấu tất cả, để hắn không chỗ che thân. Sư huynh, tìm tới ngươi thực sự là quá tốt rồi. Luôn luôn không có tim không có phổi hậu tử, giờ khắc này viền mắt càng là đỏ, sư phụ không gặp rồi, vẫn luôn không tìm đến ta, khẳng định là bị người bắt được, chúng ta muốn đi tìm hắn, muốn đi cứu hắn. Ngươi là hắn sư minh Chân vị danh cũng là hỏi do, cảm giác thật giống lý không rõ này sự quan hệ giữa hai người. Ai là sư huynh ngươi rồi? Văn Đao chừng hầu tử nhìn một cái, từng nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi là hắn đồ đệ, nhưng ta có thể chưa từng nói qua hắn là sư phụ của ta. Các ngươi những thứ nổ ngang kia sự tình, thiếu hướng về trên người ta than, không hiểu ra sao. Sư Vinh hầu tử như bị sét đánh, hai mắt tròn tròn, một mặt khó mà tin nổi, ngươi thật sự mặc kệ sư phụ rồi sao? Ngươi nhưng là hắn ở cõi đời này thân nhân duy nhất rồi, ta với hắn không liên hệ máu mủ, còn có, ta không phải đến tìm được ngươi rồi. Văn Đao chỉ chỉ Trần Vị danh ta là tới tìm hắn. Sư Minh. Hầu tử còn muốn quên bảo, lại nghe thấy Văn Đao hét lớn một tiếng, "Tôn Ngọc không. Lập tức đem Hầu tử đẩy ngã xuống đất, chỉ vào hắn lớn tiếng mắng, "Ngươi nghe rõ ràng rồi, ngươi thằng ngu này, sư phụ của ngươi hắn căn bản cũng không có coi ngươi là thành đồ đệ xem, ngươi cũng không cần ngu xuẩn như vậy đi giúp hắn bán mạng. Ngươi cẩn thận tự lo cuộc đời của mình, coi trời bằng vùng, không có tim không có phổi đều được, ít đi dính liễu sư phụ của ngươi sự." "Sư minh. Hầu tử cũng là hét lớn một tiếng, nhìn Văn Đao trợn mắt nhìn, "Sư phụ không phải ngươi nói như vậy, hắn đối với ta rất tốt, hắn dạy ta tu hành." Hắn khiến người ta giúp ta luyện chế hồn nguyên bất diệt, thể. hắn vì ta trả giá rồi quá nhiều. Trả giá, quá nhiều. Văn đao một trận cười lớn, cũng là người này sủng hầu tử mới sẽ tin tưởng những này. Ta cho ngươi biết, sư phụ của ngươi bồ để lao tổ bản danh gọi tôn cựu dương, đừng xem hắn một bộ hạo nhiên chân khí răng rớp, trong xương so với ai khác đều muốn nham hiểm giả dối, Hồng hoang đệ nhất thế giới gian nhân, tôn cửu dương. Chân vị danh trong lòng hơi động, nhìn về phía hầu tử ánh mắt cũng là trở nên không giống nhau rồi. Danh tự này Văn cho hắn để cập tới, chính là cửu dương chân nhân bản danh không thể trùng hợp đến để Văn đao nhận thức hai cái đều tôn Cựu Dương người, nói cách khác, hầu tử là Cựu Dương chân nhân đệ tử. Chẳng trách hầu tử nói sư phụ hắn rất sẽ lợi khí, rất sẽ trận pháp, thần thông quảng đại, nếu là Cựu Dương chân nhân liền hoàn toàn nói rõ ràng rồi. Lúc này Văn đao lại là đem hầu tử mạnh mẽ giẫm trên đất, chỉ vào hắn giống to, ngươi biết không, sư phụ của ngươi từ đầu tới đuôi đều đang lợi dụng ngươi. Ngươi là hỗn độn bản nguyên, vốn nên thiên phú vượt xa người thường, thế nhân khó cùng. Sư phụ của ngươi năm đó thu ngươi làm đồ đệ, chỉ là muốn đem ngươi bồi dưỡng thành tân thái cổ ma viên đi đảo loạn thiên địa hủy diệt thiên quốc, đáng tiếc hắn tính sai rồi, hắn tìm tới chính là ngươi khối này giáp rưỡi tảng đá, thiên phú của ngươi bị phá hỏng rồi, cái gì đều không thể tu luyện, vẹn vẹn luyện một cái địa sát thất thập nhị biến, cả đời đều được không rồi hắn muốn thái cổ ma viên, vì lẽ đó hắn từ bỏ rồi ngươi, ngươi cho rằng hắn để thái thanh đạo nhân dùng lo luyện đan luyện ngươi, thực sự là vì rèn luyện cái gì cho má hốn nguyên bất diệt thể, sai rồi, hắn năm đó là thật sự muốn luyện chết ngươi, đưa ngươi luyện chế thành huấn bản nguyên, ăn nữa rồi ngươi, đi để hắn được sức mạnh lớn hơn, đáng tiếc bất kể là hắn vẫn là thái thanh đạo nhân đều là năng lực có hạn căn bản là không có cách đưa ngươi luyện hóa, trái lại luyện chế thành rồi này huôn nguyên bất diệt thể, huyền pháp khó thương. Không phải, không phải. hầu tử đại hét lên điên cuồng, ra sức dây dùa, muốn từ văn đao dưới chân tránh thoát. đáng tiếc thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không thể làm gì. hai mắt đỏ chót, nước mắt hiện lên, không thể nào tiếp thu được sư huynh của chính mình thành rồi như vậy, chính là không thể nào tiếp thu được sư huynh nói tất cả những thứ này. chính ngươi ngẫm lại, tôn tiểu dương vừa mới bắt đầu có phải là đối với ngươi rất tốt, khi hắn phát hiện ngươi bản nguyên bị hao tổn, khó có thể tu luyện sau, có phải là liền thay đổi? những tiêu năm. Hắn mắng quá ngươi bao nhiêu thanh sắt rưỡi, đánh quá ngươi bao nhiêu roi, ngươi đều đã quên sao? Ngươi cho rằng hắn là thật sự đi theo ngươi làm mất đi sao? Ngu xuẩn, hắn là cũng lại không muốn nhìn thấy ngươi cái này để hắn thất vọng rát rưỡi. Mười mấy vạn năm rồi, lại còn là đại la kim tiên, thậm chí khả năng cả đời đều là đại la kim tiên, ngươi phế vật như vậy, hắn còn ngôi làm gì? Văn đao một bạt thai đánh ở hầu tự trên mặt, hét lớn một tiếng, ngươi này ngu xuẩn, cho ta tỉnh táo một điểm. Hắn chưa hề đem ngươi làm đồ đệ, từ đầu tới đuôi chỉ là muốn lợi dụng ngươi. Ngươi vẫn như thế suần đi tìm hắn, ngươi tìm được sao? không thể. hầu tử quát lên một tiếng lớn, trên người khí tức chạy như điên, trong tay định hải thần châm vung lên, một luồng khủng bố lệ khí xuất hiện, ở sau thân thể hắn hóa phát một cái bóng mờ, cả người đen kịt, chỉ có một đôi mắt phảng phất nhật nguyện, một cái nhìn quét, có thể thấy được làm người ta kinh ngạc run sợ khí tức, càng là để văn đao đều cả người cứng đờ. mà thừa dịp trên người lực đạo buông lỏng, hầu tử đem định hải thần châm quét qua, càng là đem văn đao bước lui, từ dưới chân hắn thoát thân mà phát, cầm trong tay định hải thần châm, hầu tử nhìn văn đao cả người run rẩy, một đôi trận mắt sắp sửa nhỏ máu. sư minh. Ngươi có thể không đi tìm sư phụ, cũng có thể không đi cứu sư phụ, nhưng ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy, không cho phép." Gầm lên giận dữ, Định Hải Thần châm trên đất đập ra một cái to lớn hố sâu, liền xoay người rời đi. Chờ đến hầu tử không thấy tâm hơi sau khi, Văn Đao mới thất vọng mất mát, thở dài một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Chương 667: Tàn nhẫn trận tướng. Văn Đao thở dài một tiếng, ngồi dưới đất, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Vị Danh, cười khổ một tiếng, "Để ngươi cười rồi." "Không cái gì." Trần Vị Danh lắc lắc đầu, ở Văn Đao đối diện ngồi xuống, lại hỏi Tại sao? Ngươi tại sao muốn nói hắn như vậy? Ta có thể thấy, ngươi không phải hữu tâm, ngươi kỳ thực rất quan tâm hắn. Nhưng ta là cố ý. Văn Đao nhìn Trần Vị Danh một mặt tốt sắc, bởi vì ta nói đều là sự thực. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Vị Danh không rõ, từ hắn hiểu rõ đến xem, Cựu Dương chân nhân hẳn là không phải loại này tuyệt diệt nhân tính người. Có một số việc, ta như không phải là bởi vì lần này ở Hồng Hoang tinh vực cùng ngươi đồng thời nhìn thấy rồi những kia, cũng là muốn không tới đồng thời đến. Văn Đao than nhẹ một tiếng, ta cùng Tôn Cựu Dương rất sớm đã nhận thức luận mối phận mà nói, hắn là thúc thúc ta. Nhưng hắn là một cái coi trời bằng vùng yêu thích rằng bậy người, mà ta lại là một cái không nói quy củ pháp luật người, vì lẽ đó giữa hai người luôn luôn là không lớn không nhỏ. Nửa đời trước của hắn là cái gian chúa người, này không một chút nào van buồn hắn. Nói hắn là hồng hoang đệ nhất thế giới gian nhân, chính là thực đến tên quy. Có thể nói, thời đại hồng hoang thì hết thể hào hùng hoặc là với hắn có quan hệ, hoặc là an qua hắn thiệt tỏi, thậm chí cũng không dám trả thù. Vào lúc ấy hắn là đệ nhất thiên hạ tiêu giao tiên, dù cho là thánh nhân đều không muốn gặp phải hắn. Mà khi Hồng Quân cùng phụ thân ta chết rồi, hết thể đều thay đổi. Hắn không còn là tiêu giao người, mà là thành rồi đau khổ người, bị tiêu hận đã không chế tâm thần, từ đây vì là báo thù mà sống. Này cùng hầu tử có quan hệ gì? Trần Vị danh hỏi. Văn đao lắc lắc đầu, thất phu vô tội, hoài bích thực tội. Tôn Cửu Dương muốn báo thù, có thể năng lực của hắn, đừng nói giết chết cái kia cái gọi là kẻ thù, thậm chí ngay cả đối phương thủ hạ tùy tiện nhất viên đại tướng đều không phải là đối thủ. Hắn muốn báo thù, phải mực lực. Hắn từng mất tích rồi một quãng thời gian, sau đó lại xuất hiện thời điểm, bên người hay cùng khi còn bé tôn lộ không ta vào lúc ấy không hiểu hắn tại sao có thể có tâm tư đi dưỡng cái hầu yêu, nhưng ta đi tới hồng hoang tinh vực sau, làm theo rồi hắn năm đó từng làm sự tình sau, mới rốt cục rõ ràng rồi. tôn ngộ không không phải là bình thường hầu yêu, hắn bản nguyên đến từ chính thái cổ ma viên. ngươi xem qua thái sử ký, liền phải biết thái cổ ma viên cái này tồn tại chứ. chân vị danh gật đầu, biết cực kỳ yêu thú mạnh mẽ, chân chính yêu thú chi vương, chết ở đạo tổ cùng ma tổ trong tay. thái sử ký bên trong ghi chép, ở long vượng đại kiếp nạn thời đại, từng có nhất hung thú tên là thái cổ ma viên, thực lực mạnh khó có thể hình dung chỗ đi qua không người có thể ngăn, hội tụ cửu thiên nga ngược, cũng không làm gì được nó nửa phần. Cuối cùng là đạo tổ hồng quân cùng ma tổ la hầu liên thủ sắp đem giết chết, tuy rằng thái sử ký không có tả quá trình chiến đấu, nhưng nhìn chung toàn bộ thời đại hồng hoang, đây là duy nhất một cái để đạo tổ cùng ma tổ liên thủ đánh giết sinh mệnh, thực lực đó mạnh, có thể thấy được chút ít. Không sai. Văn đau gật đầu, thái cổ ma viên bị giết, nội đan bản nguyên để ma tổ lấy đi, mà thân thể cùng sinh mệnh bản nguyên nhưng là hóa thành rồi bốn tảng đá, cái kia bốn tảng đá từng bị vu tộc đại tế thi thu thập dùng để phong ấn nữ hoa để Thiên Hạ Cường giả đến đây cứu viện. Ngũn Thiên Hạ Cường giả lực lượng phá giải rồi bất chu sơn khắc chế vu tộc năng lực. Trận pháp bị phá thì ba khối đá không biết Tam tích, chỉ có một tảng đá bị đạo tổ Hồng Quân dùng đế kiếm đóng ở rồi bất chu sơn ở trên. Sau đó bị nữ hoa ở lại rồi hoa hoàng cung bên trong. Nghe đến chỗ này, Trần Vị Danh bật thốt lên, hầu tử chính là khối đá này. Văn Đao lại là gật đầu, không sai, khối đá này vẫn bị giấu ở hoa hoàng cung bên trong, không có na đi. Tôn Kiệu Dương muốn muốn báo thủ muốn diệt Thiên Quốc, lấy năng lực của hắn vô pháp làm được, liền muốn đến rồi khối đá này. Nói rằng nơi này, ngừng một chút, lại tiếp tục nói, thái sử ký nói thái cổ ma viên là đạo tổ cùng ma tổ liên thủ đánh giết, kỳ thực có chút sai lầm. Nếu thật sự chính nói giết nó người, là Tôn Cựu Dương, là hắn dùng chạm Tiên Phi đao chém chết rồi thái cổ ma viên nguyên thần. Hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, thái cổ ma viên là hắn gặp hung bạo nhất tồn tại, cũng là mạnh nhất tồn tại một trong, vì lẽ đó chém giết thái cổ ma viên nguyên thần, cũng đã trở thành hắn tối tự hào một chuyện. Khi hắn cảm giác mình hữu tâm vô lực thời điểm, đã nghĩ đến rồi thái cổ ma viên, nghĩ đến rồi cái kia bốn tảng đá Trong đó ba khối không biết tung tích, chỉ có một khối hắn là có thể xác định vị trí. Vì lẽ đó hắn năm đó mất tích rồi rất nhiều năm, chính là đi tới Hồng Hoang tinh vực tìm kiếm Va Hoàng cùng đi tìm khối đá này. Thì ra là như vậy. Chân vị danh bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước đây trong lòng rất đa nghi hoặc rộng rãi sáng suốt rồi. Cựu Dương chân nhân từng nói, hắn phải đem thế giới này đảo loạn long trời lở đất, chính là muốn lợi dụng thái cổ ma viên. Dưới cái nhìn của hắn, như vậy sinh mệnh một khi mất đi sự khống chế, sẽ xé nát hết thảy trước mắt, bao quát thiên quốc. Cũng chính vì như thế, hắn mới đúng tiên giới hết thảy đều không hề hứng thú trong lòng chỉ có oa hoàng cung bên trong tầng đá, cũng chính là hầu tử. Hắn mang về rồi Tôn Ngộ Không, dốc lòng giáo dục, dùng các loại thần tài giúp hắn rèn luyện thể phách, muốn đem hắn bồi dưỡng thành một cái như Tam xích kiếm như vậy có thể nhân vật thủy tiên. Những kia năm, hắn đúng Tôn Ngộ Không tốt, liền để cho ta cũng đấu kỵ, lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết để hình dung cũng không quá đáng. Có thể cuối cùng, hắn lại phát hiện hiện thực là như vậy tang cốc, Tôn Ngộ Không căn bản là không có thể trở thành thái cổ ma viên, thậm chí đều không thể trở thành cái gọi là cường giả. Tại sao? Trần Vị danh hỏi Kỳ thực hắn vẫn luôn cảm thấy hầu tử cực kỳ bất phàm, dù cho hiện nay bị vây ở Đại La Kim Tiên, ngày sau cũng tất có cái nên làm. Văn Dao lắc đầu, năm đó, thai nghén hắn tảng đá kia bị đạo tổ Hồng Quân dùng Đế kiếm xuyên thấu. Đế kiếm chính là ứng chật tự mà sinh, cùng hỗn độn đối lập lẫn nhau. Cái kia một kiếm phá hỏng rồi bản nguyên sinh mệnh của hắn, để hắn vốn là không trọn vẹn sinh mệnh bản nguyên càng thêm không thể tả. Mỗi khi ngưng tụ ứng hỗn độn mà đến sức mạnh, sẽ bị Đế kiếm lưu lại trật tự lực lượng xô tan, mà trật tự lực lượng lại là bị hỗn độn bản nguyên áp chế, vì lẽ đó hắn vô pháp tu luyện bất kỳ đạo văn. Nếu không là mơ mơ hồ hồ thành công tu luyện rồi địa sắt thất thập nhị biến, chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể làm một cái phổ thông hậu tử. Ở thực tế tàn khốc trước mặt, Tôn Cửu Dương truy nhập ma rồi. Hắn dĩ nhiên phát điên muốn đem Tôn Ngộ không giết chết luyện hóa, đem hắn hôn độn bản nguyên luyện hóa đi ra, chính mình dùng lấy bước vào hôn độn chi đạo. Đáng tiếc, hắn thất bại rồi, cũng từ đây trở nên càng điên cuồng. Những kia năm, hắn đúng Tôn Ngộ không việc làm, tuyệt tình đến rồi cực hạn, để ta đều không nhìn nổi rồi, với hắn đại xảo một trận sau, từ đây không gặp nhau nữa. Cửu Dương chân nhân, hắn, chân vị danh muốn nói lại tôi. Trong lòng rất khó tiếp thu cái kia sám trắng ông lão lại thành rồi loại này tâm tính. Tàn nhẫn tuyệt không tình đúng không? Văn Đao tự yêu bình thường cười cận, đã từng ta cũng cho rằng như thế, nhưng ta hiện tại cảm giác ta sai rồi, hoặc là nói chí ít sau đó hắn hẳn là tình nộ rồi. Tôn Ngộ Không trước đây là không có tính, chỉ có ngộ không danh tự này. Nhưng Tôn Cửu Dương đem hắn bắt bỏ ngày đấy, nhưng là cho hắn lấy cái họ này, tên đầy đủ Tôn Ngộ Không. Cái này Tôn, là Tôn Cửu Dương Tôn a. Một câu nói, ý vị không tên. Chương 668, phụ tử huynh đệ. Dòng họ là một cái rất thần kỳ đồ vật bản thân hắn không có bất kỳ sức mạnh, nhưng là có thể thông qua huyết thống cùng tín ngưỡng truyền thừa, đem giữ lại đồng nhất loại huyết, mang theo đồng nhất cái tính người ngưng tụ tập cùng một chỗ. Mà điều này cũng chính thế gia tồn tại tiêu chí, một cái thế gia, chân chính bắt nguồn từ xa xưa cũng không phải là người sáng lập, cũng không phải là một số như lưu tinh của khởi, kinh diễm một thời đại cường giả, mà là bọn họ dòng họ. Bọn họ bởi vì dòng họ trở thành người thân, người nhà, cũng bởi vì dòng họ cùng chung mối thủ, bệnh thành một sợi dây thường. Đối với người tu hành, bất luận chủng tộc, mang theo một cái nào đó dòng họ là một chuyện cực kỳ quan trọng mà như như vậy cửu dương chân nhân tình huống như vậy khi hắn đem chính mình dòng họ mang theo hầu tử vì là tính thời điểm trong đó ý vị liền cực kỳ sâu xa rồi tôn cửu dương không phải người tốt đê tiện vô liêm sỉ hoan hỉ nhất lừa bịp thường xuyên bán nhân ra còn để cho người khác giúp hắn kiếm tiền nhưng hắn cũng không xứng được là chuyện để người xấu tình cờ cũng sẽ giống như phụ dung chấm nợ đại lòng từ bi cũng sẽ không làm cái gì đại ác việc khi hắn đem tôn tử mang theo nộ không làm tính thời điểm ta liền biết hắn hối hận rồi hắn hối hận không nên như vậy đúng tôn ngộ không nhưng có một số việc hắn phải đi làm vì lẽ đó hắn bức bỏ rồi tôn nộ không chính mình một thân một mình phó hiệp rồi hắn đem tôn tự cho nộ không chính là hy vọng hắn kế thừa xuống dù sao tôn cửu dương là không có để lại chính mình huyết thống đối với hắn mà nói tôn nộ không không chỉ là đồ đệ cũng là con trai của hắn dù sao đã từng trả giá rồi nhiều như vậy tâm huyết trong lòng khó tránh khỏi sẽ có không giống nhau cảm tình kỳ thực khi hắn cho hầu tử gọi là nộ không thời điểm ta liền hẳn là nghĩ đến Sắc tức là không không tức là sắc, hắn hy vọng hầu tử có thể nhìn thấu tất cả những thứ này không vì hắn thao túng cũng hy vọng hầu tử sẽ có một ngày biết chân tướng sau, không muốn ghi hận hắn. Văn Dao thở dài một tiếng, nhưng Tôn Ngộ không hiển nhiên là muốn không tới, hắn còn đang tìm hắn sư phụ, thế tất sẽ cuốn vào Tôn Cựu Dương sự tình bên trong. Ta chỉ là muốn để hắn nhận rõ ràng sư phụ hắn mục đích, không muốn lại cùng lẫn lộn vào. Dù sao, đây cũng là Tôn Cựu Dương kết quả mong muốn. Cựu Dương chân nhân đến cùng đang làm gì? Trần vị danh hỏi. Văn Dao lắc đầu, ta không biết, ta đã từng khuyên bảo qua hắn, không cần tiếp tục rồi, nhưng kẻ địch kia không phải chúng ta có thể ứng phó nếu như những kia có thể nâng lên trọng trách người có thể trở về, chúng ta liền chờ bọn hắn. nếu như bọn họ không về được rồi, vậy hãy để cho thế giới này liền như vậy rồi. nhưng hắn không muốn, hắn tận mắt nhìn mình sư phụ hồn phi phách tán, tận mắt nhìn huynh đệ của chính mình từng cái từng cái bị giết hết, tận mắt người quen thuộc từng cái từng cái từ đây không gặp, hắn không bỏ xuống được tiểu hận này. hắn hôm nay nên đã trí sinh tử vu ngoài suy xét rồi, có thể vậy thì như thế nào? tâm tính nhập ma hắn đã ở hôn nguyên đế hoàng cảnh giới ổn định rồi. có lẽ đối với tu sĩ bình thường mà nói, vậy thì là cường giả tuyệt thế, nhưng đối với thiên quốc mà nói bất quá là có thể tiện tay xóa đi cho bụi thôi, không có chút ý nghĩa nào. chân vị danh không nói gì, không biết nên nói cái gì, cũng đánh ra không được cái gì. nếu như có nhất cái thế lực tiêu diệt rồi Trung Nam Sơn những người kia, lại nhảy vào rồi đường hầm không gian, tàn sát địa tiên giới, vậy mình cũng sẽ không tha hạ cửu hận này, có thể suốt đời đều sẽ vì báo thù mà sống. tôn tiểu dương không có sai, nhưng văn đao nói có thể cũng có đạo lý, này vô pháp khẳng định ai thái độ, chỉ có thể nói từng người đúng với mình cùng thế giới nhận thức không giống. nói rằng nơi này, văn đao đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ánh mắt sáng lên, nhìn Trần Vị Danh nói rằng, đế kiếm chính là đạo tổ Hồng Quân hết thảy, nhưng tôn Cựu Dương đã nói, kiếm kia kỳ Thực là bản cổ. Nếu như ngươi đúng là bản cổ truyền thế, cũng có thể hóa giải. Giúp một chút tôn nộ không, giúp ngươi diệt trừ vận mệnh ở trên đạo kia vết tích. Ta tạm thời không thể ra sức, ta từng thử rồi, xác thực là cảm giác được bản nguyên sinh mệnh của hắn xảy ra vấn đề. Trần Vị Danh lắc lắc đầu sau, lại là vấn đạo, ngươi thật giống như phi thường quan tâm hắn, vượt qua rồi bình thường quan tâm. Thật sao? Văn Đào cười khổ một tiếng, Kỳ Thực năm đó ta là rất đáng ghét hắn. Phi thường chẳng ghét, ta cùng Tôn Cựu Dương quan hệ là rất phức tạp, hắn là phụ thân ta huynh đệ, ban đầu xem như là thúc thúc ta. Nhưng bởi vì phụ thân ta trên người đã xảy ra chuyện rất lớn, để tha tâm tính đại biến, hoàn toàn biến thành người khác. Nói như thế nào đây, phụ thân ta trước đây là cái phong lưu lang thang hình, cùng Tôn Cựu Dương là nhu tầm nhu, mã tầm mã, sau đó trở nên dường như lão tăng rồi. Tôn Cựu Dương vẫn muốn để hắn biến trở về đến, nhưng đáng tiếc bất luận biện pháp gì đều không có tác dụng, vì lẽ đó liền đem mục tiêu đặt ở rồi trên người ta. Hắn bỏ ra rất nhiều thời gian, cũng phế bỏ rất lo xa lực. Đem ta bồi dưỡng cùng phụ thân ta đã từng cực kỳ tương tự, thậm chí vì ta đi theo thiên diễn đạo tôn đánh cực, Tháng sau khi để thiên diễn đạo tôn mang ta tu hành, hóa ra là hắn. chân vị danh gật gật đầu, văn đao từng nói có người thắng quá thiên diễn đạo tôn, bất quá không phải đánh nhau mà là đánh bạc, nghĩ đến người này chính là tôn cựu dưng rồi. ta đi cùng với hắn thời gian vượt xa rồi cùng phụ thân ta cùng nhau thời gian, đối với ta mà nói hắn là một cái như huynh như cha nhân vật, cũng lao thẳng đến hắn đối với ta cương triệu và dễ làm làm chuyện đương nhiên, mà hết thảy này. Ở Tôn Ngộ Không sau khi xuất hiện liền thay đổi. Hắn đem hết thảy tâm huyết đặt ở rồi Tôn Ngộ Không trên người, đã từng đối với ta cương triều cùng bỏ mặc đều rời đi rồi, thậm chí còn vì Tôn Ngộ Không theo ta trở mặt. Ta tâm lý rất không thăng bằng, cho nên muốn biện pháp trả thù Tôn Ngộ Không. Nói rằng nơi này, văn Dao vẫy vây tay, tương do lòng sinh, người tu hành bên ngoài là bị tâm lý ảnh hưởng. Trên thực tế, ở mười mấy vạn năm trước, ta đã có mấy chục triệu tuổi, nhưng vẫn vừa đến đều là một cái 10 tuổi đứa nhỏ răng rớp Cũng là bởi vì Tôn Cựu Dương quán ta coi trời bằng vùng, tâm tính mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Dù cho trải qua rồi nhiều như vậy đại sự, biết phụ thân ta bỏ mình, ta đều không có lớn lên. Nhưng bởi vì Tôn Ngộ Không, ta ở ngăn ngắn mấy năm liền lớn hơn rồi, bởi vì ta phát hiện đã vô pháp lại tiếp tục lấy tiểu hài tử tâm thái sinh hoạt rồi, bởi vì ta đã không có trưởng bối rồi. Những kia năm, ta đúng ngộ không phi thường ác liệt, từ không đã cho hắn sắc mặt tốt, các loại bắt nạt, nhưng hắn xưa nay không tính đến. Ở trong lòng hắn, Tôn Cửu Dương là trời, ta chính là giống như vậy, hắn rất yên lại chúng ta. Làm Tôn Cửu Dương phát hiện Tôn Ngộ Không được không rời thái cổ Ma Viên, thái độ đại biến sau, Ta phát hiện ta cũng lại không có cách nào hận này hầu tự rồi. Những kia năm, Tôn Cửu Dương đối với hắn ngược đãi so với địa ngục còn tàn nhẫn gấp trăm lần, xem ta đều không cách nào nhịn được. Đặc biệt là làm ta biết Tôn Cửu Dương suýt chút nữa đem Tôn Ngộ không luyện hóa thành Hỗn Độn Bản Nguyên sau, ta chính là cảm thấy hắn quá đáng thương rồi. Cuối cùng, có thể những kiêng lịch thiên giả có lỗi, thiên địa đại đạo có lỗi, Tôn Cửu Dương có lỗi, ta có lỗi, thiên quốc có lỗi, nhưng Tôn Ngộ không không có sai. Hắn cái gì cũng không hiểu, cũng cái gì cũng không biết, nhưng là tỉnh tỉnh mê mê trải qua rồi về tình cảm băng hòa hai tầng. Như đội thành là ta, đã sớm căm hận toàn bộ thế giới, căm hận bên người tất cả mọi người rồi. Chỉ có này ngốc hậu tử, nhưng dù sao cho rằng là mình làm sai rồi, luôn cảm thấy có lỗi với Tôn Cửu Dương. Một tiếng thở dài, ý vị không tên, một hồi lâu sau, Văn Đao đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, vốn đang chuẩn bị đi Hồng Hoang tinh vực tìm được ngươi rồi, không nghĩ tới lại ở đây gặp phải rồi, cũng là vừa vặn. Theo xoay tay một cái, một viên nóng ánh long lanh tảng đá xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là Trần Quan Thạch. Chương 669, Thiên linh Người. Trần Quan Thạch, Thiên hạ kỳ thạch một trong. Trong truyền thuyết Người chết rồi có thể luân hồi, có thể sống lại, mà trí nhớ của kiếp trước nhưng là bị giấu ở rồi sinh mệnh bản nguyên bên trong, bị luân hồi sức mạnh che chắn, như Châu Ngọc bị long đong, vô pháp bị tỉnh lại. Mà loại này tảng đá, nhưng là có thể hóa giải luân hồi che giấu ký ức sức mạnh, phản phát gạt mây thấy nguyệt, phát đi bụi trần, để người sử dụng có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước, cho nên được gọi là Trần Quan Thạch. Ký ức là một người quý giá nhất đồ vật một trong, không chỉ là sinh mệnh bằng hữu loại hình ký ức, còn có tu hành ký ức. Một cái người tu hành quý giá nhất đồ vật một trong thì có tu hành tàng nộ. Văn Đao nhìn Trần Vị Danh, nhưng là nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói: Nếu ngươi thực sự là bản cổ truyền thế, chỉ muốn chiếm được trí nhớ của hắn, lý giải tiêu hóa, coi như không thể như hắn bình thường thành tựu cực đạo, chí ít cũng có thể đến trí tôn. Không nói vô địch khắp thiên hạ, nhưng ít ra có thể vì ngươi thành tựu cực đạo tiết tiết kiệm thời gian. Ta rời đi hồng hoang tinh vực sau đi tìm rồi một quãng thời gian, rốt cục tìm tới rồi một viên, ngươi thử xem. Chờ đã, Trần Vị Danh vội vàng gọi lại, ta có phải là bản cổ truyền thế? Còn vô pháp trăm phần trăm khẳng định. Thừa yếu, coi như ta thực sự là bản cổ truyền thế ta hiện tại cũng không hề dùng tảng đá kia ý nghĩ. hắn là cực đạo tu sĩ, hắn nắm giữ mạnh mẽ ký ức cùng lực lượng tinh thần. nếu là tỉnh lại sau, vậy ta còn là ta sao? cái này ngươi không cần lo lắng. Văn Đao nói rằng, như hắn như vậy thực lực, coi như ký ức thật sự áp chế thần hồn của ngươi, hắn cũng tự có thủ đoạn có thể sáng tạo một cái thân thể mới, lại đem ngươi chém ra đến trở thành một cơ thể số mới. hắn nhưng là bản cổ, không gì không làm được. hắn tuyệt không có ngươi tưởng tượng như thế hoàn mỹ. chân vị danh lên rộng, như hắn thực sự là như lời ngươi nói, cái kia thì sẽ không có thời đại hùng hoang Hắn khai thiên tích địa sau khi, sao lại bỏ mình? Như hắn đúng như ngươi nói như thế hoàn mỹ, cần gì phải chém ba thi chém ra mặt khác hai cái sinh mệnh, cái gọi là đại chém ba thi chi pháp, ta cũng biết đại khái. Chém tới quá khứ và tương lai, hắn đã không có cái gì có thể chém, như thế nào chém phát ta? Quan trọng hơn chính là, liền coi như chúng ta là đồng nhất cái sinh mệnh bản nguyên, chúng ta hiện tại cũng không phải cùng một người rồi. Liên dường như Đông Hoàng Thái Nhất cùng hắn giống như vậy, hắn cực đạo cảm nộ không hắn thích họ ta. Nếu như ta thật bởi vì hắn cảm nộ thành tựu rồi trí tôn, nhưng khẳng định vĩnh viễn cũng đến không được đạo nếu như thành tựu cực đạo là chuyện dễ dàng như vậy, hắn trực tiếp đem ký ức thể ngộ giao cho Đông Hoàng Thái nhất là được rồi. cái kia chiến thiên việc liền không tới phiên thiên diễn đạo tôn, Đông Hoàng Thái nhất liền có thể làm việc. Liên thanh chất vấn, để văn đao á khẩu không trả lời được, trầm mặc một hồi lâu sau mới mở mắt ra, nhìn một chút trong tay Trần Quang Thạch, lại nhìn một chút Trần Vị Danh, qua lại nhiều lần sau, một mặt kinh ngạc vấn đạo, người không có khôi phục ký ức cảm giác, cái gì khôi phục ký ức cảm giác? Trần Vị danh cả kinh, không rõ cố, lại là thật chặt nhìn chằm chằm Trần Quang Thạch nhìn mấy lần. Không tên cảm thấy thần hồn nhảy lên, bàn cổ trong ký ức kỳ tuyết phủ những tia đoạn ngắn lại là từ trong đầu sông ra, chiếu lại một vòng sau khi quay về vụ vô. Ngoài ra, không còn gì khác cảm giác. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Văn Đạo nhưng phảng phất gặp phải rồi cái gì khó có thể tiếp thu sự tình, một mặt khiếp sợ, tự lẩm bẩm một hồi lâu sau, lần thứ hai lấy dũng khí bình thường vẫn đạo, "Ngươi, thật không có nửa điểm khôi phục ký ức cảm giác." "Không có." Trần vị danh lắc đầu, "Ta ở Định Hải thần châm bên trong được một chút bản cổ liên quan với kỳ tuyết phủ ký ức, liền này một ít, ngoài ra không còn gì khác. Không thể a? Văn Đao kinh ngạc thốt lên một tiếng, Trần Quang Thạch là tự mình sử dụng, bất kỳ sinh mệnh chỉ cần ánh mắt ở Trần Quang Thạch ở trên dừng lại thời gian 3 cái hô hấp, ký ức sẽ bị Trần Quang Thạch xúc động. Phất đi bụi trần, ký ức tự nhiên xuất hiện. Hóa ra là như vậy. Trần vị danh giờ mới hiểu được, vì sao Văn Đao lấy ra Trần Quang Thạch sau sẽ đem hắn con mắt của chính mình nhắm lại, chính là vì để tránh cho xúc động Trần Quang Thạch. Không nên a? Văn Đao không ngừng đánh giá Trần Quang Thạch, muốn nhìn rõ ràng, nhưng lại không dám cựu coi, e sợ cho xúc động Trần Quang Thạch. Ta thật không có Trần Vị Danh run lên trong lòng, đột nhiên một thoáng tử văn đao trong tay đoạt lấy Trần Quan Thạch, nhìn kỹ lại, vẫn không có nửa điểm phản ứng. Hắn cũng vẫn cho là chính mình là bản cổ truyền thế, có thể giờ khác này, nhưng là không cảm giác được nửa điểm ký ức, chẳng lẽ nói suy đoán là sai lầm? Không thể. Văn đao lắc đầu, coi như ngươi không phải bản cổ truyền thế, cũng nên là có cái khác trí nhớ kiếp trước, làm sao có khả năng không có nửa điểm phản ứng? Trần Vị Danh trong lòng lại là chấn động, đối phương nói không sai, thiên hạ này sinh mệnh vẫn nằm ở một cái to lớn trong luân hồi, chết rồi lại sinh, sinh lại chết. Coi như mình không phải bản cổ, cũng có thể lại trí nhớ kiếp trước. Chẳng lẽ này Trần Quang Thạch có vấn đề? Văn Đao rất muốn thử một chút, nhưng lại không dám. Khôi phục trí nhớ kiếp trước không hẳn là chưa tốt, như kiếp trước là rất cấp thấp sinh vật cũng là thôi, nhiều nhất tăng thêm một ít không vui ký ức. Nhưng nếu kiếp trước cũng là cường giả, vậy thì phiền phức rồi. Hai đời ký ức xung đột, đủ khiến đi một mình hỏa nhập ma, thậm chí triệt để tan vỡ. Hơn nữa một khi trí nhớ của chính mình bị đối phương đè tới, liền sẽ phát sinh trầm vị danh lo lắng sự tỉnh, hán sẽ không còn là hán. Còn có một khả năng Văn Đao đột nhiên cả kinh, ngươi là thiên linh người? Cái gì thiên linh người? chân Vị danh không rõ hỏi dò. Thiên linh người chính là không có kiếp trước, người đời này chính là đời thứ nhất, là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh bản nguyên. Văn Đao giải thích, trên thế giới sinh mệnh bản nguyên không phải một tầng bất biến, không quá một quãng thời gian sẽ sản sinh tân sinh mệnh bản nguyên. Loại người như vậy, liền được gọi là thiên linh người. Thiên linh người cũng có rất nhiều sinh mệnh khác vô pháp cùng sánh vai đồ vật, hậu thổ nương nương chính là thiên linh người, không có kiếp trước, cho nên mới có thể cùng luân hồi bút hóa thành lục đạo luân hồi. A. Trần Vị danh nghe sướng sở sướng sở. Thái sử ghi lại ghi chép hậu thổ hóa luân hồi, có thể cũng không tỉ mỉ, hắn kỳ thực cũng không rõ lắm luân hồi bút là vật gì, bất quá cũng trong lòng ma trong ký ức đọc được quá, nhưng cũng là chợt lóe lên. Ngươi là thiên linh người, cho nên sẽ có những này khác với tất cả mọi người kỳ ngộ. Văn Đao một mặt mờ mịt, ngươi không phải bản cổ, ngươi không phải bản cổ. Hắn được Tôn Cửu Dương ảnh hưởng, đối với bản cổ có rất không bình thường cảm giác, sở dĩ sẽ đồng ý hoa nhiều thời gian như vậy vì là Trần Vị danh đi tìm Trần Quan Thạch, chính là muốn cho hắn trở thành bản cổ giải quyết cái này để hắn cảm giác rồi vô hy vọng cục diện. Nhưng hôm nay Trần Vị Danh không phải, tự nhiên là để hắn cực kỳ khó chịu rồi. Trần Vị Danh cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trầm mặc chốc lát, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Có khí tức ở cực tốc cấp sát, là hầu tử. Chính như Văn Đao từng nói, này hầu tử đối với hắn và Tôn Cựu Dương cực kỳ y mại, tuy rằng trước nổi giận rồi đi, này sẽ lại là không nhịn được trở về rồi. Sư Minh. hầu tử hạ xuống thân hình, mới vừa mở miệng âm thanh liền im đi. Một đôi mắt không tên trở nên chỗ trống vô thần, thật chặt nhìn chằm một chỗ. Trần Vị Danh tuần cái kia ánh mắt nhìn, nhất thời thầm hô khúi ổn, chính là rơi vào rồi hắn lòng bàn tay. Trần Quang Thạch chương 670, ma hóa. Chính là tại sao Thiên Linh người mà kinh ngạc. Trần Vị Danh căn bản không có nghĩ nhiều như thế, đợi được phát hiện thì mới phát hiện đã trộm. Hầu Tử chính thẳng tắp nhìn mình lòng bàn tay, mà lòng bàn tay Trần Quang Thạch đã nứt ra, phá nát, hóa thành rồi một bãi bột phấn. Chỗ trông thất thần ánh mắt dần dần biến hóa, sắc khí, thu bạo, các loại làm người ta kinh ngạc tâm tình bắt đầu lan tràn, mãi đến tận hóa thành dường như máu tươi bình thường đỏ đậm. Toàn bộ thân thể tỏa ra khí tức cũng bắt đầu biến đến hoàn toàn khác nhau. Gào, dí lên một tiếng, là Nguyên Thủy Nhất Giá thú thét dài, đất rung núi chuyển. Lệ khí nảy sinh, tôn ngộ không phía sau cái bóng cũng theo đồng thời lay động, cùng lệ khí cuốn quanh, dây dưa, cuối cùng hóa thành một cái bóng đen to lớn, là một con ma viên thân hình, thân cao trăm trượng, cứ việc chỉ là một cái màu đen bóng mờ, nhưng là có thể làm cho cảm giác được đáng sợ mà thô bạo khí tức. Nguy rồi, Văn Dao cũng là phát hiện rồi nơi này tình huống, hô to gai go nộ không tiếp trước là thái cổ ma viên. Chí nhớ của hắn sợ là áp bất quá con thú dữ kia. Tiếng nói vừa dứt, dường như muốn nghiệm chứng lời của hắn giống như vậy, Tôn Ngộ Không điên cuồng gào thét một tiếng, vung đầu nắm đấm liền đập tới. Ầm. Văn đao tùy ý khoát tay, cây cỏ điên trướng, lượng lớn cây mây hiện lên, biên chế thành lao thủ, dễ dàng đem cú đấm kia cản lại. Hắn là hôn Nguyên Đế Hoàng cường giả, Tôn Ngộ Không tu vi ở trước mặt hắn căn bản là không đáng chú ý. Hắn lo lắng không phải đối phương ý thức nội khủng, mà là thần thức bị áp chế, như sau một khoảng thời gian, không có thích đáng xử lý, có thể Tôn Ngộ Không liền sẽ trở thành quá khứ. Cái này thân thể chỉ để lại thái cổ ma viên điên cuồng ý thức, bị tây cỏ khí ngăn trở, Tôn Ngộ không cực kỳ phẫn nộ, giơ tay dùng nắm đấm đánh kích, nhưng cũng không có tác dụng. Một đôi đỏ đậm như máu con mắt xem hướng về quả đấm của chính mình, cũng là mang theo ý tứ nghi hoặc, tựa hồ đang nghi hoặc tại sao chính mình vô pháp sử dụng ban đầu sức mạnh rồi. Nhưng thái cổ ma viên là hung bạo, nó sẽ không cho chính mình quá nhiều thời gian suy nghĩ, cảm giác không đúng sau, nắm lấy trong tay Định Hải thần châm liền quay về bốn phía lập tới. Ở ma viên thôn bạo khí thôi thúc hạ, Định Hải thần châm bùng nổ ra đáng sợ uy lực càng là đánh cho bốn phía lao tủ lay động không ngừng, dường như muốn phá lao mà phát. này phải làm sao? Trần Vị Danh tiến lên hỏi dò. Văn Dao lắc đầu, ta cũng không biết, ta xưa nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy, căn bản không biết như thế nào cho phải. nhưng ta tin tưởng tôn ngộ không có thể thích đứng lại đây, đây chỉ là đột nhiên không khỏe mà thôi. dù sao hắn chỉ là thái cổ ma viên một phân tư, kế thừa ký ức cũng tất nhiên đối lập có hạn, cũng không hoàn chỉnh. đang khi nói chuyện, lại là nhìn một chút Trần Vị Danh trong tay đã trở thành cho bụi Trần Quang Thạch, trong mắt lóe ra một tia tiết hận. Hắn Ký hy vọng vào khối đá này có thể kêu gọi đối phương trong đầu bản cổ ký ức, nhưng đáng tiếc thất bại rồi, Trần Vị Danh có vẻ như chỉ là cái thiên linh người, cũng không phải là chân chính bản cổ chuyển thế. Ma Viên Tô Bạo, vận động trong tay Định Hải Thần Châm Điên cuồng oanh kích, loại kia đáng sợ lực đạo, để Văn Đao cùng Trần Vị Danh đều là hoảng sợ. Nếu không có đúng bảo vật trong tay vẫn không có thông thạo, chỉ sợ là kinh khủng hơn. Tại sao lại như vậy? Trần Vị Danh tâm thất kinh hỏi, Định Hải Thần Châm bất quá là hậu thiên chí bảo, làm sao ở trong tay hắn uy lực đáng sợ như vậy? Đây là Tôn cựu Dương giáo. Văn Đao nói rằng Định Hải Thần Châm là Tôn Cửu Dương ở thời đại Hồng Hoang dùng nửa đoạn bất chu sơn làm tài liệu, sử dụng càn khôn đỉnh luyện chế, hắn so với bất luận người nào đều biết như thế nào sử dụng này cây gậy, thậm chí Đại Vũ Vương Đôn là cho hắn chỉ điểm. Tôn Cửu Dương là cái rất thông minh, khi hắn mang về Tôn Ngộ Không thời điểm, đã nghĩ kỹ rồi sau đó tất cả, tu hành, công pháp, còn có vũ khí. Đáng tiếc chính là, phía trước đều thất bại rồi, nhưng vũ khí này một phương, nhưng là từ nhỏ đã giáo Ngộ Không sử dụng cây gậy, hơn nữa còn để Ngộ Không từ nhỏ đã học thu lấy Định Hải Thần Châm phương pháp. Ngộ Không ngoại trừ địa sát thất thập nhị biến bất kỳ đều không học được. bất quá cái kia thu lấy định hải thần châm biện pháp nhưng là có thể học tập. thế nhưng tiến độ chậm chậm. hắn luyện sợ là có mười mấy vạn năm rồi. vì lẽ đó định hải thần châm ở trong tay hắn uy lực không hề tầm thường. thì ra là như vậy. trần vị danh trong lòng lờ mờ. đột nhiên nghe thấy trong đầu có người ư một tiếng. ửm. thanh đồng kiếm mùi vị. thân thức thở dài, thấy rõ nê hoàn cung trung hỗn độn trung khoan thai tỉnh lại. Cơ cơ thân thể. đột nhiên thật giống phát hiện rồi cái gì giống như vậy. theo trần vị danh kinh mạch vọt thẳng đến rồi nơi tim. đùng đùng đùng. cầm lấy không động ấn vô mấy lần. quay một vòng. Ngươi lúc nào đến? Không động ấn tỏa ra kim quang, dường như lão tăng ngồi vào chỗ của mình giống như vậy, cũng không để ý tới hắn. Tiên thiên Chí Bảo có linh, đặc biệt là này không động ấn nhưng là bởi vì các đời người nắm giữ cùng hỗn độn trùng đánh qua không ít liên hệ, biết chiếc chung này là tên khốn kiếp tính khí, không hề làm gì vừa là tốt nhất. Cái tên này có thể giúp được việc, chân vị danh vận biệu là dùng thần thức câu thông, để cho tử trong cơ thể chui ra. Vừa nhìn thấy trước mắt tôn ngộ không còn có sau lưng bóng mở, hỗn độn trùng long long vang lớn, dường như tạ giống như tiếng cười. "Này hậu tử, ta trước đây đánh quán nó, Chiếc chúng này" Văn Dao sáng mắt lên, bận diệu là vấn đạo, có thể có biện pháp. Ta thử xem. Trần Vị Danh vận diệu là đem tình huống trước mắt cùng Hôn Độn Trung giao lưu, lại là vấn đạo, có thể có biện pháp để hắn yên tĩnh lại. Có. Hôn Độn Trung ngẩng đầu đỡ ngực, đánh mắt hắn. Nếu như này hữu dụng, liền không cần tìm nó rồi. Trần Vị Danh không nói gì. Trước mắt phiền phức chính là tôn ngộ không ký ức sẽ bị Thái Cổ Ma Viên áp chế, hôn mê cũng vô dụng. Dần dần, phiền phức liền lớn. Còn có một cái biện pháp khác. Hôn Độn Trung lại là nói rằng, đem hắn hôn bản nguyên dẫn ra, xua tan lệ khí. Làm sao dẫn? trần vị danh bận biểu là hỏi dò xem ta hỗn độn trung long long vang lớn liền quay về tôn ngộ không gọi tới tiểu bá vương hỗn độn lúc này tôn ngộ không vung lên cây gậy múa tung đáng sợ lực đạo vừa vặn đem văn đao cầm chế đánh nát hỗn độn trung thanh âm chưa dứt liền bị định hải thần châm trực tiếp đập trúng Vụ một tiếng vang lớn hỗn độn trung bị trực tiếp đập phá trở về giờ khắc này hỗn độn trung cũng không có bản thể có thể này định hải thần châm nhưng là có thể đạt đến không thiệt toại là ban cổ còn sống trần vị danh trong lòng thầm than chờ đến văn đao một lần nữa đem tôn ngộ không nuốt lại Trần Vị danh bận bịu là vọt tới rồi hôn độn trung trước mặt. Chỉ thấy này linh thể giống như hôn độn trung đỉnh chóp không tên cổ đi ra một đoạn, thật giống bị đập ra tới một người bọc nhỏ giống như vậy, xem ra khá là buồn cười. Mà hôn độn trung thì lại thật giống bị gõ hôn mê giống như vậy, ở tại chỗ xoay chuyển vài cái quyển vừa mới dừng lại, lập tức có long vang lớn, phản phất ở gào gào kêu to. Tức chết bạn chút rồi, dám đánh ta. Lập tức rồi hướng Trần Vị danh hoa hoa kêu to, thật giống bị bắt nạt rồi bình thường, đau quá, đau lớn, đau đớn. Còn có từng trận nguyên khí chất lọng phun, càng thật giống nước mắt giống như vậy, vô cùng đáng thương cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trần Vị Danh chỉ có thể làm hống đứa nhỏ bình thường đưa tay sờ sờ cái túi sách kia, an ủi một tiếng, không có chuyện gì, không có chuyện gì, một hồi là tốt rồi. Không nghĩ không ngờ là thật sự hữu dụng, hỗn độn trung lập tức liền không đều, chỉ là ong ong nói rằng, cái kia cây vậy, cái kia cây vậy. Trần Vị Danh trong lòng hơi động, bận diệu là nói với Văn Dao, Văn Huynh, giúp hắn khóa lại Định Hải Thần châm. Văn Dao tâm lĩnh thần hội, hóa phát chân khí màu xanh đem Định Hải Thần Trâm cô lấy, khiến cho tôn ngộ không vô pháp lên. Tiểu Ba Vương hỗn độn hất. Hỗn độn trung gào gào kêu to một tiếng, liền vọt tới. Chương 671, trị thương. Cảm giác được hỗn độn trung vọt tới, tôn ngộ không nổi giận gầm lên một tiếng, muốn vung lên định hải thần trâm công kích, nhưng đáng tiếc văn đao thực lực vượt quá hắn quá nhiều, ướt một chân khí cuốn lấy định hải thần trâm, khiến cho hắn vô pháp rút ra. Thú tính hung bạo, mắt thấy dùng không được định hải thần trâm, tôn ngộ không càng là trực tiếp vứt bỏ, quả đấm to lớn quay về hỗn độn trung đánh tới. Quyền thế bi mãnh, nhưng không có định hải thần châm, hắn liền khó có thể làm sao hỗn độn trung rồi. Chỉ nghe ong ong một tiếng, hỗn độn trung dung lõa qua lại lớn lên thân hình trực tiếp đem tôn ngộ không cho hút vào. Tung tung tung. Trong thân chuông truyền đến từng trận vang trầm, gặp lại hỗn độn trung đột nhiên cất cao thân hình, lộ ra rồi bên trong tôn ngộ không. Cũng không biết chiếc chuông này dùng cái gì, giờ khắc này tôn ngộ không đã như ổn định rồi giống như vậy, không núp đích mà đầu nhưng là hoàn toàn mơ hồ, còn như mây khói bao phủ, không lâu lắm, liền thấy rõ một đoàn đồ vật cổ quái từ đầu bộ mây khói bên trong thăng lên. Đoàn kia đồ vật cổ quái, tỏa ra không tên khí tức, hỗn độn một đoàn, trung gian có một cái lỗ hồng nhỏ, lấp lóe chật tự ánh sáng. Là hỗn độn bản nguyên. Trân vị danh chấn động trong lòng, ám đạo này hỗn độn trung đã từng không thiệt thòi là thiên hạ ít có hỗn độn trí bảo một trong. Bây giờ biến thành như thế cái quỷ dáng vẻ rồi, lại còn có bực này thực lực. Văn Dao cũng là trên mặt vui vẻ. năm đó tôn cửu dương nhìn ra rồi tôn ngộ không vấn đề sau. Từng nghĩ tới các loại biện pháp đi dẫn ra hỗn độn bản nguyên, nhưng đáng tiếc thực lực có hạn căn bản là không có cách làm được. Bây giờ vật này rốt cục bị hỗn độn trung dẫn ra, tôn ngộ không vấn đề tu luyện, có thể là có thể giải quyết rồi. Hai người nhìn chằm chằm phía trước, chờ đợi hỗn độn trung tiến một bước động tác. Có thể đợi một hồi lâu sau chỉ thấy được hỗn độn trung không núp đích cũng không có bất kỳ phản ứng nào chính là bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu hỗn độn trung long long vừa vàng, trần vị danh nghe hô một tiếng chủ nhân làm sao còn chưa động thủ động thủ trần vị danh sướng sở lập tức vấn đạo động cái gì tay hỗn độn trung long long vừa vàng, không phải nói rồi ta hấp phát hỗn độn bản nguyên ngươi đổi đi lệ khí sao ngươi lúc nào đã nói trần vị danh nhất thời không nói gì đột nhiên cảm giác dù sao cũng là cái pháp bảo giao lưu lên còn giống như là có man nhiều ngăn cách lúc này chỉ có thể lắc đầu ta sẽ không ngươi tự mình giải quyết Bản chung cũng không làm nổi. Hỗn độn trung long long vàng lớn, vậy ta thả ra hắn, ta kiên chỉ không được bao lâu rồi. Chờ đã. Trần Vị danh bận bịu là gọi lại, sẽ cùng Văn Đao đem tình huống giải thích một lần. Cái gì? Nó cũng không thể. Văn Đao kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn nếu có bực này năng lực, Tôn Ngộ không vấn đề đã sớm giải quyết rồi. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cũng không biết như thế nào cho phải thời điểm, Trần Vị danh trong lòng hơi động, nghĩ đến một vật, không nói hai lời, trực tiếp đem Vạn Diễn Đạo Luân khai ra hết, quay về Tôn Ngộ không đầu nơi ném tới. Đồ chơi này thần kỳ quỷ dị, Lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết xem là ngựa sống ý, ý ký hy vọng vào hắn, không biết có phải ảo giác hay không, làm Vạn Diễn Đạo Luân lấy ra thời điểm, chân vị danh từ trên người hỗn độn trùng cảm giác được rồi một luồng ý. Vọt tới hỗn độn bản nguyên phụ cận, Vạn Diễn Đạo Luân chuyển cái liên tục, không lâu lắm, trong đó tâm nơi phát sinh một đạo huyền quang, trực tiếp bắn ở hỗn độn bản nguyên trung tâm chỗ chống nơi. Nơi đó có trật tự ánh sáng lấp loé, chính là ngày xưa đế kiếm đâm thủng hỗn độn thạch thì lưu lại trật tự lực lượng. Bị Vạn Diễn Đạo Luân ánh sáng chiếu rọi hồi lâu, thật giống vạn cổ hàn băng cục băng lòng. Chỗ chống nơi trật tự lực lượng càng là dọc theo cái kia một ánh hào quang chậm rãi hướng Vạn Diễn Đạo Luân bay đi. Trật tự lực lượng. Chân vị danh đột nhiên cả người chấn động, cảm giác được không tên trở nên hưng phấn. Hắn cùng Vạn Diễn Đạo Luân quan hệ gắn bó tương sinh, hắn hiểu đồ vật, Vạn Diễn Đạo Luân đều có, Vạn Diễn Đạo Luân được đồ vật, hắn cũng có thể lĩnh biết một chút. Nay trật tự lực lượng nhưng là thiên hạ hiếm thấy, bây giờ càng là có cơ hội lấy được, chính mình phải nhận được cái gì, trong lúc nhất thời khó có thể ngăn chặn trong lòng kích động. Vạn Diễn Đạo Luân hiển nhiên không phải cái khách khí gia hỏa, đang hấp thu trật tự lực lượng đồng thời, lại là phát sinh quỷ dị ánh sáng bao phủ ở hỗn độn bản nguyên chu vi lệ khí ở trên. Trần Vị danh căng thẳng nhìn chăm chăm phía trước, không nhúc nhích, đợi được những kia trật tự ánh sáng đều bị hút vào sau, hắn đột nhiên cảm cảm thấy hoa mắt, phảng phất càng là đến rồi nhất ngồi ngọn núi to lớn trước, rất lớn sơn, lớn đến khó có thể tưởng tượng, núi liền đất trời, theo tầm mắt tới gần, phảng phất là một đạo thiên địa tường đây, ngang qua ở phía trên thế giới. bất chu sơn, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như vậy, Trần Vị danh một thoáng nghĩ đến rồi này sơ tên, xuyên qua mấy tiếng, đến rồi ngọn núi một cái nào đó đoạn nhìn thấy một con thân ảnh khổng lồ ở bất chu sơn ở trên lao nhanh đó là một con to lớn ma viên toàn thân đen kịt chỉ có ngực là một mảnh bạch mau còn như tinh thần có một con đại hùng yêu thú che ở phía trước chiến đấu trong nháy mắt bạo phát cũng trong nháy mắt kết thúc ba quyền chỉ dùng rồi ba quyền thái cổ ma viên liền đem che ở phía trước đại hùng yêu thú đánh giết tại chỗ nhảy vào một cái đường hầm không gian đến rồi một cái quái dị năng lượng thế giới vô số linh thể mãnh liệt mà đến ý đồ về giết những kia linh thể tựa hồ cũng phi thường bất phàm có thể ở thái cổ ma viên trước nhưng thật giống như kê tử bình thường nhược không thể nói. song quyền trong lúc đó chính là giết chóc, hai chân trong lúc đó chính là hủy diệt. vô số linh thể kéo tới, nhưng thật giống như trứng gà chạm tảng đá giống như vậy, bị một đường lao nhanh thái cổ ma viên giết sạch sạch xanh, để lại đẩy mặt đất cho tàn. Phản phất không có cái gì có thể ngăn cản hắn tiến lên. con này hung thú đáng sợ, chính là như vậy một đường giết tới rồi bất chu sân đỉnh. có chuông lớn màu đỏ ngòm tre ở phía trước, nhưng không chỉ có không có bước lui nó, trái lại kích phát rồi tiềm lực trở nên kinh khủng hơn. Ngay khi Trần Vị Dành cho rằng con thú dữ này đem muốn hủy diệt thế giới thời điểm, đã thấy một cái ám chung lớn màu vàng nóng ở không gian khuyết trong miệng xuất hiện, chính là hốn độn chung. Thế cuộc trong nháy mắt đi chuyển, ở hốn độn chung sức mạnh mạnh mẽ trước, thái cổ ma viên cũng biến thành phổ thông, rồi, bất quá thời gian ngắn ngủi, liền bị đánh còn sót lại một hơi. Lúc này mới thấy rõ hai bóng người vọt ra, một cái thúc khiến ngập trời ma khí, một cái xúc động âm dương ngũ hành lực lượng. Trong truyền thuyết đạo tổ cùng ma tổ, nguyên lai năm đó bọn họ đánh giết cũng không phải là toàn trạng thái thái cổ ma viên, mà là chỉ có một hơi yêu tố chi vương mặc dù là như vậy thái cổ ma viên hai người này vô cùng cường đại tu sĩ cũng là hao hết rồi thủ đoạn những thứ này đều là thái cổ ma viên đã từng tính ý chẳng trách tôn cửu dương sẽ trước tiên nghĩ đến dùng thái cổ ma viên đến nhiễu loạn thiên quốc thế giới như vậy yêu thú chi vương một khi mất đi sự không chế xác thực là thật đáng sợ rồi làm một tia sáng trắng hiện lên hướng thái cổ ma viên đầu phóng đi thời điểm hình ảnh trong nháy mắt biến mất cách đó không xa tôn ngộ không khí tức đã khôi phục bình thường phía sau ma viên bóng mở đã biến mất mệt chết bạn trung rồi ngủ hôn nhuận trung long long vừa vang lại là xông về rồi trần vị danh tử phủ. Vạn Diễn đạo luôn nhưng là còn đứng ở tại chỗ chuyển cái liên tục, thật giống ở tiêu hóa cái gì. Văn đao thân hình lượn lên, đem thoát lực tôn nộ không nắm ở trong tay, hô hô một tiếng, ngộ không. Tôn nộ không hai mắt thất thần, nhìn bầu trời không nhúc nhích, nhất thủ cầm lấy văn đao ông tay, trong miệng lẩm bẩm. Sư phụ của ta là chém giết rồi thái cổ ma viên, vượt qua cựu đầu thiên hoàng người. Huynh đệ của hắn là Hằng Quân, hắn huynh đệ đại ca là bản cổ, đông hoàng thái nhất là tiểu đệ của hắn. Hắn là anh hùng, đúng không, sư huynh. Chương 672 Không phải lúc tiên kiếp, chém giết rồi thái cổ ma viên, vượt qua cựu đầu tiên hoàng người, huynh đệ là hùng quân, huynh đệ đại ca là bản cổ, đông hoàng thái nhất là tiểu đệ của hắn. Đây chính là tôn ngộ không trong lòng tôn cựu dương, định thiên lập địa anh hùng. Chỉ là cái kia một tiếng hỏi do, nhưng là để văn đao nói không ra lời, thân thể một bên khác, tôn ngộ không không nhìn thấy cái tay kia nắm chặt rồi nắm đấm, nhưng dù là không đáp lời. Có đúng không, sư huynh? Tôn ngộ không lại là hỏi một tiếng, tự lẩm bẩm, phảng phất thất hồn. Văn đao cả người run lên, trong mắt hiện lên ánh Huỳnh quang, nhẹ buông tay mặc cho tôn ngộ không lạc ở trên mặt đất. thật sao, sư minh, thật sao, sư minh, tôn ngộ không không ngừng hỏi, tựa hồ liền muốn một cái khẳng định đáp án. nhập ma run lên, chân vị danh trong lòng cả kinh, cảm giác được rồi tôn ngộ không trên người tình huống cũng không có chuyển biến tốt, trái lại càng phiền phức rồi. chính suy tư phải làm như thế nào chút gì thời điểm, đột nhiên nghe thấy một tiếng sét, ngẩng đầu nhìn, tiếp vân cuộn cuộn, thiên uy khí tức phả vào mặt, đột phá rồi. chân vị danh nhìn quét, không phải là mình, cũng không phải văn đao. vậy chỉ có tôn ngộ không rồi. Cái này mệnh đồ bao thăng trầm hầu tử, bị chật tự lực lượng bị nhốt mười mấy vào năm, bây giờ rốt cục được giải thoát, vô số gánh nặng tan đi, càng là một lần đột phá rồi đại la kim tiên cảnh giới. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, bị áp chế rồi mười mấy vào năm, một lần đột phá, tuyệt đối là cái chuyện may mắn. Nhưng đối với Tôn Ngộ không mà nói, cái thiên kiếp này đến quá không phải lúc rồi. Hắn lúc này, mất đi hết cả niềm tin, không hề đấu trí, thì lại làm sao đến độ kiếp? Văn Đao, chân vị danh trầm quát một tiếng, hy vọng đối phương có thể làm chút gì. Đừng gọi ta. Văn Đào hét lớn một tiếng. Một phát bắt được Trần Vị Danh, ngươi biết kẻ địch mạnh bao nhiêu sao? Ngươi biết nếu để cho hắn tiếp tục sùng bái Tôn Cửu Dương, hắn sắp sửa đối mặt thế nào nguy hiểm không? Ngươi cho rằng tiên quốc người, chỉ là thư tịch ghi chép đơn giản như vậy sao? Ngươi không có trải qua quá nhất 10 triệu năm trước cái kia khủng bố thời đại, ngươi cái gì cũng không biết. Nương theo hắn quá tẩm, vô số lôi điện từ kiếp vân bên trong lao ra, hóa thành dông tố mưa tầm tã, trong nháy mắt, đem cách đó không xa Tôn Ngộ Không nhấn chìm. Ầm. Năng lượng khổng lồ phát tiết, mặc dù không cách nào đúng có tín ngưỡng áo giáp Trần Vị Danh chữa nhật đao tạo thành uy hiếp gì, có thể thiên kiếp như vậy vẫn để cho hai người đều là hít một hơi hơi lạnh. đối với đại la kim tiên mà nói, trình độ như thế này thiên kiếp thật đáng sợ rồi. chờ đến lôi điện tiêu tan, bùi chân túy lộ ra tôn ngộ không thân hình, hai người đều là nín thở. thiên kiếp nắm giữ một loại nào đó sức mạnh không thể tưởng tượng được, chân vị danh so với văn đao còn muốn rõ ràng, có cực cường lực xuyên đấu. mặc dù là như tôn ngộ không hồn nguyên bất diệt thể, cũng là bị điện đen kịt một màu, cả người lại vô một cọng lông. mạnh mẽ mắt thấy đi, thật giống một bãi than cốc giống như, cực kỳ khủng bố. ngộ không, văn đao lông mày căng thẳng khoát tay đem cách đó không xa định hải thần chân bộ tới hít sâu một hơi đã có ra tay ngươi muốn làm gì trần vị danh vội vàng ngăn cản hắn cản không được ngươi muốn thay thế thế hắn độ kiếp ta đem thiên kiếp xoắn nát văn đao nhấc lên trong tay định hải thần chân định hải thần chân là bản cổ cuộc sống luyện chế lẽ ra có thể ngươi điên rồi trần vị danh hét lớn một tiếng ngươi này không phải ở cứu hắn ngươi là ở hủy hắn ngươi như giúp hắn xua tan rồi thiên kiếp vậy thì là thật sự để hắn sau đó biến thành rác rưởi rồi ngươi không thấy sao hắn là cỡ nào muốn hướng về tôn cửu dương chứng minh hắn là hữu dụng Hắn không muốn làm người yếu. Xua tan Thiên Kiếp chuyện như vậy, thư tịch bên trong cũng có ghi chép. Đây là Thiên Địa hoài, không phải tùy ý có thể làm được sự tình. Nhưng từ Cổ trí Kim cũng không phải là không có người có thể làm được. Thiên Kiếp là một loại kết nạ, cũng là một loại thử thách, chịu đựng trụ người có thể được gần như chất bay vọt. Mà một khi xua tan người khác Thiên Kiếp, dường như đoạn người con đường phía trước sẽ làm người kia tu hành trở nên càng gian nan hơn. Tôn Ngộ không là có khúc mắc, hắn không phải chân chính xuẩn, hắn nhất định cũng có thể cảm nhận được tôn cửu dương đối với hắn thái độ biến hóa, cũng có thể nghĩ đến nguyên nhân nhưng hắn không muốn đi đối mặt, vẫn luôn ở lừa gần mình. dù cho là tôn cửu dương cố ý vứt bỏ rồi hắn, hắn cũng mong muốn đơn phương cho rằng là làm mất rồi. hắn vẫn đang nghĩ biện pháp trở nên mạnh mẽ, không phải và những người khác bình thường vì mình theo đuổi sức mạnh, chỉ là vì hướng về sư phụ hắn tôn cửu dương chứng minh hắn là hữu dụng, hắn không phải rắc rưỡi. nếu như đứt đoạn mất hắn con đường phía trước, cũng giết hắn không có khác nhau. vậy ta có thể thế nào? văn đau lớn tiếng nói, ta chỉ muốn để hắn cách tôn cửu dương xa một chút. hắn cắn chặt môi, trong lòng tự nhiên cũng là mâu thuẫn thống khổ. ẩm lại có thiên kiếp hạ xuống, kiếp hỏa kéo dài tăng lớn, đốt cháy tất cả, trực tiếp ở tôn ngộ không bốn phía nổ ra rồi một cái to lớn hô sâu. như vậy xuống, chắc chắn phải chết. trần vị danh còn muốn quên, lại đột nhiên lòng sinh cảm ứng, gặp lại vạn diễn đạo luân xoay một cái, bay về hắn bay trở về, trực tiếp đi vào trong cơ thể. cả người run lên, cảm giác có không ít tin tức chui vào đầu óc, là những kia trật tự lực lượng bên trong ẩn chứa tin tức. so sánh với đó, lượng có thể không thể nói được cỡ nào khổng lồ, nhưng cũng là cực kỳ huyền diệu, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. trật tự, quy luật nói đến tựa hồ rất giống, nhưng bản chất nhưng vẫn có khác nhau. Trật tự, thiên về vu xây dựng, mà quy luật nhưng là thiên về vu nắm giữ lợi dụng. Làm hai người tin tức đồng thời ở Trần Vị danh trong đầu hiện lên thì lập tức va chạm ra không bình thường hòa diễm. Quy luật chiếm được tin tức, cùng trật tự tôn nhau lên, trong lúc nhất thời trở nên càng mà sống hơn động, càng làm thật hơn thiết. Đây là một loại huyền bí sức mạnh, được xưng đạo văn tri vương sức mạnh. Bất quá trong nấy mắt, Trần Vị danh cảm giác mình thật giống xem hiểu rồi thế giới này càng làm gốc hơn chất độ vật, một loại triệt để thẩm tách sau bản nguyên. Đáng tiếc. Tôn ngộ không hỗn độn bản nguyên bên trong trật tự lực lượng thực sự là có hạn, để hắn chỉ có thể sản sinh cấp độ kia cảm giác, cũng không thể chân chính phát sinh cái gì. Hơn nữa loại cảm giác đó chớp mắt là qua, không bắt được chân chính bản chất đồ vật. Nhưng dù sao cũng là trật tự sức mạnh, lại là cùng quy luật như vậy gần gũi, chính là như vậy một phần, cũng là để hắn đối với sức mạnh nắm giữ trong nháy mắt tăng lên trên rồi một cấp bậc. Trên người ánh sáng lớn tiếng, tựa hồ tín ngưỡng áo giáp đều quan không được rồi giống như vậy, chân khí hưng hực thiên nhiên là thiêu đốt rồi. A, hét dài một tiếng, khí thế đại định, tâm huyết dâng trào đã biết mình làm ra rồi đổ phá, thiên kiếp sắp tới, có thể trước mắt tình huống này lại là chỉ có thể thở dài, thiên kiếp đến thật không phải lúc, không phải lúc, nhưng cũng không cách nào thay đổi, trong ngay mắt, trần vị danh trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ, đông nhiên lấy chắc rồi chủ ý, nhìn vào nào, một mặt túc sắc nói rằng, ta không biết thiên quốc nguy hiểm cỡ nào, cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng nếu ngay cả mặt mũi đúng dụng khí đều không có rồi, sống sót lại có ý nghĩa gì? Nếu như có một ngày hầu tử thật bởi vì chuyện này chết rồi, đó là tính mạng của hắn, nhưng ta có thể bảo đảm nếu thật sự có một ngày như vậy, ta sẽ bồi tiếp hắn cùng chết. tiếng nói vừa dứt, vọt thẳng đến tôn nộ không bên người, một bạn thai cút tới, lại đem như xác chết di động bình thường hắn nắm lên đến, bay về hắn giống to. hầu tử, ngươi nghe rõ ràng cho ta rồi. ngươi họ tôn, tôn tiểu dương tôn. chương 673 điều tâm. tôn tiểu dương tôn, tôn cửu dương tôn, không phải tôn tử tôn. ngươi như ngay cả chuyện nhỏ này đều không bước qua được, vậy ngươi liền đúng là tên rác rưởi rồi. chân vị danh hống quá vài tiếng, cũng mặc kệ tôn nộ không sẽ như thế nào, chính mình là vội vàng hướng xa xa bay đi. Thiên Kiếp sức mạnh rất kỳ lạ, không để ý liền có thể có thể xuất hiện trồng chất. Một khi trồng chất, uy lực liền không phải nhất thêm một bậc vu hai đơn giản như vậy, có thể hai người đều không thể vượt qua. Mới vừa lao ra mấy trăm dặm, Kiếp vân đã hình thành, lôi âm từng trận, Thiên Kiếp hạ xuống, cùng Sa xa, xa tôn ngộ không Thiên Kiếp lẫn nhau chiếu rọi, khiến cho này phạm vi ngàn dặm như một mảnh tuyệt địa. Mình có thể làm đều làm. Chân vị danh đứng ở Thiên Kiếp bên trong, nhìn phía Sa tôn ngộ không, đây là tâm bệnh, không phải tin tưởng dược thạch có thể chữa, chỉ có thể xem bản thân hắn. Hắn giờ khắc này cũng không phải lo lắng có người khác lại đây. Dù sao văn đao ở đây, chí tôn bên dưới nên không người có thể làm cái gì. Vang, vang, ầm. Thiên kiếp uy mãnh, phảng phất vạn long cùng bay, điên cuồng cắn xé đại địa. Còn có nằm trên đất tôn ngộ không? Một mảnh tận thế cảnh tượng. Khi lại là một đạo ngũ sắc chớp giật từ trên trời giáng xuống thời điểm. Cái kia nằm trên đất, cả người đen kịt, như xác chết di động bình thường thân thể rốt cục động. Khoát tay, năng lượng đất trời tụ tập, phảng phất sinh sống nguyên lực lượng, một quyền hướng bầu trời đánh tới. ầm. nộ vang rung trời trong tiếng, ngũ sắc thần lôi bị trực tiếp nổ nát tôn nộ không đứng ở rồi trên mặt đất ngửa mặt lên trời thét giải ta là tôn tôn cửu dương tôn dòng họ đại diện cho huyết thống đại biểu truyền thừa hắn đã từng không biết tên bồ đề lão tổ tự nhiên cũng không biết tách ra trước một ngày sư phụ cho hắn lấy cái họ này có ý nghĩa gì nhưng khi trần vị danh quay về hắn không ngừng rít gào câu nói này thời điểm hắn đột nhiên rõ ràng rồi như khô cạn đại địa gặp phải rồi cam lâm khô mục cây già một lần nữa phát sinh rồi mầm non sư phụ cũng không có vứt bỏ chính mình cũng không có cảm giác mình là hoàn toàn rât rưởi hắn đem dòng họ cho mình cũng là tán thành rồi chính mình Thời khắc này, trái tim đang ngảy ngót, máu đỏ tươi ở bên trong rít gào, hắn muốn dùng thực lực hướng về tất cả mọi người chứng minh, Tôn cựu Dương đồ đệ không phải rất rưởi. A! Hét dài một tiếng, giơ tay, Định Hải thần châm từ văn đao trong tay bay ra ngoài, rơi vào rồi Tôn Ngộ Không trên tay. Một thân kim quang, soi sáng tứ phương, ánh sáng vạn trượng, có thể thấy được Định Hải thần châm ở trên có độ vật phát sinh càng kia sáng chói mắt, nhìn kỹ lại, rõ ràng là năm cái cổ văn đại tự, như ý kim cô đồng. Tôn Cửu Dương ngày xưa luyện chế vật ấy, chính là vì Định Hải, nhưng người này chính như văn đao hình dung. Trời sinh giàu hoạt. Đang luyện chế vật ấy thời điểm, cũng đã nghĩ đến ngày sau thiên địa nếu có biến, vật ấy liền không cần lại định hại, có thể thu làm cách dùng khác. Nói là Hậu Thiên Chí Bảo, có thể này dù sao cũng là bản cổ nửa đoạn cổ sống luyện chế mà thành. Đó là duy nhất cực đạo tu sĩ, thân thể càng hơn hôn độn chí bảo, vậy này luyện chế ra đến bảo vật tự nhiên cũng là không hề tầm thường. Nói là Hậu Thiên, chỉ là nhân vô tiên tiên khí số mà thôi, có thể nếu muốn bàn về uy lực, nên không kém tiên thiên chí bảo. Hắn từ lâu quyết định chủ ý ngày sau muốn dùng vật ấy làm vũ khí, cho nên trong bóng tối trước mắt Khắc xuống rồi này như ý kim cô đổng vài chữ, cũng lưu lại rồi pháp môn, chỉ có thể dùng đặc thù biện pháp mới có thể điều động này cây vậy. Vốn tưởng rằng nắm chắc sự tình, có thể thế sự khó liệu, trung gian phát sinh rồi quá nhiều bất ngờ, cho tới bảo vật này vẫn không có thể trở về đến trong tay hắn. Bây giờ nhưng là rơi vào rồi Tôn Ngộ Không trong tay, cũng coi như là vật quy nguyên chủ rồi. Dù sao cũng là thái cổ ma viên sau khi, làm quét qua suối quẹt sau khi, Tôn Ngộ Không thô bạo khí nổi lên bốn phía, phản phất đã biến thành ma như thần. Cầm trong tay như ý kim cô đổng, đứng ở bên trong đất trời, một trận cuốn quét Mặc cho Thiên Kiếp tầng tầng, năng lượng quần quận, cũng là bị từng cái đánh nát, căn bản không làm gì được. Chờ đến cái kia chín lựa thiên kiếp qua đi, cả người khí tức bao táp, phản phất sao chọi trùng tự tiêu, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khí tức vọt tới rồi thái ớt kim tiên cựu trọng thiên vừa mới dừng lại, ngay khi văn đao cùng Trần Vị Danh đều nên vì hắn kinh ngạc thốt lên thời gian, đã thấy bầu trời kiếp vân quần quật, không chỉ có không có tiêu tan xu thế, trái lại trở nên cường đại hơn mà đáng sợ. Á thanh kiếp. Trần Vị Danh cùng văn đao đồng thời cả kinh, đã phát hiện rồi tình huống quỷ dị. Tốt nội không độ cứng quá thái ất kim kiếp Càng là lập tức lại nên đón rồi Á Thanh kiếp. Giới tu hành từng có nói chuyện, có mấy người như không có kỳ ngộ hoặc là tình ngộ, lấy thiên phú, đến rồi nào đó một cảnh giới, như thái ớt cảnh giới kim tiên, liền khó có thể làm ra đột phá rồi. Nhưng có một loại phương pháp, nhưng là có thể đánh vỡ loại này cương cục, ở một cái nào đó cảnh giới thời điểm, dùng một ít bí pháp để tu vi của chính mình đứng ở cựu trọng thiên không lại đột phá, là có thể không ngừng rèn luyện thân thể, rèn luyện nguyên thần, rèn luyện tân hồn, thậm chí còn sinh mệnh tất cả. Bất quá loại bí pháp này không phải mỗi người đều có, hơn nữa cũng rất khó chân chính đi hạ quyết tâm này. Dù sao không có ai biết chính mình cứu lại có thể đi tới một bước nào, mà Tôn Ngộ không bởi vì hỗn độn bản nguyên bị trật tự lực lượng kiềm chế, cho tới mỗi một điểm đột phá đều là gian nan cực kỳ, chẳng khác gì là dùng loại bí pháp này áp chế rồi chính mình mười mấy vạn năm. Giờ khắc này trên người tất cả ràng buộc được thời ra, chính là cái gọi là hổ gầm núi rừng, long nhập biển sâu, phía trước trở ngại bị một quyền nổ nát, đường hẹp quanh có hóa thành rồi thông thiên đường băng thẳng. Mười mấy vạn năm chế tạo đầy đặn góc gác, thêm vào trong lòng ma chướng bị điểm phá hủy nát tan, tâm tình đại biến, để hắn có thể nhất phi trùng tiên càng là ở này trong khoảnh khắc trực tiếp làm ra rồi lần thứ hai đột phá ta họ tôn tôn cửu dương tôn câu nói này phản phất thành rồi hắn niềm tin căn nguyên mặc cho ngày đó kiếp khủng bố cũng là hồn nhiên không sợ cũng đã từng đối mặt quá sợ hãi đối mặt quá lo lắng cùng sợ sệt so với tất cả những thứ này không đáng nhắc đến cầm trong tay như ý kim cô bổng, phản phất chiến thiên chi ma thần hóa phát pháp thiên tượng địa vạn trượng thân thể đứng ở đại địa bên trên điên của múa thiên kiếp nổ vang kéo dài không dứt nhưng là đều bị như ý kim cô đồng đánh nát phía bên ngoài nước tắt không nổi Phản phất huấn độn bình thường khí tức từ thân thể to lớn bên trong tràn ra, hấp thu bốn phía năng lượng, rèn luyện hôn nguyên bất diệt thể. Văn Dao nhìn về phía trước tôn ngộ không không núp đích, cả người khí tức hoàn toàn thu lại, phản phất như cuồng phong bạo vũ hạ một cây gậy yếu hải đường, không chịu nổi vài lần dằn vặt. Môi không ngừng run run, tựa hồ muốn nói điều gì, có thể trung quy là vô pháp mở miệng, chỉ có thể liền nhìn như vậy, nhìn. Không núp nhích, ánh mắt trong lúc đó càng là lóe qua rồi một tia đốt ao. Nên không lo rồi, xa xa Trần Vị danh cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn đúng hầu tử ấn tượng vốn là không tính xấu. Hơn nữa chính mình vẫn tính là sống nhờ ở hắn Hoa Quả Sơn. Lại nghe rồi Văn Đao nói tới sau, cảm giác chính là thương tiếc. Chính mình từng là khát vọng có người nhà tình thân, hầu tử, nhưng là khát vọng được người thân khẳng định. Hai người khá là tương tự, cho tới có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Trước mắt hầu tử một lần nữa tỏa ra sự sống, tự nhiên cũng là trong lòng rất là trấn an. Thiên kiếp tầng tầng quá khứ, không lâu lắm đã là đến rồi lựa thiên kiếp thứ 8. Kiếp vân xuất hiện, hóa phát một cái hố đen, thao thiết tứ phương năng lượng, trực tiếp đem Trần Vị danh hút vào. Chương 673, Thiên Ma Trời đất quay cuồng trong lúc đó, đã đến rồi cái kia có chút tạm đạm vực ngoại thiên ma thế giới. Ngắn ngủi thích hứng sau khi, chân vị danh bắt đầu ngưng thần sử dụng tâm linh cảm ứng tìm kiếm bản cổ tâm ma, rất nhanh cũng đã cảm giác được rồi đối phương tồn tại. Chỉ là ở cảm giác đối phương trạng thái thì, nhưng là cảm giác thấy hơi không đúng, tinh lực cực kỳ hỗn loạn, tựa hồ bị thương rất nặng. Cái tên này cũng không thể chết. Không làm suy nghĩ nhiều, tăng nhanh tốc độ hướng đối phương vị trí mà đi. Chính mình bây giờ mỗi lần lượt thiên kiếp thứ 8 đều là cùng bản cổ tâm ma có quan hệ, tuy rằng còn không biết chính mình thiên kiếp tại sao lại như vậy nhưng Trần Vị Danh cảm thấy vẫn để cho hắn không muốn chết tốt lắm. Một đường lao nhanh, đợi được rồi chỗ cần đến sau từ xa nhìn lại, bản cổ tâm ma quả nhiên là đang cùng người giao thủ. Mà nhìn rõ ràng cái kia giao thủ đối tượng sau, nhưng là để Trần Vị Danh sững sờ. Đây là một cái đầu mọc hai sừng trắng hán, thân hình cao to, thâm làn da màu tím, mọc ra bốn cánh tay, xem ra rất là quái dị. Mà để Trần Vị Danh sững sờ nguyên nhân, ngược lại không là người này trưởng kỳ quái, mà là tu vi cũng bất quá ở đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao. làm ban cổ tâm ma, cùng mình bình thường có cái tiên thiên ưu thế Mặc dù là đến rồi thế giới này cũng có thể sử dụng lực lượng tinh thần thần thông. Trong ngày thường đừng nói đại la kim tiên rồi, chính là a thánh đều khó mà thắng hắn. Bây giờ bất quá một cái đại la kim tiên mà thôi, lại có thể làm cho hắn đánh cực kỳ vất vả. Chu Vi có lượng lớn tâm ma, xa xa quan chiến, từng cái từng cái lòng vẫn còn sợ hãi chi răng rấp, nhưng là không có bất luận cái nào dám ra tay. Lại nhìn kỹ, lại là giật nảy cả mình, cái này tử bị đại hắn lại cũng có thể sử dụng lực lượng tinh thần thần thông, hơn nữa lực lượng tinh thần thần thông rất là quái dị không giống với mình và bản cổ tâm ma là đem tinh thần lực ngưng tụ thần thông phong thích, người này là đem tinh thần lực che kín rồi toàn thân mình, thật giống mặc vào. Lướt qua một cái áo giáp, mà mỗi lần vung đầu nằm đấm, lực lượng tinh thần đều sẽ dùng nào đó loại thần thông phương thức vận chuyển, để cho lực công kích trở nên cực kỳ mạnh mẽ. càng khiến người ta kinh ngạc chính là trên người người này lại còn có bảo vật. Tâm ma đều sẽ cùng mình bản tôn trưởng giống nhau như lúc y phục trên người áo giáp kỳ thực đều là lực lượng tinh thần biến ảo ra đến, cũng không phải là vật thật, cũng không có bất kỳ phòng ngự hiệu quả. Có thể người trước mắt này không phải. Trên người hắn áo giáp là dùng một loại chính mình chưa từng thấy đồ vật làm thành, dùng lực lượng tinh thần thôi thúc, nhưng cũng không phải là lực lượng tinh thần tạo thành. Trên nắm tay cũng là có loại này kỳ quái đồ vật làm thành quyền sáo, mỗi lần ra tay cũng có thể làm cho lực công kích tăng nhiều. Ban cổ tâm ma tuy rằng có thể sử dụng lực lượng tinh thần thần thông, nhưng thủ đoạn công kích vẫn là lấy linh tê kiếm làm chủ. Giờ khắc này kiếm vũ bay ra, nhưng người kia đấm ra một quyền, lực lượng tinh thần như bài sơn đảo hải, đem linh tê kiếm tất cả đánh nát. Ha <cười> ha, vô dụng. Cái kia màu tím tâm ma lớn tiếng cười nói. Nghe người ta nói nơi này ra cái tâm ma có thể sử dụng trận pháp cùng lực lượng tinh thần thần thông, còn tưởng rằng sẽ là một đối thủ không tệ. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi rồi. Lực lượng tinh thần bao táp bên dưới, bản cổ tâm ma giờ khắc này cực kỳ chật vật, có thể ngoài miệng trước sau như một cưng rắn. Nếu không là bản tôn đại chiến ở trước, ngươi là cái thá gì? Mạnh miệng vô dụng. Màu tím tâm ma một trận cười to. Tuy rằng nơi này tín ngưỡng lực lượng ta cũng không phải quá quan tâm, nhưng có chút ít còn hơn không? Ngươi bây giờ đối với ta phát xuống thiên ma huyết thệ, ta có thể tha cho ngươi một mạng, sau đó ngươi còn có thể được trọng dụng mang theo ta liêm gia tên gọi, thành nơi này vô miệng chi vương. Ha ha, bàn cổ tâm ma cùn cười một tiếng, ta như đáp lại ngươi, vậy còn không như đi chết. Vậy ngươi liền chuẩn bị đi chết rồi. Màu tím tâm ma trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo tâm ý, đừng tưởng rằng là đi vắng lặng không gian, chúng ta thiên ma bộ tộc nhưng là có thể giết chết các ngươi, chân chính giết chết. Thiên ma, chân vị danh chấn động trong lòng, nguyên lai like cái này màu tím hô to cũng không phải là tâm ma, mà là thiên ma, vương ngoại thiên ma thế giới chân chính hoàng tộc, ở trước mặt bọn họ, dù cho là một cái phổ thông thiên ma cũng không có cái nào tâm ma dám cùng bọn họ đối nghịch. Ban cổ tâm ma nhãn bên trong đột nhiên không tên hờ hững, ta tử quá số lần, so với ngươi tưởng tượng còn nhiều. Ngươi ở trước mặt ta đàm luận sinh tử, chẳng phải là buồn cười? Đang khi nói chuyện, đã đang ngưng tụ thần thông. Làm bàn cổ tâm ma, bất luận người nào ở trong mắt hắn cũng vậy. Chỉ đến như thế. Vậy thì đi chết đi. Màu tím tiên ma hét lớn một tiếng, lực lượng tinh thần ngưng tụ nằm đấm, như bài sơn đảo hải bình thường đánh ra ngoài. Ban cổ tâm ma giờ khắc này trạng thái cực kỳ không được, cú đấm này nếu là huynh thực, hậu quả nghiêm trọng trần vị danh không dám suy nghĩ nhiều, thôi thúc đạo văn cụ hóa thuật, giơ tay ngưng tụ một cây cung lớn, đáp huyền bắn tên, một đạo lực lượng tinh thần mũi tên trực tiếp bắn ra ngoài. bây giờ tinh thần hắn lực cực kỳ mạnh mẽ, lại là phối hợp nơi đây hoàn cảnh cùng pháp bảo thần thông, mũi tên này bắn ra, uy năng hiển hách, phản phất lưu tinh phi vũ giống như vậy, rất xa, liền làm cái kia màu tím thiên ma cảm giác được rồi nguy hiểm to lớn. trời này ma cũng là tâm trí phi phàm, trước tiên liền lý trí từ bỏ rồi tiến công, chân đạp huyền quang, hai tay kết thành một đoàn, như tấm khiên bình thường che ở rồi mũi tên trước. ầm, một tiếng vang lớn lực lượng tinh thần dường như báo táp đổ nát, sung kích tứ phương. Gen lên một tiếng, cái tia thiên ma thay đổi sắc mặt, như lưu tinh bình thường rút lui bay đi. Trên hai tay chất lỏng màu tím bay vụt, chính là thiên ma huyết dịch. hắn đánh giá thấp rồi mũi tên này vi lực, dĩ nhiên bị thương. Người nào? Hét lớn một tiếng, hai mắt phảng phất lợi kiếm quay về trần vị danh xem ra, cực kỳ phẫn nộ, phẫn nộ sau khi lại là kinh hãi, hiện nhiên là không nghĩ tới người xuất thủ lại sẽ là cái vô chủ tâm ma. Trên tay đại cung, đó là bảo vật. Này ngây người trong lúc đó. Chân Vị Danh đã rơi vào rồi bản cổ tâm ma thân bờ phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét cảm giác chỉ là tiêu hao khá là lợi hại cũng không lo ngại lúc này khẽ mỉm cười lão đại ngươi này tình huống thế nào chỉ là cảm giác được cái kia hơi thở quen thuộc cũng đã biết đến hắn bản cổ tâm ma thở phào nhẹ nhõm không cái gì bị cái tên này đánh lén đến rồi lão nhị ngươi tới đúng lúc tạm thời giao cho ngươi rồi lão nhị danh xưng này cũng thật là tùy tính hai người hàm xúc hoàn toàn không đem bên kia để vào trong mắt thái độ như thế tất nhiên là để kia thiên ma trong lòng sinh nộ không nói hai lời xa nổ ra một quyền, lực lượng tinh thần tụ tập, hóa thành một cái năm đâm dấu ấn phảng phất phi đạn bắn lại đây. Dương Cung lắp tên, trực tiếp bắn ra, trực tiếp đem cái kia năm đâm dấu ấn bắn nát, Trần Vị danh dưới chân Huyền Quang lói lên, nếu như như chớp giật vào tới. Linh Tê kiếm lói lên, dường như bạo vũ mưa tầm tã mà xuống. Nguyên lai like các ngươi làm một đường. Thiên Ma cười lạnh một tiếng, này thần thông đối với ta vô dụng. Tiếng nói vừa dứt, hai tay đảo quyền, quyền kinh như bài sơn đảo hải bình thường giết ra, trong khoảnh khắc đem Linh Tê kiếm văng Thú vị, Trần Vị danh trong lòng hơi động. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, có thể thấy đối phương lực lượng tinh thần cũng không bằng chính mình, hơn nữa chênh lệch gần một nửa. Coi như là lực lượng tinh thần cùng mình cách biệt không có mấy, cũng không thể dễ dàng như thế hóa giải linh tê kiếm. Là những kia bảo vật, có thể mang lực lượng tinh thần uy lực quét lớn mấy lần. Nghĩ rõ ràng sau khi, trong lòng nhất thời sinh ra một ý nghĩ, như chính mình đem những bảo vật này đột lại, sẽ là cảm giác gì? Chú ý nhất định, hư không bại trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận liền lên, trực tiếp đem kia tiên ma cuốn vào. Chương 674, Thư Thạch. trận pháp cuốn một cái bao trùm bốn phía mấy vạn mét phạm vi, ngưng kết thành, ở trần vị danh hữu tâm thao túng bên dưới, phảng phất một cái to lớn lao tủ. Thiên ma vừa thấy, nhất thời thay đổi sắc mặt, vừa ngoại thiên ma thế giới là một cái lực lượng tinh thần làm chủ thế giới, vì lẽ đó lực lượng tinh thần thần thông có thể trở nên cường đại hơn, còn trận pháp, cái kia chính là không cần nhiều lời. Tâm ma không thể bại trận, nhưng thiên ma bộ tộc có bí pháp có thể bố trí, bất quá vậy cũng không phải chuyện dễ dàng, không chỉ muốn cực cường tu vi, hơn nữa còn muốn rất nhiều thứ, tốn thời gian thật dài. Nói đơn giản một chút. Căn bản không phải một người có thể ở trong lúc phất tay liền có thể hoàn thành sự tình. Có thể chuyện này, trước mắt cái này vô chủ tâm ma nhưng là làm được rồi, hơn nữa còn là dễ dàng như vậy. Nay kinh ngạc trong lúc đó, Trần vị danh đã ra tay, thôi thúc toàn bộ đại trận vận hành, lấy niệm lực đạo văn làm chủ, hấp thu đất trời bốn phía lực lượng tinh thần tràn vào trong đó, lại hóa phát niệm lực công kích, che ngập bầu trời quay về thiên ma giết tới. Pháp tắc cao hơn đạo văn, vừa ngoại thiên ma thế giới ở một trình độ nào đó cùng chu thiên tinh đấu thế giới địa vị là như thế. Thế giới này pháp tắc quyết định rồi ngoại trừ niệm lực đạo văn cái khác đạo văn sức mạnh đều chỉ có thể bị áp chế. Bởi vì thiên điệu tinh thần lực phong phú, Chu Thiên tinh đấu đại trận dùng để phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu muốn tiến công, cũng chỉ có thể sử dụng một cái chỉ một niệm lực đạo văn rồi. Thay hiệu quả bên dưới, tuy rằng ít đi huyền diệu, nhưng chỉ luận lực công kích nhưng là không kém bên ngoài. Không thể. Làm sao có khả năng? Kia Thiên Ma hít vào một ngụm khí lạnh, tấm lòng đại thất, trong lúc nhất thời chỉ có thể giở lại cho cũ, ngưng tụ lực lượng tinh thần nổ ra quyền khủng. Có thể trận pháp lực lượng chính là mượn thiên điệu tư thế đặc biệt là trần vị danh lực lượng tinh thần vốn là mạnh hơn hắn, còn sử dụng chính là chu thiên tinh đấu đại trận. Hai người so với như dòng suối nhỏ hàng ngũ thủy chống lại đại giang chi song lớn, chống lại rồi bất quá sổ tức thời gian, liền trực tiếp bị hành đến trên đất, da chóc thịt bong, máu tươi phân tán, cũng là trần vị danh vị không hư hao trên người bảo vật, hữu tâm thu lại rồi lực đạo, không phải vậy liền không phải chỉ bị thương đơn giản như vậy rồi, bất quá ba lạng chiêu mà thôi, trước còn ngông cuồng tự đại thiên ma liền bị thua ngã xuống đất, bốn phía nhất tĩnh, lập tức vang lên dường như núi lở hải nứt tiếng kêu gào, nhị đại vương, nhị đại vương. Một tiếng so với một tiếng cao, một làn sóng so với một làn sóng mạnh. Để Trần Vị Danh giật này mình. Một hồi lâu tài hoán quá thần đến, những người này hẳn là bản cổ tâm ma thuộc hạ. Chỉ là bởi vì đối thủ là tâm ma, vì lẽ đó căn bản không dám ra tay. Loại này thuộc hạ, thật không biết có ý nghĩa gì. Trần Vị Danh trong lòng âm thầm lắc đầu, cũng mặc kệ Chu Vi sơn hô biển gầm, quay về cái kia trọng thương thiên ma đi tới. Không nên dứt hắn. Bản cổ tâm ma truyền âm hô, thiên ma chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng lực lượng mới có thể chân chính rất chết. Không phải vậy sẽ như tâm ma bình thường trở lại bọn họ dấu ấn linh hồn dấu ấn địa phương. Hiện tại cựu đã kết làm, một khi để hắn trở lại, chúng ta sẽ phi thường phiền phức, chỉ có thể đem hắn giam cầm. Giam cầm. Trần Vị danh quay đầu lại nhìn hắn, nếu thật sự chết rồi liền có thể trở lại, hắn như tự sát làm sao bây giờ? Hắn như tự sát, chính là chân chính chết rồi. Bàn cổ tâm ma truyền âm nói, thiên ma thủ đoạn công kích, chính là niệm lực đạo văn bên trong tín ngưỡng lực lượng. Hắn như tự sát, chính là bị tín ngưỡng lực lượng giết chết, cái chết thực sự. Cũng không biết nên xử trí như thế nào. Trần Vị danh đơn giản đem tia thiên ma nhấc theo, bỏ vào rồi bản cổ tâm ma trước mặt, ta đúng trên người hắn bảo vật có hứng thú. Vật này là lấy cái gì luyện chế? Đây là hư thạch, vượng ngoại thiên ma thế giới đặc biệt đồ vật, có thể cho rằng là lực lượng tinh thần thực chất thể. Bàn cổ tâm ma đưa tay theo ở cái này thiên ma ngực, dùng cái bí pháp, lực lượng tinh thần xuất hiện sau khi ao giáp cùng quần sáo đều là rất xuống. Loại bảo vật này chỉ có thiên ma bộ tộc có phương pháp luyện chế, tâm ma căn bản không thể luyện chế. Giải trừ chi pháp cũng chỉ có thiên ma bộ tộc biết, vì lẽ đó diện đối với bọn họ, tâm ma mãi mãi cũng ở hạ phong. Vậy sao ngươi sẽ? Chân vị danh tọa hỏi. Ta nhưng là bản cổ tâm ma bàn cổ tâm ma khỏe miệng hiện lên vẻ mỉm cười cực kỳ tự đắc tam xích kiếm thiên phú tuy rằng có một không hai nhưng từ cổ chí kim cũng chỉ có bản cổ đến rồi cực đạo cảnh giới đối với thế giới lĩnh nộ bàn cổ canh tại tam xích kiếm bên trên cực đạo chân vị danh không nhịn được cảm thán một câu thật là một cảnh giới kỳ diệu thật không biết đến rồi trình độ đó sẽ là cảm giác gì ta cũng không biết bàn cổ tâm ma thở dài kỳ thực ta có thể biết cái này biện pháp là bởi vì ta hiểu siêu hồn thuật đang khai thiên tích địa trước ta không ít cùng thiên ma bộ tộc giao thiệp với Những tên năm chết ở trên tay ta Thiên Ma đến hàng mấy chục ngàn, ở trước mặt ta, bọn họ bộ tộc đã không có bao nhiêu bí mật có thể nói rồi. Chân vị danh không nói gì, cái này đặc thủ tâm ma, luôn yêu thích đem bản cổ cùng cực đạo treo ở bên mép. Đúng với mình Bạt Tôn, không chỉ có không có một loại trong lòng cảm giác ưu việt, trái lại là cực kỳ sùng bái. Như cái tên này trở lại rồi, hắn cá nhân báo thủ cũng là rồi, một khi đem tình huống của ta báo cho gia tộc của bọn họ, rất dễ dàng sẽ đem thân phận của ta đoán ra được. Đối với Thiên Ma bộ tộc mà nói, ta là bọn họ quyết không thể chịu đựng lại xuất hiện nhân vật như biết rồi thân phận của ta, hậu quả không cần nhiều lời. trong khi nói chuyện, bàn cổ tâm ma đã đem cái kia bảo vật bên trong thần thức cho súy tan, thành rồi vật vô chủ, lực lượng tinh thần rót vào thôi thúc, chỉ thấy bảo vật bên trên hiện ra từng trận tử quang, tử quang hư thạch. Bàn cổ tâm ma khẽ nhíu mày, xem ra cái tên này ở liêm gia địa vị rất không bình thường à? xem trần vị danh nghi hoặc không rõ dáng dấp, chậm rãi giải, giải thích, hư thạch chia làm cấp 6, bạch thanh lam tử kim, tử quang hư thạch cực kỳ quý trọng, hoặc là là cường giả nắm giữ, hoặc là là trong tộc địa vị phi phàm giả có khả năng sử dụng, bạch thanh lam tử kim. Trần Vị danh bài rồi bài ngón tay, không phải sáu loại sao? Còn có một loại hôi quang hư thạch, được xương bản nguyên vương giả chi thạch, khó gặp. Bàn cổ tâm ma giải thích, to lớn cái vực ngoại thiên ma thế giới, chỉ có bọn họ hoàng mới có một kiện, có nói hay không đều không ý nghĩa. Chẳng trách cái tên này lực lượng tinh thần chỉ có ta một nửa cường độ, nhưng là biết đánh nhau ta không còn sức đánh trả chút nào. Từ quang hư thạch bảo vật đủ để đem tinh thần lực thần thông uy lực mở rộng gấp 10 lần. Tân Thiệt thòi hắn học nghệ không tinh, không phải vậy ta sợ là chống đỡ không tới ngươi tới rồi. Trong khi nói chuyện, lực lượng tinh thần thôi thúc. Thần thức độ nhập, bất quá giây lát thời gian, liền thấy rõ cái kia áo giáp tử quang lóe lên, đã mặc ở rồi trên người hắn. "Ha, ngươi chuyện này, không chân chính đi. Chân vị danh trách cứ, cái tên này, nhưng là ta đánh bại, này chiến lợi phẩm có phải là cũng nên quy ta, tốt xấu ta nhưng là cứu tính mạng ngươi. Vật này cho ta đi." Bàn cổ tâm ma chạm lên, ta không có ngươi bố trí chu tiên tinh đấu đại trận năng lực, năng lực tự vệ không bằng ngươi. "Đi thôi, trước tiên trở về rồi hãy nói." Trong khi nói chuyện, trong mắt có loại lẽ tránh vẻ. Hắn từ trước đến giờ tự xưng là bất phàm. Không đem người để vào trong mắt, có thể nói ra bực này thoại đến, cũng là trình độ lớn nhất khiêm tốn ấn rồi. Lại quay về bốn phía hô to một tiếng, đi rồi, trở về thành. Lại là một trận sơn hô biển gầm, bốn phía tâm ma đại quân xuất phát rời đi. chương 675, thiên ma sức mạnh khởi nguồn. Đại quân xuất phát mà đi, bàn cổ tâm ma cùng trần vị danh bay ở phía sau. Tam xích kiếm hiện tại là tình huống thế nào? Bay ra một khoảng cách, bàn cổ tâm ma đột nhiên vấn đạo, vì sao hắn mỗi lần độ kiếp, ngươi qua thời gian đều như thế trưởng Chu Thiên tinh đấu thế giới cùng vực ngoại thiên ma thế giới tốc độ thời gian trôi qua là như thế, Trần Vị Danh mỗi lần rời đi đều là đến mấy năm, tình huống như thế thực sự quái lạ. Mở miệng trước, hiểu rõ đối phương tất cả tâm lý Trần Vị Danh đã biết hắn còn muốn hỏi, sớm ở trong lòng nghĩ kỹ rồi đáp án. Mỗi lần sau khi độ kiếp, đều muốn giết chết ta. May mà ngươi nói cho ta biết rất nhiều liên quan với chuyện của hắn, vì lẽ đó muốn giết ta chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá hắn có cái thần thông, gọi ngàn thần vạn thức thuật, rằng có không xong thời điểm, hắn liền phân ra thần thức cùng ta dò sức, vì lẽ đó mỗi lần đều phải tốn lượng lớn thời gian đợi được hắn muốn lần sau độ kiếp thời điểm mới có thể thoát thân ngàn thần vạn thức thuật bàn cổ tâm ma hơi nhúng mày hắn bây giờ liền cái này thần thông cũng học được rồi sao cái kia thật đúng là không được rồi cái tên này trước đây chỉ có một cái đầu góc đều biến thái vô cùng hiện tại mấy vạn cái đầu góc rồi thật không biết sẽ là cái gì hiệu quả cũng còn tốt không như trong tưởng tượng phiền phức như vậy chân vị danh nhẹ giọng nói rằng chỉ cần cẩn thận một điểm hắn muốn giết ta không dễ như vậy đúng rồi này hư thạch như thế nào được ta có thể bày trận có thể cũng có thể luyện chế. Không nghĩ tới nhiều ở cái đề tài này ở trên dây dưa, bận điệu là nói sang chuyện khác. Ban cổ tâm ma lắc lắc đầu, hư thạch chỉ ở thiên ma sinh hoạt hư vô trên đại lục mới có, chúng ta nơi như thế này cũng đừng nghĩ đến. Ta dám ở chỗ này đại dở trò cũng là bởi vì thiên ma không lọt mắt loại này thâm sơn cùng gốc, trong tình huống bình thường căn bản sẽ không lại đây. Liên cái tên này ăn no rồi không chuyện làm, lại chạy tới rồi, đúng là phiền phức, giết cũng giết không xong, chỉ có thể nuốt lại. Hơn nữa người này ở trong tộc địa vị bất phàm, trong thời gian ngắn mất tích cũng là tôi sau một quãng thời gian cũng sẽ khiến cho Thiên Ma Môn chú ý. Mặc dù là có thể bắt được, có thể còn là một củ khoai nóng bằng tay, cũng không biết nên làm gì thích đáng xử lý việc này. Lúc này, màu tím Thiên Ma tỉnh lại, nghe thấy bản cổ Tâm Ma từng nói, bức tường một hơi, Đức Quang nói rằng, phế, giã rưởi, các ngươi, biết, sẽ hối hận, đều, đều phải chết. Ngươi mới là tên giã rưởi. Bản cổ Tâm Ma lạnh rên một tiếng, một cái tát vỗ vào trên đầu, đánh lên lên một tiếng, liền đã hôn mê. Nếu không là Lão Tử Đại Chiến ở trước, coi như ngươi dẫn theo hư thạch bảo vật, cũng không phải Lão Tử đối thủ. Thiên ma bộ tộc đều là rất rươi, liền biết làm loại này thấp hèn sự tình. Tâm ma vốn là một cái không có nguyên tắc có thể giảng sinh mệnh, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần cướp đoạt bản tôn thân thể, bất luận là thủ đoạn gì cũng có thể, thậm chí có thể nói mỗi lần giao thủ đều là từ đánh lén bắt đầu. Lam vực ngoại thiên ma thế giới người thống trị, thiên ma môn cũng là đồng dạng lý niệm, không có cái gọi là công bằng, chỉ cần có thể thắng, có thể bắt đối phương, bất kỳ phương thức đều là được phép. Ban cổ tâm ma ở chỗ này làm lớn chuyện, cùng chu vi thế lực khắp nơi giao thủ, lần này lại là nhất trận đại chiến, vừa thắng lợi, còn chưa kịp hồi phục liền bị cái này màu tím thiên ma đánh lén, không phải vậy căn bản không thể bị đánh chật vật như vậy. Ngươi nói, bọn họ sử dụng tín ngưỡng lực lượng là chuyện ra sao? Trần Vị Danh mở miệng hỏi, bởi vì không động ấn quan hệ, hắn gần nhất đúng tín ngưỡng lực lượng khá cảm thấy hứng thú. Đây là một loại cũng không phải là tin tưởng tu hành đạo văn liền có thể được sức mạnh, mà là muốn dùng đặc thù phương thức. Có thể nói, nếu không đến pháp, coi như ngươi mạnh như trí tôn, cũng không nhất định có thể được tín ngưỡng lực lượng. Nhưng nếu dùng đúng rồi phương pháp, mặc dù chỉ là cái không đủ tư cách tiểu tu sĩ, cũng khả năng nương tụ cực kỳ chất phát tín ngưỡng lực lượng. Loại này lệ thuộc vào niệm lực đạo văn sức mạnh, bản thân nhưng là so với tầm thường các loại niệm lực thần kỳ rất nhiều, có thể công có thể thủ, thậm chí còn có hắn không tưởng tượng nổi hiệu quả. Cái này một lời khó nói hết. Bàn cổ tâm ma cao mày, tựa hồ đang suy tư vì sao lại nói thế. Thông qua tâm linh cảm ứng, chân vị danh từ trong lòng hắn nhìn thấy rồi một cái cực kỳ hùng tráng hình ảnh. Ở một mảnh mây mù nhiễu, phản phất hư vô trên đại lục, từng đạo từng đạo niệm lực đạo văn đang dệt, hóa thành thực chất, tạo thành từng cái từng cái kim tự tháp phiêu vô không trung. Tiểu kim tự tháp lại là thông qua càng thô to niệm lực đạo văn liên kết lẫn nhau, lẫn nhau tác dụng, tạo thành một cái càng to lớn hơn kim tự tháp, nặng như thế phục. Một cái niệm lực đạo văn tạo thành to lớn kim tự tháp phiêu ở mảnh này trên đại lục. Kim tự tháp xa suốt hạ từng đạo, từng đạo nhỏ bé niệm lực đạo văn như tơ nhện bình thường phiêu hướng toàn bộ đại lục, đem hết thể cơ thể sống, không chỉ là tâm ma, thiên ma cũng bị liên tiếp. Hắn rất muốn hỏi do những cảnh tượng này đến cùng là cái gì, nhưng lý trí mạnh mẽ đem ý niệm trong lòng đè ép xuống. Lúc này bản cổ tâm ma tựa hồ cũng làm theo rồi tâm tư chậm rãi nói, thiên ma cùng tâm ma đến tận cùng là ai hơn sớm xuất hiện ở thế giới này. Kỳ thực là rất khó nói rõ ràng. Ta biết chính là ở vô hạn cựu viễn thời đại, thiên ma cùng tâm ma địa vị hẳn là như thế. Mà thiên ma mặc dù có thể thành vì là thế giới này chỗ thể, chỉ là bởi vì bọn họ trước một bước tìm tới rồi lợi dụng thế giới này sức mạnh phương pháp, dung nghiệp lực đạo văn ngưng tụ phát thu thập tín ngưỡng thủ đoạn, lại đánh bại thu phục tâm ma thông qua thiên ma huyết hệ, để bọn họ thành vì chính mình tùy tùng giả kỳ thực chính là tín đồ. Tín đồ là tín ngưỡng kim tự tháp tầng thấp nhất tín ngưỡng nô lệ, bởi vì sợ hai thiên ma, cho nên sùng bái sức mạnh của bọn họ. đã như thế, tâm ma sức mạnh không có thay đổi. Mà thiên ma thì lại thông qua để tâm ma thần phục không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đã như thế, xuất hiện rồi nhất loại sức mạnh tuần hoàn. Thiên ma càng mạnh, tâm ma càng sợ hãi, càng xung bái, đã như thế lại là dẫn đến thiên ma trở nên càng mạnh hơn, cuối cùng đã biến thành cục diện hôm nay. Nói là sức mạnh cách xa, chẳng bằng nói là tâm tính khác biệt. Kỳ thực như không có tâm ma, thiên ma sức mạnh căn bản không đáng nhắc tới. Tín ngưỡng kim tự tháp. Trần vị danh kinh nghiệm một tiếng, lại hỏi, đó là thần thông, vẫn là bảo vật, cũng hoặc là cái khác. Là thần thông. Ban cổ tâm ma nói rằng nhưng không phải thần thông bình thường, không phải mỗi cái thiên ma đều sẽ, chỉ có thiên ma bên trong chân chính vương tộc mới có thể triển khai, cái khác thiên ma chỉ có thể từ bọn họ vương nơi nào được tín ngưỡng kim tự tháp ban thưởng sau mới có thể thu thập tín ngưỡng lực lượng. Ngưng một chút, đột nhiên trong lòng hơi động, người này nên, hắn tìm tới ta, chính là muốn đem ta thu về dưới trướng, vì hắn chinh chiến nơi này, thu thập tín ngưỡng lực lượng. Ngươi không phải sẽ siêu hồn thuật sao? Trần vị danh tò mò hỏi, năm đó giết nhiều như vậy thiên ma cơ giả, lẽ nào không có lục soát chiêu kia thần thông. Lục soát rồi. Bàng cổ tâm ma nhìn về phía Trần vị danh. Trong mắt có chút không rõ nhưng chúng ta là tâm ma chúng ta không có cách nào chính mình học thần thông chỉ có thể thông qua ký chủ mới có thể học được Tuy rằng chúng ta đều có thể ở thế giới này sử dụng thần thông còn là không đánh tan được điểm ấy có thể chính mình không phải tâm ma A. chân vị danh trong lòng hơi động nhìn về phía cái kia thiên ma tù binh ánh mắt cũng biến thành không giống rồi hắn nghĩ tới rồi một cái học tập tín ngưỡng kim tự tháp phương pháp chương 676 thiết kế vừa ngoại thiên ma thế giới vu Thành cái gọi là thành thị kỳ thực chỉ là một cái tị nạn nơi chậm rãi kiến tạo lên cứ điểm Nhưng đây là Trần Vị danh cùng bản cổ tâm ma bắt cái thứ nhất địa bàn, cho nên đối với bọn họ mà nói có rất không bình thường ý nghĩa. Mặc dù là bản cổ tâm ma bây giờ đã chiếm lĩnh rồi mười mấy khối càng bao la hơn, có thể làm chân chính ý nghĩa lên thành trấn địa bàn, nhưng hắn vẫn là đem chính mình xào huyệt còn đâu rồi nơi này. Đối với hắn mà nói, đây là hắn khởi điểm, là hồng hoang thế lực đệ một thành trì, liền dường như hắn ngày xưa ở hồng hoang thế giới vu đạo giống như vậy, có không hề tầm thường ý nghĩa. Nhưng hôm nay, vì quan trọng hơn mục đích, nhưng là không thể không đem nơi đây gi vì bình địa. Là màu tím tiên ma khoan thai tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy chính là một cái hoang vu đại lao tù, bị trận pháp vây quanh, bên trong đóng lượng lớn tâm ma. Tuy rằng những này tâm ma bên trong cũng không có thiếu thái ớt cảnh giới kim tiên, có thể bởi đúng tiên ma loại kia từ hình thái ý thức ở trên sợ hãi cùng sùng bái, căn bản cũng không có cái nào dám tới gần hắn. Dù cho hắn lúc này đã là trọng thương, vẫn không có một cái tâm ma dám sinh ra công kích thí đổ. Cả người đau nhức, để màu tím thiên ma không nhịn được gen dị rồi một tiếng, chuẩn bị danh công kích, thêm vào bản cổ tâm ma thủ đoạn, để hắn giờ khắc này cảm giác toàn thân phảng phất bị một tảng đa lớn nghiền ép lên rồi giống như vậy, cực kỳ khó chịu thở dốc chốc lát, lại cẩn thận kiểm tra rồi thân thể mình, cảm giác cũng không có quá đáng lo sau khi vừa mới thở phào nhẹ nhõm. hoan quá một hơi sau, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, hai cái chết tiệt tiền ô, ta sẽ để các ngươi biết đắc tội ta liêm quân hậu quả, muốn để cho các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. liêm gia chính là thiên ma bên trong một nhánh vương tộc, địa vị cao thượng, mà hắn là liêm gia đời này trọng yếu nhất đệ tử một trong. hết thề thiên ma ở đại la kim tiên trước đều là mượn trong tộc đại tín ngưỡng kim tự tháp tu hành, như vậy tín ngưỡng lực lượng tuy rằng phong phú, nhưng tín ngưỡng mục tiêu cũng không phải là bản thân bọn họ. Cho nên đến rồi cảnh giới nhất định sau, ngược lại sẽ thành vì bọn họ tu hành lực cản. Chỉ có đến rồi đại la kim tiên cảnh giới sau, trong tộc vương mới sẽ ban xuống tín ngưỡng kim tự tháp ngưng tụ chi pháp, để bọn họ bắt đầu độc lập tu hành. Hắn cũng không phải là trong tộc cao quý nhất đệ tử, thêm vào tính tình rất lập độc hành, muốn chân chính khai sáng trúc vua thế lực của chính mình, bởi vậy không có như những tộc nhân khác bình thường ở hư vô đại lục chu vi bắt giữ tâm ma, mà là lựa chọn rồi đến loại này xa xôi chỗ, chuẩn bị đơn đả độc đấu, khai sáng tân vương quốc. Lấy tâm ma đối với thiên ma sợ hãi, đừng nói hắn đã đại la kim tiên cảnh giới Dù cho là chỉ là cái phổ thông tiên nhân, đều đều có thể ở đây nên ngang mà đi. Cũng không định nhưng là gặp phải rồi hai cái không sợ Thiên Ma tâm Ma, sơ ý một chút, lưu lạc đến trình độ này. Trong lòng tất nhiên là không cam lòng, hung tận sau khi mắng, vận diệu là điều tức khôi phục. Trên người lấp loe kim quang từng trận, chính là tín ngưỡng lực lượng. Bởi vì rời đi rồi tộc, thêm vào tách ra rồi cùng trong tộc đại tín ngưỡng kim tự tháp liên hệ, những này tín ngưỡng lực lượng đã có vẻ mỏng manh. Bất quá đối phó khôi phục thân thể thương thế, nhưng vẫn như cũ có kỳ hiệu. Như vậy thương thế nghiêm trọng, bất quá dùng mấy cái canh giờ cũng đã hoàn toàn khôi phục, có thể nói, cái này cũng là thiên ma có thể trong lòng ma trước mặt duy trì ưu thế cự lớn dựa vào một trong. chờ đến cảm giác thân thể không lo sau khi màu tím thiên ma lúc này mới đứng dậy, ánh mắt nhìn quét bốn phía, lượng lớn nhân hiếu kỳ mà nhìn trộm tâm ma lập tức từng cái từng cái đem đầu ngặt về phía những phương hướng khác, căn bản không dám nhìn thẳng. nhất đám rất rưỡi, màu tím thiên ma mắng một tiếng, bắt đầu đánh giá bốn phía trận pháp, xem qua chỉ chốc lát sau, lông mày càng chũ càng chặt. thân là vương tộc đệ tử, kiến thức tự nhiên không kém, cứ việc không nhìn ra bốn phía trận pháp tình huống cụ thể nhưng cũng là nhìn ra trận pháp này không phải hắn bây giờ có thể phá giải. trong lúc nhất thời trong lòng cũng là nghi hoặc, hoàn toàn không rõ như vậy hai cái vô chủ tâm ma là như thế nào làm được. đặc biệt là mặt sau xuất hiện cái kia, thưa không bảy trận, có người nói mặc dù là ở Chu Thiên Tinh đấu thế giới cũng không phải tùy tiện một người liền có thể làm được. Dùng như vậy trận pháp làm Chu Thiên Tinh đấu thế giới lao tù sát thực không thể tốt hơn rồi. nhưng hôm nay bị giam cầm người kia là chính mình, liền cực kỳ căm tức rồi. nên làm như thế nào? trong lòng suy tư hồi lâu, lại là xem hướng bốn phía đồng dạng bị giam cầm những tâm ma này. Màu tím thiên ma trong lòng hơi động, nhất thời có chủ ý. Lúc này mặc vận thần thông, trong mắt tử khí bốc lên, huyền diệu đến cực điểm. Xem qua một phen sau, lập tức đại hỉ. Hai người này rất rười, quả nhiên ngu xuẩn, lại đóng nhiều như vậy không có cống hiến cho giả tâm ma ở đây, thực sự là trời cũng giúp ta. Thiên ma chiến đấu dựa vào chính là tín ngưỡng lực lượng, tách ra rồi trong tộc đại tín ngưỡng kim tự tháp sau, không có tân trúc vu tín ngưỡng của chính mình lực lượng đầu nguồn, làm cho sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Bây giờ nơi này giam giữ rồi nhiều như vậy không có hướng về người khác cống hiến cho tâm ma chẳng phải là liền đưa tới cửa điểm tâm. Lúc này thân hình hơi động, rơi vào rồi mấy cái thái ớt kim tiên tâm ma trước mặt. Vốn tưởng rằng có thể tường an vô sự, cũng không định đến cái này thiên ma lại tìm tới rồi chính mình. Cái kia mấy cái tâm ma đều là trong lòng cả kinh, quay đầu qua liền muốn tránh. Giơ tay nổ ra sổ quyền, trực tiếp đem mấy cái tâm ma thả ngã xuống đất, tuy rằng không có rồi hư thạch bảo vật, nhưng thiên ma ưu thế áp đảo, để hắn có thể ung dung đánh bại này mấy cái tâm ma. Nếu không muốn chết, liền hướng ta cống hiến cho. Nhớ kỹ, không phải vắng lặng, là cái chết thực sự. Từ từ nói đến một câu nói lạnh lùng, làm người run sợ. Mấy cái thái ớt kim tiên tâm ma kinh hồn bạc vía, cái nào còn nhiều nghĩ. Lúc này từng cái từng cái túi thấp đầu. Ta nguyện kính dâng ta chi linh hồn, lấy huyết vì là thể. Thiên ma huyết thể thanh âm vang lên, để bốn phía tâm ma đều là từng cái từng cái mang theo sợ hãi ánh mắt nhìn lại. Màu tím thiên ma lại là tìm tới cái khác mấy cái thái ớt kim tiên tâm ma, phương thức giống nhau. Thần phục vẫn là chết vong. Chỉ có một lựa chọn, hết thể tâm ma đều là không chút do dự lựa chọn rồi người sau. Không chỉ là sức chiến đấu chính lệnh, càng nhiều chính là về mặt tâm linh thần phục. Liên sức chiến đấu mà nói, ban cổ tâm ma muốn vượt qua cái này màu tím thiên ma rất nhiều, có thể ở những này tâm ma trong lòng, là cái bản cổ tâm ma đều không có một cái thiên ma đáng sợ hơn. Thần phục, vẫn là chết vong. Âm thanh ở này lao tù bên trong liên tiếp, làm những kia thái ớt kim tiên tất cả thần phục sau, không còn người ôm may mắn tâm lý, thậm chí đều không thể lại đi câu hỏi, liền rất xa chính mình quỳ xuống, quay về thiên ma phát xuống rồi thiên ma huyết thể. Làm toàn bộ lao tù bên trong tâm ma, tất cả đều thành vì mình cống hiến cho giả sau, màu tím thiên ma không có lãng phí thời gian. Đứng ở lao tù trung ương bắt đầu triển khai thần thông niệm lực đạo văn hiện lên ở công pháp đặc thù thôi thúc hạ đan sen bệnh hóa thành từng cái từng cái dây từng lẫn nhau cuốn quanh hồi lâu sau một cái to bằng lòng bàn tay kim tự tháp ở tại lòng bàn tay xuất hiện khi hắn đem kim tự tháp thôi thúc sau khi trong đó lập tức hiện lên lượng lớn điểm sáng cái kia không phải phổ thông lực lượng tinh thần mà là lẫn lộn rồi lực lượng linh hồn lực lượng tinh thần là những tâm ma này phát xuống thiên ma huyết thệ thì cống hiến linh hồn theo tín ngưỡng kim tự tháp thôi thúc một chút hào quang màu vàng nóng từ bốn phía tâm ma trên người dùng để hội tụ một đoàn, trở nên càng ngày càng sáng ngời. Ha ha, ha ha ha. Nương theo tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ, màu tím thiên ma phát sinh một trận cười to, phảng phất thoát vây ngày khi phía trước. Mà ở lao tù ở ngoài, hắn vô pháp nhìn thấy địa phương, trần vị danh chính tôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn chăm chú nơi này, nhất thủ trải phẳng. Niệm lực đạo văn ở lòng bàn tay quân quanh, đang dệt, chỉ chốc lát sau, một cái to bằng lòng bàn tay kim tự tháp xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chương 677, giáo sư. Lao tù ở ngoài, chân vị danh khỏe miệng hơi vểnh lên, lòng bàn tay niệm lực đạo văn xoay quanh, ngưng tụ thành rồi một phương tiểu kim tự tháp. màu tím thiên ma phát hiện mình bị nhốt lại sau khi, tất nhiên muốn thoát vây, có thể có hư thạch bảo vật còn phá không được chu thiên tinh đấu đại trận, không có rồi sau khi càng thêm không cần nhiều lời. khi hắn phát hiện bốn phía đều là không có sử dụng tới thiên ma huyết thệ tâm ma sau, dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có một cái biện pháp, chính là chinh phục bọn họ, sử dụng nữa tín ngưỡng kim tự tháp ngưng tụ tín ngưỡng lực lượng, như vậy mới có cơ hội phá trận. dù sao tín ngưỡng lực lượng là dùng để phá trừ cấm chế hữu hiệu nhất sức mạnh một trong, lúc này thích hợp nhất. Tất cả như dữ liệu bình thường phát sinh, tín ngưỡng Kim tự Tháp Thần Thông rất là huyền diệu. Do Đạo Văn Ngưng Tụ giới tử Vu Hư thực trong lúc đó, trình độ nào đó mà nói, cùng Đạo Văn Cụ Hóa Thuật càng là có chút tương tự, nhưng không có chân chính thực thể, nhưng cũng có Đạo Văn Cụ Hóa Thuật thiếu hụt ưu điểm, có thể trường kỳ tồn tại. Mà đây là cũng không phải là Đạo Văn Thần Thông, phá vọng tổn chân chi nhãn hạ, có thể giải thích rõ rõ ràng ràng. Chiêu này Thiên Ma đặc biệt thần thông, bây giờ đã trở thành vật trong túi của họ. Ngươi lại, một bên bản cổ tâm ma nhìn hắn một mặt kinh ngạc, một hồi lâu sau mới nói vấn đạo, tại sao? Ngươi tại sao có thể học được chiêu này thần thông? Hắn từ trước đến giờ tự cho mình bất phàm, bất kể là ở Chu Thiên Tinh đấu thế giới vẫn là ở vực ngoại Thiên Ma thế giới, có thể vào hắn mắt không có mấy cái. Có thể coi là là hắn cũng không cách nào đánh vỡ Thiên Ma tự thân hạn chế, không thể tự kiểm chế học tập thần thông, chỉ có thể thông qua ký chủ mới được. Nhưng mà trước mắt cái này Tam Xích Kiếm Tâm Ma làm được rồi, hắn ở không nhờ vào ký chủ tình muốn hạ lại học được rồi tân thần thông, chuyện này thực sự là quá kinh người rồi. chân Vị danh giải thích Tam Xích Kiếm sáng tạo rồi một loại tân thần thông, trật tự hóa phát phù ấn chi pháp dùng lực lượng tinh thần biểu thị đạo văn mô phỏng đạo văn phàm là nhìn thấy thần thông cũng có thể phục chế giống ta hiện đang sử dụng này tín ngưỡng kim tự tháp cũng không thể hoàn toàn nói là tân thần thông kỳ thực là dùng phủ ấn chi pháp mô phỏng đi ra nếu như nhất định phải hình dung đúng là cùng đạo văn cụ hóa thuật tương tự ngươi không cảm thấy cái này tín ngưỡng kim tự tháp cùng với nói là thần thông chẳng bằng càng như là bảo vật sao đạo văn cụ hóa thuật bàn cổ tâm ma cả kinh thật giống nghĩ tới điều gì nhưng trong lúc nhất thời lại là bắt giữ không tới then chốt nếu mày suy nghĩ sâu sắc có thể Chân vị danh trong lòng đột nhiên động một cái, bàn cổ tâm ma kỳ thực đã không thể nói là chân chính ý nghĩa tâm ma rồi. Liên chính mình quan hệ với hắn mà nói, đối phương càng như là ký chủ, mà mình mới là tâm ma. Có lẽ đối với vừa đã không giới hạn nữa vu tâm ma hạn chế, chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Từ đến đây nơi, chân vị danh đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, nhìn bản cổ tâm ma vấn đạo, "Lão đại, ngươi nghĩ tới một vấn đề không có, tại sao chúng ta không thể dựa vào chính mình học tập thần thông?" Bản cổ tâm ma lập tức nói rằng, "Đây là tâm ma hạn chế, là thiên địa pháp tác giống như vậy, là vô pháp thay đổi." vậy ngươi là lúc nào xác định không thể làm đến? chân vị danh lại là hỏi dò, rất sớm. ta, bàn cổ tâm ma đột nhiên sững sờ, hắn phát hiện mình tựa hồ cũng không có chân chính đã nếm thử, chỉ là sinh mệnh bản năng nói cho hắn giống như vậy, để hắn cảm giác mình vô pháp làm được. thật giống như ăn thịt động vật trời sinh đã có ăn thịt, mà ăn cỏ động vật trời sinh cũng chỉ có thể ăn cỏ. trời sinh hình thái ý thức, quyết định rồi hành động của hắn phương thức, xưa nay không hề nghĩ rằng tại sao muốn như vậy. lão đại, kỹ thuật ngươi bị chính mình hạn chế rồi. chân vị danh cười nói, hắn cũng không ngại như xương hô này đối phương luôn cảm giác hai người ở chung là chính mình chiếm cứ chủ động, xưng hô cái gì cũng không đáng kể. thật giống như tâm ma cảm thấy thiên ma là không thể phản kháng giống như vậy, lão đại ngươi cũng bị loại này tư duy hạn chế rồi. chân vị danh nói rằng tam thích kiếm để ta biết rồi, hết thảy đều không thể theo khuôn phép cũ. rất sớm trước đây, hắn kỳ thực cũng không phải là tu hành trật tự đạo văn, mà là kiếm chi đạo văn. nhưng rất rõ ràng chính là, hắn đối với kiếm chi đạo văn kỳ thực thiên phú có hạn. nếu như hắn không thể làm ra thay đổi, cả đời đều chỉ là tu sĩ bình thường kỳ thực này đều là bản cổ tâm ma tâm bên trong liên quan với tam xích kiếm tin tức chỉ có điều bị hắn dùng một loại khác giọng điệu nói ra bản cổ tâm ma tâm bên trong biểu hiện tam xích kiếm là một thiên tài cùng thiên diễn đạo tôn tương tự thiên tài thậm chí trần vị danh cảm thấy giữa hai người này khẳng định có rất sâu quan hệ nhưng tam xích kiếm cũng không phải là từ nhỏ chính là thiên tài bản cổ tâm ma ký ức nơi sâu xa có thể nhìn thấy rất sớm trước đây tam xích kiếm là cái rất phổ thông tu sĩ tốn không ít thời gian mới tu luyện tới cảnh giới kim tiên mà đến rồi cảnh giới kim tiên sau hắn cảm giác được kiếm chi đạo văn cũng không thích hợp hắn kết quả là là một cái hết thảy người tu hành cũng không dám làm, cũng không có người từng làm sự tình, chẹt để nát tan đạo văn của chính mình, hủy bỏ hết thảy tu vi, lại là từ cảnh giới hậu thiên lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Loại này tu hành phương thức, phảng phất sống lại, hung hiểm cực kỳ, nhưng cũng để hắn rốt cuộc tìm được rồi thích hợp đạo văn của hắn, chật tự đạo văn. Như vậy mới nhất phi trung thiên, trở thành không người có thể so sánh thiên tài siêu cấp. Người cảm thấy không thể, liền không đi làm rồi. Nhưng chưa hề nghĩ tới tại sao không thể, cũng chưa hề nghĩ tới muốn thay đổi, vì lẽ đó liền vẫn luôn bị hạn chế. Ma ta khả năng bởi vì sinh ra thời gian ngắn, không hiểu lắm tâm ma sinh tồn phương thức, hơn nữa lại là được tam xích kiếm ảnh hưởng, vì lẽ đó cảm thấy không có cái gì là không thể đi làm. Chân vị danh đúng bản cổ tâm ma nói rằng: "Lão đại, ta đem tín ngưỡng kim tự tháp ngưng tụ quá trình chậm lại, ngươi nhìn kỹ một chút, hoặc là thử nghiệm dùng đạo văn cụ hóa thuật phương thức đến mô phỏng theo, cũng có thể hữu dụng." Trong khi nói chuyện, đã bắt đầu vận công, thôi thúc phù ấn chi pháp, ngưng tụ lực lượng tinh thần, chậm rãi diễn biến niệm lực đạo văn. Đồng thời không ngừng nói ra bản thân lĩnh ngộ tâm đắc, còn có cùng đạo văn cụ hóa thuật chỗ bất đồng. Bản cổ tâm ma cũng là bị Trần Vị Danh trước nói tới đánh thức, cũng không nghĩ nhiều, lập tức hướng Trần Vị Danh trong tay cẩn thận nhìn lại, đồng thời thôi thúc đạo văn cụ hóa thuật. Không ra chốc lát, trong tay niệm lực đạo văn càng là thật sự bắt đầu có vậy biến hóa như thế, để bản cổ tâm ma cả người chấn động, càng là nhịn không được run rẩy lên. Đây là hắn chưa từng có làm được quá sự tình, bây giờ tuy rằng chỉ là một điểm manh mối, nhưng dù sao đã có mới đầu. Dù sao cũng là bản cổ tâm ma, từng có gần như cực đạo thể ngộ, một điểm manh mối, liền đủ để hóa thành liệu nguyên chi hỏa. Không ngừng mô phỏng theo, không ngừng lĩnh ngộ không ngừng thất bại, lại không ngừng bắt đầu. Loại kia sắp sửa đánh vỡ túc mệnh pháp tác cảm giác, để bàn cổ tâm ma mê ly rồi, căn bản không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Lần lượt lặp lại, trong lúc vô tình, hơn 20 ngày quá khứ, làm bàn cổ tâm ma lần thứ hai vận công sau khi niệm lực đạo văn đan dệt trong lúc đó, một cái to bằng lòng bàn tay kim tự tháp ở tại lòng bàn tay chậm rãi hiện lên, chậm rãi xoay quanh. Ha ha, ha ha. Tiếng cười truyền khắp rồi tứ phương, một loại vô tận vui sướng tâm ý. Ngay khi kim tự tháp ngưng tụ trong mắt, trần vị danh tâm huyết dâng trào, cảm giác quen thuộc hiện lên. Thân hình bắt đầu chậm rãi trở thành nhạn. Chương 678, tôn ngộ không Trần Vị Danh, một hồi không hề xinh đẹp ngạnh chiến hậu, Trần Vị Danh triển khai vạn diễn phong ấn thuật, không nhanh không chậm đem bản cổ chi linh phong ấn hơn 1.505, thời gian cũng không có so với lần trước rút ngắn bao nhiêu, nhưng tính chất đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác nhau. Lần này Trần Vị Danh không lại vì đơn giản thoát thân mà phong ấn, mà là thông qua chiến đấu để cho mình không kém gì bản cổ chi linh, thậm chí mơ hồ vượt quá, hoàn toàn không sau khi rơi xuống hạ Phòng lúc này mới động thủ phong ấn. Lần này tám lượn thiên tiếp trợ giúp bản cổ tâm ma đánh vỡ rồi tâm ma tốt mệnh cũng làm cho trần vị danh chính mình xúc động khá lớn nghĩ đến rồi rất nhiều trước không nghĩ tới sự tình chỉ nói mình cùng bản cổ tâm ma quan hệ hắn càng như là ký chủ mà mình mới là tâm ma có thể sự quan hệ giữa hai người rồi lại không chỉ là ký chủ cùng tâm ma đơn giản như vậy mình trước kia cũng không có quá mức suy tư cái này quan hệ nhưng lần này thử nghiệm truyền thụ công pháp sau khi thành công hắn mới phát hiện một sự thật bản cổ tâm ma kỳ thực đã không còn là tâm ma mà là một cái toàn cơ thể số mới bất quá là gánh chịu rồi bản cổ tâm ma linh hồn cùng ký ức Vào lần này tiên kiếp trước, chân vị danh tổng cho rằng bản cổ tâm ma cùng mình là một loại song sinh thể quan hệ, chỉ có theo tu vi của chính mình tăng trưởng, hắn mới sẽ tăng trưởng, cũng chỉ có tu vi của chính mình đột phá, hắn mới sẽ đột phá. Kỳ thực cũng không phải là như vậy, lần này tám lựa tiên kiếp lúc kết thúc, bản cổ tâm ma vẫn không có đột phá, chính mình liền từ trong đó thoát ly. Hơn nữa truyền công thành công, không khó suy đoán ra, bản cổ tâm ma kỳ thực cũng sớm đã đánh vỡ rồi tâm ma chịu đến thiên địa pháp tắc ràng buộc. Hắn cũng không cần mượn ký chủ là có thể chính mình độc lập tu hành, cho nên hắn từ lâu không có ký chủ chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Tâm ma bởi vì lâu dài tư duy quán tính, trời sinh đúng thiên ma không hề sức để kháng. Ban cổ tâm ma cũng bởi vì cái gọi là tâm ma trời sinh rằng buộc, xưa nay không đi suy nghĩ chính mình có thể tu luyện cùng đổi mới sự tình. Người tư duy đều là như vậy, rất dễ dàng bị người khác ngôn luận hoặc là trưởng kỳ lệ thói cũng ảnh hưởng. Chính mình cũng không ngoại lệ, dù cho thường xuyên sẽ cảm thấy thiên kiếp là thử thách, nhưng càng nhiều vẫn là tổng nghị thiên kiếp chính là kiếp nạn, mỗi lần độ kiếp càng nhiều đều là rồi thoát thân, để thiên kiếp biến mất, chưa từng có chân chính đem thiên kiếp xem là quá thử thách đặc biệt là chính mình lựa thiên kiếp thứ 9, đối thủ đủ mạnh công kích đầy đủ hung mãnh hơn nữa chắc chắn sẽ không chết chuyện này quả thật chính là một cái hoàn mỹ tu hành trạng nhưng đáng tiếc chính mình nghe không rõ biết được mỗi lần đều là lãng phí rồi lần này chân vị danh rõ ràng biết được rồi điểm này bạn ở 800 năm thời điểm là có thể thoát thân hắn nhưng là từ bỏ rồi lựa chọn rồi kéo dài chiến đấu bàn cổ chi linh đối thủ như vậy quá hiếm có rồi bên ngoài căn bản sẽ không tìm được hắn dùng nhiều rồi gần gấp đôi thời gian để cho mình chân chân chính chính có thể cùng đối phương sức chiến đấu bình quân thậm chí mơ hồ vượt quá sau khi lúc này mới kết thúc theo bốn phía nhất mảnh hỗn độn thiên kiếp không gian biến mất trần vị danh tử không trung rơi xuống còn chưa rơi xuống đất liền nghe có người cười quá một tiếng người rốt cục đi ra rồi ta còn tưởng là ngươi chết rồi đây theo tiếng nhìn lại tôn ngộ không đứng ở như ý kim cô đồng ở trên gầm trên tay quả đảo cười hì hì nhìn bên này hắn lúc này quét qua trước chắn trường lại là khôi phục rồi ngày xưa thần thái liên tục vượt qua hai cái thiên kiếp để hắn tu vi tăng lên rồi rất nhiều bây giờ càng là đến rồi á thánh tầng năm bị áp chế rồi mười mấy vạn năm cái gọi là hậu tích bạo phát chính là như thế chứ Chân vị danh cười cười, "Ta thiên kiếp có chút đặc tù." Là rất đặc tù. Tôn Nộ không đem quả đào cầm xong, hạt đào tiện tay ném đi ra ngoài, một cái thiên kiếp biến mất rồi một cái nhiều thời gian, đều chưa từng nghe nói. Chưa từng nghe nói còn nhiều làm đấy. Chân vị danh không muốn nhiều lời cái đề tài này, bận dữ là vấn đạo, văn đạo đây. Văn đạo? Tôn Nộ không sướng sở, thật giống nghe không hiểu. Chính là sư huynh ngươi." Chân vị danh giải thích, trong lòng biết cái kia văn đạo 89 phần 10 là cái dùng tên giả. "Sư huynh của ta gọi Lưu Thần Tuấn." Tôn Nộ không cường điệu một tiếng, rất là nghiêm túc. Sư huynh của ta đi rồi, trước khi đi để ta thay hắn nói cho người tiếng cảm ơn. Nói xong còn ra dáng không người thi lễ một cái, hắn là cái không có tim không có phổi, coi trời bằng vung người, chỉ có cùng sư phụ hắn cùng sư huynh có quan hệ thời điểm, sẽ chăm chú đối xử. Tạ, chân vị danh cười cận, cảm ơn ta giúp ngươi sao? Không phải. Tôn nộ không lắc lắc đầu, sư huynh nói bởi vì ngươi, hắn nghĩ rõ ràng rồi một vài thứ. Có một số việc, không thể cả đời trốn tránh, nên đối mặt thời điểm phải đối mặt. Hắn muốn đi làm hắn chuyện nên làm rồi. Chuyện nên làm. Trần Vị Danh cũng muốn hỏi cái rõ ràng, bất quá hơi suy nghĩ một chút, vẫn không có truy hỏi. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, hầu tử cũng chưa chắc liền biết. Lần này thật sự phải cảm tạ ngươi rồi, cũng làm cho ta nghĩ rõ ràng rồi một ít chuyện. Tôn Nộ Không lại là một mặt tốt sắc, dỗi ra một cái móng vuốt, tôn hành giả là ta dùng một cái dùng tên giả, ta tên tôn Ngộ Không. Trần Vị Danh dỗi ra nhất thủ, ở hắn trên móng vuốt vỗ một cái, ta tên Trần Vị Danh, hành giả là ta biệt hiệu, ngươi thật sự là có thể gọi ta Trần Hành giả, thật là có duyên a. Tôn Nộ Không cười to. Trần Vị Danh cũng là một trận cười to. Trước đây hai người cùng với nói là bằng hữu, chẳng bằng nói là quan hệ hợp tác. Một cái muốn chỗ đặt chân, một cái yếu nhân hỗ trợ luyện chế vũ khí. Có thể chuyện lần này qua đi, quan hệ liền trở nên không giống rồi. Nơi này sự tình đã xong, thiếu kinh vô hiểm, quan tâm yêu vương quần sơn cùng cụ tiên thành tình huống, hai người bận bịu là trở về. Nhân là bị Hắc Long chộp tới nơi này, trở lại đường xá, hoặc là đến trải qua cụ tiên thành chủ yếu khu vực, hoặc là phải nhíu lộ. Trần Vị Danh vốn là cảm thấy an toàn là số 1 Có thể Tôn Ngộ Không vốn là cái không sợ trời không sợ đất chủ, bây giờ lại là đến rồi á thánh cảnh giới, còn có hậu thiên chí bảo như ý kim cô đồng ở tay, tự cảm dù cho đối đầu Tiên Vương cũng không có gì lo sợ, trực tiếp phụ quyết rồi nhiễu lộ đề nghị, khuyến khích Trần Vị giành cùng hắn đồng thời đi ngang qua cụ tiên thành. Bất ngờ, một đường quá thứ, càng là không có phát hiện quá nhiều nguy hiểm, dù cho trước đây một ít cứ điểm, cũng không gặp tiên tộc nhân mã. Trong lúc nhất thời, phản phất cụ tiên thành đại quân đều biến mất rồi. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không cực kỳ đắc ý, cười cái kia cụ tiên thành tiên tộc vô năng bởi vì Phan Thông bị đâm giết, càng làm một thoáng không có đảm, đại quân đều tàn đi. Có thể Trần Vị Danh nhưng có phải là cảm thấy như vậy? cụ tiên Thành lệ thuộc Thanh Đế Thiên Đình, không phải bình thường thảo man dã nhân. Như vậy thế lực có một cái đặc điểm, trừ phi lãnh đạo tối cao giả chết rồi, không phải vậy này trung gian tướng lĩnh coi như không có rồi, cũng chắc chắn sẽ không nhất bính đến cùng, trực tiếp tán loạn. Tiên vân cắt như vậy, sâm la địa ngục cũng là như vậy, liền càng không cần phải nói Thanh Đế Thiên Đình rồi, lại cấp tốc chạy đi hơn nửa tháng, đặng tiếp cận yêu vương Quần Sơn sau khi Trần Vị Danh rốt cuộc biết nguyên nhân rồi, minh ngung nhiều đại quân đếm bằng ức vạn kế, đem yêu vương quần sơn đổ chặt chẽ. Không chỉ có tiên tộc, còn có Long tộc. Chương 679, Đại quân Vi Sơn. Đại quân Vi Sơn, sát khí ngút trời, chiến ý giả dích, từ xa nhìn lại, có thể thấy được yêu vương quần sơn hỗn loạn tương bừng, mấy cái yêu vương dẫn dưới trướng đại quân đang cùng cụ tiên thành cùng Long tộc người rất khó hòa giải, Trương Hồng Bắc cũng là ở trong đó. Những này yêu vương không có một cái là phổ thông yêu tộc, mỗi một cái đều có sở trường, cùng thế hệ bên trong người tài ba, có thể đối mặt giá thánh số lượng hàng trăm liên quân, vẫn là khó có thể là địch, bị toàn diện áp chế mà trên bầu trời tình hình trận chiến kịch liệt nhất, kim sĩ đại bằng vương hóa phát bản tôn giáng dốc, một cái thân dài trăm mét kim sĩ đại bằng điểu, yêu khí trùng thiên, khí giải khiếu thiên, cánh khổng lồ lấp lóe, vô số mũi tên bay vụt, phảng phất bạo vũ mưa tầm tã, che ngập bầu trời. hắn là một cái nắm giữ hồn nguyên đế hoàng cảnh giới càng nộ, bị đánh rơi cảnh giới, lại làm một lần nữa tu hành đến á thánh yêu vương, sức chiến đấu xa không phải bình thường á thánh có thể so với. như vậy yêu vương, trong lúc phất tay liền có thể sáng sớm vô biên giết chóc, nhưng đáng tiếc hắn giờ khắc này đối thủ nhưng là một cái long tộc tiên vương còn có liên trong quân gần nửa á thánh. Dù hắn có thông thiên khả năng, giờ khắc này cũng là bị áp gắt gao, căn bản là không có cách giành tay. Trên thực tế, có thể giữ cho không bị bại đã đủ để làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Dù sao Á Thánh cùng Tiên Vương trong lúc đó là có đạo có thể nói lệch trời khảm, được xưng dù cho nhiều hơn nữa Á Thánh cũng không cách nào đánh bại Tiên Vương. Có thể Kim Si Đại bằng điệu không chỉ làm được rồi, còn cuốn lấy rồi nhiều như vậy Á Thánh. Bất quá thế cuộc cũng không lạc quan, hắn chỉ là ở dựa vào tốc độ ưu thế cứu vãn, nếu như không làm đào tẩu, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Gào, giết, giết. Sư Đả Vương phóng lên trời, hét lớn một tiếng, cùng phong nổi lên bốn phía, hóa phát bản tôn rằng rớp, một con thể cao siêu quá 30m to lớn thanh mao sư tử, rít gào trong lúc đó, há to miệng rộng, càng là trực tiếp nuốt mấy trăm ngàn tu sĩ đi vào. Cái tên này thần thông. Chân vị danh lông mày hơi động. Sư Đả Vương được xưng Di Sơn đại thánh, tu luyện vốn là tổ chi đạo văn, chỉ là hắn há mồm thời khắc, trong miệng càng là có gì đó quái lạ đạo văn hiện lên. Nhìn kỹ lại, càng là cùng trong truyền thuyết không gian đạo văn có chút tương tự. Cái tên này lai lịch, quả nhiên cũng là không bình thường a bất quá này một cái thôn mấy trăm ngàn thiên binh nhìn như đang sợ kỳ thực cũng không có quá nhiều ý nghĩa như vậy chiến trường cuối cùng vẫn là cường giả chiến tranh như lĩnh quân giả trong lúc đó vô pháp thắng lợi nuốt vào trăm vạn thậm chí ngàn vạn tiểu tốt cũng xoay chuyển không được đại cục an ta lão tôn nhất đồng chân vị danh còn đang suy nghĩ như thế nào động thủ thời điểm cái kia một chỗ tôn nộ không đã ra tay Tính tỉnh táo bạo hắn cái nào có tâm sự suy nghĩ nhiều trực tiếp hóa phát pháp thiên tượng địa thần thông mấy ngàn mét thân thể cầm trong tay như ý kim cô động tử trên trời giáng xuống lập tức liền đập chết mấy trăm ngàn so với cái kia sư đà vương đến càng mãnh liệt hơn người tới người phương nào dám nhiễu loạn thiên đình làm việc một cái á thánh hét lớn một tiếng người này đứng ở phía sau vẫn chưa từng động thủ nên cụ tiên thành lĩnh quân người trong tình báo yêu vương quần sơn nên chỉ có một cái á thánh yêu vương mới đúng giờ khác này đột nhiên lại xuất hiện một cái á thánh tất nhiên là lo lắng ngày càng dắt rối lấy tôn nộ không tính cách lại sao lại thật tốt trả lời trực tiếp chính là một tiếng giống to người tề thiên đại thánh tôn ra ra là vậy thiết bổng quét ngang như lưu manh bình thường nhảy vào đại quân luôn tốc độ hắn không bằng kim sĩ đại bằng điểu Luận khí lực cũng là ở sàn sàn với nhau có thể trời sinh một cái huố đột khí lại có như ý kim cô đồng loại bảo vật này chỉ nói này thô bạo chiến đấu chi pháp so với kim sĩ si đại bằng điệu chỉ có hơn chớ không kém bất quá thời gian mấy mắt cũng đã là giết náo loạn lao thất cái kia một chỗ mấy cái yêu vương một mặt kinh hỉ kinh sợ đến mức là trước đây không lâu lúc rời đi Tôn ngộ không mới chỉ đại la kim tiên cảnh giới bây giờ mới hơn một tháng thời gian coi như đột phá cũng là thái Ất Kim tiên mới là không nghĩ thì đã đến rồi á Thánh tầng năm. trời mới biết này hơn một tháng thời gian đếntột cùng phát sinh rồi cái gì thì chính là, tôn ngộ không tiên phú cùng sức chiến đấu bọn họ là biết đến, mấy huynh đệ bên trong, chỉ có Kim si đại bằng điệu có thể đánh đồng với nhau. Bây giờ hắn lấy á thánh cảnh giới trở về, tự nhiên là tăng thêm rồi một sự giúp đỡ lớn. Trần vị danh nhìn quét bốn phía, đã cảm giác được rồi trên bầu trời chiến đấu mới là quyết phân thắng thua then chốt, lúc này hô to một tiếng, "Đại thánh, ngươi đi trợ Tam đại vương, loại này giao cho ta." Tiếng nói vừa dứt, cũng là mặc kệ nhiều như vậy rồi, vọt thẳng nhập chiến trường. Hai tay kết ấn, hóa phát 10 cái hóa thân, đánh ra 10 cái ký tự lại từng cái từng cái triển khai cựu trương phục tàng triệu hoán vô số mưa sao sa che ngập bầu trời đánh tới đơn đả độc đấu trần vị danh không dám nói chính mình cùng cảnh giới hoàn toàn không địch có thể muốn nói tới loại phạm vi lớn tàn sát thực lực không đủ giả hắn nếu nói là là thứ hai vẫn đúng là tìm không ra ai có thể đệ nhất trần hành giả những kia yêu vương lại là cả kinh tự nhiên là phát hiện hắn đã đến rồi thái ất kim tiên cảnh giới xuất hành hơn một tháng hai người này lại đều đột phá rồi khó có thể tin mà càng kinh ngạc chính là trần vị danh thực lực như vậy sức chiến đấu thực tại khủng bố như muốn ở yêu vương còn Sơn phân một cái đỉnh núi, cũng là thừa sức rồi. Lao Tam, cái này phụ đầu giao cho ta, ngươi phụ trách cái khác." Tôn Lộ không hô to một tiếng, trong tay Như Ý Kim Cô Động xúc động nguyên khí đất trời, phảng phất phong luân cuốn quanh, trực tiếp giết hướng về phía cái kia Long tộc Tiên Vương. Đây là một cái tu hành hỏa diễm đạo văn Long tộc Tiên Vương, thực lực phi phàm, có thể đối mặt hậu tiên chí bảo Như Ý Kim Cô Động, cũng là không dám kinh thường, chỉ có thể toàn lực ứng đối, căn bản là không, có cách lại kiểm chế Kim Sí Đại Bằng Điểu. Không có rồi, này Tiên Vương kiềm chế, Kim Sí Đại Bằng Điểu chính như hổ vào núi rừng dông về biển lớn, một thoáng không có ràng buộc. ở siêu nhanh tốc độ trước, mười mấy á thánh căn bản bắt hắn không có biện pháp chút nào. mà khác một chỗ trần vị danh chính là đã biến thành cỗ máy giết chóc, ở bên trong chiến trường đấu đá lung tung. hai cái tân sinh sức chiến đấu gia nhập, lập tức để thế cuộc đại biến. ban đầu là thất bại yêu tộc tựa hồ có nghịch chuyển xu thế. giết, giết, bọn họ không chịu nổi rồi. đại lực như ma vương một trận điên cuồng hết lên, mang nhưu sóng âm sung kích bốn phía, cái này tu luyện lực chi đạo văn man hán, tâm trí cũng là bất phàm. giờ khắc này biết đã đến rồi chiến cuộc then chốt, xông lên trước ra trong tay bản lòng côn quay lên, đem phía trước kẻ địch từng cái từng cái nghiền nát thành rồi thì nát. Đại vương đều là như vậy thần dũng, trong lúc nhất thời yêu tộc đại quân sĩ khí đại trấn, từng cái từng cái điên cuồng gào thét, giết, giết, giết, đáng chết. cái kia cụ tiên thành lĩnh quân á thánh hơi nhúm mày, mắng to một tiếng. thế cuộc trước mắt nhìn như bên mình vẫn là người đông thế mạnh, có thể mặc dù có tiên vương ở đây, tựa hồ cũng đã không có rồi ưu thế. nhất định phải làm chút gì thay đổi thế của rồi. nhìn quét chiến trường, từng cái từng cái sưu tầm, cuối cùng đưa mắt định ở trần vị danh trên người. cái này tiên tộc bởi vì yêu tộc mà chiến, hơn nữa ra tay vẫn là như vậy tính chất hủy diệt đại thần thông, giết hắn, liền có thể một lần nữa ở yêu tộc trong đại quân xé ra một lỗ hổng. Trong lòng chú ý nhất định, dưới chân huyền quang lóe lên, đặt chân phi tiên, tay cầm kim quang quay về trần vị danh giết tới. Đây là cùng như Ma Vương bình thường, tương tự tu luyện lực chi đạo văn tu sĩ, khí tức kinh người. Trần vị danh từ lâu chú ý đến rồi nơi này tình huống, cười lớn một tiếng, tới thật đúng lúc. Tiếng nói vừa dứt, cũng là một quyền đánh tới. Trên cánh tay huyền quang đại thịnh, đạo văn hiện lên, từng cái từng cái nguy truyện, phảng phất từng cái từng cái a long đáng sợ đến cực điểm. Chương 680, Tân Thần Thông. Lực Chi Đạo Văn Tu sĩ lúc chiến đấu, đột xuất chính là một cái trực lai trực vãng, mà trần vị danh giờ khắc này cũng là Hữu Tâm Sắc Minh Tân Thần Thông, cho nên không làm bất kỳ nảy tránh. Hai người công kích trong nháy mắt oanh đến cùng một chỗ, không hề xinh đẹp. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, năng lượng bắn ra bốn phía xung kích tứ phương, một hai người làm trung tâm, hóa phát một vòng xoáy khổng lồ. Lực Chi Đạo Văn Á thánh trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đến rồi hắn thực lực như vậy, một cái giao thủ liền có thể phán đoán ra rất nhiều đến. Thì như Đối phương khí lực cũng không mạnh bằng chính mình, kế tục chiến đấu nữa, chịu Thiệt khẳng định là đối phương. Nhưng là này cười gần vừa hiện lên, ngay lập tức sẽ im bặt đi. Ở cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy Trần Vị dành trên cánh tay đạo văn kình khí phảng phất ác long mùa tung, xoay quanh trong lúc đó, càng là đem hắn trên nắm tay kình khí từng tức từng tức xoắn nát. Cái kia không phải trực tiếp xoay kích, mà là dùng một loại nào đó chính mình khó có thể lý giải được phương thức ở xoắn nát chính mình bình tĩnh. Thật giống như một cây tiểu đao cùng một thanh đại mục truy đối với, nếu là liều mạng, không hẳn có thể thắng có thể này dao nhỏ nhưng là tách ra rồi đại mục truy lực đạo hung mạnh nhất địa phương ngược lại dùng một loại linh xảo kình đạo từng tốc từng tấp tức mục truy phương thức rất đơn giản tốc độ lại là rất nhanh hầu như ở thời gian máy mắt liền đem chính mình quyền kình tức một điểm không dư thừa xong rồi chân vị danh mừng rỡ trong lòng đây là hắn ở thiên kiếp không gian cùng bản cổ chi linh lúc chiến đấu sáng tạo quyến pháp gọi là phá đạo quyền đạo văn sức áp chế đạo văn tan vỡ lực lượng hơn nữa linh ngộ trận tự xây dựng lực lượng đi ngược chiều thông qua quy luật đạo văn tổ hợp đến đồng thời đây là hắn đột nhiên thông suốt linh cảm nhưng là thật sự thành công rồi. Không có như hắn quyền pháp bình thường đáng sợ lực đạo, nhưng là có phá nát đạo văn sức mạnh. Đem đạo văn phá nát đến rất nhỏ trình độ, hóa thành một loại rất cơ bản hoa văn, đánh mất đi ban đầu nắm giữ đặc thù thuộc tính, do đó trực tiếp phá hoại thần thông, để sự công kích của đối phương mất đi hiệu lực. Chiêu này quyền pháp sáng tạo cũng làm cho hắn phát hiện rồi một cái rất thú vị sự tình, đạo văn là có cơ bản đơn vị. Đương đạo văn nát tan đến rồi một cái nào đó cực kỳ bé nhỏ trình độ sau, bất kỳ đạo văn cơ bản tạo thành đơn vị càng là như thế, chỉ là bởi vì thông qua không giống phương thức tổ hợp cho nên mới có không giống sức mạnh. Thật giống như nguyên khí đất trời giống như vậy, bản thân liền là năng lượng, là không có thuộc tính rồi, có thể bởi vì đạo văn ảnh hưởng sau, liền nắm giữ đạo văn mang theo thuộc tính sức mạnh. Đáng tiếc không biết là hắn Phá vọng tồn chân chi nhãn năng lực không đủ, hay là bởi vì loại kia cơ bản đơn vị quá mức nhỏ bé, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra nhất chút đầu mối, vô pháp xem tỉ mỉ. Loại này cơ bản đạo văn, như có thể hiểu được nhìn đấu, thực lực của chính mình nên sẽ có chất bay vọt. Chân vị danh nhìn bị xoắn nát lực chi đạo văn, trong lòng lóe qua các loại ý nghĩ, có chút tiếc nuối, nhưng cũng hưng phấn dị thường ở thiên kiếp không gian thì bởi vì bàn cổ chi linh mạnh mẽ quá đáng trên người lực chi đạo văn nát tan trình độ cực kỳ có hạn lúc này thay đổi đối thủ sau khi thực lực trên lệ hiệu quả đi ra lực chi đạo văn gần như triệt để phá nát cũng nhìn thấy rồi càng nhiều nhưng đáng tiếc vẫn không có căn bản hiệu quả yêu thuật gì lúc này cái kia lực chi đạo văn á thánh một tiếng giống to cực kỳ không cam lòng lại là một quyền đánh tới lần này chân vị danh không có sử dụng nữa phá đạo quyền mà là dùng một loại khác quyền pháp chu thiên tinh đấu đại trận cấp tốc vận chuyển hấp thu tứ phương nguyên khí đất trời mãnh liệt mà tới lấy lực chi đạo văn làm trụ cột, vạn ngàn đạo văn là phụ trợ, hòa làm một thể, vạn lực thúc đẩy dốc hết sức, hóa thành một đạo đáng sợ quyền kình đánh ra ngoài. đạo quyền, đây là trần vị danh vì là này một chiêu quyền pháp lấy tên, được lần này ở vực ngoại thiên ma thế giới chiến đấu dẫn dắt mà tới. ở vực ngoại thiên ma thế giới, bởi vì ngoại trừ niệm lực đạo văn, cái khác đạo văn đều bị áp chế, nhưng bởi vì chu thiên tinh đấu đại trận huyền bí, cho nên có thể làm như phụ trợ lực lượng vào nhập niệm lực đạo văn bên trong. lúc đó chiến đấu, để cho mình niệm lực đạo văn uy lực công kích tăng lên rồi vài cái đẳng cấp, làm cho trần vị danh có tân ý nghĩ. Như đem niệm lực đạo văn đội làm, cái khác đạo văn sẽ có hiệu quả gì? Lấy một dòng đạo văn làm chủ, cái khác đạo văn là phụ. Ở thiên kiếp không gian cùng bản cổ chi linh lúc chiến đấu, Trần Vị Danh thử nghiệm rồi hết thảy đạo văn, phát hiện mỗi người có huyền bí. Mà so sánh bên dưới, lấy lực chi đạo văn làm chủ lực phá hoại là cường đại nhất. Giờ phút này đấm ra một quyền, trong nháy mắt bạo phát khí tức, khiến cho Trần Vị Danh chính mình cũng có chút hoảng sợ, càng là vượt qua ở thiên kiếp trong không gian thì rất nhiều. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn đột nhiên bính phát một ý nghĩ, chính mình ở thiên kiếp không gian thì có thể hay không là bị áp chế rồi? trong lúc nhất thời rất khó nghiệm chứng ý nghĩ này nhưng đối với tay nhưng là vì hắn nghiệm chứng rồi đạo quyền mạnh mẽ một tiếng hét thảm cái kia lực chi đạo văn á thánh như lưu tinh bình thường bị trực tiếp tạp nhập đại địa lực đạo dư âm bạo phát ở yêu vương trong dãy núi nổ ra rồi một cái to lớn hô sâu quần áo vỡ thành phân mộ cả người máu thịt bé bét ngũ quan tứ chi khó phân biệt phảng phất một con bị người dùng tấm ván gỗ đập quá con rồi cực kỳ khủng bố ừm cùng thời khắc đó chân vị danh cũng là phát sinh lên lên một tiếng vung quyền cánh tay máu tươi phun ra trong khoảnh khắc càng là trực tiếp đổ nát hóa thành một đám mưa máu Đạo quyền uy lực đáng sợ, nhưng cũng là có rất lớn tác dụng không tốt. Bởi vì lực đạo quá khổng lồ, liền ngay cả hắn mình cũng không cách nào chịu đựng. Một khi bắn trúng mục tiêu, vung quyền cánh tay sẽ bởi vì lực đạo bạo phát mà trực tiếp nổ tung. Hắn đang nếm thử khống chế sức mạnh, có thể phát hiện hoặc là lực công kích quá yếu, hoặc là sẽ để cánh tay ma túy dài đến 10 tức thời gian, vô pháp sử dụng, hơn nữa còn là thời gian giải thích hứng sau khi kết quả. 10 tức thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng ở thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong, đủ khiến chính mình rơi vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Trần vị danh đơn giản lựa chọn rồi phương thức cực đoan, toàn lực thôi thúc như vậy để lực công kích đáng sợ hơn. Mà Thái Ưt Kim Thiên cảnh giới, thân thể nắm giữ rồi cực kỳ mạnh mẽ năng lực hồi phục, đặc biệt là tu hành rồi thiên diễn đồ lục hắn, cánh tay đổ nát sau khi một lần nữa mọc ra chỉ cần năm tức thời gian, trái lại rút ngắn rồi chiến đấu khe hở, động tĩnh khổng lồ để bốn phía lượng lớn Tu xít đều nhìn lại, thậm chí bao gồm rồi giữa bầu trời cùng tôn ngộ không chiến đấu Long tộc Tiên Vương đều là một mặt khiếp sợ. Cái này Á Thánh không phải nhân vật bình thường, chính là Thanh Đế Thiên Đình đặt tại ở chỗ này đại sứ, không có trực tiếp chức vụ. Nhưng có không phải bình thường đặc quyền, mặc dù là Long tộc đều muốn cung kính đối xử, liền càng không cần phải nói cụ tiên thành rồi. Người này thực lực không nói cỡ nào siêu phàm thoát tục, nhưng cũng vượt qua bình thường á thánh. Có thể giờ khắc này, lại ở một cái thái ớt kim tiên thủ hạ đi rồi bất quá hai chiều, thậm chí ngay cả cứu viện cũng không kịp, kết quả như thế quá kinh người rồi. A, gầm lên giận dữ, Long tộc tiên vương phát sinh ra sức một đòn, cứng rắn chống đỡ như ý kim cô đồng đem tôn ngộ không đẩy lùi, ở nhìn về phía Trần vị danh hét lớn một tiếng, ngươi là ai, hãy xưng tên lên ra. Thiên đình đặc sứ bị giết, Hắn cũng không thể thiếu sẽ phải bị trách phạt, giờ khắc này đã là muốn liều lĩnh giết chết cái này đáng trách người rồi. Nghe kỹ cho ta rồi. Ta tên Trần vị danh, đến từ Hư Hoang. Trần vị danh một tiếng quát lớn, dùng âm chi đạo văn ra chỉ, chuyển khắp tứ phương. Đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận che giấu đến mức tận cùng, thủ chi đạo văn tôi thúc, trọng lực điên cuồng tăng cường. Trong ngay mắt, vô số tu sĩ si đánh mất phi hành lực lượng, như thu sau châu chấu bình thường lạc như mưa rơi. Chương 681, không phải bình thường thái ớt kim tiên. Lớn tiếng tuyên cáo, không e dè, không chỉ là hô lên rồi họ tên thậm chí còn nói ra rồi xuất ra tinh vực, làm quyết định động thủ một khắc đó, trần vị danh đã làm ra quyết định. hắn không chỉ là muốn động thủ, còn muốn một tiếng hót lên làm kinh người, dùng trận chiến này tuyên cáo vùng tinh vực này, làm cho tất cả mọi người đều biết, có một cái xuất thân hồng hoang tinh vực tên là trần vị danh tiên tộc đến nơi này. đạo quyền chi pháp không chỉ là dùng cho quyền pháp công kích, còn có thể dùng cho trận pháp công kích. vạn đạo thúc đẩy một đạo, ở chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển hạ thổ chi đạo văn uy lực bị hắn đề cao đến rồi một cái tân trình độ. trọng lực bên dưới, đừng nói bình thường tu sĩ rồi thậm chí ngay cả á thánh tu sĩ đều chịu đến rồi to lớn ảnh hưởng phạm vi mấy vạn dặm ngoại trừ mấy cái thiên phú siêu nhiên thái ất kim tiên cùng một ít á thánh lại vô tu sĩ có thể bay lên không thậm chí bị gắt gao ngăn chặn trực tiếp bỏ ở trên mặt đất trận pháp này thời khắc này đừng nói cụ tiên thành cùng long tộc tu sĩ rồi chính là cái kia mấy đại yêu vương đều thất kinh dù cho là đứng đầu nhất trận pháp tu sĩ thủ chi đạo văn trọng lực hiệu quả cũng chỉ có thể làm được ảnh hưởng cùng thế hệ vô pháp hoàn toàn áp chế càng không cần phải nói ảnh hưởng cao hơn một cảnh giới tiền bối rồi nhưng trần vị danh làm được rồi mang tính áp đảo áp chế rồi cùng thế hệ, còn ảnh hưởng đến rồi cao hơn một cảnh giới A Thánh. Bực này uy lực, đừng nói không quen trận pháp bọn họ, chính là tiên tộc đệ tử cũng chưa từng thấy. Muốn chết? Long tộc Tiên Vương quát lên một tiếng lớn, giơ tay, Bàng Bạc Đại Họa mãnh liệt liền quay về Trần Vị Danh giết tới. Có Tiên Vương tọa chấn chiến trường, há có thể dung một cái thái ớt kim tiên tu sĩ vui sướng. Chỉ là ngọn lửa này vừa sử dụng, nghe thấy một tiếng quát lớn, lao cá trách, An ta lão tôn nhất động. Tôn nộ không nghe Trần Vị Danh nói, toàn lực nhìn chầm chầm này Tiên Vương, bây giờ thấy hắn muốn giết Trần Vị Danh, làm sao để hắn phản trước tiên liền vung lên như ý kim cô đồng quét tới, đinh hải thần châm chính là nửa đoạn bất chu sơn luyện chế mà thành, vốn là hành thổ đồ vật mấy chục triệu năm qua kinh năm tháng rèn luyện thổ sinh kim lại thành rồi kim hành đồ vật, kim hành sợ hành hỏa, rồi lại là nước lá hành có thể khắc chế hành hỏa, Húng chi này vẫn là bản cổ cổ sống biến thành, trong đó huyền diệu thực sự không phải rằng ba câu có thể nói rõ, dù là tiên vương triển khai hỏa diễm cũng là khó có thể chịu đựng này trí bảo vai, bất quá vừa đối mặt chính là bị tất cả, cả quét, ta giết ngươi này hầu tử, chính mình một cái tiên vương lại bị này á thánh dội hầu nhục mạng lửa giận trong lòng nải sinh, Long tộc Tiên Vương chỉ có thể toàn lực ứng đúng tình huống trước mắt, đồng thời quay về cái khắc Long tộc lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta rồi cái này. Trần Vị Danh, rốt hầu, ta muốn đem ngươi đốt thành cho bụi. Tiếng nói vừa dứt, để cao vô số hỏa diễm, đem quanh thân phạm vi mấy vạn mét tất cả nhân chìm. Mà rất nhiều Long tộc cá thánh nghe được mệnh lệnh, cũng là thả tay xuống bên trong đối tượng công kích, tất cả đều quay về Trần Vị Danh giết tới. Số lượng hàng trăm Á Thánh, có vượt quá một nửa đều là Long tộc. Công kích che ngập bầu trời, trong nháy mắt lại có che kín bầu trời cảm giác. Ai có thể giết ta? Chân vị danh một trận cười to, điều động Chu Thiên tinh đấu đại trận, hóa phát vô lượng ánh sao triển ở trên người, phóng lên trời, không tránh không né, trực tiếp quay về cái kia 70, 80 á thánh công kích vào tới. Hắn trước đây bất quá đại là Kim Tiên cảnh giới, dựa vào tín ngưỡng khôi giáp đều chưa từng sợ sẽ ta thánh, bây giờ mình đã đến rồi Thái ất Kim Tiên cảnh giới, liền càng không cần phải nói rồi. Vô số công kích trong nháy mắt đem nhân trìm, năng lượng mãnh liệt nổ vang, phát sinh từng trận khủng bố tiếng vang. Chân vị danh, Trương Hồng Bắc kinh hãi, ở phía xa hô to một tiếng, không biết như thế nào cho phải Mặc dù biết đối phương từng có bị á thánh vây công mà không phải chiến tích, có thể cái kia đều là nghe nói, chưa từng đích thân tới chiến trường. Bây giờ tận mắt thấy, cái nào còn có thể bình tĩnh. Chỉ là hắn tu vi chưa đột phá, so với Trần Vị Danh còn không bằng, lúc này căn bản không biết như thế nào giúp đỡ. Đi chết. Một cái long tộc cá thánh thấy do cái kia một chỗ năng lượng xuất hiện, sắp sửa tiêu tan, mà Trần Vị Danh khí tức còn chưa biến mất, quyết ý tận dụng mọi thời cơ. Lúc này cười lớn một tiếng, tay cầm hàn băng liền hướng về phía năng lượng vây giết bên trong Trần Vị Danh giết tới. Chưa tới gần đột nhiên thấy rõ hỗn loạn năng lượng một tiếng vang ầm ầm phá tan Trần Vị Danh từ bên trong bật ra trong miệng cười lớn một tiếng nhân nôn sơn chân Hải Vị gan rồng phượng thủy ăn ngon nhất lao tử ngày hôm nay cũng muốn nếm thử tiên rồi tay trái một quyền ngưng tụ phá đạo quyền kình, phản phất sao chổi trùng Chủ nhật trực tiếp đem trong tay đối phương Hàn băng lực lượng tất cả phá nát tay phải vung lên vạn đạo cuốn quanh thúc đẩy lực chi đạo văn một cái đạo quyền đánh tới vạn đạo hào quang tôn nhau lên muôn hồng nhìn thế, người mắt mù trong khoảnh khắc lại là biến thành lực chi đạo văn giản dị vẻ trong chớp mắt đánh vào rồi cái tia long to cá thế ầm một tiếng vang thật lớn, ánh sáng nổ tung, đồng thời có thể thấy được máu thịt tung tóe, bạch cốt đá lởm chởm. cái kia long tộc cá thánh một tiếng hét thảm, ở trần vị danh cánh tay phá nát trong mắt, ngực càng là bị nổ ra một cái to lớn chỗ hồng, thân thể hầu như bẻ gãy thành hai đoạn. một quyền phá pháp, một quyền hại người, tuy rằng tác dụng không tốt rất lớn, tạo thành đau đớn rất sâu, nhưng trần vị danh nhưng là đau đớn cũng vui sướng. Này hai chiêu quyền pháp, nhìn như hỗn hợp rồi sức mạnh khác, nhưng hết thảy đều là xây dựng ở quy luật đạo văn cơ sở ở trên, cái gọi là quy luật, không chỉ là mô phỏng theo. Càng sâu một bước chính là khắc chế, còn có lợi dụng. Bây giờ hai chiêu quyền pháp đúng là như thế, một chiêu khắc chế và đạo, một chiêu mượn lực và đạo. Cho đến ngày nay, chính mình rốt cục có chân chính thuộc về mình thần thông, tự nhiên trong lòng mừng như điên. Lại là hai chiêu, lại giết một cái A Thánh, như vậy thần uy, chính là những kia cùng cảnh giới mấy cái yêu vương cũng không bằng, đều bị hạ thấp xuống. Tín ngưỡng Khôi Giáp nói là không động ấn sức mạnh, nhưng tuổi hồ cũng cùng mình cảnh giới có quan hệ. Độ kiếp trước được á Thánh công kích, tuy rằng không ngại, nhưng vẫn là đau đớn. Bây giờ Thái Ức Kim Tiên cảnh giới cứng rắn hơn nữa tiếp những này á thánh công kích lại hầu như không có cảm giác trong lúc nhất thời trong lòng tự tin lớn tiếng chân vị danh còn như cuồng sư giống như vậy hướng về phía những tia á thánh vọt tới nhất thủ phá đạo nhất thủ đảo quyền càng là không người có thể ngăn không lâu lắm lại là giết vài cái á thánh công kích mình khó thương đối phương công kích khó chặn đối thủ như vậy hoàn toàn không biết như thế nào cho phải một đám á thánh long tộc không có biện pháp chút nào chỉ có thể tranh lẽ trong lúc nhất thời một đám á thánh càng là một cái thái ướt kim tiên truy lang buôn trốn chui như chuột tình cảnh như thế tự nhiên lại là xem người trận mắt ngoạm mồm, không nghĩ ra nên làm gì hình dung mới tốt. Nhất đám rất rười, Long tộc tiên vương giận dữ, không nhịn được mắng lời nói. phía trước tôn ngộ không nhưng là một trận cười to, ngươi ngược lại có mặt mắng người a, thực sự là đại cá chạch mang ra tiểu cá chạch a. ngươi này hỏa a, đại điểm, đại điểm, to lớn hơn nữa điểm, đều sắp nguội. này đều là chỉ cái gì hậu tử. Long tộc tiên vương trong lòng thầm mắng, không nói gì phản bác. hắn đã đem ngọn lửa của chính mình thôi thúc đến rồi cực hạn, như vậy toàn nhanh thiên hỏa, như có cơ hội, thậm chí có thể giết tiên vương có thể này hầu tử lại không bị ảnh hưởng chút nào, còn kém không có ở trong ngọn lửa cất giọng ca vào rồi. trong lòng suy nghĩ chốc lát, đột nhiên thân hình lói lên, càng là liệu mạng trực tiếp hướng trần vị danh phóng đi. tiên vương tốc độ, cỡ nào nhanh nhanh, chính là tôn ngộ không đều không phản ứng lại. này long tộc tiên vương đã đến rồi trần vị danh trước người. giơ tay, hỏa diễm lưng tụ một trường vô ở trần vị danh ngực. chết đi. long tộc tiên vương một trận cười lớn, đường thẳng này thái ất kim tiên chắc chắn phải chết. buồn cười quá một tiếng sau, lại là im bặt đi. ngạc nhiên phát hiện, này thái ất kim tiên đừng nói bỏ mình thậm chí đều không có mấy phần bị thương cảm giác, đánh ngươi cái hoàn toàn thay đổi. Trần vị danh hô to một tiếng, Đạo văn cụ hóa thuật ngưng tụ không động ứng đập ra. Nay Long tộc Tiên vương trong lòng chính là kinh ngạc khó bình, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp nữa, bị trực tiếp tạm ở trên mặt. A! Một tiếng hét thảm, đường đường một cái tiên vương bị đập phá cái hoàn toàn thay đổi, máu thịt be bét. Chương 682, Già lâu la. Một thân kêu thảm tiếp sau, Long tộc Tiên vương trên mặt máu thịt be bét, hoàn toàn thay đổi, xem bốn phía tu sĩ một trận ngơ ngác. Một cái thái ớt kim tiên truy kích một đám a thánh đã là đang trùng kích bọn họ đối với cái gọi là giới tu hành lẽ thường nhận thức rồi. Nhưng này cũng không phải không thể tiếp thu, dù sao một cái nào đó chút cổ lao thế gia hàng đầu kỳ tài cũng có thể làm được. Nhưng cái này không giống, đây là tiên vương a, cùng a thánh trong lúc đó nên có lệch trời chênh lệnh, càng không cần phải nói thái ớt kim tiên rồi. Có thể cái này trần vị danh làm được rồi, một cái thái ớt kim tiên lại đánh a thánh như vậy chật vật, mặc kệ là dùng cách gì, đều đủ để lệnh thế nhân khiếp sợ. Gào, cái kia một chỗ, kim sì si đại bằng điều hét dài một tiếng, yêu khí trùng thiên, hóa phát mấy ngàn mét thân thể. Hoành đãng trường không, che kín bầu trời. Rất nhiều chiến đấu á thánh bị đẩy lùi. Kim quang trùng thiên trong lúc đó, gặp lại há to miệng rộng, một cái dương chi ngọc tịnh bình bị hắn từ trong miệng phun ra ngoài. Miệng bình chấn động, bay ra âm dương nhị khí hòa vào trong cơ thể, khiến cho hắn khí tức trở nên kinh khủng hơn. Một đám dung giải, cũng dám lấy long tộc tự sừng, không biết liêm sỉ. Trong tiếng hét vang, thấy hai chảo vung lên, quét dọn từng đạo từng đạo sắc bén khí. Mấy cái long tộc cá thanh tránh không kịp, bị kim quang bắn chúng, trong nháy mắt ra chóp thịt bong, máu chảy như suối, thương thế nghiêm trọng mà kim sĩ đại bằng điệu không có nửa điểm bung tha chi tâm bay vọt trường không vọt tới những long tộc kia trước mặt há to miệng rộng phảng phất gà trống mổ trùng điêu lên mấy cái long tộc ca thánh vừa ngẩng đầu tất cả nuốt xuống như vậy hung tàn cuồng bạo so với trước kia sư đả vương khẩu thôn mấy trăm ngàn đại quân đến đáng sợ hơn xem tất cả mọi người thay đổi sắc mặt không lâu lắm càng có long tộc kinh ngạc thốt lên già lâu la ngươi là già lâu la lời vừa nói ra hết thảy long tộc đồng thời sắc mặt kỳ biến thậm chí bao gồm rồi cái kia long tộc tiên vương Bàng tộc chính là yêu tộc chi đại tộc nhân hứng mâu câu mế. Linh vũ như kim, cho nên thường được người gọi là kim sĩ sí đại bằng. Thiên hạ này kim sĩ sí đại bằng điều rất nhiều, có thể già lâu la cũng chỉ có một cái. Hơn nữa danh tự này vẫn bị Long tộc chính mình gọi ra. Cổ có chân Long bộ tộc, kiêu ngạo mạnh mẽ, thiên phú siêu nhiên, chính là tiên tộc đều đều bị vượt trên một đầu. Một lần được xưng đệ nhất thiên hạ tộc. Đáng tiếc cứng quá dễ gãy, thêm vào thời vận không ăn thua, bị hủy bởi ma đạo cuộc chiến. Bộ tộc nhiệt huyết đều bị ma tổ la hầu tế đao, cuối cùng chân Long huyết thống đoạn tuyệt. Bây giờ Long tộc có người nói là một cái nào đó vị cấp độ thần thoại cường giả tuyệt đỉnh lợi dụng chân long tinh huyết sáng tạo mà phát lấy thần long tự sưng, tuy rằng cũng là thiên phú siêu nhiên nhưng thiếu hụt rồi chân long chi ngạo khí ngông neng, đặc biệt là nương nhờ vào thiên đỉnh sau khi chính là làm người khinh thường. nhưng này tộc mạnh mẽ lại có thiên đỉnh làm chỗ dựa, vì lẽ đó coi như là xem thường, cũng không có người chân chính dám làm cái gì, mãi đến tận giả lâu là xuất hiện. Con kia đáng sợ kim sĩ đại băng điểu tuyên bố thần long tộc làm bẩn rồi chân long vinh quang phá hủy yêu tộc thái cổ hoàng tộc uy danh trực tiếp hướng về thần long bộ tộc tuyên chiến. Không chỉ là thường xuyên công kích thần long tộc lãnh địa, chính là trực tiếp lấy long tộc làm thức ăn. Những kia năm trôn thây vu trong miệng long tộc đến hàng mấy chục ngàn, được gọi là già lâu la, y dụ phệ long chi yêu. Giả lâu la nổi danh nhất một điểm, này con chim đại bảng không giống với cái khác bảng tộc tu luyện phong chi đạo văn, tốc độ đạo văn hoặc là kiếm chi đạo văn cùng với lôi điện đạo văn, tu luyện chính là âm dương đạo văn, trong cơ thể ẩn chứa một cái tiên thiên âm dương nhị khí, cực kỳ mạnh mẽ. Đừng nói cùng cảnh giới tu sĩ, chính là trí tôn cũng khó giết hắn. tung hành thiên hạ nhiều năm, khó có người có thể làm sao một lần lệnh Long tộc hoảng sợ, cuối cùng cái này Long tộc các ngộng đột nhiên như là lên cơn điên, đi tới Phật vượt Linh sơn, trong đó phát sinh rồi cái gì không người nào biết, nhưng từ đó về sau, này con bị gọi là già lâu La kim sĩ đại bằng điểu từ đây mất đi rồi tung tích, bây giờ lại xuất hiện rồi như vậy một con kim sĩ đại bằng điểu, tuy rằng mới chỉ Á thánh cảnh giới, nhưng toàn thân cuốn quanh âm dương nhị khí, há mồm phệ long răng rốc lập tức liền để những này Long tộc nghĩ đến rồi trong tộc các ngộng truyền thuyết, run dài môn, các ngươi ác ngộng trở về rồi, kim xí đại bằng vương thét giải dung trời, không có rồi tiên vương chế hành cùng cảnh giới bên trong có thể nói vô địch, giết tới tính lên hắn, bay lượn trường không, màu vàng linh vũ bay vụ tử vong, vô số tu sĩ si chết oan chết uổng. Ra lâu la, lúc này cái kia long tộc tiên vương một tiếng quát chói tai, sự chú ý lập tức liền từ trần vị danh nơi chuyển đến rồi kim sĩ đại bằng vương trên người. Ra lâu la là long tộc các ngộng, hắn không biết trước mắt kim sĩ đại bằng điệu cùng cái kia hung ma có liên hệ gì, nhưng tên như vậy quyết không thể xuất hiện thứ hai, nhất định phải kịp lúc bóc chết. Cứ việc trên mặt như trước là máu thịt bẽ bé bẽ, có thể không động ấn chỉ là vô pháp ngăn cản, cũng không có qua không thực chất tính chất công kích cũng không có thương cùng về căn bản. Giơ tay, hỏa diễm hưng hực, quay về Kim Si Đại Bàng Vương dễ đi. Chỉ là mới vừa ra tay, liền thấy phía trước một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Tôn Nộ không sử dụng pháp thiên tượng địa thần thông, đem hết thể hỏa diễm tất cả cả lại, một trận làm điệu làm bộ. Cười ha ha, nguội, nguội, này hỏa quá ngội. Ngày xưa tôn cửu dương muốn luyện hóa trong cơ thể hắn hốn độn bản nguyên, dùng đặc thù phương thức, có chí tôn ra tay, được xưng liền chí bảo đều có thể luyện hóa tan. Có thể cuối cùng không chỉ có chưa thành công, trái lại để tôn nộ không luyện hóa ra huấn nguyên bất diệt thể cùng một cái mắt vàng chói lửa. Hôm nay tôn ngộ không, tối không ý kỵ hỏa diễm, chí tôn chi hỏa cũng không giết được hắn, cũng chi một cái tiên vương, nhìn như đang sợ hỏa diễm, lạc ở trên người hắn, liền bộ lông đều thiêu không được một cái. Lúc này trần vị danh ngay khi long tộc tiên vương phía sau, thấy này yêu tộc lại bối đối với mình, chỉ lo xem phía trước kim sĩ đại bằng vương, cái nào còn khách khí. Giơ tay, một quyền ngưng tụ phá đạo quyền tình, nhất thủ ngưng tụ đạo quyền. Tay trái phá đạo giết ra, lòng bàn tay còn ngưng tụ không độc ấn, trong nháy mắt liền đem long tộc tiên vương hộ thân kình khí nổ nát. Trong chớp mắt đạo quyền đánh tới, vạn đạo thúc đẩy dốc hết sức. Sức mạnh đáng sợ bạo phát, dù cho là tiên vương cũng là bị anh giền lên một tiếng, lào đảo một cái, tuy rằng cũng không có bất kỳ đại ảnh hưởng, có thể dáng dấp tiết nhưng là không cách nào hình dung chất vật. Mới vừa muốn quay đầu giết người, đã thấy tôn nộ không vung lên như ý kim cô đồng giết tới. Này định hải thần châm uy năng đáng sợ, tiên vương cũng có thể lấy dễ dàng ứng phó, bất đắc di chỉ có thể bông tha trần vị danh, toàn lực ứng đối. Muốn rách cả mí mắt, lựa giận phân trời. Này long tộc tiên vương hận không thể đem trước mắt rồi hầu cho ăn. Đáng tiếc nếu là cái khác tiên vương cũng còn tốt, hắn một mực lại là tu luyện hỏa diễm đạo văn căn bản không làm gì được đối phương, chỉ có thể một mặt phẫn hận. chân vị danh hóa phát phân thân, triển khai các loại thần thông, đem chiến trường quấy lên, hỗn loạn tương mừng. tay mình nắm không động ấn tùy thời mà động, mắt thấy đối phương hơi hơi phân thần, liền cầm trong tay không động ấn đập tới. cảm giác được có pháp bảo sao đến, long tộc tiên vương bản năng điều động, đấm ra một quyền. tiếng nổ lớn bên trong, chỉ cánh tay bị đập phá cái cốt đục chia lìa tôn ngộ không há sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy, trong tay như ý kim cô bổng vung lên, như thiên uy bình thường kéo tới, ở giữa thiên linh cái. một tiếng hét thảm, long tộc tiên vương cả người mềm nũng. Khí tức như nước sông ngày một rút xuống, tiết rồi hơn nửa, lại thấy bóng đen lói lên, Kim Sĩ Đại Bằng Vương đột nhiên xuất hiện ở sau thân thể hắn, ương chảo hóa tay, hai chỉ điểm phát, quấn quanh Âm Dương nhị khí. Ta giả lâu la, trở về rồi. Tiếng nói vừa dứt, Âm Dương nhị khí như xuyên, càng là trực tiếp đem đầu về trần. Chương 683, Long Cùng Ngư. Chỉ tay hạ xuống, càng là trực tiếp đem Long tộc Tiên Vương đầu lâu về trần. Trời lại tiểu Kim Sĩ Đại Bằng Vương thủ đoạn, đừng nói là người khác rồi, chính là rất nhiều yêu vương đều thất kinh. Xưa nay không biết mình người huynh đệ này lợi hại như vậy tôn nộ không trong mắt chính là thần quang nảy lên, hắn cùng này long tộc tiên vương chiến đấu thật lâu, nhìn như hắn không loạn chút nào hạ phòng, trên thực tế cũng là nửa điểm không chiếm tiện nghi. đối phương không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được đối phương, dù cho tay cầm chí bảo như ý kim cô động cũng là đống. hắn so với những người khác rõ ràng hơn trận đánh bại cái này tiên vương là cỡ nào khó khăn, có thể trước mắt kim sĩ đại bằng vương làm được rồi, bất quá một chỉ điểm ra, liền đem tiên vương đầu lâu điểm nát tan. mà trần vị danh nhưng là cũng không tính sợ, hắn ở một bên dùng phá vọng tổn chân chi nhãn xem rõ ràng. Kim Sĩ Đại bằng Vương trên ngón tay âm dương nhị khí, có thể nói là sức mạnh của hắn, nhưng cũng có thể nói không phải sức mạnh của hắn. Này âm dương nhị khí chính là hắn từ trong miệng phun ra dương chi ngọc tịnh bình bên trong dẫn ra, khí tức cùng hắn tương tự, nhưng mạnh mẽ rồi quá nhiều. Hắn là bị Như Lai từ hôn nguyên đế hoàng đánh rơi rồi không biết bao nhiêu cái cảnh giới, lại lại tu luyện từ đầu trở về. Từ hắn thương thế bên trong cơ thể có thể nhìn ra, bản nguyên trên có thương, to lớn chỗ hổng, thật giống là bị đảo một đoạn. Nếu không phải là có cái kia ngũ hành lực lượng giúp đỡ, bất tử đều là rác rưởi rồi trước đây vẫn còn không biết bị đào đi chính là cái gì giờ khác này nhưng không khó đoán ra hẳn là chính là cái này âm dương nhị khí bản nguyên như lai có thể lấy sức lực của một người trụ xuất tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân thực lực khủng bố muốn giết này kim sĩ đại bảng vương tuyệt không phải việc khó nhưng rất rõ ràng là bởi vì một số nguyên nhân chưa thành công mà như lai tuổi hồ khá là kiên kỵ năng lực thiên phú cứ việc không có giết tới kim sĩ đại bảng vương nhưng vẫn là đem âm dương nhị khí bản nguyên cho tách ra ngoài tất nhiên là có người giúp đỡ làm cho cái này âm dương nhị khí vẫn là rơi vào rồi kim sĩ đại bảng vương trong tay chỉ là vô pháp phục hồi như cũ, chỉ có thể bị luyện vào cái kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình người Trung Gia Tuần. Mà bây giờ bản thân của hắn tuy nhưng đã chỉ có Á Thánh Cảnh Giới rồi, có thể trước kia âm Dương nhị khí nhưng vẫn như cũ vẫn là ở Hôn Nguyên Đế Hoàng Cảnh Giới thì sức mạnh. Muốn làm sao một cái Hôn Nguyên Đế Hoàng có thể khó có thể làm được, có thể ở tại Á Thánh Cảnh Giới sức mạnh thôi thúc hạ, tìm kẽ hở sau, muốn giết một cái Tiên Vương đương nhiên cũng không phải việc khó rồi. Có thể Tiên Vương dù sao cũng là Tiên Vương, bị điểm xuyên đầu lâu, phá nát Tử phủ trong nấy mắt, Nguyên Thần bắn ra, càng là bung tha thân thể trực tiếp chạy ra. Chạy trốn nguyên thần chi pháp chính là một chiêu cứu mạng công phu, không qua đi quả nghiêm trọng. Một khi đào tẩu, liền mất thân thể vô pháp tu luyện nữa, hơn nữa bản thân sức chiến đấu cũng sẽ giảm xuống hảo mấy cảnh giới. Nếu không là tử vong ở trước mắt, không có ai sẽ chọn phương thức này, trước mắt cũng là không lo được rồi. Chu Thiên tinh đấu đại trận tản ra, bao phủ nơi này, Liêu địch tiên cơ bên dưới, bất luận người nào động tác đều xem rõ rõ ràng ràng. Lại có ngàn thần vạn thức thuật ở, không đến nỗi trước tiên ngây người. Trần vị danh phát hiện Long tộc tiên vương nguyên thần chuẩn bị đào tẩu trong mắt, giơ tay, gọi linh hồn đạo văn hóa thành một cái lao tủ trực tiếp đem cái kia nguyên thần cho không đi, nguyên thần trạng thái, thực lực tổn thất lớn, lại là gặp phải rồi khắc chế linh hồn đạo văn lao tủ. Này long tộc tiên vương bi thiết một tiếng, tự biết hôm nay sợ là muốn vạn kiếp bất phục rồi, tử phủ phá nát, không có rồi nguyên thần, thân thể như cùng chết vong, hóa thành một cái dài đến mấy ngàn mét cự long, bề mặt từ không trung rất xuống. đồ chơi này cũng không thể lãng phí. chân vị danh trong lòng hơi động, bận là hóa phát mười mấy phân thân, đem cái kia long tộc tiên vương thi thể nắm lên, hướng chiến trường phía sau bay đi. ngắm nhìn một phía, chiến trường thế cuộc đã đại biến. Vốn là bởi vì hắn cùng Tôn Ngộ không tham chiến, trộn lẫn hỗn loạn tương mừng, bây giờ Long tộc Tiên vương bị giết, đối với Sĩ khí chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nay khoảnh khắc công phu, Long tộc cùng cụ tiên thành liên quân đã là binh bại như núi đổ rồi. Tựa hồ đã không cần chính mình lại làm cái gì, này Yêu vương Quần Sơn còn có đại quân ở, Trần vị danh cũng không muốn lãng tốn sức, lập tức lại đem Linh hồn đạo văn bệnh lao tù hấp đến, tay cầm ánh sao, trực tiếp đem Long tộc Tiên vương nguyên thần nắm ở trong tay. Tha mạng, tha mạng. Tự biết lại vô sức phản kháng, này Long tộc Tiên vương lại không để ý Tiên vương khí phách. Thung hăng bắt đầu hướng Trần Vị Danh xin tha, mà nhìn kỹ cái kia nguyên thần giáng dấp sau, Trần Vị Danh không khỏi giật nảy cả mình, càng là một cái cá chép giáng dấp. Nguyên thần chính là tính mạng căn nguyên, cũng không phải là sinh mệnh bản nguyên, nhưng sinh mệnh bản nguyên nhưng là tàng ở trong đó, vì lẽ đó biến hóa thuật có thể biến răng dấp, biến kinh mạch, biến huyết đủ, nhưng là rất khó biến nguyên thần, bởi vì đây là sinh mệnh bản nguyên, một khi thay đổi, chẳng khác nào không có đã từng người kia rồi. Huyết ảnh tống tập bên trong, biến hóa thuật cảnh giới tối cao chính là hóa nguyên, biến hóa sinh mệnh bản nguyên, nhưng kỳ thực cũng chỉ là mô phỏng theo chi pháp cũng không phải là chân chính biến hóa, vì lẽ đó một khi ly thể bất kỳ sinh mệnh bản nguyên nguyên thần chính là hắn ban đầu sinh mệnh bản nguyên giá dấp, nhân tộc chính là người, tiên tộc chính là tiên, mà như hầu tử là hỗn độn một mảnh, như ma vương hẳn là chính là một con nhu rồi. trước mắt đây chính là long tộc tiên vương, trần vị danh làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên thần lại sẽ là một cái cá chép giá dấp. kinh ngạc chốc lát, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngươi không phải rồng? là long, ta chính là long, có thể. long tộc cá thánh cũng là lung túng, nhẹ giọng nói rằng, có thể chỉ có chân long tộc nguyên thần mới là long chúng ta thần long bộ tộc nguyên thần đều là dáng dấp như vậy, bởi vì bởi vì chúng ta vốn là cá chép biến hóa mà đến, làm sao sẽ là cá chép? chân vị danh trầm quát một tiếng, hắn giờ khắc này trong lòng không tên cảm giác được một loại phẫn hận cực kỳ khó chịu. Thái sử ký bên trong ghi chép, nhân tộc có lẽ là trước đây là lấy truyền nhân của long tự xưng tuy rằng hắn đúng cách nói này cũng không có quá nhiều vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm giác, tuy nhiên cũng không bài xích. mà bây giờ hắn rốt cục nhìn thấy rồi long tộc lại phát hiện cái gọi là long lại là cá chép, không tên căm tức cảm giác được chỉnh, cá nhân tộc đều bị vũ nhục rồi. Chuyên nhân của Long, là ngươi chuyên nhân sao? Hưu nộ, hưu nộ. Nay Long tộc Tiên Vương cảm giác tâm tình đối phương không đúng, vội vàng quên lơn, ngài nên không biết rõ lắm thiên hạ việc, chúng ta Long tộc, lại gọi Thần Long bộ tộc. Thần Long hai chữ, không chỉ là muốn nói chúng ta có thần minh sức mạnh bình thường, chính là vì cùng chân Long bộ tộc phân chia. Bởi vì, chúng ta vốn là cũng không phải là chân chính Long tộc huyết thống. Chân vị danh đánh gãy một tiếng, ta biết các ngươi là bị viễn cổ thần linh sáng tạo ra đến. Thuyết pháp này, hắn cũng từng nghe người ta nói tới đến. Chính là, chính là. Long tộc Tiên Vương Bận Bụi là gật đầu, thời đại Hưng Hoang, Chân Long đột tuyệt, có thần linh lợi dụng chân long cuối cùng huyết nục làm bảo vật Long Môn, dẫn cá chép nhảy lên. Chỉ có thể phách đầy đủ cá chép mới có thể bay vọt Long Môn, sau đó đến Long Môn chi trùng chân long huyết nục, hóa phát Long chi hình. Long tộc Tiên Vương Bận Bụi là giải thích, dáng dấp kia cung kính cực kỳ, hoàn toàn không có rồi trước nạo khí. Chân vị danh đột nhiên cảm giác được bất kể là Kim sĩ Đại Bàng Vương, Tôn không vẫn là giao Long Vương đồ xem thường Long tộc, cũng không phải là không có nguyên nhân. Một khi đến rồi sinh trước khi chết, Bất kỳ ngông nên kiên cường đều là biến mất vô ảnh vô tung rồi. Sáng tạo các ngươi viễn cổ thần linh là người phương nào?" Trần vị danh lại là hỏi. Long tộc Tiên Vương bận bịu là đình chỉ, lại nhẹ giọng nói rằng, "Phục. Phục Hy." Chương 684, thần hồn cung huyết đủ. "Phục Hy." Long tộc Tiên Vương trong miệng cái kia sáng tạo thần long bộ tộc viễn cổ thần linh tên, để Trần vị danh sử sở, nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Dù hắn nghĩ tới các loại khả năng, cũng xưa nay không hề nghĩ rằng lại sẽ là Phục Hy. "Phục Hy, Phục Hy." Trong miệng lặp lại rồi danh tự này mấy lần, Trần vị danh không nhịn được vấn đạo, Phục Hy không nên là cùng nhân tộc. Phục Hy là nhân tộc, nhân tộc Thiên Hoàng. Long tộc Tiên Vương gật đầu nói, nhưng hắn xác thực cũng là ta thần long bộ tộc người sáng tạo. Bộ tộc ta bên trong có người xưa kể lại, ngày xưa chân long héo tàn, cuối cùng một tiêu huyết thống ngã xuống thời gian, Phục Hy lấy huyết nục luyện chế long môn, tạo thần long bộ tộc, lấy tinh phách phù nữ hoa, tạo nhân tộc. Càng là như vậy, Trần vị danh chấn động trong lòng, đây là thái sử ghi lại đều không có ghi chép bí mật. Như Long tộc Tiên Vương nói tới là thật, cái kia cũng coi như là lý giải là người nào tộc hội xưng vi long truyền nhân rồi. Cái tia long là chân long mà không phải thần long. Nghĩ như thế, để Trần Vị danh trong lòng ung dung không ít, Dù sao tâm tình ôn hòa như hắn, cũng rất khó tiếp thu chính mình chủng tộc sẽ là loại này cá chép truyền nhân. Mà nhìn lại một chút long tộc tiên vương già dấp, không khỏi lại là trong lòng thầm than, một chủng tộc tinh thần quả nhiên là cùng với bề ngoài cũng không quan hệ, then chốt vẫn là nội tâm, là tinh phách, là thần hồn. Chân long kiêu ngạo, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Đến huyết nhục giả thành rồi loại này không có mấy phần khí tiết cùng thiết cốt thần long, mà đến tinh phách giả, nhưng là thành rồi bây giờ tiên bộ tộc. Tạm thời cũng không có cái gì có thể hỏi, Trần Vị Danh bắt đầu suy tư xử lý như thế nào này lòng tộc tiên vương nguyên thần. Cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, Long tộc tiên vương lại bận biểu là xin tha, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tất nhiên là sẽ không dễ dàng giết hắn, bất quá Trần Vị Danh vẫn là không nhịn được cười lạnh một tiếng, các ngươi Long tộc, thật đúng là. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu a. Hồi tưởng cái kia một ngày Hắc Long lấy thực lực cường đại đem chính mình cùng Tôn Ngộ không trộm tới Long Cung thì tình cảnh. Cái kia một mặt kiêu căng không đem hai người mình để vào trong mắt biểu hiện còn rõ ràng trước mắt, nhìn lại một chút hôm nay này lòng tộc Tiên Vương dáng dấp, không khỏi đúng này lòng tộc lại thêm mấy phần ác cảm. Nay lòng tộc Tiên Vương đã thành rồi dáng dấp như vậy, không có mấy phần uy hiếp, có giết hay không ý nghĩa không lớn, giữ ở bên người đúng là càng hữu dụng. Có thể ngược có khe trang không được sinh mệnh đồ vật. Trong lòng suy tư chốc lát, chân vị danh trực tiếp lấy ra luyện khí lô, lại lấy ra một ít vũ thảo tất mộc thả vào. Hai loại tài liệu là cùng nghiệp lực đạo văn có quan hệ một hành tài liệu, đa dụng đến luyện chế lực lượng tinh thần bảo vật. Đẳng cấp không cao, nhưng giá trị nhưng cũng là bất phàm. Dẫn dắt nhập hỏa diễm, tinh luyện đi vu tổ tình, luyện chế khí bôi thành một cái chất gỗ liên kết, điếu truy làm một viên châu, nhăn cầu to nhỏ, chống, giống, Đem niệm lực đạo văn phát chế, liền bắt đầu cô động. Chờ đến luyện chế thành công, giữa bầu trời có kiếp vân hiện lên. Bất quá không phải cái gì đẳng cấp cao pháp bảo kiếp vân, rất là. Bốn phía chiến đấu đã kết thúc, long tộc cùng cụ tiên thành đại quân hoàn toàn tan tác, lang buôn trốn chui như chuột, thoát đi đã chẳng biết đi đâu. Cảm giác được nơi này kiếp vân, không ít yêu tộc đều nhìn lại. Ở như vậy trên chiến trường luyện khí đều là thầm than trong lòng cái này gọi Trần Vị Danh Ra hỏa tâm đại loại này đẳng cấp kết vân rất dễ dàng liền vượt qua bảo vật bay ra huyền khí cấp một nhất thủ đem một châu nắm ở trong tay trong lòng độc thầm thôi thúc bảo vật một đạo huyền quang bay ra rơi vào lòng tộc tiên vương trên người ánh sáng lóe lên đã là bị bắt vào rồi một châu bên trong tôn nộ không nhắc theo cây gậy bay tới thấy Trần Vị Danh động tác không nhịn được nói rằng ta muốn nói cái tên này trực tiếp đánh giết xong việc dù sao cũng là cái tiên vương một cái sơ sẩy khả năng liền thiền tốt rồi không sao cả Trần Vị Danh cười cười. Hắn không lật nổi mấy phần bọt nước đến. Bảo vật tuy rằng đẳng cấp không cao, có thể bên trong bố trí đều là vực ngoại thiên ma thế giới thủ đoạn. Tâm ma ăn ngon nguyên thần, hết thảy thủ đoạn nhằm vào nguyên thần đều cực kỳ khắc chế. Đừng nói chỉ là cái Tiên Vương, dù cho là cái hốn Nguyên Đế Hoàng đều khó mà thoát thân. Lúc này cái khác mấy cái yêu vương đều là bay tới, chân vị danh ở dây truyền thu vào rồi trong lòng. Đại chiến thắng lợi đều là một mặt cao hứng, bất quá lưu ma vương nhưng là càng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, đúng mấy người nói rằng, chiến trường giao cho bọn họ rồi, các ngươi theo ta đi tích lôi sơn, thương nghị chuyện quan trọng. Đoàn người lúc này hướng tích Lôi Sơn bay đi. Mấy người các ngươi đều đi làm gì rồi? Trương Hồng Bắc ở Trần Vị Danh bên cạnh hỏi, nghe bọn họ nói ngươi cùng Hầu Tử bị Long tộc bắt được. Là bị tóm rồi. Trần Vị Danh cười cười, bất quá lại trốn ra được rồi, còn chiếm không ít tiền nghi. Ngươi thấy Hầu Tử trong tay cây gậy rồi sao? Nhìn thấy rồi. Trương Hồng Bác hơi nghi hoặc một chút, thật giống không phải ngươi cho hắn luyện chế cái kia. Trần Vị Danh gật gật đầu, chuyến ông nói, đó là Định Hải Thần Châm. Định Hải Thần Châm? Trương Hồng Bắc hít một hơi thật sâu, nhưng là Đại Vũ Vương dùng cái kia. Hắn kiến thức bất phàm tuy rằng không rõ ràng định hải thần châm sau lưng một ít cố sự, còn là biết đại vũ vương tên tuổi, thực sự là chân vị danh gật đầu, không nghĩ tới vật này lại sẽ ở trên viên tinh cầu này để hầu tử cho được. trước đây hắn coi chính mình là bản cổ truyền thế, cảm giác này cây gậy nếu để cho hầu tử sử dụng, luôn cảm giác là lạ, dù sao vậy cũng là chính mình nửa đoạn cuộc sống. nhưng văn đao suy đoán hắn là thiên linh người, cũng không phải là bản cổ sau, liền thoải mái rồi. bất quá chân vị danh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, văn đao nhận sai cũng là thôi, vì sao hôn đột trùng cũng sẽ nhận sai? trong lúc nhất thời trong lòng lại là cảm giác có nỗi băn khoăn chưa tán, rất nhiều yêu vương, nếu thực lực kim xí đại bằng điều mạnh nhất như tuổi tác, cái tên này có thể cũng không biết bao lâu trước như lai like đạo thủ, tự nhiên cũng là không nhỏ. có thể cuối cùng nhưng là yêu ma vương làm lão đại, này tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. yêu vương quần sơn kẻ địch là cụ tiên thành, mà yêu ma vương tích lôi sơn chính là cách cụ tiên thành gần nhất yêu vương phụ đệ chiến trường tuyến đầu. đoàn người không tốn bao nhiêu thời gian, liền đã tới. vào độc phủ, có tiểu yêu thấy chư vị đại vương đều đến, đến rồi, bận điệu là chuẩn bị rượu trái cây. Bất quá đều bị Như Ma Vương cho gọi xuống rồi. "Chư vị hiền đệ, mời ngồi." Như Ma Vương mời ngồi sau khi, cũng không phí lời, mở miệng liền tới, "Trận chiến ngày hôm nay, mặc dù là thắng, nhưng nguy hiểm nhưng là càng lớn." "Hả?" Sư Đà Vương bận bịu là vấn đạo, "Đại ca, ngươi chuyện này làm sao nói?" Trước đây có thể vẫn chống lại, không có tới cường quân, chỉ vì cụ tiên thành không dám lên báo." Như Ma Vương giải thích, "Mà bây giờ Phan Thông bỏ mình, cụ tiên thành lại là tinh nhuệ tổn thất lớn, liên đối Long tộc cũng ra lớn như vậy tình huống. Thiên đế nhân mã của Thiên Đình sẽ tới rất nhanh." Hơn nữa tất nhiên cũng sẽ không là tùy tiện một ít rồi. Chân vị danh âm thầm gật đầu, hắn động thủ trước cũng là đang suy nghĩ việc này. Nơi này không phải là Hồng Hoang tinh vực, cường giả thiếu thốn. Thanh đế thiên đình nhưng là có chi tôn, dù cho tùy tiện phái cái Hỗn Nguyên Đế Hoàng thậm chí nhiều mấy cái tiên vương, yêu Vương Cổn Sơn đều không phải là đối thủ. Đại ca, ngươi có cái gì muốn nói? Khu thần đại thánh ngu Nhung Vương mở miệng hỏi dò. Tuy rằng không nghĩ như thế, nhưng ta vẫn cảm thấy. Nưu Ma Vương nhìn mấy người sau, than nhẹ một tiếng. rút đi. Chương 685, Tân quyết nghị. Rút đi. Lưu Ma Vương nói ra hai chữ này trong nấy mắt, Trần Vị Danh không nhịn được ngẩng đầu, rất là cẩn thận nhìn sang. Không thiệt thòi là bảy đại thánh lão đại, có thể vào lúc này nói ra hai chữ này, đủ để chứng minh người này tâm tính chi siêu phàm. Thua thời điểm lựa chọn lùi lại, đây là nhân chi thường tình, thắng thời điểm trước tiên quyết định lùi lại, vậy thì là tuyệt đối lý tính rồi, là một loại đại trí tuệ rồi. Trên thực tế, không chỉ là hắn, Trần Vị Danh từ lâu nghĩ tới việc này rồi. Đông Thắng Tinh Vực là lăng Tiêu Tinh Vực Đông Lối vào, là một cái không thể nói là cực kỳ trọng yếu, nhưng phi thường mẫn cảm địa phương. Đây là thanh đế thiên đình quyền sở hữu, người thống trị là không thể để nơi này trở thành vô pháp trưởng khống khu vực. Đó là toàn bộ vũ trụ mạnh nhất người thống trị một trong, không nói thực lực của bản thân, dưới trướng trí tôn số lượng đều không phải hai cái tay có thể sổ tới được. Chỉ cần hơi hơi coi trọng nơi này, một chút coi trọng, liền tuyệt không là mấy cái á thánh cùng thái ất kim tiên có thể chống đối. Trước đây hắn tuy rằng nghĩ tới muốn ồn ảo một phen sự tình, để danh tiếng truyền đi, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là làm ồn ảo, căn bản không có ở đây ở lâu ý nghĩ. Khách quan thậm chí lý tính điểm nói, cái kia cùng muốn chết không hề khác nhau bảy đại thánh ở đây từ không đến có đặt xuống một mảnh giang sơn giờ khác này muốn dễ dàng nói từ bỏ có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy nhưng Như ma vương nhưng là không chút do dự nói ra rồi đủ để chứng minh người này chi bất phàm bất quá rất rõ ràng không phải tất cả mọi người đều có thể nghĩ tới rõ ràng như thế Như ma vương tiếng nói vừa dứt mi hầu vương lập tức đứng dậy lớn tiếng hỏi đại ca ngươi làm sao sẽ như vậy nghĩ trước đây không đánh lại được chúng ta đều sống quá đến rồi bây giờ đánh thắng được rồi vì sao còn muốn đi là ngũ! Như ma vương nhìn mi hầu vương nói rằng thẳng thắn điểm nói Ta hy vọng nhất phe thắng lợi, nhưng cũng không muốn muốn như vậy lại thắng. Nếu là tiểu thắng, cụ Tiên Thành sẽ chính mình đi quấy nhiều thanh đế nhân mã của Thiên đỉnh, nhưng hôm nay lại thắng, liền phản phất đem hết thể nội khố đều xé nát rồi. Bắt đầu từ bây giờ, đứng ở chúng ta phía đối lập không còn là cụ Tiên Thành, mà là thanh đế rồi. Dựa vào chúng ta những người này, là không thể đối địch với thanh đế. Đại ca, chuyện này. Mi Hầu Vương tựa hồ nghe hiểu rồi chút, nhưng trong lòng vẫn là không cam lòng. Kim Sĩ đại bằng Vương lắc lắc đầu, lao ngũ, không cần nhiều lời rồi, ý của ta cùng lao đại như thế thẳng thắn điểm nói, coi như lao đại không đưa ra đến, ta cũng sẽ chọn rời đi. Không sợ nói cho các ngươi, nhất 10 triệu năm trước, ta là cùng Thanh đế từng qua lại, Hàn tuyệt không là cái người dễ đối phó. Lời vừa nói ra, mấy cái yêu vương đều là trong lòng cả kinh. bọn họ cũng đều biết Kim Sĩ Đại Bằng Vương tất nhiên xuất thân bất phàm, nhưng không hề nghĩ rằng càng là còn có bực này trải qua. Có thể cùng Thanh đế giao thì với, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường rồi. Nhìn quét rồi mọi người nhìn một cái, Kim Sĩ Đại Bằng Vương lại là nói rằng, không dối gạt các vị, ta đặt chân ở chỗ này vốn là kế tạm thời. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, vì lẽ đó nhất định phải sống sót. Ta cũng là như vậy. Ngưu Ma Vương lớn tiếng nói, ta không phải sợ sẽ tử vong, như thời cơ thích hợp, ta nguyện ý cùng các vị huynh đệ đồng sinh cộng tử. Nhưng hiện tại không thể, ta cũng có chuyện át phải làm mới làm, không có thể chết ở chỗ này. Nói là bảy huynh đệ, nhưng quyết định từ trước đến giờ chính là hai người này. Bây giờ hai người tỏ thái độ, cùng một cái ý nghĩ, cái khác mấy cái yêu vương đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Một bên tôn ngộ không cầm trong tay như ý kim cô động vung lên, cười lớn một tiếng liền như các ngươi từng nói, ta cũng phải tìm sư phụ của ta. Trước đây là thực lực không đủ, mỗi lần muốn chuyển sang nơi khác đều là cực kỳ phiền phức. Bây giờ lao tôn ta chính mình liền có thể vượt qua tinh không rồi, vì lẽ đó cũng là ở đây bồi không được các ngươi bao lâu rồi. Liên hắn đều nói như thế, mấy cái yêu vương lại là không nói nhiều, khẽ gật đầu. sư đả vương nhưng là thở dài, tu hành vô năm tháng, hiếm thấy nghĩa khí huynh đệ. Ta cũng không không nỡ lần này cơ nghiệp, chỉ là biết như rời đi, sau đó sợ là khó gặp rồi. Nếu mấy vị đều quyết định, vậy thì như thế chứ. Nữu Ma Vương tiến lên vô vô bờ vai của hắn, yên tâm, như sống sót, tổng có cơ hội gặp lại được. Lại đi đến Trần Vị Danh trước người, túi người hành lễ, trước chút thời gian có chút đắc tội, suýt chút nữa hỏng rồi đại sự. Lần này là nhờ có Đạo Hưu giúp đỡ rồi, hắn kỳ thực còn không biết đến cùng phát sinh rồi cái nào sự, nhưng cũng là biết bất kể là Kim sĩ Đại Bàng Vương vẫn là tôn ngộ không, có thể đột phá đến Á thánh Cảnh giới, đều là cùng đối phương có chút ít quan hệ. Thêm vào lần này đại chiến, Trần Vị Danh biểu hiện sức chiến đấu cùng tàn nhẫn ra tay, đều đủ để chứng minh trước đây hoài nghi là sai lầm trần vị danh bận bịu là đáp lễ lại, sống nhờ nơi này, phải làm. còn có một chuyện muốn nhờ, nhưu ma vương lại là nói rằng, ngày xưa chúng ta khởi nghĩa cũng là bởi vì không chịu nổi nơi này yêu tộc bị tiên tộc các bước, chúng ta phải đi dễ dàng, nhưng nếu lưu lại bọn họ, e sợ có thể so với đã từng càng thê thảm hơn. muốn phạm vi lớn như thế rời đi, e sợ đến mượn cái kia truyền thống trận rồi. chân vị danh nhưu nhưu mày, lập tức lắc lắc đầu, tuy rằng ta rất muốn đáp lại, nhưng đáng tiếc ta không làm được. ta sẽ thôi thúc cái kia truyền thống trận, nhưng là vô pháp bổ sung năng lượng, hết thảy đều là tin tưởng chính nó. Mỗi một lần thôi thúc, nhiều nhất truyền tống vạn người thao túng. Thôi thúc một lần, phải đẳng thời gian một năm mới được. Vậy thì có thể đưa bao nhiêu đưa bao nhiêu đi? Nhu Ma Vương gật gật đầu, thở dài, ta tuy rằng có biện pháp vượt qua tinh không, nhưng ta này mấy cái huynh đệ còn không làm được, chỉ có thể xin mời đạo hưu giúp đỡ rồi. Hắn cũng biết có một số việc không thể miễn cưỡng. Đó là tự nhiên. Chân vị danh gật đầu, lại là nói rằng, ta kỳ thực cũng là đang đợi truyền tống trận năng lượng khôi phục, bất quá còn có một chuyện muốn hỏi, Đại Vương dự tính, thanh đế nhân mã của Thiên Đình lúc nào có thể đến? Nửa năm Niu Ma Vương như chặt đình chém sắt phải nói, ước chừng thời gian nửa năm. Trần Vị Danh trong lòng hơi hợp lại kế, thở dài, é sợ vẫn phải là làm chiến tranh chuẩn bị rồi. Truyền tống trận muốn khôi phục sử dụng, cũng là sắp tới thời gian nửa năm. Lại đúng tôn nộ không nói rằng, đại thánh, ngươi bây giờ có như ý kim cô đồng rồi, liền đem trước ta cho ngươi luyện chế cây gậy đưa ta, ta xem có thể hay không thay đổi một chút, để cái kia cây gậy phù hợp đại vương. Làm cho, làm cho. Tôn nộ không ngẩng đầu, không chút do dự đem Trần Vị Danh luyện chế á thánh thần binh lấy ra, bây giờ có như ý kim cô đồng ở tay cái khác vũ khí hắn đều là không lọt mắt rồi. tiếp nhận cây gậy, sẽ cùng Như ma vương nói rằng trong núi việc ta liền không dính liễu rồi. nếu có chiến đấu phát sinh, vừa vừa người đi hoa quả sơn truyền tin. ta đi đem này cây gậy trọng tân luyện chế một chút. làm phiền rồi. Như ma vương gật đầu, ta cũng trở về đi tới, đánh nhau thời điểm gọi ta chính là. tôn nộ không cũng là cười quá một tiếng, liền cùng trương hồng bắc cùng trần vị danh cáo từ rời đi. trở lại hoa quả sơn, tôn nộ không ứng phó một phen liền chẳng biết đi đâu rồi. trương hồng bắc nhưng là tuyên cáo bế quan, muốn xung kích cảnh giới tiếp theo. Trần Vị danh nhạc thanh tĩnh, trong lòng cấu tư sau một hồi lấy ra rồi luyện khí lô, đem sinh sống tiết bồng ném vào luyện khí lô bên trong sau, một phen tay lại là lấy ra rồi một vật. Đạo quả. Chương 686 Thiên Thiên Đạo Văn Chẩn Pháp. Đạo quả ở tay cảm nhận được mặt trên huyền diệu khí tức, Trần Vị danh hít một hơi thật sâu. Đạo quả thứ này hắn hỏi do quá chương hướng Bác cũng chính mình sưu tập một chút tin tức, biết là cái thứ gì. Đây là một loại ẩn chứa rồi sức mạnh đất trời quả thực khắc họa rồi đối ứng đạo văn sức mạnh huyền diệu. Liền như trong tay mình cái này đạo quả chính là lôi điện đạo quả. Bên trong gần chứa chính là lôi điện đạo văn sức mạnh, không giống với cái khác đạo văn cần phỏng đoán, phân tích. Sau đó lĩnh ngộ thành vì là sức mạnh của chính mình, đạo quả là có thể dùng. Một khi sau khi uống, bên trong đạo văn sẽ một loại đặc thù phương thức trở thành người sử dụng ký ức, chẳng khác gì là để chính hắn lĩnh ngộ. Nói đơn giản điểm, trong đây mình đạo quả chính là một cái trí tôn chết rồi lưu lại, như trực tiếp dùng, coi như không thể lại trở thành trí tôn, chí ít cũng có thể trở thành là hôn nguyên đế hoàng. Đây là một loại chân chính ý nghĩa ở trên học cấp tốc phương pháp tu đạo, to lớn sức mê hoặc đủ để phá hủy cương như sắt thép ý chí thậm chí có thể nói, như Trần Vị Danh không từng thấy rồi thiên diễn đạo tôn oai hùng, từng trải qua rồi cái gọi là thiên địa đại đạo sức mạnh, còn có phục hy cùng chiến thần như vậy cường giả, biết học cấp tốc chí tôn ở trước mặt bọn họ như kê tử giống như vậy, không, có chút ý nghĩa nào. Hắn mình cũng không cách nào chống đối hấp dẫn như vậy lực, dù sao trên thế giới này 100 người bên trong cũng chỉ có có thể có một người tu luyện tới Hỗn Nguyên Đế Hoàng cảnh giới. Chỉ là dùng phương thức này thành tựu cường giả, cũng sẽ có to lớn như điểm. Không phải là mình chung quy liền không phải là của mình, như vậy thành tựu tu sĩ thường thường sẽ là cùng cảnh giới bên trong người yếu thậm chí có thể nói như thế, mười mấy tin tưởng đạo quả thành tựu trí tôn còn không đánh lại một cái dựa vào chính mình tu luyện tới đi trí tôn. vì lẽ đó vật như vậy đối với cường giả xếp thường, đối với người yếu mới có to lớn sức mê hoặc. chân vị danh đến nơi này, thậm chí cũng không dám nói chính mình có đạo quả. vừa đến là phòng ngừa tin tức lộ ra ngoài, hoài bích tự tội. thứ hai cũng là không muốn người ở bên cạnh trở thành như vậy người yếu. hắn nhìn ra, như ma vương cùng kim sĩ sí đại bằng điều đều là có tâm sự, tôn nộ không cũng là một lòng muốn tìm sư phụ, bị áp chế rồi mười mấy vạn năm, thực lực đúng sự cám dỗ của bọn họ rất lớn. Lý Thanh Liên ngày xưa đã cảnh cáo chính mình, không muốn dùng, dùng để luyện khí vừa vặn. Bây giờ chính là có thể thử xem rồi. Chính mình luyện chế vũ khí, hơn nữa cũng không có đạt đến trí bảo thông linh trình độ, phân giải lên tuy rằng cũng thật khó khăn, nhưng vẫn là có thể làm được. Dùng Hắc Văn Kim đỉnh lô giúp đỡ, Trần Vị Danh bỏ ra mấy chục ngày, đem sinh sống thiết đồng tố bản quy nguyên, lại là đã biến thành tài liệu. Khắc Lục đạo văn chuẩn bị hỏa diễm ngưng tụ trước, lúc này mới đem đạo quả thả vào. Kỳ thực trong lòng hắn cũng là không chắc chắn, thư ở trên chưa từng xem qua có quan hệ đạo quả luyện khí biện pháp mặc dù là kiểu dương chân nhân lưu lại bảo kinh bên trong cũng không có hiện tại đều dựa vào chính hắn đến thử nghiệm phòng đoán căn bản liền không biết đoạn thời gian đó thả mới là tốt nhất thậm chí cũng không biết nên làm gì nhắc tới luyện giữa đường quả để vào trong ngay mắt để trần vị danh kinh ngạc sự tình xuất hiện rồi to lớn một viên đạo quả dĩ nhiên là hòa tăng rồi trong khoảnh khắc liền đã biến thành một bãi thủy lại đang trong khoảnh khắc hóa thành rồi một luồng khí sẽ không luyện hỏng rồi đi trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi cũng là đau lòng coi như mình có thể đứng vững sức mê hoặc không ăn nhưng những người khác không biết không nghi ngờ chút nào Như vậy ngọn ý ở Lăng Tiêu tinh vực tất nhiên có thể bán ra giá trên trời. Phản phất, thật giống nhìn thấy vô số tiên tinh thạch liền như thế bay đi rồi, tự nhiên đau lòng. Chính là thầm mắng mình ngu xuẩn thời khắc, đột nhiên phát hiện, những kia khí thể thật giống có chút quỷ dị, phá vọng tồn chân chi nhãn đạo qua, lập tức phát hiện, đạo quả bên trong đạo văn cũng không có tiêu tan, mà là ẩn chứa ở những kia khí thể bên trong. Lúc này bởi vì luyện khí lô giới tác dụng, bên trong tài liệu bắt đầu chính mình hấp thu những này ẩn chứa rồi đặc thù đạo văn khí thể. Cũng không biết làm như vậy là tốt hay xấu, Trần Vị danh chỉ có thể ở một bên lặng lặng chờ. Mặc cho bên trong sự tỉnh chính mình tiến hành, chỉ là dùng phá vọng tổn chân chi nhãn quan sát mỗi một nơi biến hóa. Tốc độ hấp thu rất chậm, đầy đủ bỏ ra 7 ngày vừa mới kết thúc. Làm hết thảy khí thể bị hấp thu trong mắt, mạnh mẽ lôi điện đạo văn bắt đầu tự mình hoạt động, như đại quân xung phong giống như vậy, bắt đầu phá hoại chính mình khắc họa những kia đạo văn cùng trận pháp. Hai người so sánh cách biệt quá lớn, như như bẻ cảnh khô giống như vậy, bất quá thời gian ngắn ngủi liền đem chính mình khắc họa đạo văn hủy không còn một mống. Làm hủy diệt rồi những này ngoại lai đạo văn sau, lôi điện đạo văn còn như hồ nước tàng ra chính mình đều đều phân bố đến rồi sinh sống thiết bổng mỗi một góc, tạo thành rồi một loại rất huyền diệu cấm chế. Cấm chế này, chân vị danh trong lòng thấy kỳ lạ, hắn xưa nay chưa từng thấy như vậy cấm chế, nhưng biết nếu là đạo quả tự mình hình thành, tất nhiên có chỗ bất phàm. Trong lúc nhất thời, đơn giản cũng mặc kệ luyện khí như thế nào rồi, chỉ là đạo nhập hỏa diễm, phân ra thần thức toàn lực tiêu đốt, chính mình nhưng là cẩn thận nhìn cái kia huyền diệu cấm chế nghiên cứu lên. Mỗi một tấc lôi điện đạo văn phân bố đều ở trong đầu mình khắc ra, một chút nhìn sang. Tuy rằng không nhìn ra này ẩn chứa trong đó rồi sức mạnh cỡ nào, nhưng có thể cảm nhận được trong đó huyền diệu. chỉ là qua lại nhìn hơn mấy trăm ngàn lần, nhưng là vẫn là không nhìn ra huyền diệu ở nơi nào. càng thiên phức chính là, bởi vì cảnh giới không đủ, rất nhiều lần chứa rồi càng cường lực hơn lượng đạo văn. hắn còn xem không hiểu. theo lửa cháy hừng hực, vũ khí cô động càng ngày càng mạnh, đạo văn cũng từ từ bị hấp thu đến rồi tài liệu bên trong. đạo văn vẫn là những kia đạo văn, nhưng huyền diệu cảm giác nhưng là dần dần biến mất, có một loại tiên thiên đã biến thành hậu tiên cảm giác. mắt thấy vũ khí sắp sửa luyện chế hoàn thành, trần vị danh lại là cắt vỡ ngón tay, bỏ ra lượng lớn máu tươi muốn hòa vào trong đó. Không nghĩ mới vừa tiến vào luyện khí lô, cũng cảm giác được những lôi đó điện đạo văn sinh ra một trận phù quang, mạnh mẽ đem dòng máu của chính mình đều bài xích đi ra, một điểm không dư thừa. Một loại tuyệt không liên quan cảm giác, để trong lòng hắn cả kinh, không rõ cố. Chỉ là nhìn huyết dịch nổi luyện khí lô mây mù bên dưới một chút mở ra thời điểm, trần vị danh trong lòng phảng phất lóe qua một tia chớp. Nhưng thần tinh khí, hồi ước sinh sống thiết bổng bên trong lôi địa đạo văn, bất quá không phải từ đầu hồi tưởng, mà là ở ký ức nơi sâu xa đem cây gậy mặt trên đạo văn một chút mở ra. Trước ánh mắt là theo cây gậy hình dạng đi rất nhiều đạo văn là trồng chất ở cùng nhau giờ khắc này hoàn toàn mở ra sau khi ngạc nhiên phát hiện đạo văn phân bố càng là dường như một bộ tranh vẽ một cái huyền diệu đại trận đạo văn núi liền cùng một chỗ phản phất muốn sinh ra một cái tiên tiên chi khí khiến cho tâm thần người rung động khiến cho trần vị danh trong đầu trong nháy mắt lóe qua một cái quỷ dị ý nghĩ như mình đã từng thấy cái khác trận pháp là hậu tiền như vậy trận pháp này có thể chính là tiên thiên rồi đây là một cái không phải bình thường phát hiện nhưng đáng tiếc chính mình cảnh giới không đủ còn không nhìn ra quá nhiều đồ vật chính là tiếc nuối trong lúc đó đột nhiên nghe được vù vù tiếng nổi lên gặp lại luyện khí lô bên trong mây tía tảng ra, sinh sống thiết bổng phóng lên trời, cô động đã thành công. Chỉ là nhìn lại một chút trên trời động tĩnh, Trần vị danh lập tức thay đổi sắc mặt. Khổng lô kiếp vân, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy quy mô, mênh mông cuồn cuộn, nằm dày đặc ở phạm vi tầm mắt bên trong. Mà thiên kiếp khí tức, càng làm cho nhân thần hồn rung động. Mạnh đến khó có thể hình dung, để cho mình cảm giác thật giống là nhất con phi điểu đến rồi cơn lốc trước giống như vậy, vô pháp chống đối. Chính mình, đây là luyện chế ra đến rồi một cái cái gì? Chương 687, bản chất suy đoán. Thiên kiếp như vậy, khí tức như vậy, kiếp vân quy mô. Trần vị danh chố mắt quan mủm, kinh hồn bạc vía, đứng ở đó không núc ních, phản phất con rắn rối. Giữa bầu trời phù quang từng trận, lần lượt từng bóng người bay tới. Kim sĩ đại bằng điều tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt cũng đã đến, đến rồi. Nhìn Trần vị danh vấn đạo Trần đạo Hữu ngươi đây là làm cái gì? Hắn nhìn giữa bầu trời hôn thiết động, đã nghĩ đến rồi một, hai, nhưng vẫn cảm thấy không dám tin tưởng. Trần vị danh phục hồi tinh thần lại, chỉ chỉ hôn thiết động, nó mang đến, ta chuẩn bị cho Niu Ma Vương luyện chế vũ khí. Tuy rằng rất khó mà tin nổi, nhưng thật sự chính là. Trình độ như thế này tiên tiếp quá mạnh mẽ rồi, hắn cũng từng thấy á thánh thần binh tiên tiếp cùng này so với trên lệnh quá xa, chính mình không thể luyện chế ra chí bảo đến, này hôn thiết động không phải tiên vương thần binh chỉ sợ cũng là đế hoàng thần binh rồi. Lúc này cái khác yêu vương đều là bay tới xem phát sinh rồi cái gì, chính là bế quan trương hồng bắc cũng là bị tức tức lay động phá quan mà phát. Cha cha, Gê công a, tôn nộ không đánh giá trên dưới, vui cười liên tục, ngươi này luyện khí thủ đoạn thực sự là lợi hại, nhưng đáng tiếc sư phụ của ta không gặp phải ngươi không phải vậy hắn cái kia luyện khí bản lĩnh có thể coi là có người nối nghiệp rồi ta chính là học bản lĩnh của hắn Trần Vị Danh thầm nghĩ trong lòng cũng không nói mở cái khác yêu vương cũng là từng cái từng cái cùng Trần Vị Danh trúc có thể luyện chế ra bậc này pháp bảo ngày sau tiền đồ vô lượng chỉ có trương hồng bác ở một bên trong mày tựa hồ nghĩ đến rồi chuyện gì đó không hay một hồi lâu sau mới mở miệng hỏi Trần Vị Danh ngươi xác định liền như vậy độ kiếp sao Trần Vị Danh sững sờ lập tức hô to đi mau không nói hai lời đem luyện khí lô vừa thu lại thôi thúc hôn thiết bồng hướng bầu trời thường không bay đi thiên kiếp như vậy trời mới biết uy lực có bao nhiêu đáng sợ tuyệt đối không phải nơi này có thể chống đối một cái không được sợ là không chờ được đến thanh đế nhân mã của thiên đình đánh tới yêu vương quần sơn chính là như vậy bị xóa đi rồi làm hôn thiết bổng hôn đến vô tận trên không thời gian lôi hải bỗng dưng mà hiện phản phất là chịu đến sức mạnh khổng lồ từ quần quần kiếp vân bên trong bò ra đến che ngập bầu trời mà đến dọi sáng rồi toàn bộ thế giới chói mắt mắt hội tụ một đoàn còn như lôi điện lốc xoáy còn ở rồi hôn thiết bổng ở trên nổ vang tiếng nổ lớn bên trong. Một tia lôi điện dư âm quay về yêu Vương Quần Sơn mà tới. Đáng sợ lôi điện, tuy rằng không có khí thế đáng sợ, khí tức nhưng là làm người thần hồn đều chấn, chính là mạnh như Kim sĩ Đại bằng Điểu cũng là thay đổi sắc mặt. Lấy hắn trước đây thực lực, như vậy lôi điện không đáng nhắc tới, nhưng hắn hiện tại bất quá A Thánh, sợ là không ngăn được này một tia dư âm. Tự mình rốt là có thể không lo, có thể Trương Hồng Bắc còn có Hoa Quả Sơn, những này hầu tử đều là phiền phức rồi. Chân vị danh trong lòng lóe qua mấy ý nghĩ, hàm răng nghiến cắn, thôi thúc Tín ngưỡng Ao Giáp liền quay về lôi điện dư âm vào tới. Chi Dường như một khối thịt tươi bị thiêu hồng dây sắt năng đến, phát sinh một trận chít chít tiếng, đồng thời truyền đến Trần Vị Danh một trận kêu thảm thiết. Đáng sợ lôi điện chi lực quấn quanh người, mặc dù là chặn lại rồi, nhưng lực đạo mạnh, vẫn như cũ để hắn cảm giác được đau nhức khó nhịn. Còn sống sót. Nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết, Tôn nộ không vui vẻ, biết Trần Vị Danh tử không được, bận bịu là vung lên như ý kim, cô đồng sông lên trên. Thiết bổng quét qua, đem bay ra lôi điện càn quét quả bán. Cái kia một chỗ, Kim Sí đại bằng điểu cũng là ra tay, kim vũ như gió, đỡ rồi còn lại lôi điện. Một đoàn bóng đen trên không hạ xuống cả người đen kịt, chính là Trần Vị Danh, nằm trên đất không lúc nhích, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. hắn vốn tưởng rằng sẽ là Tiên Vương Thần Bình, nhưng giờ khắc này xem ra cũng không phải là như vậy. một tia dư âm liền có thể so sánh Tiên Vương ra tay còn đáng sợ hơn, cái kia hồn thiết đồng 89 chín phần 10 đã là Đế Hoàng Thần Bình rồi. có thể luyện chế ra Đế Hoàng Thần Bình đến, tự nhiên không phải công lao của hắn, cũng không phải tài liệu, cũng không phải Hắc Văn Kim đỉnh lô, mà là đạo quả. Lý Thanh Liên không lừa gạt mình, quả nhiên là luyện khí dùng tốt, nhưng đáng tiếc chính là, tên kia không nói rõ ràng đến cùng tốt bao nhiêu dùng biết sớm như vậy liền sẽ không như thế dùng lãng phí a lúc này trần vị danh cũng là muốn rõ ràng rồi tu sĩ ăn rất có thể là trực tiếp trí tôn dùng để luyện khí đi thật giống như là cho vũ khí pháp bảo ăn đạo quả nếu là tài liệu thích hợp lại dùng thích hợp luyện khí lôi hoặc là nhiều hơn chút thủ đoạn có thể chính là trực tiếp trí bảo rồi trí bảo bao nhiêu luyện khí sư thứ luôn mơ tưởng không chỉ là pháp bảo bản thân mạnh mẽ chính là một loại vô thượng vinh quang đế hoàng thần binh a lúc này kim sĩ đại bằng điệu cũng là phát hiện rồi dù sao từng có lúc hắn cũng là đế hoàng cẩn giả Tự nhiên có thể nhìn ra đầu mối. Lời vừa nói ra, dù lắng ưu ma vương cũng biến thành kích động lên. Trần vị danh có thể nói quá, vũ khí này là vì hắn luyện chế. Trần vị danh nhưng là không tên hối hận, sớm biết sẽ luyện chế ra đế hoàng thần binh, hắn đánh chết cũng sẽ không đáp ứng cho người khác. Hôn thiết đồng đã nhảy vào rồi trong vũ trụ, các loại thiên kiếp cuồn cuộn mà tới. Trần vị danh quản không được, cũng là bang không được, mặc cho chính mình. Nếu là thất bại rồi, thiệt thòi cũng là ưu ma vương. Không đa nghi bên trong tinh tế vừa nghĩ, nhiên nghĩ đến rồi một cái rất dễ dàng bị quên đến sự tình. Lần này. Hát Văn Kim đỉnh lô cũng không có tự mình điều chỉnh lôi điện đạo văn, là bởi vì sợ loại này tiên thiên trận pháp mang đến uy thế. Trần vị danh không cảm thấy như vậy, Hắc Văn Kim đỉnh lô tuy rằng thần kỳ, nhưng tựa hồ cũng không có chân chính linh trí. Chí. Vậy cũng chỉ có khác một cái đáp án rồi, tiên thiên trận pháp cùng nó muốn điều chỉnh kết quả là như thế. Ngược lại suy đoán, nhưng là Hắc Văn Kim đỉnh lô có điều chỉnh phát tiên thiên trận pháp kỳ hiệu. Tiên thiên vượt qua hậu tiên, không chỉ là một cái trước sau phân chia, càng bởi vì tiên Thiên chính là thiên địa đại đạo thủ bút, hắn là thiên địa chí cường, mỗi một cái động tác đều là ẩn chứa rồi hoàn mỹ đạo tác là hoàn mỹ nhất sức mạnh. Đáng tiếc chính là, Hắc Văn Kim đỉnh lô năng lực có hạn, không thể đem đạo văn điều chỉnh như đạo quả đạo văn bình thường hoàn chỉnh. Hay hoặc là nói, cái này bếp lò chỉ có thể điều chỉnh, không thể tự mình bố trí. Tài liệu là luyện khí một phần, nhưng then chốt vẫn là tin tưởng đạo văn bản thân. Đạo văn hoàn mỹ trình độ, quyết định rồi pháp bảo vũ khí đẳng cấp cùng mỹ lực. Nếu như mình có thể bố trí phát đồng dạng hoàn mỹ thậm chí đầy đủ hoàn chỉnh đạo văn, đừng nói thần minh rồi, chí bảo cũng có thể lượng lớn luyện chế. Tiến thêm một bước nữa nói, thiên thiên chí bảo được xưng là vô pháp có thể hậu thiên lựa chế, nhưng cũng chỉ là được xưng cái gọi là Tiên Tiên, kỳ thực vẫn là ở Thiên Địa Đại Đạo sau đó, Quy Bản Tố Nguyên, cũng là Thiên Địa Đại Đạo thủ đoạn diễn sinh. Như mình có thể đem Đạo Văn nghiên cứu đặt đến Thiên Địa Đại Đạo loại trình độ đó, chính là Tiên Tiên Chí Bảo cũng là có thể luyện chế rồi. Lại như càng một bước, cái này Đạo Văn thế giới, cái gọi là vật chất, cũng là bởi vì Đạo Văn quyết định. Đương Đạo Văn thao túng năng lực đủ rất hoàn mỹ thời điểm, có thể liền có thể đông dưng sáng tạo vật chất. Hầu như hết thể Tiên Tiên trí Bảo là không có chất liệu giới thiệu, hoặc là nói, là không nhìn ra cụ thể là làm bằng vật liệu gì. Mà càng có thể là đó là thiên địa đại đạo trực tiếp sáng tạo bạo vật, chất liệu cũng là thích làm gì thì làm, không có dấu vết mà tìm kiếm, cho nên kỳ diệu. Có thể làm đến một bước này chỉ có hai cái, bản cổ, thiên địa đại đạo, có thể còn muốn thêm vào sau đó thiên diễn đạo tôn, cái kia cái kế tiếp sẽ là chính mình sao. Chương 688, kim si đại bằng điều lai lịch. Quần cuộn thiên kiếp kéo dài rồi mấy cái canh giờ, đợi được thiên kiếp sau khi kết thúc, đen kỵ hôn thiết động từ trên trời giáng xuống, xuyên ở trên mặt đất, ong ong rung động thanh âm, có thể thấy được lôi điện ánh sáng lấp lóe, dày nặng trầm hồn đây là đế hoàng thần bình a mấy cái yêu vương bao quát trương hồng bác đều là hít một hơi thật sâu phát bảo như vậy mặc dù là hắn bắt bảo các được xương thánh nhân truyền thừa cũng là chỉ có trưởng môn chân nhân có thể có thể biết một hai mà bây giờ trần vị danh lại trực tiếp luyện chế ra đến rồi như hắn lại sẽ hùng hoang tinh vực không nói bản thân thực lực như thế nào chỉ cần này nhất thủ liền sẽ trở thành thế lực khắp nơi không tiếc bất cứ giá nào tranh cướp hiền năng trần vị danh khoát tay đen kịt thiết bổng bay đến rồi trong tay hắn nhất tay sửa soạn cảm thụ bên trên mạnh mẽ lôi điện chi lực qua tay liền đưa tới rồi như ma vương trước người. Lại Vương, thử xem đi. Như Ma Vương đem đen kỵ thiết đồng tiếp nhận, không dám tin tưởng, thật cho ta rồi. Đế Hoàng Thần Minh a, coi như là trước đã đáp ứng sự tình, giờ khắc này cũng là hoàn toàn có thể đổi ý, không người có thể nói cái gì. Trân Vị danh gật gật đầu, cho ta mà nói, chung Quy là vật ngoại thân, trước đó hắn cũng là trong lòng rất nhiều do dự, cực kỳ không muốn, không muốn đem bảo vật này biểu tặng, có thể theo đối với Hoàn Mỹ Đạo Văn suy tư càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, cuối cùng phải mãi rồi. Mạnh như Thiên Địa Đại Đạo, Bàn Cổ, Thiên Diễn Đạo Tôn, bọn họ mạnh đều là chính mình mạnh không cần mượn ngoại lực, không nói đạo văn cụ hóa thuật, chính mình tu hành quy luật đạo văn. Một khi đem thế giới bản chất nắm giữ đến rồi đầy đủ trình độ, trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể luyện chế đủ mạnh bảo vật, không cần vì một cái ngoại vật xoắn xuýt, trái lại rơi xuống tiểu thừa. Kim sĩ đại bằng điệu nhưng là nhìn một chút bầu trời, lại than nhẹ một tiếng, cuộc kế tiếp chiến tranh sẽ càng thêm khốc liệt. Thiên kiếp như vậy, động tinh quá lớn, coi như là cụ tiên thành hoàn hảo, cũng tất nhiên lại không cách nào ẩn giấu. Một cái huân nguyên đế hoàng thiên kiếp đủ để trở thành không có thể khống chế nhân tố, nhất định phải chấn áp. Phòng Ngừa Lăng Tiêu tinh vực đông lối vào xuất hiện biến số. Không liệt liền không liệt. Tôn nộ không hi cười một tiếng, ta lão Tôn liền đánh hắn cái trời long đất lở. Một bên ngu Nhung Vương nhìn Như Ma Vương trong tay hôn thiết đổng một hồi lâu, không rõ vấn đạo, đám này là như thế nào luyện ra. Hắn hảo khu thần đại thánh, cũng có chút kỳ quái thần thông, thậm chí biết luyện khí, bất quá chỉ có thể ở bình thường yêu tộc bên trong xem như là sẽ luyện khí, so với Trần vị danh cái kia chính là kém xa. Hắn đúng luyện khí cũng là khá hiểu thêm, thực sự không nghĩ ra, một cái thái ớt kim tiên là như thế nào luyện chế ra đế hoàng thần binh. Trần Vị Danh tùy ý cười cười, ta cũng bất ngờ, ta từng nhặt được quá một khối, ta đều xem không hiểu tài liệu. Hôm nay thử bỏ vào rồi, sau đó liền thành rồi như vậy. Đây là ý trời, cũng không phải là công lao của ta. Như Ma Vương lập tức cười lớn một tiếng, đó là thiên ý để chúng ta có thể cùng Thanh Đế Thiên Đình đối phó rồi. chân Vị Danh cười cười, không nói gì. Hắn biết đến không tỉ mỉ, nhưng cũng làm rõ rồi Lang Tiêu Tinh vực một ít tình huống. Thiên Quốc là nơi này mạnh nhất thế lực, nhưng hắn cũng không phải là trực tiếp thống trị, mà là làm vô miệng chi vương ở sau lưng Thao Túng. Cái này mạnh mẽ nhất trong tinh vực có rất nhiều phương diện thế lực, yêu tộc, tiên tộc, man tộc, đều ở nơi này giữ lấy một vị trí, bất quá mạnh nhất chính là tiên tộc mà thôi. Tiên tộc phân ngũ phương thiên đế, Bạch đế, Thanh đế, Xích đế, Hắc đế, Hoàng đế, nói là lấy đế hoàng tương xứng, bất quá trên thực tế đều là thẩm phán thiên cung ở sau lưng nâng đỡ. Thanh đế thiên đình là thiên quốc người, thiên quốc là thiên địa đại đạo người, thiên địa đại đạo chính là trời, trời làm sao có khả năng phù hộ kẻ thù của hắn? Bất quá tân vũ khí, mang ý nghĩa tân sức chiến đấu, trong lúc nhất thời lệnh sĩ khí tăng nhiều, người người hưng phấn. Các đại vương trở về núi sau, Trần Vị Danh gọi lại Kim Sĩ sí Đại Bằng Điều lưu lại, là muốn giúp ta chữa thương sao? Kim Sĩ sí Đại Bằng Điều trực tiếp hỏi. Trần Vị Danh gật gật đầu, là ý nghĩ này, nhưng có một chút, ta hy vọng ngươi có thể nói rõ năm đó bị thương quá trình. Thấy Kim Sĩ sí Đại Bằng Điều mặt lộ vẻ vẻ do dự, thì lại tiếp tục nói, không phải muốn thăm dò bí mật của ngươi, chỉ là cần biết rõ một vài thứ. Ngươi bản nguyên từng bị người công kích quá, bị đào đi rồi một hối, nếu ta đoán không lầm, chính là cái kia một ngày ngươi sử dụng âm dương nhị khí, ở tình huống bình thường, ngươi nên đã chết rồi nhưng có người ra tay lấy ngũ hành lực lượng vì ngươi bổ khuyết rồi thiếu hụt nơi để ngươi không chỉ có bảo vệ rồi tính mạng còn giúp ngươi đối kháng như lai lưu lại sức mạnh kim sĩ đại bằng điệu trong mắt tinh quang nói lên ngươi thật sự rất lợi hại không phải ta rất lợi hại chỉ là ta thấy có đủ nhiều chân vị danh giải thích tốt nhất chữa thương chi pháp chính là đem đoàn kia âm dương nhị khí một lần nữa bù đắp đến sinh mệnh bản nguyên bên trong nhưng đáng tiếc lấy thực lực của ta còn thiếu rất nhiều thứ yếu chính là kế tục để ngũ hành lực lượng vì ngươi bổ khuyết, nhưng ta phải biết này đoàn ngũ hành lực lượng người sử dụng cùng ngươi quan hệ mới hảo thi pháp Kim sĩ Đại bằng điệu nhìn Trần vị danh, nhìn chăm chú hồi lâu, mới vừa rồi là rốt cục mở miệng, là huynh trưởng ta, cả các ngươi. Trần vị danh hơi nhún mẩy, năm đó đi tìm Như Lai, không phải một mình ngươi sao? Kim sĩ Đại bằng điệu khẽ lắc đầu, là ta một cái, ta đi Linh Sơn mục đích chính là vì rồi cứu Minh trưởng ta. Huynh trưởng, Linh Sơn, ngũ hành, Trần vị danh trong lòng từng cái bất quá, trong giây lát cả người chấn động, nhìn Kim sĩ Đại bằng điểu vấn đạo, người huynh trưởng là Khổng Tuyên, Linh Sơn ở vào Phật vực, người tu hành nhiều là Phật chi đạo văn, nhưng thái sử ký bên trong. Phật vực còn có cái lừng lẫy có tiếng ngũ hành lực lượng người tu hành, Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương bản danh chính là Khổng Tuyên, chính là một con ngũ hành đắc đạo chi công, thực lực kinh người. Chiến thần từng lấy sức lực của một người đối kháng toàn bộ Hồng Hoang tu sĩ, mà ở trước hắn cũng có một cái yêu tộc hầu như làm được rồi những chuyện tương tự, chính là Khổng Tuyên. Người này mạnh mẽ, khó có thể hình dung, cùng cảnh giới không người có thể địch, cuối cùng vẫn là thánh nhân ra tay vừa mới thu phục. Sau lần đó Khổng Tuyên bị tôn làm Khổng Tước Minh Vương, ở lại rồi Linh Sơn. Mà Khổng Tuyên chi lai lịch chính là kinh người, hắn là phượng hoàng tộc trực hệ hậu duệ ở Long Phượng cuộc chiến hậu kỳ hoàng hậu trước khi chết sinh ra con trai thứ hai huynh trưởng vì là chim công đệ đệ vì là đại bằng hai huynh đệ một cái là tu luyện ngũ hành lực lượng một cái tu luyện âm dương lực lượng bây giờ muốn đi Linh Sơn cứu Kaka đệ đệ là Kim Sĩ sí Đại bằng điệu từng có âm dương nhị khí Kaka tu luyện ngũ hành lực lượng này không phải Khổng Tuyên thì là người nào Kim Sĩ sí Đại bằng điệu nhìn chăm chăm Trần Vị danh nhìn một hồi lâu lại là gật đầu không sai Kaka ta chính là Khổng Tuyên trong lời nói cực kỳ kiêu ngạo lập tức lại là nói với Trần Vị Dung ngươi đúng bí mật của ta có hứng thú hay không? Ta không biết, nhưng ta hiện tại đúng là vô cùng háo kỳ, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Lai lịch của ta đối với ngươi cũng không có ý nghĩa, bất quá có thể xác định chính là chúng ta không phải kẻ địch. Trần Vị danh cười cười, hầu tử muốn tìm sư phụ, ngươi phải cứu huynh trưởng, Ngưu ma vương thật giống cũng là muốn tìm cái gì, cái khác mấy cái còn không rõ ràng lắm. Các ngươi như thế một đám người tiến đến đồng thời, thực sự là duyên phận a. Nên hỏi hỏi xong rồi, bắt đầu đi, lần này lẽ ra có thể đem thương thế của ngươi giải quyết 8 phần 10. Lật tay một cái, Vạn Diễn Đạo Luân xuất hiện ở lòng bàn tay. Chương 689: Thông Tý Viên Hầu. Thôi thúc vạn diễn đạo luân ở kim xí đại bằng điểu trong cơ thể xoay quanh, tới gần như lai sức mạnh. Nắm giữ rồi phá đạo lực lượng Trần Vị Danh, muốn hóa giải sức mạnh như vậy đã kinh biến đến mức dễ dàng hơn. Lần này, hắn không chuẩn bị kế tục bảo lưu, mà là muốn triệt để giải phóng kim xí đại bằng điểu. Trước hỏi nhiều như vậy, xác thực không phải muốn tìm tòi bí mật gì, mà là một loại tâm chiến. Khi ngươi phân tích ra rồi đối phương bí mật, nhưng không có kế tục nhòm ngó ý tứ, trái lại không đáng kể, còn giúp trợ đối phương, coi như đối phương trong lòng vẫn như cũ đề phòng nhưng cũng chắc chắn sẽ không lại dễ dàng muốn giết người. Ngoại trừ Kim Sĩ Đại bằng điệu gian buộc, là vì sắp sửa đến đại chiến, nhưng còn phải chú ý bảo toàn tên của chính mình. Bất quá truy hỏi lên tin tức vẫn là lệnh Trần Vị danh khá có hứng thú, hoặc là nói, hắn kỳ thực đúng thời đại hồng hoang đến rồi hiện tại còn sống sót bất luận người nào hoặc là sự tình đều có hứng thú. Khổng Tuyên ngày xưa bị chuẩn đề đạo nhân chế phục, thu về Linh Sơn, sau khi bị phong làm Phật mẫu khổng tức Minh Vương, nhìn như địa vị cao thượng, có thể căn cứ Thái sử ký bên trong liên quan với khổng tuyên ghi chép đến xem, cái tiêu kiệt ngạo đại yêu tuyệt đối xem thường vu thân phận như vậy chỉ là vô lực phản kháng, chỉ có thể bị vây ở Linh Sơn. Kim sĩ Đại Bằng Diệu nói tới tên Khổng Tuyên thì có thể nghe được trong giọng nói tiêu ngạo tâm ý hắn là lấy người Minh trưởng này làm vinh tự nhiên cũng là muốn đi cứu phát Khổng Tuyên. Làm chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân bị trục xuất thời điểm, hắn cho rằng cơ hội tới rồi, vì lẽ đó đi tới Linh Sơn. Hay hoặc là nói trước đó liền đi qua Linh Sơn, nhưng đáng tiếc tay trắng trở về. Chỉ là chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân thủ đoạn ôn nhuễn cũng không có thương hại hắn, nhưng đáng tiếc gặp phải Như Lai liền không giống nhau rồi. Hắn phải cứu Khổng Tuyên, nhưng là bị Như Lai đánh bại thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng nhưng là khổng tuyên xuất thủ cứu hắn, tuy rằng không biết cụ thể phát sinh rồi cái gì, nhưng không nghi ngờ chút nào, hậu quả chính là Khổng Tuyên bị nhốt càng sâu rồi. Bởi vì như hắn có động tác nữa, tử sẽ là đệ đệ hắn. Không biết Kim sĩ Đại Bằng Điểu có không có nghĩ tới chỗ này, bất quá Trần Vị danh không có nói, bởi vì nói rồi cũng không có ý nghĩa. Xe nhẹ chạy đường quen sự tỉnh, không có tốn bao nhiêu thời gian, vạn diễn đạo luân đã đem Như Lai Lưu lại sức mạnh tất cả xua tan. Sinh mệnh bản nguyên ở trên áp lực hết sạch, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không nhịn được hét dài một tiếng, cực kỳ vui sướng. Giọng nói như trung đồng đánh nát cựu thiên mây tía, phảng phất thế giới nghiêm nghị hết sạch. Thét dài sau khi, khít sâu một hơi, lại nhìn Trần Vị Danh mang theo ẩn ý nói rằng, xem ra đối với ngươi mà nói thật giống cũng không hề tưởng tượng khó khăn như vậy. Trần Vị Danh cũng là khẽ mỉm cười, bởi vì xem ra ngươi cũng không hề tưởng tượng như vậy cần ta phòng bị. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên biểu hiện nghiêm nghị, nhìn về phía phương xa. Kim sĩ đại bằng điều cảm giác nhạy cảm, lập tức vấn đạo, làm sao rồi? Tuy rằng hắn cao hơn Trần Vị Danh phát một cảnh giới lớn, còn có quá đế hoàng cảnh giới thể ngộ. Tuy nhiên cảm giác được Trần Vị Danh Thần Thông quảng Đại có chính mình không kịp chỗ, Hầu Tử thật giống theo người đánh tới đến rồi. Trần Vị Danh cao mày, chỗ kia khoảng cách khá xa, hắn cũng chỉ là cảm giác được rồi rất nhỏ bé khí tức. Để hắn khá là kinh ngạc chính là, cùng Hầu Tử động thủ người kia khí tức, dĩ nhiên cùng Hầu Tử khá là tương tự. Trong lòng nghĩ hoặc, lúc này bay lên trời hướng cảm ứng phương hướng bay đi. Kim sĩ Đại Bằng điệu cũng là bay lên không, chân khí đem cuốn một cái, nhanh như chớp. Tốc độ kia nhanh chóng, vượt qua Trần Vị Danh rất nhiều, bất quá trong chốc lát cũng đã đến rồi một chỗ loạn cương bên trong. Đất dung núi chuyển. Đá vụn bắn tung trời, các bụi đầy trời trong lúc đó, hỗn loạn tương bừng. Hai bóng người như tia chớp màu đen, không ngừng xung kích, đan xen. Bốn phía đã bị san bằng rồi không biết bao nhiêu ngọn núi, đánh ra rồi bao nhiêu hồ sâu, hai người chiến đấu cực kỳ kinh người. Chờ đến một chiêu đòn nghiêm trọng, hai bóng người sau khi tách ra, Trần vị Danh cùng Kim sĩ Đại Bằng điệu mới nhìn rõ ràng cái kia cùng hầu tử động thủ, lại cũng là nhất con khỉ. Trên người mặc hoàng kim giáp, đầu đội tử kim quan, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình tượng, càng là cùng tôn ngộ không một cái khuôn mẫu bên trong đi ra giống như vậy, liền ngay cả khí tức cũng gần như như thế. Không giống chính là, hai cái hầu tử vẻ mặt không giống, khí chất không giống. Tôn Nộ không cầm chính là như ý kim cô bổng, mà một cái khác hầu tử cầm nhưng là một thanh trường kiếm, trên chuôi kiếm khảm nạm mấy viên bảo thạch, xem ra cực kỳ hào hoa phú quý. Người đến cùng là ai? Đứng lại thân hình, Tôn Nộ không nhìn trước mắt hầu tử lớn tiếng quát hỏi, cho mày. Nay hầu tử vừa đến, không nói hai lời, ra tay liền đánh, có thể từ trên người của đối phương, nhưng là cảm giác được rồi một loại cảm giác nói không ra lời, thậm chí có thể dẫn lên trong lòng chính mình còng hưởng Cẩn thận nghĩ đến, càng phản phất là huyết thống tương thông đối diện cái kia hầu tử nhìn chăm chú tôn ngộ không hồi lâu nhất miệng lên trầm rãi nói thời đại hùng hoàng thái cổ ma viên chết vào tôn cựu dương tay. sau khi yêu thú nội đan bị ma tổ la hầu lấy đi còn lại bản nguyên chia làm rồi bốn tảng đá trải qua thời gian rèn luyện bốn tảng đá dựa vào không chọn vẹn thái cổ ma viên bản nguyên dần dần sản sinh rồi sinh mệnh thái cổ ma viên sản sinh sinh mệnh tự nhiên vẫn là hầu tử bốn hầu hôn thế không vào năm tiên không vào năm trùng không vào ngũ hành không vào tam giới lục đạo cái thứ nhất sản sinh sinh mệnh chính là linh minh thật hầu thông biến hóa thức thiên thời biết địa lợi, đấu chuyển tinh gì. Thứ hai sản sinh sinh mệnh chính là Xích Khảo Ma Hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện ra vào, tránh tử sinh trưởng. Người thứ ba sản sinh sinh mệnh chính là Thông Tí Viên Hầu, nắm nhật nguyệt, xúc ngàn sơn, biện hữu cứu, cản khôn ma làm. Còn có nhất hầu, vì là Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, có thể sát lý, biết trước sau, rõ ràng vận vận. Người chính là đệ một cái sinh ra linh minh thành hầu, nên vì ta bốn hầu trưởng, vốn tưởng rằng nguyên nên đã rất mạnh rồi mới là, không nghĩ tới lại còn chỉ có bực này thực lực. Ngươi có rác rưởi như vậy sao? hôn Thế Bốn Hầu chân vị danh trong lòng hơi động ngày xưa thái cổ ma viên bị chia ra làm bốn hắn đây là biết đến bất quá hắn vẹn vẹn chỉ biết là tôn ngộ không còn tưởng rằng chỉ có tôn ngộ không bây giờ nghĩ lại nếu một khối có thể biến thành hầu tử cái khác ba khối tự nhiên cũng là hắn là có thể mới đúng hơn nữa này hầu tử vừa đến liền một cái nói ra rồi bốn hầu tình huống nghĩ đến cũng là trong đó một con rồi quả nhiên cái kia cầm kiếm hầu tử nhìn tôn ngộ không khẽ mỉm cười nhấn ra thân chính tự ta nên xếp hạng thứ ba thông tí viên hậu thông tí viên hầu, nắm nhật nguyệt xúc ngàn sơn biện hữu cứu càn khôn ma làm đan tử văn tự đến xem nay hầu tử sức chiến đấu tựa hồ sẽ là bốn hầu đệ nhất ngươi ngươi là nói tôn ngộ không vừa nghe trở nên không tên kích động lên chúng ta chúng ta là anh em trong mắt lấp lóe hưng phấn kích động thần quang trần vị danh có thể lĩnh hội tâm tình của hắn vẫn cho là là cô nhi đột nhiên xuất hiện một cái huynh đệ tự nhiên là không nói ra được cao hứng nhưng hắn cũng biết hầu tử nhất định sẽ phải thất vọng bởi vì hắn từ thông tí viên hầu trong mắt không nhìn thấy nửa điểm huynh đệ quen biết nhau thân mật cảm giác trái lại là thiện ý quả nhiên Thông tí viên Hầu cười ha ha, thực sự là Bồ đề lao tổ đều dạy ngươi cái gì? Lại như vậy người thơ. Gặp lại hắn sắc mặt chìm xuống, âm u lạnh lùng. Chúng ta bốn người hầu tử, nhưng là số mệnh ăn bài, chỉ có thể sống một con a. Chương 690, đại chiến sắp nổi lên. Bốn con khỉ, chỉ có thể sống một con, đây là sinh tử tốt mệnh, tuyệt đối không phải tình nghĩa vinh đệ. Chúng ta nhưng là không chọn vẹn sinh mệnh bản nguyên. Thông tí viên Hầu nhìn Tôn Ngộ Không một mặt mỉm cười, bất quá nụ cười kia bên dưới nhưng là mang theo làm người ta sợ hãi có thể thấy được ý lạnh. Biết thái cổ ma viên sao? Hỗn độn bản nguyên, trời sinh nắm giữ này trên đời này mạnh nhất đạo văn một trong. Chúng ta bốn người mỗi cái nắm giữ một phần tư, chỉ có giết cái khác ba cái mới có thể trở thành một hoàn toàn thể. Trời sinh vượt lên người khác bên dưới, nạo thị quân hùng có thể cùng thiên diễn đạo tôn trật tự chống lại đạo văn. Một khi biến thành hoàn toàn thể là có thể tái hiện đến từ thời đại Thái cổ sợ hãi, quét ngang thiên hạ. Trong lời nói càng ngày càng hư vấn, nhìn tôn ngộ không nết miệng nở đủ cười, linh minh thạch hầu ngẫm lại xem để người trong thiên hạ sợ hai sức mạnh cỡ nào khiến người ta hư vấn, không hề hưng phấn cảm giác. Tôn Nộ không lạnh lùng nói rằng, trong mắt có không nói ra được thất vọng, không có ai quy định rồi chúng ta nhất định phải tự giết lẫn nhau, chúng ta là có thể cùng tồn tại hậu thế. Cùng tồn tại hậu thế? Quá ngây thơ rồi. Thông thí viên hầu cười ha ha, tu hành giấc mơ là cái gì? Cực đạo. Cực đạo là cái gì? Ban cổ, hủy thiên diệt địa, thiên diễn đạo tôn, lỗ thiên hạ cường giả là tế phẩm. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, nhất đế công thành giang sơn huyết, một cái cực đạo tu sĩ xuất hiện, thường thường là thiên địa hảo kiếp. Trừ phi là người yếu, kẻ nhu nhược Không phải vậy, bất kỳ có cực đạo chi tâm người đều là không thể cùng tồn tại hậu thế, chúng chi là chúng ta, linh minh thạch hậu, làm hai con khỉ gặp phải đồng thời thời điểm, liền mang ý nghĩa chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Tôn nộ không cầm trong tay như ý kim cô đùng quay về thông tí viên hầu chỉ tay, ngươi muốn đánh như thế nào? Theo lão tôn phục buổi Chính là đơn đả độc đấu. Thông tí viên hầu nhìn một chút một bên kim sĩ đại bằng điệu cùng trần vị danh, lại lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười, ta sẽ không đem sinh tử đặt ở kẻ địch lời hứa ở trên. Nếu ngươi đến rồi giúp đỡ, ngày hôm nay chiến đấu liền kết thúc rồi. Yên tâm ta sẽ lại tới tìm ngươi. Đương nhiên, như trung gian gặp phải rồi cái khác hầu tử, có lẽ sẽ tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Đang khi nói chuyện, đã là bay lên trời, chậm rãi rút đi. Linh minh thạch hầu, chuẩn bị trở thành ta phần thứ nhất. Chất dinh dưỡng đi. Tiếng nói vừa dứt, đi vội vã. Chạy đi đâu? Tôn nộ không tính tình táo bạo, há sẽ dễ dàng như vậy buông tha, bay lên trời, đã có truy đuổi. Chân vị danh còn chưa kịp ra tay, kim xí đại bằng điệu đã đem hầu tử ngăn lại. Lao thất, đối phương là có chuẩn bị mà đến, truy chi vô dụng. Chân vị danh gật gật đầu, hôn thế bốn hầu Hôn độn Bản Nguyên, các ngươi đều có một cái điểm giống nhau, rất khó giết chết. Nếu như đối phương hữu tâm rút đi, hiện tại chúng ta bắt hắn không có quá nhiều biện pháp. Đằng nơi này sự tình xong, làm tiếp tính toán đi. Hoặc là chủ động đi tìm hắn, hoặc là sẽ chờ hắn tìm đến ngươi. Hôn thế bốn hầu, nhất định đánh một trận. Trần vị danh không cảm thấy như vậy, dưới cái nhìn của hắn, càng như là có người ở kế hoạch tất cả những thứ này. Thông tí viên hầu không giống ngu xuẩn, hẳn là cũng là biết. Bất quá hắn cũng không phản đối, bởi vì nếu có thể bốn kết hợp nhất, trở thành thái cổ ma viên độ khả thi cũng không nhỏ. Hay hoặc là nói Kế hoạch này vốn là hắn ở mưu tính, tìm tới cái khác ba con khỉ, đem loại này chiến tranh ngôn luận tung ra ngoài, chỉ có có một cái hầu tử tồn tại tâm tư giống nhau, chiến tranh liền vô pháp dừng lại. Coi như cái khác ba con khỉ không phản đối, cái kia cũng không sao. Một cái tích cực tiến thủ hầu tử, đối đầu ba cái tư tưởng bảo thủ, lại làm theo ý mình hầu tử, Trần Vị Danh càng xem trọng số lượng thiếu phía kia, là có thể tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá Trần Vị Danh càng thấy vẫn là những người khác ở cho thông tín viên hầu truyền vào loại này lý niệm, trận này đối thoại không có bao nhiêu, nhưng đã tiết lộ không ít trọng yếu tin tức. Số một. Cái khác ba khối đá đã đều đã biến thành hầu tử, không phải vậy Thông Tí Viên Hầu sẽ không biết rõ ràng như thế. Thứ yếu, có người trong bóng tối siêu tập tương quan tin tức, không phải vậy Thông Tí Viên Hầu không thể biết bốn hầu xuất thế thứ tự trước sau. Thậm chí có thể nói, tôn ngộ không vị trí đều là trong bóng tối người nói cho Thông Tí Viên Hầu. Đệ Tam, bồ đề lao tổ bồi dưỡng Tôn Ngộ Không là bí mật tiến hành, Tôn hữu Dương cũng không có khắp nơi tuyên dương việc này, thậm chí một lần liên quan hệ như vậy thân mật văn đào cũng không biết. Có thể Thông Tí Viên Hầu biết rồi, đáp án chỉ có hai loại. Hoặc là là Tôn Cửu Dương bị tóm rồi, Khai ra rồi việc này, hoặc là chính là có người vẫn biết tôn cửu dương ở việc làm. Bất quá không có vẻ chuẩn, chỉ là làm chuẩn bị đang đợi hắn. Bất luận loại nào, đối với tôn ngộ không tới nói đều không phải tin tức tốt. Trần vị danh nhất thời có chút do dự, không biết có nên hay không nói cho hầu tử việc này. Nghĩ đến chút lát, mai đến tận từng người trở lại đỉnh núi, trung quy vẫn không có mở miệng. Bây giờ hầu tử, sự tình đã nhiều lắm rồi rồi, hơn nữa coi như biết rồi cũng là vô dụng, năng lực còn chưa đủ. Sinh mệnh bản nguyên áp chế bị giải trừ, kim sĩ đại bằng điều trực tiếp lựa chọn rồi bế quan, hắn cần thời gian đến khôi phục. Đến nỗ lực cảnh giới tiếp theo. Hầu tử không biết là bị thông tí viên hầu kích thích rồi, vẫn là cảm giác được rồi sắp đến chiến tranh áp lực, phá thiên hoang không có lại tiếp tục chạy loạn, cũng là lựa chọn rồi tu luyện. Khẩu tu, cho mình áp lực cực lớn, sáng tạo cực kỳ ác liệt hoàn cảnh. Hầu tử xem ra rất là thói quen rồi phương thức này tu hành, nhưng không biết tại sao, Trần vị danh tổng hội nhớ tới Văn Đao đã nói, những kia năm, Tôn Cửu Dương đối với Hầu tử tàn Nhẫn, liền ngay cả hắn cũng cảm thấy đáng sợ. trương Hồng Bác kéo dài bế quan, mấy tháng sau, ở chiến tranh đến trước, rốt cục làm ra rồi đột phá nên đón rồi chính mình Thái Ức Kim thiên kiếp. Cái này tu luyện nguyên khí đạo văn ra hỏa, thiên phú siêu phàm, thiên kiếp cũng là cực kỳ đáng sợ, không kém Minh Dao. Bắt bảo các tu hành phương thức, truyền thừa tự đa bảo đạo nhân, được đông hoàng thái nhất ảnh hưởng, cùng chân vị danh giống như vậy, đều là dùng tự thân mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp. Có thể là bởi vì áp lực duyên cớ, Nhu Ma Vương cùng Giao Long Vương đều nhất nhất làm ra rồi đột phá, tiến vào rồi Thái Ức Kim Thiên cảnh giới. Rãi đến thời gian nửa năm, viên tinh cầu này trở nên phi thường yên tĩnh, thật giống xưa nay chưa từng xảy ra quá cái gì, nhưng tất cả mọi người đều biết Đây là trước bao táp tiến tĩnh, chiến tranh sắp sửa bắt đầu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rốt cục ở thời gian nửa năm đem đến một ngày nào đó, yêu vương quần sơn vang lên rồi to rõ tiếng chuông. Được Đông Hoàng Thái Nhất ảnh hưởng, cho đến hôm nay, yêu tộc truyền thống đều là nghe được tiếng chuông liền bắt đầu chiến đấu. Hết thể yêu tộc bắt đầu hướng tích lôi sơn phương hướng tiến lên, củng cố Tu Vi Trương Hồng bắc cũng là phá quan mà phát. Chiến đấu bắt đầu rồi sao? Hà là, chân vị danh gật đầu. như Ma Vương thật giống có rất đáng gờm tình báo siêu tập năng lực, có thể biết rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Hàn nếu bắt đầu mình chung rồi. Tin tưởng thanh đế nhân mã của Thiên Đình đã có đến rồi. Đây là yêu vương quần sơn một cái mê, bảy đại thánh có thể kiên trì đến hôm nay, không chỉ là bởi vì rất nhiều yêu vương sức chiến đấu, quan trọng hơn chính là bởi vì Như Ma Vương tình báo, hắn luôn có thể sớm biết đối thủ tình huống, sau đó từng cái làm ra ứng đối. Chúng ta cũng quá khứ đi. Không. Chân vị danh cười cười, nhiệm vụ của ta là truyền tống trận. Lập tức bay lên trời, hướng truyền tống trận phương hướng mà đi. Chương 691, chia bảy trận. Hai người một đường, hướng về truyền tống trận mà đi. Bay một khoảng cách, Trương Hồng Bắc không nhịn được vấn đạo ngươi cảm thấy cuộc chiến tranh này có đánh sao? chân vị danh cười cười chúng ta cái nhìn chẳng lẽ không là như thế sao? hoàn toàn không đến đánh trương hồng Bác lắc đầu nói rằng không có cái nào người thống trị sẽ là nỡ ngẩn đặc biệt là như thanh đế hơn nữa thanh đế thiên đình là lăng tiêu tinh vực một trong mấy lực lớn dưới trướng cường giả vô số điều động chí tôn có thể không phải dễ dàng như vậy nhưng muốn điều động huân nguyên đế hoàng tuyệt đối là thích làm gì thì làm sự tình nơi này dù cho có ngươi có kim sĩ đại bàng vương có tôn ngộ không chỉ cần tới một người huân nguyên đế hoàng hết thề đều không có ý nghĩa Đối phương hoàn toàn có thể như như bẻ cảnh khô bình thường đánh bại chúng ta, không sai. chân Vị Danh gật đầu, hơn nữa cho Lưu Ma Vương luyện chế vũ khí là Đế Hoàng Thần Minh như vậy Thiên Kiếp từng xuất hiện nơi này, thanh đế trừ phi là ngớ ngẩn, không phải vậy không thể không phái Huân Nguyên Đế Hoàng lại đây. Trương Hồng Bác phản hỏi một câu, vậy ngươi tại sao còn muốn du thuyết bọn họ chiến đấu? Không có lựa chọn khác. chân Vị Danh nói rằng, chúng ta chỉ có thể dựa vào truyền thống trận rời đi, coi như không muốn chiến đấu cũng chỉ có thể chờ đợi chờ. Có thể thuyết phục bọn họ chiến đấu là ở cho chúng ta tranh thủ thời gian. Trương Hồng Bác hơi nhún mày. Ta không cảm thấy ngươi là tàn nhẫn như vậy kẻ vô tình, không phải tàn nhẫn cùng vô tình, là lý trí. Trần Vị danh nhẹ giọng nói rằng, kỳ thực bọn họ đều rõ ràng, nhưng cũng chỉ có Như Ma Vương, Kim Sĩ Đại Bảng Vương cùng Tôn Ngộ không có thể rời đi. Bọn họ lựa chọn lưu lại, là bởi vì trách nhiệm, bởi vì nơi này là bọn họ thành lập. đương nhiên, bọn họ là anh hùng, ta cũng sẽ không làm cầu hùng. Ta có thể làm chính là, sẽ không làm đạo binh, sẽ cùng bọn họ chiến đấu đến thích hợp nhất thời khắc. Lại nhìn Trương Hồng Bác nói rằng, ngươi không phải đều nhìn ra rồi sao? Lấy Trương Hồng Bắc năng lực cùng kiến thức, không thể không nhìn thấy những thứ này. Chân vị danh thậm chí vẫn luôn cho rằng, đây là một cái bất luận kiến thức cùng năng lực phân tích đều muốn vượt quá người của mình. Trương Hồng Bắc thở dài, ta chỉ là vẫn lý trí quen rồi, bất cứ chuyện gì, dù cho người khác cảm thấy ta là đang mạo hiểm sự tình, kỳ thực đều là trải qua phân tích cảm thấy có thể vì là, cũng không có người khác cho rằng như vậy mạo hiểm. Mà lần này, dù như thế nào phân tích, ta đều cảm giác không có phần thắng, trước mắt, tựa hồ duy nhất tiền đặt cược, chính là Lưu Ma Vương tình báo là đối với chúng ta có lợi. Vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn lưu lại, bởi vì không có ai sẽ dễ dàng buông tha tính mạng của chính mình. Chân vị danh cười nhạt, vì lẽ đó rời đi hồng hoang tinh vực đối với người không phải chuyện xấu, quen sống trong nhung lụa rồi, chính là mất đi ra sức một kích dũng khí. Nếu như đổi thành là minh đao ở này, hắn chắc chắn sẽ không hỏi những này, hắn chỉ có thể nghĩ liều mạng một trận chiến. Liều mạng một trận chiến dũng khí. Trương Hồng Bắc lặp lại rồi một lần, suy tư. Không lâu lắm, đã là đến rồi truyền tống trận nơi. Thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét. Có thể nhìn thấy trận pháp phía dưới năng lượng đã tổn trữ đến rồi một cái cực kỳ bằng số lượng lớn. Nếu là không có đến năng lượng no đủ trình độ, có thể hay không cũng có thể sử dụng. Trong lòng lóe qua một ý nghĩ như vậy, có thể trung quy vẫn không có thử nghiệm. Theo tốc độ bây giờ xuống, nhiều nhất 10 ngày, sau 10 ngày hẳn là sẽ đầy. Trong lòng tính toán như thế nào lợi dụng nơi này, hai người lại là đi tới Tích Lôi Sơn. Yêu Vương Điểm binh, các đỉnh núi yêu tộc đại quân đều là hội tụ đến, hàng trăm triệu, từ xa nhìn lại, tôi ồm ồm một mảnh, phảng phất hạc chiều. Ngoại trừ Kim sĩ sí đại bằng vương một đám yêu vương cũng đã đến đông đủ, không nói gì, đợi được trần vị danh hạ xuống sau khi, rồn dập nhìn lại, lưu ma vương trực tiếp hỏi, truyền thông trận tình huống như thế nào rồi? mười ngày, sau mười ngày có thể sử dụng. trần vị danh ở một bên ngồi xuống, lại nhìn lưu ma vương vấn đạo, có phải là nên nói cho chúng ta kẻ địch tình báo rồi? lưu ma vương gật gật đầu, lại chạm lên, giơ tay, bay ra không ít xác hiện, từng cái rơi vào rồi mấy cái yêu vương trước người, còn có trần vị danh cùng trương hướng bác. những này là đối phương chủ yếu tướng lĩnh tin tức, các ngươi nhìn, nội dung không phải đặc biệt nhiều. Chân vị danh cầm lấy trang sách, đều không cần chuyển động, cũng đã đem hết thẻ tin tức xem xong. Linh quân tướng quân gọi giả khải thái, xuất thân thanh đế thiên đỉnh quản hạt hạ có tiếng đại thế ra giả ra, á thánh cảnh giới. Tạ quân phó tướng gọi Hàn Đông Thắng, xuất thân thanh đế thiên đỉnh hạ đại thế gia hàn ra, á thánh cảnh giới. Quân đội bạn phó tướng thành thiên quân, xuất thân thanh đế thiên đỉnh hạ đại thế ra thành ra, á thánh cảnh giới. Tiên phong lưu Vân Ba, Kim Thạch môn trưởng giáo đệ tử, á thánh cảnh giới. Ghi chép rồi gần 20 người, mỗi một cái không phải con cháu thế gia chính là đại môn phái tinh anh, xuất thân cực kỳ bất phàm đều ở Á Thánh hoặc là Thái Ưt Kim Tiên Cảnh giới. Đây là Mi Hầu Vương sửng sốt một chút, lập tức một trận cười to. bọn họ là giác cho chúng ta bất quá đám người ô hợp sao? Phái ra mò chiến công. Cái khác mấy cái yêu vương cũng là lẫn nhau nhìn, thấy buồn cười. Trần Vị danh cùng Trương Hồng Bác đều là cao mày, đừng nói hai người lo lắng Hôn Nguyên Đế Hoàng rồi, thậm chí ngay cả Tiên Vương đều không có một cái. Á Thánh số lượng rất nhiều, có thể chung quy chỉ là Á Thánh mà thôi. Lấy Kim Sĩ Đại Bàng Vương cùng tôn nộ không bản lĩnh, thậm chí bao gồm chính mình đều chút nào không sợ Á Thánh. Đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là lựa biến, không đạt tới biến chất trình độ. Là thật cảm thấy tình huống của nơi này không đáng nhắc đến sao. Trân vị danh cùng trương hồng bác liếc nhìn nhau, đều là nhìn ra rồi trong mắt đối phương lo lắng. Sự có khác thường tất vì là yêu, thanh đến nếu như thật sự hồ đồ như thế, hắn cũng nên không lên cao như thế vị trí. Có thể này sau lưng cứu lại còn có cái gì là Ngư Ma Vương không nhìn thấy. Đúng, ta cũng cảm thấy rất khó mà tin nổi, nhưng sự thực chính là như vậy. Ngư Ma Vương nói rằng, chúng ta bị coi thường rồi, mặc dù chúng ta gây ra rồi như vậy đánh động tính. Thanh đế thiên đỉnh cũng vẫn như cũ rác cho chúng ta không đáng nhắc tới. Nhưng đây đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt, khinh địch kẻ địch càng dễ đối phó. Bất quá cũng không nên khinh thường, đến người đều là thế gia tinh anh, hẳn là thiên phú siêu của người. Hơn nữa Lão Tam Bế Quan nói là mấy ngày gần đây liền ra tới, nhưng cũng không xác định. Không có Kim sĩ Đại bằng Vương, Yêu Vương Quần Sơn nói là ít đi 4 phần 10 sức chiến đấu đều không có đáng, trước mắt cũng là Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương, Giao Long Vương có thể chân chính xếp đặt đến mức trên bàn tiệc, mặc dù là Trần Bị Danh, cũng là phòng thủ có thừa tiến công hơi nợ nếu như không có vấn đề, thì lại nghe ta bố trí. Lão thất, ngươi chính là hôn nguyên bất diệt thể, á thánh khó thương, có thể tùy cơ ứng biến, chỉ để ý đảo loạn trận địa địch. Lão nhị, ngươi phụ trách mặt đông, có biển rộng giúp đỡ, càng tốt hơn làm việc. Lão tứ, ngươi linh quân đi về phía tây một ngàn dặm, chuẩn bị trợ rút. Ngũ ma vương mở ra địa đồ, điều binh khiển tướng, quân lệnh từng cái bày xuống. Ta đem ở tích lôi sơn đẩy lên xoáy kỳ, thủ vững nơi này, dẫn đại quân nổi kích, bọn ngươi tùy cơ ứng biến. Chờ đã, đại vương. Trần vị danh đứng dậy, khẽ mỉm cười, này thủ tích lôi sơn nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Đang khi nói chuyện, thân hình lúc đích đã đã biến thành lưu Ma Vương giáng dấp. Chương 692, Thiên Phong. Trời cao khí sảng, một mảnh tinh quang. Chân vị danh vừa làm Nưu Ma Vương giáng dấp, ngồi ở tích lôi trên đỉnh núi, soi ánh mặt trời, an hoa quả. Phía sau là Nưu Ma Vương xoáy kỳ, trường 20m, cao 12m. Màu lót đỏ đậm như máu, mặt trên tú rồi một con hùng nưu, thể phách cường tráng, sơn gió vừa thổi, điên cuồng múa, càng hiện ra khổng vũ mạnh mẽ. Trương Hồng Bác ngồi đối diện hắn, hai người xếp đặt một cái bàn cờ ở chính giữa, chính là đánh cờ. Nhìn chằm chằm chờ đợi, Trương Hồng Bắc hơi nhướng mày, một mặt năm chiều, một hồi lâu mới cầm trong tay Bạch Nhất hả, lắc đầu cảm thán, tuy nói biện pháp này dùng để phấn chấn sĩ khí là không sai, nhưng là khổ rồi ta à. Sống nhiều năm như vậy, ta đến hôm nay mới biết, cùng một cái kỹ thuật cao thủ chơi cờ sát thực rất không dễ dàng, có thể cùng một cái kỹ thuật nỡ ngẩn chơi cờ, mới thật là muốn chết. Ta xem ngươi rất thông minh, liền không thể cố gắng nghiên cứu một chút, đừng luôn đem mình cho vây chết rồi, liền để ta tìm một chút có đối thủ cảm giác. Đồ chơi này, kỳ thực cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận rất tương tự. Chân vị danh cười ha ha vốn là bãi tư thái làm cho người ta xem, hà tất nghiêm túc như vậy. đại chiến sắp nổi lên, như hai quân sức chiến đấu cách biệt không phải đặc biệt lớn, sĩ khí rất là trọng yếu. hắn đỡ lấy rồi thủ tích lôi sơn trọng trách, liền hết sức ở này bày ra nhàn nhã tư thái, chính là vì rồi để yêu tộc đại quân cảm thấy đây là một hồi tất thắng chiến tranh. cho tới lần này kỳ, dưới cái nhìn của hắn, so với chu thiên tinh đấu đại trận còn muốn phức tạp, biến số quá nhiều, lung ta lung tung. đương nhiên, trương hồng bắc không như thế nghĩ, hắn là một cái thật lòng người, cảm thấy nếu muốn hạ, vậy thì phải đường hoàng gia giáng hạ mắt thấy hắn lại muốn mở miệng, Trần Vị Danh bận bịu là nói sang chuyện khác, kỳ thực ngươi không cần thiết ở này bồi tiếp ta. Trương Hồng Bác tiện tay làm mất đi một viên, đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm giác ga, ở đây hẳn là so với ở những nơi khác an toàn hơn, Như xảy ra chuyện có thể đừng. chân Vị Danh đang muốn trêu chọc một câu, đột nhiên biểu hiện nghiêm nghị, nhìn về phía rồi bầu trời, bầu trời trong xanh từ từ mây tía bốc lên, sắc trời chậm rãi trở nên đông trầm, tứ phương cuồng phong cũng là đột nhiên yên tĩnh lại, bay phần phật xoáy kỳ đột nhiên hạ xuống, trong nháy mắt, trong thiên địa phảng phất có rồi một tầng áp lực vô hình tứ phương lượng lớn yêu tộc một thoáng nhìn lại biểu hiện nghiêm nghị, chân vị danh ngưng tụ phù ấn thuật, thiện tay phóng thích rồi từng trận gió to, lại là tướng xoáy kỳ thổi lên, chính mình cũng là chạm lên. ầm, sấm sét giữa trời quang, một tiếng sấm nổ bỗng dưng mà hiện, quay về tích lôi sơn trên đỉnh ngọn núi bổ tới. chân vị danh thôi thúc tín ngưỡng áo giáp đứng ở trên đỉnh ngọn núi không lúc đích, mặc cho cái kia lôi điện đem chính mình bắn chúng, đốn lửa lóe lên, lôi điện tiêu tan, tự thân không hư hao chút nào. vào lúc này muốn chính là một sự coi thường đối phương tư thái, linh quân người nổi giận. Tình hình trận chiến liền có thể theo bên mình dẫn dắt hướng đi rồi. Vang, vang, ầm. Sấm rền cuồn cuộn, bầu trời càng ngày càng mờ. Lập tức thấy rõ mây tía bên trong xuất hiện lượng lớn bóng người, bị chớp giật ánh sáng rọi sáng, như từng bầy từng bầy ma như thần, làm cho người kinh hãi. Yêu tộc tướng sĩ cũng không phải là cũng như bảy đại thánh nhất giống như tâm trí siêu phàm, thậm chí nói không có bao nhiêu tâm tính là hảo. Dù sao ở bảy đại thánh xuất hiện trước, bọn họ càng nhiều chính là một loại nô lệ hoặc là bị ước hiếp thân phận. Giờ khắc này đối phương xuất hiện khí thế, so với cụ tiên thành đáng sợ, trong nháy mắt đúng là làm tứ phương yêu tộc nhân mã xuất hiện rồi rất lớn gây rối, thậm chí có phát sinh sợ hãi dích đảo. ầm, theo một tiếng sét nổ vang, có người ở trong ngây hết lớn, thay trời hành đạo, tang nghịch để tội, bọn ngươi yêu tộc còn không lập tức bó tay chịu chói. sấm nổ mở đường, lại có sóng âm đạo văn phụ trợ, khiến cho này tiếng giống to trở nên đáng sợ hơn. giả thần giả quỷ, chân vị danh cười lạnh một tiếng, dưới chân huyền quang lóe lên, dường như cuộn sóng bình thường đẩy ra, trong nháy mắt, địa mạch khí từng cái từng cái từ trên mặt đất vọt ra, như vạn long cùng bay, bao trùm phạm vi mấy và mét mây về bầu trời vào tới. Yêu Vương Quần Sơn tuy rằng cũng không phải là cái gì không được rồi phúc địa, nhưng nhạ đại một vùng núi non, tự nhiên là không thể thiếu có linh mạch. Bây giờ chân vị danh tu vi tăng trưởng, đối với phong thủy thuật cũng là tăng lên trên đến rồi một cái tầng thứ cao hơn. Giờ khắc này một lần đem dưới nền đất linh khí tất cả rút ra, khí thế trùng thiên, uy năng chi đáng sợ, phảng phất chân long bay lên không, hổ gầm núi rừng. Một trận hét lớn, có mười mấy cái á thánh liên thủ rút ra, thần thông từng trận, liền thành một vùng phong tỏa trăm phạm vi, quay về địa mạch khí hấp đến. Mười mấy cái á thánh thần uy đáng sợ, liên thủ lại dù cho là như vậy địa mạch khí cũng trước khí thế ở trên bị ép xuống có thể trần vị danh làm sao làm cho đối phương dễ dàng như vậy đáp thủ trong lòng hơi động mười mấy cái phân thân hóa phát từng cái từng cái đánh ra ký tự lại phóng lên trời từng cái từng cái triển khai đạo văn cụ hóa thuật ngưng tụ các loại pháp bảo như cuồng phong bạo vũ bình thường đập ra các loại năng lượng vũ vãi, che kín bầu trời muôn hồng nghìn tiếng đợi được chống đối một vòng á thánh thần thông mười mấy cái phân thân tất cả vọt tới rồi hắc vân bên dưới trong ngay mắt mười mấy cái trương phục tàng đồng thời thôi thúc lại có cuồng phong hô khiếu để trên bầu trời hóa thành một mảnh năng lượng xâm la chẳng. chờ đến cái kia mười mấy cái á thánh lại ra tay, đem năng lượng xua tan, tuy rằng cũng không có thương đến thiên đỉnh nhân mã mảy may, nhưng loại này năng lượng khuấy lên bên dưới, đã đem tảng lớn hắc vân xua tan, khiến cho thiên địa một mảnh tình minh. một chiêu ra tay, tuy vô quá nhiều tính thực chất chiến công, nhưng so sánh với đó, trần vị danh bất quá một cái thái ớt kim tiền, liền có thể làm cho đối phương điều động mười mấy cái á thánh, còn hơi chiếm tiện nghi cảm giác, trong nháy mắt liền lệnh yêu tộc nhân mã sĩ khí chấn động, gặp lại một cái người mặc tử kim giáp tách mọi người đi ra cầm trong tay một đôi búa lớn, chỉ vào Trần vị danh phương hướng lớn tiếng quát hỏi, một cái kia yêu vương, hãy xưng tên ra, ta chính là tích lôi sơn bình thiên đại thánh lưu ma vương là vậy. Trần vị danh cười lớn một tiếng, sử dụng sóng âm đạo văn giúp đỡ, như sấm nổ bình thường vang vọng bầu trời, ngươi thì là người nào? người kia đem búa lớn rung một cái, đốn lửa bắn ra bốn phía, hét lớn một tiếng, ta chính là thiên quân tiên phong lưu vân ba, ngươi có thể dám đi ra đánh một trận. đơn đả độc đấu, há không buồn cười? chân vị danh khẽ mỉm cười, nghe tiếng đã lâu thanh đế thiên đỉnh bình cường mã tráng, hôm nay gặp mặt, nhưng chỉ thường tôi Nhất đám rác rưởi cũng dám luôn Dũng, nếu muốn cùng ta so chiêu cũng không phải khó, ta hôm nay ở đây bày xuống một trận, bọn ngươi mà lại đến phá trận lại nói. Bọn đạo trích yêu nghiệt, muốn chết. Lưu Vân Ba hét lớn một tiếng, cầm trong tay song truy quay về tích lôi Sơn đập xuống. Hắn chính là Kim Thạch môn trưởng giáo đệ tử, đối phận tuy rằng không cao, có thể địa vị nhưng là bất phàm. Trong ngày thường liền bình thường tiên tộc nhân vật trọng yếu đều không để vào trong mắt, há có thể dung một cái yêu tộc ở trước mắt cản trở. Trần vị danh không chút hoang mang một mặt mỉm cười, theo Túng Chu Thiên tinh đấu đại trận ngưng tụ năng lượng chặn loại kém nhất truy. Này cái thế trận pháp, ở có trận cơ bố trí tình huống hạ, uy lực so với hư không bảy trận cường đại hơn. Nhưng thấy năng lượng đốn lửa phun ra, dễ dàng liền cản lại. Chờ đến Lưu Vân Ba tái xuất truy thứ hai thời điểm, trận Vị Danh đột nhiên ở Chu Thiên Tinh đấu trên đại trận mở ra một lỗ hổng, để cho lập tức vào vào. Lập tức trận pháp lần thứ 2 thôi thúc, trực tiếp đem bao vây. Nguyên khí đất trời dâng trào, chạy trồm mà đến, uy năng đáng sợ. Lưu Vân Ba trong lòng ám kêu không tốt, vung lên búa lớn đón lấy. Đợi được một phen công kích vừa tiêu hao, Trần Vị Danh dường như ảnh bị trong nháy mắt áp sát. Tay trái phá đạo quyền kinh tay phải đạo quyền nổ vang, một quyền hạ xuống, trực tiếp đem Lưu Vân Ba ngực xuyên thủng. Trong mấy mắt, chiến trường nhất tĩnh, yên lặng như tờ. Chương 693, lập uy. Bất quá hai triệu, liền một quyền xuyên thủng rồi Lưu Vân Ba ngực. Một cái là bừa bãi vô danh thái ớt kim tiên yêu tộc, một cái là thanh danh vang dội, 800 năm tiến vào á thánh cảnh giới thiên tài nhân tài mới xuất hiện, một cảnh giới lớn chênh hạ, lại sẽ là Lưu Vân Ba bị thiệt rồi. Kết quả như thế khiến người ta kinh ngạc, thậm chí vô pháp tứ tưởng. Có thể nhìn thấy sự hùng vĩ thân thể ngực đúng xuyên cơ động, nhưng là không ngừng nhắc nhở tất cả mọi người Đây chính là sự thực, chân chính phát sinh sự thực. Lưu Vân Ba cũng là nhìn mình bị xuyên thủng ngực, một mặt khó mà tin nổi, không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thực. Hắn là Kim Thạch môn đệ tử, tu luyện Kim chi đạo văn, Lực chi đạo văn cùng Thạch chi đạo văn làm chủ, không chỉ là lực lớn vô cùng, thân thể chính là có mạnh mẽ cương khí hộ thân. Cung cảnh giới A Thánh còn khó có thể thương hắn, huống chi là một cái thấp một cảnh giới lớn Thái ớt Kim Tiên. Có thể ngực đau nhức, không ngừng kích thích đầu óc của hắn, rõ ràng nói cho hắn, hắn ở một cái Thái Ức Kim Tiên trong tay thiệt tỏi lớn rồi. A. Nhìn chăm chú chốc lát, một tiếng rống to, chân khí lưu chuyển, ngực thương thế cực tốc hồi phục. đến rồi Thái Ất Kim Tiên cảnh giới liền có thân thể mạnh mẽ năng lực hồi phục, liền càng không cần phải nói Á Thánh cảnh giới rồi. ngực bị xuyên thủng có thể tạo thành rất lớn tiêu hao, nhưng cách trí tử còn quá xa rồi. chết đi cho ta! hét lên một tiếng, trong tay búa lớn vung lên, như một viên tiết lưu tinh ở tại trong tay bay lượn, tốc độ cực nhanh, đại lực bên dưới, vùng vãi đáng sợ uy thế, khiến cho hư không xuất hiện từng trận sóng gợn, dường như muốn đem bốn phía xé rách, tứ cực loạn vũ thức. có người than nhẹ một tiếng, Lưu Tiên phong đây là thật nổi giận rồi. Đây là kim thạch muôn bên trong một chiêu cực kỳ mạnh mẽ chiêu thức, lấy vũ nhập đạo, đại lực hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp kim chi đạo văn tăng mạnh phòng ngự, thành rồi một chiêu lực phá hoại cực kỳ khủng bố chiêu thức, không khác biệt công kích, bất kỳ tới gần người đều sẽ trở thành đối tượng công kích, thậm chí còn sẽ bởi vì đại lực liên lụy thương tới bản thân. Đây là dùng để liều mạng chiêu thức, lực đạo cùng hậu quả đều không cách nào không chế. dĩ Vãng Lưu Vân Ba đều là đến rồi cực kỳ ác liệt tình huống hạ mới sẽ triển khai chiêu này, lúc này bất quá vừa đối mặt lại liền dùng được, có thể thấy được nội tâm chi phẫn nộ. Trước như vậy nên bởi vì khinh địch. Giờ phút này giống như ra tay, bọn họ không cảm thấy đầu kia Hùng Nưu sẽ có cơ hội. Tình huống này hạ, tránh né mũi nhọn mới là lựa chọn tốt nhất. Tất cả mọi người đều là cho rằng như thế, ngoại trừ Trần bị Danh. Hắn lựa chọn đóng giữ nơi này, vì chính là dẫn dắt đối phương đại quân, vì chính là ngưng tụ phe mình quân tâm sĩ khí. Vào lúc này, càng là thủ đoạn lôi đỉnh, càng có thể đạt đến mục đích. Chu Thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, đem đối phương công kích quý tích xem rõ rõ ràng ràng, phá vọng tổn chân chi nhãn hạ, lực đạo phân bố mạnh yếu cũng là liếc mắt một cái là rõ một. Mắt thấy cái kia búa lớn sắp sửa tạp đến chính mình thời gian, thân hình lóe lên, đột nhiên áp sát, giơ tay chính là một cái phá đạo quyền kình trực tiếp đánh vào rồi cái kia một con kim cương đũa lớn ở trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tích lôi sơn tứ phương thổ địa một trận rung động, năng lượng nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy, lượng lớn to lớn hòn đá bị hành lên bầu trời. Một khắc đó, tất cả mọi người đều cảm giác đại địa thật giống run nhúc nhích một chút giống như. Tất cả mọi người đều cảm thấy đầu kia hùng ngưu tất nhiên sẽ bị đánh bay, dù cho nắm giữ như vậy to lớn hình thể. Có thể đợi được cầm ầm nổ vang dừng lại sau khi khiến người ta dự liệu tình huống cũng chưa từng xuất hiện. đầu kia hùng lưu dĩ nhiên lấy thái ớt kim tiên thực lực mạnh mẽ giá ở lưu vân ba tứ cực loạn vũ thức. a lưu vân ba đại hét lên điên cuồng điên cuồng thôi thúc chân khí muốn đem trần vị danh đánh bay. đáng tiếc mặc kệ hắn như thế nào thêm đại sức mạnh cũng là không hề tác dụng. nhưng thấy tích lôi sơn bốn phía năng lượng xuất hiện, cắt bay đã chạy. đầu kia hùng lưu dáng người nhưng phảng phất thái sơn bình thường không lúc đích. liền chút bản lãnh này sao? trần vị danh cười lạnh trong mắt tràn đầy xem thường. kỳ thực lấy thực lực của hắn phá đạo quyền kình có thể hóa giải bữa lớn ở trên đạo văn gia trì nhưng là vô pháp hóa giải bên trên to lớn lực đạo, sức mạnh của hắn ở cùng cảnh giới tu sĩ bên trong cũng không tính tài năng xuất chúng, mặc dù có thể ngăn trở, tất cả đều là mượn rồi chu thiên tinh đấu đại trận, đem chịu đựng phần lớn lực đạo thông qua trận pháp đạo vào đại địa, chính mình chỉ là chịu đựng đến rồi một phần dư lực mà thôi. Có thể chuyện như vậy, hắn đương nhiên sẽ không làm thêm giải thích, giơ tay lại là một quyền phá đạo quyền kinh phá hoại rồi bữa lớn đạo văn gia trì, còn có vũ khí bên trong đạo văn trận pháp cùng phổ thông vũ khí khác nhau đã không lớn, thì lại làm sao chống đỡ được đạo quyền uy lực? Một tiếng vang thật lớn. Dụ lớn nổi lớn vỗ vụt, nắm đấm su thế không ngừng, trực tiếp đánh về đối phương đầu. Lưu Vân Ba trong lòng nguy cơ nổi lên bốn phía, bất địu là vung lên một con khắc truy tử ngăn cản. Có thể trần vị danh một cái tay khác ở trên từ lâu chuẩn bị kỹ càng rồi không động ấn, trực tiếp đập ra. Đập chúng trong ngay mắt, đũa lớn đổ nát, mảnh vỡ bay tán loạn bên dưới, đạo quyền tiến quân thần tốc trực tiếp đánh vào rồi Lưu Vân Ba trên đầu. A! Một tiếng hét thảm, Lưu Vân Ba như Lưu Tinh bình thường quay về đại rơi xuống. Đập ra một cái hố to trong ngáy mắt, trấn vị danh thôi thúc Chu Thiên Tinh đấu đại trận trực tiếp đem ba vây hóa thành một cái to lớn trứng đá, địa mạch khí đồng thời xuất hiện, tất cả nhảy vào to lớn trứng đá bên trong. Vang, vang, ầm, có thể nghe thấy từng trận đáng sợ náo động tiếng, đồng thời còn có Lưu Vân Ba kêu lên thê lương thảm thiết. Bất quá trong chốc lát, đợi được trứng đá phá nát, chỉ thấy thân hình cao lớn thương tích khắp người nằm ở trong vũng máu, không núp đít, không nhìn ra sinh tử tình huống. Trong ngay mắt lại là yên lặng như tờ, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí bao gồm rồi cái kia mấy cái lĩnh quân tướng lĩnh, thực lực bọn hắn mạnh hơn Lưu Văn Ba, nhưng cũng cường không tới một cái biến chất trình độ. Dù cho là bọn họ cũng không làm được ở nhanh như vậy liền triệt để đánh bại Lưu Vân Ba, mà con này hùng như làm được rồi. Chuyện này ý nghĩa là chính mình e sợ cũng không phải cái này Thái ớt Kim Tiên đối thủ. Tiên Phong cuộc chiến lại như vậy bại trận, đúng sĩ khí đả kích chi lớn, không cần nói nhiều. Cái kia linh quân người cũng là không còn dám người ra tay đơn đả độc đấu. Ra lệnh một tiếng, toàn quân công kích, san bằng nơi này. Trần Vị Danh chậm rãi bay lên trời, tâm tùy ý động, Chu Thiên Tinh đấu đại trận khởi động, từng cái từng cái đạo văn hiện lên, như từng cái từng cái cự long ở đại địa bên trong qua lại. Có trận cơ Chu Thiên Tinh đấu đại trận càng hiện ra mạnh mẽ, dây lát trong lúc đó, biểu lộ ra ra một luồng xây dựng độc lập tiểu thế giới khí thế, cực kỳ kinh người. Hấp thu tứ phương nguyên khí đất trời, dường như thủy triều vào tới, đồng thời vận chuyển phong thủy thuật, điều động địa mạch khí trở thành trận pháp năng lượng. Trong nháy mắt, tích lôi sơn tứ phương phát sinh từng trận huyền quang di động, nhìn một cái nhìn lại, phảng phất một cái to lớn tháo đài, vương như thành đồng vách sát. Ẩm. Theo đạo thứ nhất công kích hạ xuống, từng trận đáng sợ nổ vang bắt đầu xuất hiện, liên tiếp, kéo dài không dứt, vô số công kích, mưa to gió lớn bình thường hạ xuống không hề xinh đẹp, không hề bảo lưu, toàn bộ đều rơi vào rồi Chu Thiên Tinh đấu phía trên đại trận. trong nháy mắt năng lượng oanh kích, đúng như tinh hà vung bãi, kinh khủng đến mức nào. Trần Vị Danh rên lên một tiếng, trong cơ thể tinh lực sôi trào, hầu như dâng trào ra. đang muốn làm ra tiến một bước động tác thì, phía dưới Trương Hồng Bác đột nhiên truyền âm, Trần Vị Danh, tình huống không ổn. một cái hầu yêu tìm tới tôn ngộ không đánh tới đến rồi. chương 694, giả khải thái. Trương Hồng Bác truyền đến tin tức, để Trần Vị Danh chấn động trong lòng, thất thanh hô, cái gì? có một cái hầu yêu tìm tới tôn ngộ không đánh tới đến rồi. Trương Hồng Bắc lặp lại một lần, hẳn là chính là ngươi mấy ngày trước đây đã nói cái kia thông tí viên hậu. Lúc này trên tay hắn nắm bắt một khối thủy tinh, phía dưới có một cái tiểu trận pháp. Đây là Trần vị danh bố trí đưa tin trận pháp, các nơi yêu vương vị trí vừa đều có một cái. Một khi có chuyện gì, có thể trước tiên lẫn nhau thông tin. Trần vị danh Trung quy bất quá một người, dù cho có Chu Thiên tinh đấu đại trận, cũng không thể đối mặt Thanh Đế Thiên đỉnh đại quân mà bất bại. Dựa theo kế hoạch, hắn chủ yếu là phụ trách hấp dẫn hỏa lực, làm Thanh Đế Thiên toàn lực tấn công tích Lôi Sơn thời điểm, Tôn Ngộ không từ cánh đánh tới, phá dày trận địa địch làm cho đối phương hết thảy công kích vô pháp tụ thành một đoàn, hạ thấp Chu Thiên Tinh đấu đại trận áp lực. Sau đó, Như Ma Vương mọi người sẽ tìm kỳ ra tay, lấy phá quân địch. Không hề nghĩ rằng, lúc này mới vừa mới bắt đầu, lại liền xuất hiện rồi biến cố, hơn nữa là chí mạng biến cố. Không có rồi tôn ngộ không cùng như ý Kim Cô đồng này một chiêu lưu manh, Trần Vị danh sắp sửa đối mặt vượt qua gấp 10 lần áp lực, Ngưu Ma Vương cũng khó có thể tìm kiếm thích hợp thời cơ chiến đấu. Đáng chết! Trong lòng một trận tức giận mắng, cái kia thông tín viên hầu không chỉ có thực lực mạnh mẽ, tâm tính cũng là siêu phàm dưới tình huống như thế tìm tới tôn ngộ không, không chỉ là lệnh bên mình hoàn toàn rơi vào bị động, căn bản không có ai trợ giúp. quan trọng hơn chính là tôn ngộ không trong lòng tất nhiên sẽ bởi vì ghi nhớ nơi này chiến đấu tình huống mà phân tâm, hơi bất cẩn một chút sẽ bị hắn tìm tới cái hở. tên kia muốn không phải là một cái chiến thắng tôn ngộ không hư danh, mà là giết hắn cướp đoạt huấn độn bản nguyên. làm sao bây giờ? trương hồng bác hỏi. chân vị danh cương nha nộ cắn, bỏ ra một chữ chống đỡ. trước mắt ngoại trừ chống đỡ, đừng không có pháp thuật khác. lại là truyền âm nói, ngươi đứng yên đừng lúc ních. lập tức thôi thúc thổ chi đạo văn vận chuyển đại địa chi lực, đem trương hồng bắc cuốn một cái, thông qua dưới nền đất trực tiếp đưa đến rồi mấy trăm ngàn mét ở ngoài. giết. lúc này thiên đình đại quân lại có người hạ lệnh, vô số công kích lần thứ hai hiện lên, che kín bầu trời, khiến cho thiên địa tối tăm. so với vòng thứ nhất công kích kinh khủng hơn. trong chớp mắt đã đem tích lôi sơn làm trung tâm phạm vi mấy trăm dặm trong nháy mắt nhân chim. vang vang ầm. thời khắc này là chân chính đại địa nổ vang, trong nháy mắt phản phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. lấy sức lực của một người muốn chặn ta thiên quân vận mã coi mình là thiên diễn đạo tôn rồi sao? Nhất Thanh chấm hát, một đạo huyền quang bay ra, hóa thành một cái to lớn bất luyện, đem hết thể công kích của lấy. Vạn lưu ngàn hà hội tụ một đoàn, so với trước càng bắn chúng lần thứ hai oanh kích đến rồi tích lôi trên núi. Ẩm, một khắc đó, như một cái người khổng lồ vung lên thiết quyền, từ bầu trời hạ xuống, mạnh mẽ nện ở rồi nhất cái trứng gà ở trên. Ẩm, đại địa một trận kịch liệt rung dậy, to lớn hòn đá như từng và từng tòa cự phong phóng lên trời, che lấp tất cả. Rực rỡ thế giới, trong nháy mắt trở nên âm u bất định. Ẩm, lại là nổ vang. Hội tụ ở tích lôi trên núi năng lượng tan vỡ xung kích tứ phương, quét ngang thiên địa tất cả, phóng ra tinh thần vỡ vụn rực rỡ ánh sáng, còn có phảng phất sức mạnh tử vong đáng sợ nổ tung năng lượng. Cơn bão năng lượng xung kích tứ phương, dường như muốn lật tung thiên địa cương thường. Cựu thiên thập địa một trận run rẩy gào thét, làm người ta kinh ngạc run sợ. Chờ đến năng lượng tiêu tan, lộ ra rồi đại địa tình huống, ngàn câu văn hát, tàn tạ khắp nơi, bốn phía đại địa phảng phất xâm la địa ngục, cao to tích lôi sơn bị triệt để phá hủy, thậm chí hao xuống hóa thành rồi một cái hố lớn. Trần Vị danh nửa thân thể rơi vào rồi đại địa bên trong tóc hai bù sù, vẻ mặt máu đen, huyết ảnh thuật tàn đi, đã khôi phục rồi ban đầu răng dấp trên người kim quang lòng lánh tín ngưỡng lực lượng gia chỉ a, làm hướng một tiếng, ngẩng đầu nhìn, chân khí phun ra, đem trôn rồi nửa thân thể tảng đá đổ nát, đá vụn bắn tung trời trong lúc đó, dáng dấp có vẻ cực kỳ dữ tợn khủng bố, tính sai rồi, chân vị danh trong lòng thầm mắng như ma vương tình báo sai lầm, vừa nãy cái kia một tia sáng trắng bay ra, dù cho chỉ là dư quang đảo qua, cũng có thể nhìn ra người ra tay kia là một tên tiên vương, tiên vương đối với nguyên khí đất trời cùng năng lượng vật dụng so với Á Thánh là đạt đến rồi một cái chất bay vọn, cho nên có thể dễ dàng đem hết thể năng lượng hội tụ một điểm. Nếu không phải là có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, dù cho có tín ngưỡng áo giáp, hắn giờ khắc này khẳng định cũng chết rồi. Nhưng càng to lớn hơn nguy cơ cũng là xuất hiện. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị phá rồi. Nay vẫn là lần thứ nhất như vậy chính thức bố trí có trận cơ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không nghĩ tới lại bị phá rồi, vẫn bị đối phương lấy loại này trực tiếp nhất cùng cuồng bạo phương thức, lấy năng lượng khổng lồ đập vụn rồi trận pháp có thể chịu đựng năng lượng hạn mức tối đa, trực tiếp nổ nát rồi hết thể trận cơ. Không sai có người từ tổ nói, tách mọi người đi ra. người này toàn thân áo trắng như tuyết, nho nhã lạnh lạnh, không giống tướng quân, càng như là thư sinh. nửa đường chịu đến tình báo, nói nơi đây ra cái tu vi bất phàm tiên tộc cùng ta thiên đình đối phó, vốn tưởng rằng bất quá hiểu rõ, hôm nay gặp mặt mới biết xác thực phi phạm. có thể ở dưới công kích như vậy giữ được tính mạng, ngươi là ta đã thấy người số một. đầu hàng đi, thành đế xưa nay yêu mới, như ngươi vậy hiển năng, hắn tất nhiên sẽ trọng dụng. chân vị danh khỏe miệng giật giật, không tỏ rõ ý kiến, trái lại là vấn đạo, ngươi là người phương nào? bạch y thư sinh từ tố nói. Thanh đế dưới trướng giả khải thái, giả khải thái, chân vị danh cả kinh, thất thanh hô, ngươi không phải á thánh sao? Á thánh, xem ra tình báo của các ngươi sưu tập năng lực cũng khá. Giả khải thái khẽ mỉm cười, đến trước là á thánh, có thể trên đường nhưng là làm ra đột phá rồi, không phải vậy chí ít sớm nửa tháng đến đó. Còn có chuyện như vậy, chân vị danh trong lòng thầm hô, quả thực là thiên tuyệt chính mình. Đầu hàng đi. Giả khải thái lại là nói rằng, chân vị danh cười lạnh, xem ra ngươi còn cũng không biết thân phận của ta, nếu ngươi biết ta trần vị danh là người nào liền chắc chắn sẽ không nói loại này suôn thoại. Trở về đi hỏi một chút người thành đế đi. Giả Khải Thái hơi nhíu mày, hắn tuy rằng xuất thân bất phàm, nhưng cũng biết có rất nhiều chuyện xác thực là chính mình không biết. Bất quả nếu thật sự là chính mình không biết sự, vậy này cái tiên tộc đúng với mình mà nói, chính là to lớn công lao rồi. Tâm niệm như vậy, trong lúc nhất thời trong mắt đại hỉ. Chân vị danh đã thở ra hơi, thiên diễn đồ lục bên dưới, thương thế trên người đã phục hồi như cũ rồi 8/10. Ngẩng đầu ưỡn ngực, trùng tới bầu trời, tuy vô kim khôi ngân giáp, nhưng vẫn như cũ khí tức hùng hực. Đầu hàng quả thực buồn cười, nếu có thực lực liền mang đi đầu của ta nhìn trước mắt thiên quân văn mã vận chuyển tín ngưỡng áo giáp chuẩn bị lại chịu đựng hạ nhất đợt công kích được giả khải thái hét lớn một tiếng là một hắn tử cùng ngươi không thể nói là thủ vắng gì có thể quân lệnh tại người không thể không vì là nếu như thế cái kia ta liền hôn tay mang ngươi đi rồi lời còn chưa dứt đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận nổ vang rung trời lập tức thấy do anh chớp long lánh đốn lửa bắn ra bốn phía trong khoảnh khắc hai bóng người quay về cái phương hướng này vào tới một cái cầm trong tay thần kiếm một cái nhấc theo như ý kim cô đồng chính là cái kia hai con khỉ. Chương 695, đảo loạn chiến cuộc. Tôn ngộ không tay cầm Như Ý Kim Cô đồng ở trước, Thông thí Viên Hầu cầm thần kiếm ở phía sau, nhất truy nhất cản, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc cũng đã quay về tiền tộc đại quân vào tới. Yêu Hầu, thật là to gan. Một tên tiên tộc cá thánh quát lên một tiếng lớn, bay lên trời, trong tay huyền quang lóe lên, nam kiếm quyết hoa phát một thanh đen kịt thần kiếm, kiếm reo như lôi âm, quay về Tôn Ngộ Không giết tới. Cùng ngay, Tôn ngộ không quát lên một tiếng lớn, trong tay Như Ý Kim Cô Bổng cao cao vung lên. Hóa phát mấy ngàn mét to nhỏ quay về đen nhánh kia thần kiếm đập xuống, phảng phất bạo phong điên cuồng gào thét, cực kỳ đáng sợ. Trong nay mắt, như ý kim cô bổng đem đen kỵ thần kiếm đập phá cái chặt chẽ. Chỉ nghe xòa xòa một tiếng, nguyên khí bốn tiết, đen kỵ thần kiếm ấy náy vỡ vụn. To lớn định hải thần châm thế đi không ngừng, trực tiếp đem cái kia á thánh đập trúng. Chặt chẽ trong lúc đó, chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái kia á thánh bị trực tiếp tạp nhập đại địa bên trong. Cát bay đá chạy, một mảnh loạn tượng, khó gặp bóng người, chỉ cảm thấy này á thánh khí tức hỗn loạn, không chết cũng là bị thương không nhẹ. Hả? Dả khải thái chân mày cao lại, vung tha trần vị danh nhìn sang, không thể phủ nhận, tôn ngộ không là cái cực kỳ lợi hại á thánh, nhưng tu vi như hắn, cũng nhìn ra được chỉ dựa vào này yêu hầu chính mình là không thể chỉ dùng một chiêu, liền đem cái kia á thánh đánh thành dáng dấp như vậy. Mà này trong chốc lát, hai cái hầu yêu một chiếc một sau đã nhảy vào rồi tiên tộc trong đại quân. Linh Minh Thạch Hầu, ngươi liền biết trốn sao? Thông Tý Viên Hầu lớn tiếng quát lên, trong mắt rất là khó chịu. Vừa mới bắt đầu tôn ngộ không còn đường Hoàng gia dáng cùng hắn so chiêu, có thể đánh không bao lâu, cảm nhận được vùng thế giới này nguyên khí hỗn loạn sau. Đối phương càng là sẽ không tiếp tục cùng hắn chiến đấu, một mực đi khấp. Hôn thế bốn hầu đều là thể phách cường trắng đổ, thân thể khó thương. Hùng chi tôn nộ không còn bị người luyện thành rồi hôn nguyên bất diệt thể, chính là thân thể dũng mãnh Này hưu tâm biên giới, rất nhiều công kích đều là bị đối phương tách ra, khó có thể kiến công. Tôn nộ không cười ha ha, đột nhiên xoay người, cầm trong tay như ý kim cô đòn mạnh mẽ đập tới, lao tôn chỉ là ở đầu ngươi chơi mà thôi. Trong lúc nhất thời mang uống không ngừng, hai cái hầu tử lập tức chiến thành một đoàn, đều là hỗn độn bản nguyên, thần thông quảng đại, giơ tay nhấc chân, đều là đáng sợ sát chiêu. Mỗi một lần oanh kích, ván ra năng lượng vô số. Bốn phía tiên tộc muốn ra tay bắt hai người, cũng đừng nói bắt người rồi, thậm chí đều không có tới gần, liền bị hai người dư âm đánh giết một mảnh. Phản Phất Lưu manh bình thường hai người, ở trong đại quân xung phong, càng là quấy nhiễu tiên tộc nhân mã một chỗ trận cứ đại loạn, một mảnh la lên có tiếng kêu thảm thiết. Yêu hầu, muốn chết. Tiên tộc đại quân hữu quân truyền đến một tiếng hét lớn, gặp lại một người trên người mặc kim giáp bay ra, cầm trong tay một cây hoàng kim thương, mang phong lôi tư thế quay về hai cái hầu tự đánh tới. nay kim giáp tướng quân cũng là a thánh cảnh giới cảnh giới đại viên mãn có thể sức chiến đấu tuyệt đối không phải trước cái kia á thánh có thể so với, Phong Lôi rằng có trong lúc đó, đã là nhảy vào hai yêu chiến đoàn. Lẫn nhau trong lúc đó công kích, lẫn nhau trong lúc đó cũng là đè, ba người sức chiến đấu khó phân cao thấp, càng là chiến khó hòa giải. Trong chốc lát, nhưng thấy thương côn kiếm không ngừng chặng kích, lập tức ba bóng người từng người lui về phía sau. Hơi làm đứng lại, thông tí viên hầu liền hét lớn một tiếng, ngươi người tướng quân này, thật tốt ngu xuẩn, ta tìm này hầu tự chiến đấu, nhưng là giúp ngươi đại ân, ngươi sống tới làm chi? Cái kia kim giáp tướng quân chính là lần này xuất chinh tiên tộc hữu quân phó tướng Hàn Đông thắng. Thực lực vi phạm, nghe này Hầu tử nói như thế, lập tức lạnh rên một tiếng, bọn ngươi yêu hầu, đều là chém giết liệt, không có khác nhau. Tôn Lộ không nhưng là hi cười một tiếng, chính là, chính là, đều không có khác nhau. Ngươi này tiên tộc tướng quân đúng là người rõ ràng, này Hầu tử là nhất vô liêm sỉ, vừa vui gieo họa tiên tộc, trong ngày thường ta cản đều không ngăn được, không bằng chúng ta trước đem hắn bắt được như thế nào. Câm miệng. Thông tín viên Hầu mắng to một tiếng, đã phát hiện chính mình bị lừa. Này linh minh thạch Hầu trước căn bản không phải tranh chiến, thuần túy chính là muốn dẫn chính mình lại đây đảo loạn nơi này. Tôn Nộ không cũng không cho hắn nhiều lời, thôi thúc như ý kim cô đồng, hóa thành mấy ngàn mét to nhỏ, lại là một trận loạn tạp, dẫn tới tiên tộc nhân mã dồn dập ra tay, cái nào còn phân lẫn nhau, hai con khỉ đều thành tiến công mục tiêu. Giả Khải Thái nhìn chăm chú nơi này hồi lâu, ánh mắt đều ở Như Ý Kim Cô Đồng ở trên. Tuy rằng thông tí viên Hầu Thần Kiếm cùng Hàn Đông Thắng Hoàng Kim Thương uy thế bất phàm, nhưng thực lực như hắn, tất nhiên là nhìn ra được hai người cũng không bằng này cây gậy. Thông tí viên Hầu Thần Kiếm hắn không rõ ràng, có thể Hàn Đông Thắng trong tay Hoàng Kim Thương nhưng là chân thực tiên vương thần minh, thậm chí trong tộc trưởng núi bán lại còn là không bằng, thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Xem qua chốc lát, trong mắt đột nhiên thần quang lóe lên, tựa hồ nhìn ra gì đó. Nhìn chăm chú sau một hồi, đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, Định Hải thần châm, càng là Định Hải thần châm. Định Hải thần châm chính là hậu thiên chí bảo, không chỉ là pháp bảo mạnh mẽ, càng còn liên lụy đến rồi rất nhiều tân bí, thậm chí là trong truyền thuyết nghịch thiên bộ tộc. Mấy triệu năm trước, lang tiêu tinh vực liên tục xuất hiện rồi 8 cái cực kỳ mạnh mẽ đế hoàng cảnh giới cường giả, thực lực kinh thiên, người người đều có có thể chiến trí tôn thực lực một lần bấy nhiêu lăng tiêu tinh vực trời đất xoay vần thiên hạ chấn động đều là xuất từ nghịch thiên bộ tộc nhân tộc trong đó có một người tên là đại vũ vương trong tay sử dụng chính là một cây gậy sắt tên là định hải thần trâm cây gậy trên có khắc như ý kim cô đồng vài chữ người người đều biết cuối cùng vẫn là thẩm phán thiên cung cường giả tuyệt thế ra tay mới đưa cái kia chẳng hỗn loạn từng cái bình định tám người kia tộc đế hoàng cuối cùng kết quả ngoại trừ thẩm phán thiên cung người không người biết được bây giờ này đại vũ vương định hải thần trâm càng là xuất hiện ở đây vẫn là ở một cái yêu hầu trong tay bây giờ không kinh sợ đáng kinh ngạc sau khi Lại là đại hỉ. Loại bảo vật này, nếu là rơi vào thế lực lớn trong tay, tự nhiên chỉ có thể trông mà thèm, nhưng hôm nay ở một cái không có bối cảnh dựa vào hầu yêu trong tay, vậy mình liền có cơ hội rồi. Hàn Đông Thắng, Thành Thiên Quân, hai người các ngươi đem cái kia tiên tộc bắt. Quát to một tiếng, giả Khải thái tay cầm chân khí, hóa phát chói mắt ánh sáng, như hai cái thần lòng, quay về tôn ngộ không cùng thông tí viên hầu giết tới. Lần này linh quân chính là vì làm mỏ công lao mà tới. Đinh Hải Thần Châm, hắn muốn, hai người này hầu yêu, hắn cũng phải giết. Thiên vương ra tay, Tự nhiên không phải Á Thành đáng sợ. Chính đang chiến đấu tôn ngộ không cùng thông tí viên hầu đồng thời ngừng tay, từng người lui về phía sau, nhất kiếm nhất côn từng người đón lấy đánh tới Huyền Quang. Ván chúng trong náy mắt, hai cái hầu tử đồng thời rên lên một tiếng, trong miệng thổ hồng, đều là bay ngược ra ngoài. Tuy rằng tiến vào Tiên Vương cảnh giới còn không thời gian bao lâu, có thể này Dạ Khải Thái Thiên Phú rõ ràng muốn vượt qua trước đây không lâu cái kia Long tộc Tiên Vương quá nhiều, hai cái hầu tử đều khó mà chống đỡ được. Quang Chi Đạo Văn, Chân vị danh mi, tuy rằng so với trật tự, hỗn độn, thời gian, không gian loại hình đạo văn, Loại này đạo văn tiếng tăm nhỏ hơn rất nhiều, nhưng không nghi ngờ chút nào. này cũng là một loại cực kỳ kỳ lạ đạo văn, ở tiên trong tộc cũng là phi thường hiếm thấy, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải rồi. Giết! Thấy giả khải thái ra tay rồi, Hàn Đông thắng cùng một người khác phó tướng lập tức tuấn lệnh, dẫn rất nhiều nhân mã hướng Trần Vị Danh giết tới. Giết! Một tiếng man như ba hống, gặp lại một ngàn mét thân thể chạy như liên tới, khí thế khủng bố, phảng phất thần ma, chính là Ngưu ma vương. Ân! Trần Vị Danh tâm thần chấn động, phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong. Nhiu Ma Vương giờ khắc này tình hình cùng trong ngày thường càng là phi thường không giống nhau. Chương 696, Nhiu Ma, Nhiu Ma Vương chạy như điên tới, cầm trong tay Hôn Thiết côn, vung lên trong lúc đó, ánh chớp điện tiềm tràn ngập thiên địa, Đoạt vạn vật ánh sáng, đúng là làm thiên địa trong nháy mắt thất sắc. Hắn lúc này không biết dùng cách gì, lại hóa ra mấy ngàn mét thân thể như tôn ngộ không chi pháp thiên tượng địa. Ở ánh chớp chiếu dọi bên dưới, từng đạo từng đạo màu đen khí tức dường như vạn long múa tung, mạnh mẽ mắt thấy đi, càng là dường như ma thần. So với Tôn Ngộ không cùng thông tí viên hầu cái kia hai con khỉ còn đáng sợ hơn. Dáng dấp kia cực kỳ quỷ dị, Trần Vị danh trong lòng thất kinh. Như Ma Vương nên yêu tộc mới đúng, có thể vào giờ phút này, trên người yêu tộc khí tức đối lập yếu đi rất nhiều, càng nhiều. Lại là một loại khó có thể nói rõ khí tức, nếu như nhất định phải hình dung, đúng là cùng trong truyền thuyết ma khí càng tương tự. Hoặc là nói, đây mới thực là ma tộc khí tức, tuyệt đối không phải địa tiên giới ma môn những tu sĩ kia có thể so với. Gào, gầm lên giận dữ, Man Nu ba xung kích tứ phương dứt tới trần vị danh trước người thiên quân vạn mã trong nháy mắt liền bị trực tiếp hất bay trong chớp mắt lưu ma vương đã vọt tới rồi chiến trường trước trong tay hồn thiết tôn vung lên lôi điện tung bay ngưng tụ thành từng tòa từng tòa to lớn lôi điện chi sơn quay về quân trận trước hàn đông thắng đập tới tuy rằng một cái là yêu yêu một cái hồ yêu nhưng này Như ma vương cùng tôn nộ không chiến đấu chi pháp đúng là có 8 phần tương tự chất phát chất khí thêm đế hoàng thần minh cái kia một gậy hạ xuống càng là đánh cho hàn đông thắng một tiếng gào lên đau đớn lập tức nghe được cầm ầm hai tiếng trên người hoàng kim giáp như như đổ sứ ầm ầm vỡ vụn Binh khí trong tay là Tiên Vương Thần binh, vừa vặn ở trên khôi giáp nhưng bất quá Á Thánh Thần binh. đối mặt như vậy Thần Uy thích động, căn bản là không có cách chống đỡ. Lôi sơn như mưa, từng tòa từng tòa hạ xuống, trong khoảnh khắc lại là đánh dết lượng lớn tiên tộc. Gào, hét lên một tiếng, Manu Ba lại lên, lôi núi lở nát tan, năng lượng bạo phát, hóa phát một mảnh lôi hải, lực sát thương càng hung mãnh. Lại thấy Niu Ma Vương trong tay hôn thiết côn quét ngang, trực tiếp đem Hàn Đông thắng cho quét bay ra ngoài. Bất quá mấy chiêu, bạo phát chi đáng sợ, lại so với cầm trong tay Định Hải Thần châm tôn ngộ không còn cường đại hơn. Trần Vị danh một trận lây người, trong lòng nghi hoặc không rõ. Hán Tử lâu nghĩ tới những ngày yêu vương, đặc biệt là Niu Ma Vương, Kim sĩ Đại Bàng Diệu xuất thân bất phàm, trong lòng từng có chuẩn bị tư tưởng, nhưng hôm nay xem ra vẫn là đánh giá thấp rồi bọn họ. Cái kia Kim sĩ Đại Bàng Vương dĩ nhiên chính là Viễn Cổ Phượng Hoàng tộc trực hệ huyết thống, mà này Niu Ma Vương chi lai lịch, tựa hồ cũng không phải man Niu đơn giản như vậy rồi. Cũng khó trách này Niu Ma Vương dám nhắc tới phát lưu lại nền chiến sau khi làm tiếp lui lại, như vậy thần uy, xác thực có thể một trận chiến. Cuộc chiến tranh này trình độ nguy hiểm, tựa hồ cũng giảm mạnh rồi lúc này có lưu ma vương ra tay tiên tộc đại quân sự chú ý đều từ trên người hắn rời đi trong lúc nhất thời áp lực gần như biến mất rồi gào một tiếng rồng gầm một hướng khác giao long vương cũng là giết tới hóa phát bản tôn dáng dấp chiều cao ngàn mét chi giao long ở trong thiên địa qua lại ánh chớp bóng ánh sóng nước yên đẳng tuy vô chân long huyết thống nhưng này giao long vương thực lực cũng là kinh người rồi bất quá cùng lưu ma vương so sánh nhưng là trên lệnh quá nhiều ở giữa chiến trường hai cái hôn thế linh hầu đại chiến giả khải thái bên ngoài lại là yêu vương đấu đá lung tung Trong lúc nhất thời đúng là làm tiên tộc đại quân trận cước đại loạn. Đáng tiếc, Kim Sĩ đại bảng vương bế quan chưa phát, không phải vậy hơn nữa lực chiến đấu của hắn, trận chiến này bên mình chỉ ít sẽ có 4 phần 10 phần thắng rồi. Trần Vị Danh trong lòng thầm than một tiếng, cũng không nghĩ nhiều nữa, thôi thúc huyền pháp, triển khai thần thông, che giấu ở Nưu Ma Vương thần uy bên dưới, nhảy vào chiến trường ở bên. Hắn sức phòng ngự mặc dù là ở đây mạnh nhất, có thể lực công kích nhưng không sánh được Tôn Ngộ Không cùng Nưu Ma Vương. Muốn giết những này linh quân người, hiệu quả có hạ, nhưng nếu khoảnh khắc chút thực lực không đủ nhân mã, liền hoàn toàn khác nhau rồi vốn là quân trận tương công nhưng không nghĩ ra hiện rất nhiều biến số trong lúc nhất thời đã là hỗn loạn tương bừng. tôn ngộ không, Ngưu ma vương, giao long vương, thông tý viên hầu còn có trần vị danh mỗi một người đều là thực lực bất phàm lưu manh giống như vậy chỗ đi qua tiên tộc thương vong nặng nề có thể tiên tộc một phương nhưng là thắng ở á thánh số lượng càng nhiều những này á thánh cũng không phải là kẻ ngu dốt mắt thấy giả khải thái tạm thời sự chú ý đều ở cái kia hai cái hầu yêu trên người chính mình khó mà ứng phó được Ngưu ma vương chi thần uy đơn giản cũng mặc kệ rồi ai nấy dùng thần thông giết hướng về tứ phương. Rất nhiều yêu tộc cũng không có cái gì đặc thù phương pháp bảo vệ tính mạng, mà nơi này Chu Thiên tinh đấu đại trận lại là bị phá giải, căn bản không có phòng hộ. Trong lúc nhất thời, vô số yêu tộc đột tử tại chỗ, so với tiên tộc nhân mã nặng nề hơn. Thêm vào không sánh được tiên tộc nhân mã nghiêm chỉnh huấn luyện, thương vong tốc độ càng là muốn nhanh hơn rất nhiều. Như Ma Vương trong lòng sốt ruột, bận dữ là đúng Trần Vị danh truyền ông nói, có thể có biện pháp. Biện pháp? Trần Vị danh chính là mừng rỡ trốn sau lưng Như Ma Vương, không cần bị khổ, nghe được lời này, chỉ có thể thở dài một tiếng. Dưới chân huyền quang lóe lên, tướng Ngưu Ma Vương thân thể to lớn phía sau xông ra ngoài, hóa phát phân thân, đánh ra 10 cái ký tự, lập tức nhất vừa triển khai cựu trương phục tàng, vô số mưa sao sa từ trên trời giáng xuống. Quả nhiên, những tia á thánh không làm gì được Như Ma Vương mấy cái, nhưng thấy lao ra một cái Thái ớt Kim Tiên, tình huống liền không giống rồi. Dù cho cái này Thái ất Kim Tiên trước thể hiện ra rồi kinh người sức phòng ngự, nhưng cũng không có như Như Ma Vương cùng tôn ngộ không cấp độ kia lực công kích, chỉ cần cẩn thận một ít, nên tính mạng không lo. Trong lúc nhất thời, không ít á thánh tu sĩ đều là hướng về phía Trần Vị danh giết tới. Có tín ngưỡng khôi giáp ở Tự nhiên là không lo. Bất quá Trần Vị danh vị không cho những này Á Thánh mất đi tự tin, một khi bị ban chúng, lập tức hoa hoa kêu to, thậm chí Ngưng Tụ huyết chi đạo văn làm bộ thổ điểm huyết đi ra, để những này Á Thánh đem hết thể sát tâm đều đặt ở rồi trên người Hán. đã như thế, yêu tộc đại quân thương vong tốc độ tự nhiên giảm nhiều, toàn bộ chiến cuộc thành rồi rằng có chống lại tư thế. Cái kia một chỗ, giả khải thái đối chiến hai con yêu hầu, vốn tưởng rằng là bắt vào tay, có thể chiến qua sau mới phát hiện, này hai con khí thể phách cực kỳ quỷ dị. Dù cho là chính mình Ngưng Tụ ánh sáng trực tiếp ban chúng cũng khó có thể tạo thành tính thực chất tương tổn. lại nhìn như Ma Vương thần dũng, chỗ đi qua, thi tích như núi. lại tư cùng này hai con khỉ lẫn nhau chính mình tựa hồ vốn là đối địch, lúc này đem này thả xuống. một cái hư chiêu sau khi rút người ra, mặc cho cái kia hai con khỉ chính mình đánh thành một đoàn, thân hình tung bay, tay áo phiêu linh, bay lên trong lúc đó, ánh sáng vạn trượng hóa thành một thanh ánh sáng chi kiếm, quay về như vậy giết tới. cảm nhận được tiên vương sát ý, như Ma Vương cũng là không cam lòng bất cẩn, trong lúc nhất thời buông tha phía trước tiên tộc nhân mã, đứng ở tại chỗ gô lên chất khí. Quá to một tiếng, ma công thần uy, tản cường phụ thể. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy sau người ma khí bốc lên, càng là hóa phát một cái đen kỳ cây cột. Cái cây cột tỏa ra đáng sợ ma uy khí, làm người ta kinh ngạc, nhìn kỹ lại, trên cây cột càng là đứng một bóng người. Lưng mọc hai cánh, một thân vảy giáp, như yêu tự ma, cực kỳ khủng bố. Theo Maniu ba gào hét, chỉ thấy thân ảnh kia đột nhiên mở hai mắt ra, đỏ đậm như máu, hai cánh một tấm, liền đi vào như ma vương trong cơ thể. Gào! Điên cuồng hét lên thành ma khí trùng thiên. Thời khắc này, chính là giả khải thái cũng hơi thay đổi sắc mặt, hét lớn một tiếng. người hóa ra là ma tộc. chương 697 ma tôn truyền thuyết. giả khải thái kinh ngạc thốt lên, trong nháy mắt hấp dẫn rồi ánh mắt của mọi người đều là hướng lưu ma vương nhìn sang. ma tộc ở lăng tiêu tinh vực cũng là một cái khá là đặc thù chủng tộc. chủng tộc này tuy rằng không giống người tộc bình thường bị gọi là nghịch thiên bộ tộc, nhưng ở một thời đại nào đó cũng từng đóng vai quá khá là đặc thù nhân vật. ở phía sau tiên diễn đạo tôn thời đại, thẩm phán thiên cung nghèo siêu thiên hạ muốn triệt để đoạn tuyệt nghịch thiên bộ tộc ngọn lửa. Đó là một cái đại thanh tẩy thời đại, ở Lăng Tiêu tinh vực bên trong, phàm là cùng loại người có quan hệ thế lực đều trở thành rồi Thẩm Phán Thiên Cung mục tiêu công kích. Cái kia một nhánh quét ngang Thiên Hạ đại quân, ở thời đại kia, có thể nói vô địch. Chỉ là ở tiến vào Ma vực sau khi, nhưng là gặp phải rồi khó có thể tưởng tượng chống lại. Cái thế Ma Tôn lĩnh 81 tên ma tướng từ Ma vực giết ra, đón đánh Thẩm Phán Thiên Cung ngàn tỷ đại quân. Đó là một hồi hậu nhân nhấc lên đều kinh hồn bạt vía chiến tranh, toàn bộ Ma vực bị hoàn toàn tan vỡ, hết thệ tinh thần một viên không để lại. ma Thẩm Phán Thiên Cung trả giá cao, cũng là không cách nào hình dung Cái kia lấy Si làm tên, bị gọi là Ma Tôn Nam Nhân, tay cầm Hậu Thiên Chí Bảo Hộ Phệ Đao, vu trong hư không chém giết hơn 1.500 tên trí tôn. Máu tươi ánh đỏ thương khung, cho đến ngày nay vẫn như cũ tinh lực không tiêu tan, oan hồn vô số. Tuy rằng ma vực cuối cùng bị triệt để hủy diệt, 81 tên ma tướng thân tạng hư không, Si cũng là thi giải luân hồi. Có thể cho đến ngày nay, nhắc lên Ma Tôn Si vẫn như cũ có rừng tiểu nhi dạ để hiệu quả. Cũng là cái kia cuộc chiến tranh, khiến cho Thẩm Phán Thiên cũng cuối cùng đại quân nguyên khí đại thường, tuy rằng còn có cường giả tọa trấn có thể trung quy hoàn toàn trưởng không thiên hạ cuối cùng lựa chọn rồi ở hậu trường thao túng không lại trực tiếp nhúng tay lăng tiêu tinh vực việc ma tộc tuy rằng cũng không có chuyện để tuyệt diệt có thể theo ma vực tan vỡ lại vô tổ bộ tộc này chỉ có thể che giấu thân phận tránh né ở khắp nơi tinh vực tu hành vì tránh né tai họa người của ma tộc thường thường đều sẽ chọn tách ra lăng tiêu tinh vực để tránh khỏi bị thẩm phán thiên cung dưới chướng thế lực phát hiện bây giờ này như ma vương lại tỏa ra như vậy ma khí hơn nữa khí thế như vậy khủng bố tự nhiên lệnh giả khải thái cũng trong lòng cả kinh quan trọng hơn chính là trong truyền thuyết ma tôn si chính là lưu yêu thành ma nhìn một cái nhìn lại cái kêu lưu ma vương càng là cùng trong truyền thuyết si giống nhau đến mấy phần rồi chân vị danh cũng là giật nảy cả mình hắn xem qua lưu ma vương thân thể rõ ràng là yêu tộc mới đúng làm sao sẽ trở thành rồi ma tộc lúc này lại là nhìn kỹ lại phát hiện tình huống rất là đặc thù lưu ma vương thân thể vẫn là yêu tộc giáng dấp chỉ là trong kinh mạch nhưng là nhiều ma khí lực lượng cũng không phải là chủ tộc mà là công pháp chân vị danh trong lòng hơi động đã muốn minh này lưu ma vương mặc dù là yêu tộc cũng không biết như thế nào đạt được ma tộc công pháp, hơn nữa còn tu luyện đại thành, có uy thế như vậy. trong chớp mắt, chui này quang minh chi kiếm đã hạ xuống, trực tiếp bổ vào rồi như ma vương giao nhau trên hai tay. ầm ầm ầm, tiếng vang không dứt, như kim thạch đổ nát, như ma vương trên hai tay đốn lửa bắn ra bốn phía, có thể thấy được ra thịt chẳng ra, nhưng cũng không có tính thực chất quá đáng lo. dựa vào thân thể, hắn càng là mạnh mẽ chặn lại rồi giả khải thái một chiêu. chờ đến quang minh chi kiếm biến mất, hai tay chấn động, cương khí phun ra, lại lông tóc không tổn hại. phong ngự đạo văn. Trân vị danh trong lòng hơi động, vừa nãy một khắc đó, hắn lại từ như Ma Vương trên hai tay nhìn thấy rồi phòng ngự đạo văn. Đây cũng không phải là cái gì đặc thù đạo văn, nhưng trước đây hắn từng nhìn kỹ như Ma Vương thân thể, chỉ có lực chi đạo văn cùng chấp giật đạo văn hai loại, tuyệt đối không có phòng ngự đạo văn, cũng không phát bảo. Vậy này lại là như thế nào xuất hiện? Trong lòng không rõ trong lúc đó, như Ma Vương lại là ra tay, nắm tay một đòn, hoành bại hư không. Một tiếng vang thật lớn, cái kia hư không một quyền càng là đánh ra rồi âm bạo hiệu quả, đáng sợ năng lượng ở trên hư không nổ tung. Hóa thành phát vô số chớp giật giết hướng về tứ phương, tử thương tăng lớn. Khác một chỗ, Tôn nộ không trong lòng chính mình trong lúc nhất thời khó có thể làm sao thông tí viên hầu, đánh làm dạo thị côn chú ý hắn lại sao lại dễ dàng để giả khải thái thoát thân. Hư hoàng một chiêu, ỷ vào thân thể mạnh mẽ, mặc kệ thông tí viên hầu công kích, quay về giả khải thái vọt tới. Hai con yêu hầu khó chơi, Như Ma Vương lại là uy mãnh, còn có cái sức phòng ngự đáng sợ thủ đoạn lung ta lung tung tiên tộc. Giả Khải Thái trong lúc nhất thời cũng là cao mày, như vậy xuống, coi như có thể mang yêu vương quần sơn yêu tộc tất cả chu diện có thể chính mình mang đến ngàn tỷ đại quân e sợ cũng không còn xuất lại mấy cái. hắn muốn chính là công ngân, muốn thắng đẹp đẽ, không chỉ có riêng là mấy cái yêu tộc đầu lâu. thầm nghĩ quá chốc lát, tha nhẹ một tiếng, tuy rằng căm ghét nhất mặc áo giáp tác chiến, nhưng lúc này cũng là không có cách nào rồi. lần này xuất binh, chính là trong tộc trưởng bối thụ ý lại đây kiến công lập nghiệp. vốn tưởng rằng bất quá là đám người ô hợp, bây giờ đến rồi mới biết càng là so với tưởng tượng vướng tay chân. tiếng nói vừa dứt, trên người huyền quang lóe lên, nhất kiện áo giáp màu trắng ở tại trên người xuất hiện, không phải ngân không phải vàng, cực kỳ huyền diệu. Huyền quang cuốn quanh, càng là có loại chói mắt cảm giác. Gặp lại trong tay bạch quang lóe lên, một thanh trường kiếm màu trắng ở tại trong tay xuất hiện, khí tức cường đại, cực kỳ đáng sợ. Đế hoàng thần binh, chân vị danh trong lòng cả kinh, giả khải thái giờ khắc này bất kể là trên người áo giáp, vẫn là trường kiếm trong tay đều là đế hoàng thần binh. Đáng sợ hơn chính là, hai kiện pháp bảo đều là quang minh đạo văn, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó khí tức hỗ trợ lẫn nhau, chính là một tổ bảo vật. Không hổ là thanh đế thiên đình đại thế gia, như vậy hai kiện pháp bảo, không phải hậu thiên chí bảo, uy lực cũng cách biệt không xa rồi. Thái. Anh ta lão tôn nhất đồng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Cái kia một chỗ tôn nộ không dẫn thông tí viên hầu đã vào tới, trong tay như ý kim cô đồng vung lên, quay về giả khải thái đập tới. Đối mặt này hậu thiên trí bảo, giả khải thái không núp ních, phản phát không có nhìn thấy. Đợi được như ý kim cô đồng đập chúng sau khi, chỉ nghe phịch một tiếng, áo giáp màu trắng nổi lên hiện một điểm kim quang, càng là không hư hao chút nào. Hả? Tôn nộ không cũng là sướng sở, trước giả khải thái bị đập chúng thời điểm không phải là như vậy phản ứng. Chính là ngây người trong lúc đó, giả khải thái trong tay quang minh chi kiếm lập tức vung lên nhất kiếm chém ở rồi Tôn Ngộ không trên cánh tay. A! Một tiếng hét thảm, huyết nhục bay vụt, Quang Minh chi kiếm chém vào cánh tay bên trong. Dù là có hồn nguyên bất diệt thể, càng cũng không ngăn được này đáng sợ nhất kiếm. Gặp lại Quang Minh chi kiếm huyền quang lóe lên, hóa thành một chùm sáng cầu nổ tung, trực tiếp đem Tôn Ngộ không dường như lưu tinh bình thường đánh bay. Trong quang cầu bay ra một đạo vệt trắng, nhanh như chớp, lại là bắn chúng đuổi theo Thông Tí Viên Hầu. Một tiếng hét thảm, Thông Tí Viên Hầu ngực càng là bị trực tiếp xối thủng, máu thịt be bé bét. Rít. Tiên tộc đại quân phát sinh một tiếng ho hét, si khí tăng mạnh đây mới là tiên vương ai, giơ tay nhất chân tuyệt đối không phải a thánh có thể so với. chỉ đến như thế, giả khải thái lạnh rên một tiếng, đang muốn truy sát hai con yêu hầu quá khứ, nhưng là đột nhiên một trận cảm giác phía sau truyền đến đáng sợ năng lượng bạo phát, quay đầu nhìn lại, trực tiếp như ma vương không biết triển khai rồi công pháp gì, một vệt ánh sáng trụ từ trên trời giáng xuống rơi vào trên người, lập tức vô số quả cầu ánh sáng bạo phát, trong nháy mắt thanh không phạm vi vạn mét bên trong hết thảy thiên tộc, không còn một ngống, cực quang chi trụ chiếu phá sơn hạ vạn ngàn, giả khải thái thay đổi sắc mặt, không nói hai lời. Cầm trong tay quang minh chi kiếm quay về như ma vương giết tới. "Nưu yêu, ngươi cùng Ma Tôn Si Vưu là quan hệ gì?" Chương 698, Tiên Vương Ai. Qua tầm trong tiếng, Giả Khải thái quay về như ma vương trực tiếp giết tới. Thời khắc này, hắn đúng cái kia hai con khỉ lại vô hứng thú, trong lòng sát nghiệm, tất cả đều đặt ở rồi như ma vương trên người. Nếu như nói ma khí, Nưu yêu đều chỉ là trùng hợp, cái kia công pháp này có thể thì sẽ không sai rồi. Cực quang chi trụ chiếu phá sơn hà vạn ngàn, Ma Tôn Si Vưu cái thế thành công, nổi tiếng thiên hạ. Này một chiêu công pháp kỳ lạ nhất chính là Nó cũng không phải là chỉ nhắm vào một loại nào đó đạo văn, mà là bất kỳ đạo văn sức mạnh đều có thể rót vào trong đó. Ma vực phá nát, ma tôn biến mất sau khi, từng có thế gia hoặc môn phái nói được rồi này một chiêu cái thế thần thông, cũng từng có người tu luyện, nhưng vẫn không người nào có thể chân chính tu luyện thành công. Trong truyền thuyết, không phải tiên tài tuyệt thế không được tu hành công pháp này. Mà bây giờ, trước mắt Như Ma Vương nhưng là dùng đến, đến rồi, Giả Khải Thái không nghi ngờ chút nào, coi như này Như Yêu không phải ma tôn si vưu bản thân truyền thế, cũng tất nhiên cùng hắn có cực kỳ quan hệ là thủ. Mắt thấy Giả Khải Thái đánh tới, Niu Ma Vương lại là thôi thúc ma công, phía sau hóa phát nhất ma khí chi trụ trên cây cột ma thần trong mắt xích mang lõe lên nhảy vào trong cơ thể hắn. Nhưng thấy Quang Minh Chi kiếm đánh tới, giao nhau trên hai tay lại là xuất hiện rồi phòng ngự đạo văn lực lượng, là cái kia lực lượng của ma thần. Trần Vị Danh trong lòng hơi động, đã nghĩ rõ ràng, cái kia ma thần đối ứng chính là phòng ngự đạo văn lực lượng, đi vào trong cơ thể trong nháy mắt, cái kia sức mạnh liền cho như Ma Vương. Quang Minh Chi kiếm lần thứ hai bắn trúng cái kia hất như sắt thép hai tay, ầm ầm nổ vang trong lúc đó, Niu Ma Vương nhưng là vô pháp lại như trước bình thường hóa giải rồi theo một trận giấy thép vàng dạn nứt tiếng, phản phất hất như sắt thép hai tay bị chém ra một đạo sâu sắc vết thương. Nếu không có như ma vương hình thể to lớn, sợ là sẽ phải bị trực tiếp chặt đứt. Một tiếng gào lên đau lớn một tiếng, như hấp tháp bình thường thân thể to lớn bị quang minh lực lượng tầng tầng bắn chúng, cả người bay ngược ra ngoài, trên đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Tín ngưỡng lực lượng, chân vị danh lông mày hơi động, lần này hắn xem rõ rõ ràng ràng, giả khải thái trong công kích không lại vẹn vẹn là quang minh đạo văn lực lượng, vẫn còn có niệm lực đạo văn sức mạnh, mà loại sức mạnh này chính là tín ngưỡng lực lượng. Chẳng trách chính là tôn ngộ không như ý kim cô Đồng cũng không đả thương được hắn, tín ngưỡng lực lượng sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, thêm vào đế hoàng thần binh áo giáp, tự nhiên không lo. Mà tín ngưỡng lực lượng dùng để phá trận pháp, cấm chế cùng cương khí hộ thân đều là hàng đầu, vì lẽ đó liền hỗn nguyên bất diệt thể đều không chống đỡ được. Giả Khải Thái nhìn như hào hoa phong nhã như thư sinh, có thể động lên tay đến nhưng là không chút nào hàng hổ. Đặc biệt là giờ khắc này đã cảm giác kẻ địch lần này không có một cái là tướng tốt, đã không còn kéo dài tâm tư, không chờ Niu Ma Vương thở ra hơi, giơ tay lại là kiếm khí như mưa. Bí mật mang theo đáng sợ quang minh lực lượng từ trên trời giáng xuống, quay về như vậy cái kia thân thể to lớn rất tới. Như Ma Vương cũng không phải kẻ ngu dốt, trước tiên đem thân thể thu nhỏ lại, lại điều động ma thần lực lượng, đem kiếm khí lập tức. Không có đế hoàng thần binh trực tiếp công kích, đảo không đến nỗi thất bại thảm hại. Gào! Như Ma Vương hét lên một tiếng, dường như sóng lớn mãnh liệt bao phủ tứ phương. Gặp lại điên cuồng thôi thúc chân khí, trên người ma khí mãnh liệt hơn, dâng trào ra, từng sợi từng sợi rung động, phảng phất hỏa diễm giống như vậy, làm cho người kinh hãi. Hắn đang sử dụng cường đại hơn công pháp. Chân vị danh cùng giả Khải Thái đều là chân mày cao lại, nhìn ra như mà vương động tác gây nên. Không giống chính là, chân vị danh nghĩ như thế nào trợ hắn, mà giả Khải Thái nhưng là nghĩ như thế nào giết hắn. Sát tâm bên dưới, đương nhiên sẽ không để Nưu Ma Vương có cơ hội đem công pháp triển khai xong xuôi. Trong mắt lệ quang trở lên, chân khí gồ lên, trong tay huyền quang ngưng tụ, một tia sáng trắng từ quang minh chi kiếm sông lên phát, bay về Nưu Ma Vương vọt tới. Bạch quang dường như màn sân khấu, ở trong hư không hóa thành một đạo bạch hồng. Lại thấy giả Khải Thái thân hình lóe lên, tay cầm quang minh chi kiếm trấn đạo bạch hồng bay về như ma vương vào tới. Chiêu kiếm này không chỉ là tham dò cùng tùy ý công kích, mà là sát chiêu, y muốn giải quyết triệt để con này khả năng cùng ma tôn Si Vưu có quan hệ như ma, không chống đỡ được. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, chân vị danh trong lòng đến phát như vậy kết luận. Lúc này như ma vương trạng thái bị hư hỏng, căn bản không thể ngăn trở chiêu kiếm này. Dù cho có ngàn thần vật thức, trong lúc nhất thời cũng không kịp quá lo lắng nhiều, Trần vị danh dưới chân huyền quang lóe lên, trong nháy mắt vọt tới rồi bạch hồng ở trên. Quát to một tiếng, đem tín ngưỡng khôi giáp thôi thúc đến rồi cực hạ còn như tấm khiên thịt người che ở rồi phía trước ầm một tiếng vang lớn quang minh chi kiếm bắn chúng lực lập tức hét thảm một tiếng trần vị danh cả người dường như lưu tinh bình thường bay ra ngoài ở yêu vương trong dãy núi đập ra rồi một cái to lớn hố sâu cũng chưa chết hơn nữa so với tưởng tượng thường thế nhỏ hơn đông dạng là tín ngưỡng lực lượng giả khải thái sử dụng cùng không động ấn căn bản là không có cách so với nhưng này nhất kiếm sức mạnh nhưng là mạnh mẽ quá đáng để trần vị danh có loại bị người dùng chủy sắt mạnh mẽ bắn chúng cảm giác trước mắt biến thành màu đen đau đến không muốn sống gào Manu ba hưởng, như Ma Vương phía sau ma khí đại thịnh, hóa phát ba cái ma khí chi trụ, mặt trên đứng ba cái dáng dấp không giống ma thần. Đoạn tu, Tàn Cương, Lục Mục. Theo như Ma Vương một tiếng giống to, ba cái ma thần đồng thời nhảy vào trong cơ thể. Ùng. Rên lên một tiếng, như Ma Vương khí tức trong nháy mắt tăng lên mấy lần, trở nên cực kỳ khủng bố. Tựa hồ phụ thể ma thần càng nhiều, sức mạnh liền càng đáng sợ. Nhưng thân thể gánh nặng cũng là càng lớn, hơn vài nơi vết thương càng là đỉnh chỉ rồi khôi phục, máu tươi phân tán, lưu càng sắp rồi. Giả Khải Thái e sợ cho đêm dài lắm động. Ở đánh tan Trần Vị danh trong ngáy mắt, lại là ngưng tụ rồi nhấc kiếm, phảng phất sao trời lâm nhật giáng tới. Ngưu Ma Vương không tránh không né, hét lên một tiếng, song quyền hạ tất, đồng thời nổ ra. Lực chi đạo văn quấn quanh, để hắn một thân sức mạnh trở nên đáng sợ hơn, phảng phất lại là nhìn thấy rồi trong truyền thuyết Ma Tôn Cửu. Ầm. Song quyền bắn trúng quang minh chi kiếm trong ngáy mắt, hết thảy sức mạnh tất cả bạo phát, phảng phất tinh hà phán nát, lấp loé tia sáng chói mắt. Gào. Một tiếng đau đớn hảo, Nưu Ma Vương thân thể to lớn bay lên cao cao, lại là tầng tầng hạ xuống. Tinh hà hào quang trong lúc đó, Giả Khải Thái vung kiếm bay ra, tuy rằng khí tức khẽ nhúc nhích, nhưng hầu như không có quá nhiều ảnh hưởng. Thừa thắng sông lên, quay về Lưu Ma Vương hạ xuống chô bay đi. Dừng tay. Một tiếng giống to, mắt thấy Lưu Ma Vương nguy hiểm, tôn ngộ không cùng giao Long Vương đô là giết tới. Tuy rằng cũng không phải là bình thường đám người ô hợp, có thể trung quy được không rồi khí số. Giả Khải Thái trong mắt lóe ra một nụ cười lạnh lùng, trong tay Quang Minh Chi kiếm vung lên, bên ngông như biển chân khí ngưng tụ, hóa thành ngàn vạn tia giết hướng về tứ phương. Nay một chiêu, nhìn như hơi hận, khả năng lượng mạnh nhưng là cực kỳ khủng bố. Giao Long Vương trong nháy mắt bị đánh bay trọng thương, tôn nộ không cũng là trong miệng máu tươi bay ra, lại là bị thông tí viên hầu nhất kiếm chém vào đại địa, khó có thể ngăn cản. Hơi làm khôi phục Trần Vị Danh nhìn nơi này, trong lòng một mảnh cảm giác mát mẻ. Hết thảy người cũng đã tận lực, nhưng thực lực trên lệch quá lớn, vẫn như cũng là vô pháp chống đối giả Khải Thái. Dù sao cũng là Đại Thế gia tối đệ Tử Tinh Anh, căn bản không phải bình thường Tiên Vương có thể so với. Có thể kết thúc rồi. Giả Khải Thái cười lạnh một tiếng, tay cầm huyền quang, hóa thành một cái quang minh lao tủ quay về như Ma Vương bao phủ mà đi. Vậy cũng không hẳn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một bóng người phảng phất đột nhiên xuất hiện, đấm ra một quyền, chỉ nghe một tiếng gào lên đau đớn, giả khải thái trong nháy mắt bị đánh bay mấy vạn giảm. chương 699 thế cuộc lị chuyển. cái kia một bóng người như dịch chuyển không gian bình thường đột nhiên xuất hiện, một đòn bên dưới càng là đem giả khải thái đánh bay mấy vạn giảm, trực tiếp thoát ly rồi chiến trường. loại kia điện quang hỏa thạch hiệu quả khiến cho tất cả mọi người sững sờ yên lặng như tờ. chờ nhìn rõ ràng người đến sau, chân vị danh nhất thời đại hỉ ưng mậu lang coi một thân kim vũ, không phải kim si đại bảng vương thì là người nào? Một thân khí tức gỗ lên, cuốn ở lông chim bên trên, như từng đạo từng đạo kia chớp màu vàng nóng, cực kỳ đáng sợ. Thiên Vương, cái này đại yêu càng là lại một lần làm ra rồi đột phá, Từ Á thánh nhảy lên tới rồi Tiên Vương cảnh giới. Chẳng trách lần này bế quan thời gian dài như vậy, thậm chí đều từ chính mình đỉnh núi biến mất rồi. Nghĩ đến là tâm huyết dâng trào, biết Thiên Kiếp sắp tới vì lẽ đó rời đi yêu vương của sơn, đi những nơi khác độ kiếp xong vừa mới trở về. Lúc này trở về, đảo chính là thời điểm. Một cái siêu phẩm thiên tài đại yêu, từng có lúc thậm chí đạt đến rồi Nguyên Đế Hoàng thậm chí càng mạnh hơn cảnh giới. Bây giờ tuy rằng cũng là tiên vương, nhưng không nghi ngờ chút nào, thực lực đó tất nhiên lại là vượt qua già khải thái. Tam đại vương đến rồi, chúng ta thắng, giết, giết. Lúc này, trương hồng bắc không biết từ chỗ nào xung ra, đang cao nhất hồ, triệu tập hỗn loạn yêu quân bắt đầu tổ chức phản công. Không có tín ngưỡng khôi giáp như vậy chiến trường, không phải một cái thái ớt kim tiền có thể thể hiện địa phương. Không có nhân cơ hội chạy mất dép đã là đáng quý rồi. Bây giờ dũng cảm đứng ra, lập tức dẫn tới một người a thánh tu sĩ chú ý một tiếng quát lệnh, tay cầm huyền quang quay về trên đỉnh núi hắn giết tới. Đây là một cái tầng ba cảnh giới a thánh, kém xa giả khải thái bọn họ như vậy thực lực. Trương Hồng Bắc cũng không phải nhân vật bình thường, căn bản không làm lẹ tránh, khoát tay, chân khí ngưng tụ, trực tiếp một quyền đánh tới. Nguyên khí đất trời quần cuộn bò tới, cùng chân khí cuốn quanh, ở cánh tay kia ở trên mở ra đóng lại, pháng phất lò xo. Đang nắm đấm bắn chúng người kia bàn tay thời gian, lò xo trong nháy mắt một tấm, kéo dài tới rồi cực hạ. Trong nháy mắt, hết thể năng lượng cùng chân khí dâng trào ra, bùng nổ ra rồi một cái đáng sợ uy thế. Thật giống như vô số tiên tinh thạch chồng chất cùng nhau nổ tung giống như. Tên Tia Á Thánh chỉ kịp têu thảm một tiếng, liền bị Trương Hồng Bác một quyền đánh thành rồi mảnh vỡ. Đây là Trần Vị Danh lông mày hơi động, giật mình không thôi. Hắn đây là lần thứ nhất thật sự nhìn thấy Trương Hồng Bác ra tay, quả nhiên là không phải bình thường, không giống với mình và những tu sĩ khác giống như vậy, đem nguyên khí đất trời hóa thành các loại thuộc tính năng lượng, sau đó biến hóa thần thông triển khai. Trương Hồng Bác phương thức công kích rất đơn giản, chính là đem nguyên khí đất trời cùng chân khí trong cơ thể hóa thành cơ bản nhất năng lượng, ở tại trong cơ thể lấy một loại đặc thù phương thức vận hành, sau đó một lần phát tiết phát. một khắc đó thân thể xuất hiện rồi một loại rất tình huống đặc thù, lại hóa ra chín đạo kinh mạch, chân khí ở bên trong kinh mạch tiến lên sau, phát tiết thời gian, thì lại bằng là thành rồi 9 lần năng lượng, công kích như vậy phương thức, dường như vương đạo chi pháp, đường đường chính chính dùng năng lượng nghiền ép đối thủ. đáng sợ kia lực bộc phát, càng là so với đạo của chính mình quyền còn muốn uy mãnh một phần. vốn là bởi vì kim sĩ đại bằng vương xuất hiện mà sĩ khí đại chấn, lại thấy trương hồng bác như vậy kiến công, yêu tộc nhân mã càng hưng phấn, một trận gào gào kêu to bên trong, liều lĩnh hướng phía trước phóng đi. khác một chỗ. Kim sĩ Đại Bằng Vương cũng là ra tay không chút lưu tình, cuốn phong nổi lên bốn phía, dương cánh bay cao. Nhanh như chớp trong lúc đó, tiên tộc đại quân dường như băng tuyết tan rã giống như vậy, lấy một loại có thể thấy được thương vòng tốc độ ở hao tổn, cực kỳ kinh người. Chiến trường một bên, thông thí viên Hầu hư hoàng nhất kiếm, lập tức không làm suy nghĩ nhiều, mấy cái lộn ngược ra sau sau, liền hướng xa xa bỏ chạy. Hắn vốn định ở trận này loạn chiến bên trong thừa dịp cháy nhà hối của, một khi Tôn Ngộ Không lộ ra đại cái hở, liền có thể một lần là xong, giết chết đối phương. Cũng không định đến đầu tiên là bị dẫn tới rồi chiến trường này. Còn cùng tiên tộc động thủ, bây giờ lại thấy Kim Sĩ đại bảng vương xuất quan. Trong lòng biết đối mặt cái này đại yêu, chính mình sẽ không có bất cứ cơ hội nào, đương nhiên sẽ không ham chiến. Ngươi này rội hầu, trốn chỗ nào? Tôn Ngộ không hoa hoa kêu to, trong tay như ý kim cô bổng đuổi theo Thông Tí Viên Hầu một trận loạn tạp. Nhiều năm như vậy rồi, đều là người khác gọi hắn rội hầu, lần này rốt cuộc tìm được mắng người khác cơ hội rồi. Đáng tiếc cái kia Thông Tí Viên Hầu cũng là thần thông quảng đại, tuy rằng trốn chất vật, nhưng kết cấu có độ, Tôn Ngộ không căn bản không làm gì được hắn. Mà khác một chỗ, Giả Khải Thái chân đạp Bạch Quang, còn tựa như tia chớp trở lại chiến trường, có thể thế cuộc đã xuất hiện cự biến hóa lớn. Đối mặt Kim Sĩ si Đại Bàng Vương mạnh mẽ thực lực, tiên tộc nhân mã quân lính tan giã. Đừng nói bình thường Á Thánh rồi, chính là sức chiến đấu mạnh nhất phó tướng, cũng là ở tại thủ hạ đi bất quá ba hiệp, liền bị vàng nóng ánh nhuệ khí sống sờ sờ xuyên thủng rồi tự phụ, hồn phi phách tán. Yêu nghiệt, chớ có cản rỡ. Giả Khải Thái Quát lên một tiếng lớn, trong tay Quang Minh Chi kiếm liền đối với Kim Sĩ si Đại Bàng đi đâm tới. Bạch Quang Mách liệt, dường như làn sóng một tờ một tờ cực kỳ kinh người. Có thể Kim Sĩ si Đại Bàng Vương lại há lại là bình thường yêu vương. Trong mắt hồ hững, há mồm phun ra dương chi ngọc tịnh bình, âm dương nhị khí bay ra, triển vu cánh tay, khoát tay, càng là trực tiếp đem quang minh chi kiếm chộp vào rồi lòng bàn tay. Âm dương nhị khí vần quanh, phản phất khóa chặt rồi cái kia một vùng không gian, mặc cho giả Khải Thái điên cuồng tôi thúc, quang minh chi kiếm cũng là lạ lạc không xuống nửa phần. "Chuyện này, ngươi, ngươi là người nào?" Giả Khải Thái rốt cục thay đổi sắc mặt, biết được tình huống không đúng rồi. Đây chính là đế hoàng thần binh a, còn có tín ngưỡng lực lượng gia trì, một cái tiên vương tu sĩ, làm sao có khả năng dùng bàn tay bằng thịt nắm lấy? Kim Sĩ Đại Bằng Vương trong con ngươi một tia vẻ lạnh lùng, tiến lên một bước, một cái tát đánh ở giả Khải Thái trên mặt, không chờ đối phương phản ứng lại, lại là một cước đem từ không trung giấm hạ, trực tiếp tạp nhập đại địa bên trong. Một tiếng vang thật lớn, cắt đá phi thiên, đại địa nứt ra mấy đạo vết rách to lớn. ôm! Wow. Giả Khải Thái một tiếng gào lên đau đớn, há mồm phun ra lượng lớn máu tươi. Kim Sĩ Đại Bằng Vương công kích quá mức đáng sợ, dù cho là quang minh khôi giáp cũng không cách nào hoàn toàn đem bảo vệ. Còn chưa kịp lúc đích, cái kia một đôi đáng sợ mắt ứng lại là tiến đến rồi trước mắt. Ngươi, ngươi là người nào? Giả Khải Thái tâm thần rung mạnh, không nhịn được quát hỏi một tiếng. Kim Sĩ Đại Bằng Vương một cái bóp lấy cái cổ, đem hắn từ trong hố sâu nâng lên, lạnh lùng một tiếng: Năm đó ta giết ngươi giả ra rác rưởi thời điểm, bọn họ cũng gọi. Giả Lô La, là ngươi? Giả Khải Thái hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức qua ôm một tiếng hét thảm bị Kim Sĩ Đại Bằng Vương cho đánh bay. Thân thể đau nhức, trong lòng chính là kinh hoàng. Giả lâu La, cái này đại yêu, tuy rằng không kịp Ma Tôn Siêu như vậy đáng sợ, nhưng mấy triệu năm trước, cũng là ở Tiêu Tinh vực nhất lên quá gió tanh mưa máu người. Đôn đại bên trong. Hắn đã chết rồi, tại sao lại sẽ xuất hiện ở đây? Còn tưởng là rồi loại này không đủ tư cách thế lực yêu vương. Mình đồng ra sát hầu tử, cùng si vu thoát không ra can hệ như ma. Ai tiên vương công kích mà bất tử thái ất kim tiên tiên tộc, còn cùng chuyện này. Ra lâu la, nơi này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Giả khải thái trở nên hoàng hốt, không nghĩ ra. Chuẩn bị đi chết đi. Kim xí đại bằng vương hét lớn một tiếng, một thân chân khí bị tất cả thôi thúc, vô số kim vu ngưng tụ, hóa thành một thanh trường kiếm giết đi ra ngoài. Chiêu kiếm này khó có thể chống đối, giả khải thái trong lòng đại sợ hãi lập tức lên tiếng hô to cứu mạng chiến thần cứu mạng lời còn chưa dứt một đạo khí mang bay tới phì một tiếng đem Kim Vũ trưởng kiếm kích thành phân vụ chương 700, Thiên Đình chiến thần đột nhiên xuất hiện khí mang càng là ung dung đem Kim sĩ Đại Bàng Vương Kim Vũ trưởng kiếm đánh nát, trong lòng mọi người cả kinh không biết này bị giả khải thái gọi là chiến thần cứu tinh sẽ là người phương nào Kim sĩ Đại Bàng Vương cũng là trong mắt lệ quang lóe lên xem hướng về phía trước hét lớn một tiếng ai chân Vị danh cũng là xem hướng về phía trước nín thở đối phương ra tay bất phàm đáng sợ hơn chính là từ giả khải thái phản ứng đến xem đối phương hẳn là vẫn ngay khi chiến trường chu vi không chỉ có riêng là chính mình không có phát hiện mạnh yếu kim si đại bảng vương cũng là không có phát hiện cũng chỉ nói này nhất thủ công phu liền không phải bình thường tu sĩ có thể so với rồi gặp lại một đạo thân hình đột ngột xuất hiện ở phía trước phiến vân quan thủy hợp phục eo buộc sợi tơ chân đạp tạo hoa đầu đội tử kim quan mặt như ngọc hai mắt thần quang dáng vẻ đường đường anh khí bất phàm trong tay nhấc theo một cây ba tiêm hai nhận thường chân khí nội liễm vừa nhìn liền biết không phải bình thường tu sĩ tay vừa nhấc một cái tiếp được bay tới giả khải thái trả một trong số đó chân sách ngược trong tay lại tiện tay vứt tại rồi một bên giả khải thái sợ hãi không thôi thu dọn một phen ít quan sau bật điệu là quay về người kia túi người hành lễ đa tạ chiến thần cứu rút. không cần cảm ơn bị gọi là chiến thần người khẽ mỉm cười đều biết ta quy củ xưa nay sẽ không không công ra tay người sau khi trở về nhớ tới nói cho nhà ngươi láo tổ ta từng ra tay chính là bất kỳ xem bản thân hắn làm sao biểu thị rồi rõ ràng rõ ràng giả khải thái gật đầu liên tục người này nói là thiên đỉnh chiến thần nhưng cũng không phải là hoàn toàn thuộc về thanh đế thiên đình từ trước đến giờ tự do tàn mạn chỉ bởi vì thực lực siêu cường không người dám nói rằng cái gì nếu có muốn nhờ tất nhiên lấy số tiền lớn thần tài bảo vật các loại mọi việc như thế phương khả hành lần này hắn lĩnh quân xuất chiến gia tộc mình cùng cái khác mấy cái trong tộc lao tổ liên hợp tương xin mời mới để người này trong bóng tối đi theo bảo vệ vốn tưởng rằng lần này tới này là kiếm công lao chuyện tốt giả khải thái trước còn cảm thấy chính mình lao tổ đại đệ tiểu làm không nghĩ như thế nào lúc này vừa mới vui mừng trong tộc lao tổ đắn đo suy nghĩ để cho mình né qua rồi bỏ mình tai họa. Phía trước Kim Sĩ Đại Bàng Vương quan sát tỉ mỉ người đến, suy tư hồi lâu, đột nhiên thay đổi sắc mặt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Ngươi là?" Người kia cũng không trả lời, chỉ là đánh giá rất nhiều yêu vương, đang nhìn thấy Trần Vị Danh thời điểm, đột nhiên dừng lại, trong mắt có lệ quang lóe qua. Trần Vị Danh trong lòng kinh hãi, càng là không nhịn được lùi về sau rồi ba bước. Mặc dù đối phương khí tức thu lại như thanh như gió, có thể đều là cho hắn một loại mạnh mẽ nguy hiểm cảm giác. Người kia nhìn Trần Vị Danh chốc lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên khiến cho cái thần thông chỉ thấy mi tâm huyền quang lóe lên lóe lên, càng là đột nhiên xuất hiện rồi người thứ ba con mắt. Trong mắt có lưu ly ánh sáng lóe qua, xem Trần Vị danh trong lòng sợ hãi. Lúc này Tôn Ngộ không truy kích thông tí viên hầu không được quay lại, trong lòng chính là căm tức, vừa thấy lại có kẻ địch đến, lập tức hét lớn một tiếng, "Thái, ngươi này ba mắt quái, an ta lão tôn nhất động." Lập tức bay lên trời, cầm trong tay Như Ý kim cô đồng quay về người kia lại tới. Con mắt thứ ba huyền quang lóe lên, tựa hồ nhìn ra gì đó, người kia cười ha ha, "Ngươi này hầu tử, sợ là không làm gì được ta." lập tức trong tay bà tiêm hai nhận thương vậy một cái, dễ dàng giá ở trên không nện xuống như ý kim cô đồng, lại là tiện tay xoắn một cái, dẫn tới cây gậy tùy tùng mà động. Tu nộ không trong lòng cả kinh, muốn lùi về sau, lại phát hiện như ý kim cô đồng bị đối phương ba tiêm hai nhận thương của lấy, căn bản là không có cách đánh mở, chỉ có thể thân bất do kỳ theo đồng thời động. Vũ chi đạo văn, chân vị danh phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn lại, nhìn ra rồi trên người vừa tới tu hành chi đạo văn, lại là loại này cực kỳ hiếm thấy kỳ lạ đạo văn. Thế gian này có một ít đạo văn, là thông qua cái khác đạo văn diễn sinh mà phát, cực kỳ kỳ lạ thì như binh chi đạo văn, nắm giữ như kiếm, đao, thương, côn. Các loại binh khí một số đặc tính, nhưng lại cùng những binh khí này đối ứng đạo văn hoàn toàn khác nhau. Vũ chi đạo văn cũng là như vậy, nó có quyền chi đạo văn, lực chi đạo văn, thậm chí còn kiếm chi đạo văn, đao chi đạo văn các loại đạo văn đặc điểm, thậm chí có thể nói là ôm đồm rất nhiều đạo văn chi tinh túy, bởi vì cực kỳ thần kỳ. Ở Lang gia thư khố tàng trong sách, đem loại này đạo văn cùng thời gian đạo văn, không gian đạo văn cùng lực chi đạo văn đẳng đặt năng hàng, vì là vài loại dễ dàng xuất hiện cường giả đạo văn một trong Loại này đạo văn điều kiện tu luyện rất hà khắc, không phải nhân vật bình thường có thể học tập. Bây giờ người này tu luyện loại này đạo văn, còn luyện đến rồi trình độ như vậy, sức chiến đấu e sợ không phải chuyện nhỏ. Như vậy suy tư trong lúc đó, trong tay người kia vũ khí nhất triển vòng một chút, mở ra đại phạt sau khi, đống nhiên co rụt lại, khiến cho tôn ngộ không khó có thể chống đỡ, càng là lảo đảo một cái, ngã ngồi hư không. Còn chưa kịp đứng dậy, liền thấy đối phương một thương đập xuống, thấy hầu tử chém xuống trên đất, lại thấy trong tay lấy ra nhất sợi dây thừng, đem tôn ngộ không trói lại cái chặt chẽ. A, tôn ngộ không giống to muốn đem cái kia dây từng tránh thoát, có thể bảo vật này cũng thị phi phạm, mà hắn dùng hết sức lực toàn thân cũng là không làm gì được. một đạo chân khí phun ra, đem hầu tử nhất triển, liền ném đến rồi phía sau. dù là hồn thế linh hầu, càng là còn chưa đi quá ba chiều đã bị thua, lại thấy người kia tiến lên một bước, vũ khí trong tay quét qua, như thiên ma loạn lên, cương khí loạn sạ. một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bốn phía hết thể yêu tộc bị tất cả đánh ngã xuống đất. gào, hét lên một tiếng, như ma vương trong cơ thể ma khí phun ra, phía sau trong nháy mắt hiện lên chín căn ma khí chi trụ. Mỗi một cái ma khí chi trụ ở trên đều ngồi sổm một cái ma thần, ma huy ngập trời, làm người ta kinh ngạc. Bất quá thực lực đó hiển nhiên là còn chưa đủ, 81 căn ma khí chi trụ ở trên, chỉ có 9 cái ma thần mở mắt ra, đi vào trong cơ thể. Gào. Điên cuồng hét lên trong tiếng, như ma vương khí tức cấp tốc tăng lên, trong ngáy mắt, càng là phản phất tiên vương bình thường đáng sợ. Nhanh chân như phi sơn, giết tới. 81 ma tướng. Người kia ngưng mi suy tư, chỉ chốc lát sau, đột nhiên triển khai, tựa hầu nghĩ tới điều gì thất thanh nói, hóa ra là ngươi. Lúc này Nhu Ma Vương đã một quyền vánh đến, chen lẫn trời long đất lở tư thế, cuốn lên vô số phong vân, dường như muốn đánh nát thương cung. Người kia nhưng là tiện tay một trường, một cái liền chặn lại rồi cái kia to lớn năm đấm. Hai người hình thể cách biệt to lớn, nhưng nhìn ra được ra tay cũng không phí sức, dễ dàng. Gào. Nhu Ma Vương giống to liên tục, điên cuồng thôi thúc chân khí, muốn ở sức mạnh và khí thế ở trên vượt trên đối phương. Có thể bất luận hắn làm cái gì, đều là không hề tác dụng, người kia tùy ý đứng thẳng, khiến cho không chút nào đến tiến thêm. Trong lúc nhất thời, khiến cho Lưu Ma Vương xem ra thật giống một đứa bé ý đồ đẩy ngã tưởng thành giống như vậy, không có chút ý nghĩa nào, thậm chí buồn cười. Nhìn trước người Lưu Ma Vương, người kia tử tôn nói: Ta Phụng Thanh Đế chi lệnh đến đây bình loạn, vốn là phải đem nơi đây một lưới bắt hết. Nhưng ngươi cùng ta cũng coi như có thâm hậu ngọn nguồn, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng rồi. Lập tức thấy trong tay chân khí phun một cái, Lưu Ma Vương thân thể to lớn như mũi tên rời cung bay ra ngoài, dường như lưu tinh bình thường biến mất ở đường chân trời. Thực lực như vậy, coi như không phải chí tôn, chí ít cũng là hồn nguyên đế hoàng cảnh giới đại viên mãn rồi. Người này là ai? Chân vị danh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, luôn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến chiến thần hai chữ, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, đã nghĩ đến một người, cùng đối phương dáng dấp cực kỳ tương tự. Chương 701, Dương Tiễn. Nhìn trước mắt người kia, chân vị danh trong lòng lóe qua một cái tên, một cái tồn tại vụ thái sử ký bên trong nhân vật, khiến cho hắn giật mình không thôi đặc thù quá giống, rồi, quả thực tìm không ra không phải địa phương. Nhưng nếu thật sự là người kia, nên cùng nịch Thiên giả một cái trận doanh mới là, như thế nào sẽ trở thành thiên quốc bên dưới. Thanh đế người của Thiên Đình nghĩ mãi mà không ra. Trong lúc đó, người kia lại là ra tay, trong tay ba tiêm hai nhận thương quét qua, huyền quang vô số phóng lên trời, lại là hóa thành khí mang hạ xuống. Trong lúc nhất thời đánh bại tảng lớn yêu tộc, đừng nói bình thường yêu tộc nhân mã rồi, chính là Mi Hầu Vương, sư Đả vương mấy người đều là trọng thương ngã xuống đất, căn bản là không có cách ngăn cản. Cũng là người này tựa hồ không có quá nặng sát tâm, đều là đánh bại kích thương, cũng không có chân chính giết chết cái nào. Dừng tay. Kim sĩ Đại Bằng Vương hét lớn một tiếng, thân hình lói lên, kim vũ như gió. Hóa phát một mảnh kim liên quay về người kia giết tới. "Già, lâu, la." Người kia khẽ mỉm cười, từng chữ từng câu giống như chậm rãi nói ra kim sĩ đại bằng vương đã từng kêu lên tên. Trong tay ba tiêm hai nhận thương không chút hoang mang đưa ra, trực tiếp đâm vào kim liên trung ương. Nhưng thấy kim quang lần lần, chân khí cuốn lấy, như một cái kim xả ở kim liên bên trong cái lên. Bất quá thời gian ngắn ngủi, liền đem kim liên tất cả xoắn nát, hóa thành gãy vỡ lông chim dồn dập hạ xuống. "A!" Cái kia một chỗ, Tôn Ngộ không hét lên một tiếng, sử dụng pháp thiên tượng địa đột nhiên lớn lên thân thể y đổ căng đức trên người dây thừng, có thể này dây thừng cũng là quái lạ, dù là hóa xuất thiên mét thân hình, cũng không hư hao chút nào. ngươi này dội hầu, cho ta thành thật một chút. giả khải thái bởi vì bị kim sĩ đại bằng vương một trận no ngược, trong lòng chính là hỏa khí không tiêu tan, vừa thấy tôn nộ không như vậy, tức giận tăng lên trên, không nói hai lời, trong tay là quang minh chi kiếm quay về hắn bổ tới. tôn nộ không muốn là khó có thể nhúc đích, chính là không cần phải nói tránh né rồi. chỉ là thấy quang minh chi kiếm bộ tới, cũng không hoảng hốt, đợi được trưởng kiếm tới gần thời khắc, đột nhiên thu nhỏ lại thân hình, co rụt lại bắn ra một cái nhảy lên, để Quang Minh Chi Kiếm vừa vặn chém ở rồi dây thừng ở trên. Bảo vật này bó người cực kỳ lợi hại, nhưng Quang Minh Chi Kiếm có tín ngưỡng lực lượng ở, am hiểu nhất loại bỏ cấm chế, bao quát bảo vật. Chiêu kiếm này bên dưới, lại đem cái kia dây thừng cho từ bên trong chặt đứt. đa tạ rồi, ngu xuẩn. Tôn Ngộ không cười lớn một tiếng, ngã nhào một cái liền nhảy ra thật xa. giả khải thái vừa tức vừa giận, muốn truy kích, nhưng nhìn về phía trước chiến thần ở, chỉ có thể hàm răng nhếch cắn, tàn nhẫn mà nhìn xuống. gào. lúc này một đạo thân ảnh khổng lồ vọt tới, chính là trước bị đánh bay Lưu Ma Vương. Cái kia bị kêu là chiến thần Nam Nhân Tựa Hồ có ý định tha hắn một lần, bất quá hắn cũng không có lựa chọn nào tẩu. Cầm trong tay như ý kim cô động tôn ngộ không, nhấc theo hôn thiết động như ma vương, còn có tay cầm âm dương nhị khí kim xí đại bằng vương, ba người chiến thành một loạn, cam tức thiên đình chiến thần, từng cái từng cái cổ động chân khí, làm tốt rồi một trận chiến chuẩn bị, thực sự là hao tổn tâm trí. Thiên đình chiến thần nhất thủ xoa xoa huyệt Thái Dương, ta phụ mệnh mà đến, chỉ là muốn bình định nơi này tình hình rối loạn, cũng không có muốn lấy tính mạng các ngươi ý tứ. Nhưng các ngươi nhất định phải như vậy, nhưng là không oán ta được rồi oán ngươi như thế nào, không oán ngươi thì lại làm sao? Kim sĩ đại bằng vương lớn tiếng nói, còn nhớ tới ngươi huynh trưởng một người một thương, hoành lập triều ca thành trước, tự lùi tiên tộc đại quân vô số, vạn phu không làm chi dũng, có thể nói chân chính chiến thần. Mà bây giờ, ngươi không chỉ có trở thành rồi thiên đình chó săn, còn đánh cắp chiến thần tiên để bản thân sử dụng. Thực sự là anh hùng sau khi vô hiền năng, cũng không biết ngươi nghe chiến thần hai chữ, xấu hổ không hổ thẹn. Rất rõ ràng, từng làm huấn nguyên đế hoàng cường giả kim sĩ đại bằng vương là nhận thức người này, thậm chí còn khá là quen thuộc. Mà nghe câu nói này sau. Trần vị danh trong lòng chấn động dữ dội, một trận thầm hô, quả nhiên là hắn. Một người một thương, huynh lập chiều ca thành trước, trận tiên tộc đại quân người, nói tất nhiên là chính là nhân tộc chiến thần Dương Phàm Hải. Mà Dương Phàm Hải cũng không phải là trong nhà con trai độc nhất, còn có một cái đệ đệ cùng một người muội muội. Muội muội tên ngược lại không là bao lớn, có thể cái kia đệ đệ tiếng tâm nhưng là không nhỏ, chính là cái kia cuộc chiến phong thần bên trong hiện lộ tài năng nhân tài mới xuất hiện Dương tiện. Thái sử ký bên trong hắn dùng chính là ba tiêm hai nhận đường, như là chiến thần võ nghệ siêu quần, mi tâm còn có con mắt thứ ba. Chân vị danh trước còn chỉ là hoài nghi. Không hề nghĩ rằng dĩ nhiên thực sự là người này. Có thể chính như Kim Sĩ Đại Bằng Vương trách cứ, làm chiến thần đệ đệ hắn, làm sao sẽ trở thành rồi tiên đình một thành viên. Nấp như thế, khá là không nể mặt mũi, chỉ là người kia nhưng là không cần thiết chút nào khẽ mỉm cười, có gì xấu hổ. Ngươi nói không sai, đối lập vô minh chúng ta, ta căn bản không xứng chiến thần hai chữ, có thể vậy lại như thế nào? Đây là người khác xưng hô với ta, ta xưa nay không lấy chiến thần tự xưng. Không hề che giấu chút nào, quả nhiên là dương tiện. Kim sĩ Đại bằng Vương hít sâu một hơi, ngày xưa đã nghĩ cùng ngươi xác minh một phen chỉ là vẫn không có cơ hội, bây giờ nhưng là vừa vặn rồi. Dương Tiền nhưng là lắc đầu, ta có thể không cảm thấy đây chính là cơ hội tốt. Huynh trưởng ta cùng bọn ngươi huynh trưởng có giao tình, vốn là không muốn xé rách này giao tình, bất quá các ngươi đã không phải phải kiên trì, vậy ta cũng sẽ không khách khí rồi, cũng sẽ không như ngươi tưởng tượng ung dung. Kim Sĩ Đại Bằng Vương hét lớn một tiếng, thân hình lói lên, đã là hướng về phía Dương Tiện giết tới. Tôn Ngộ không cùng như Ma Vương cũng là không chút nào yếu thế, hai bên trái phải, vung động cây gậy trong tay dễ tới. Tam Đại yêu vương cùng xuất hiện, chỉ vì tranh thủ cơ hội cuối cùng nhìn Tam Đại yêu vương Dương Tiễn mặt không hề cảm xúc một mặt hờ hững tuy nói giờ khắc này coi như giết các ngươi cũng là thắng mà không vẻ vang gì nhưng ta cũng không có hết sức để thấp cảnh giới đi nên hợp thói quen các vị đã tội rồi tiếng nói vừa dứt trong tay ba tiêm hai nhận thương xoay một cái năm ngón tay nắm chặt gặp lại bóng người lói lên còn tựa như tia chớp quay về Tam Đại yêu vương vào tới thương như chớp giật khí thế hừng hực giết vào ba đòn sát chiêu bên trong một trận quấy lên rõ ràng bất quá một đám ba tiêm hai nhận thương nhưng phản phất có rồi sinh mệnh trưởng thấy ba người công kích tất cả của lấy lại làm mở ra đóng lại, trực tiếp phá giải rất nhiều công kích. Chân vị danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn kỹ, nhưng cũng là vẹn vẹn bắt lấy rồi một chút vết tích, liền nghe thấy Tôn Ngộ không cùng Như Ma Vương một trận gào lên đau đớn, hai người đều là bị thả ngã xuống đất. Kim sĩ Đại bằng Vương mặt như chưa can sắc, mạnh mẽ chống đỡ một chiều, nhưng cũng là không kịp triển khai chiêu thứ hai, liền bị ba tiêm hai nhận thương đập trúng sau não, lão đảo một cái, rơi xuống trên đất. Chân vị danh hít sâu một cái hơi lạnh, trong lòng run. Quá mạnh mẽ rồi, trước mắt Dương Tiễn, càng là cùng thái sử ký bên trong ghi chép chiến thần có chút tương tự rồi uy vũ như ma vương, bá đạo kim sĩ đại bằng vương, còn có như lưu manh bình thường tôn nộ không, ba người liên thủ, nhưng là liền đối với vừa một chiêu đều không xuyên quá. Giết, có bộ phận yêu tộc đẩy lên lá gan, muốn lên trước cùng dương tiện liều mạng, có thể thì lại làm sao địch nổi đối phương, chỉ thấy khí mang lóe lên, đều là bị đánh bay, hoặc chết hoặc bị thương. Trần vị danh hàm răng nhất cán, cổ động chất khí, liền muốn tiến lên, đã thấy dương tiện trong tay ba tiêm hai nhận thương đột nhiên xoay ngang, quay về hắn chìa sang, khí thế khóa chặt, để Trần vị danh động tác hơi ngưng lại, không biết nên làm gì ra tay rồi. Bất quá đối phương cũng không có tiến một bước động tác, chỉ là nhàn nhạt nói một câu: "Ngươi đi đi, ta không muốn giết người tộc." Tiếng nói vừa dứt, ngã xuống đất yêu tộc đều là kinh ngạc nhìn lại. Chương 702: Báo cáo kết quả. Nhân tộc so với ma tộc càng đặc thù chủng tộc. Trong truyền thuyết, bộ tộc này xuất hiện rồi rất nhiều từng giả, mỗi một cái đều là lấy đảo loạn lăng tiêu tinh vực làm nhiệm vụ của mình, gieo họa thiên địa cương thường. Bộ tộc này từ lâu mất đi hình bóng, không hề nghĩ rằng trước mắt lại xuất hiện rồi một cái. "Ta không giết loài người, ngươi đi." Dương Tiễn lặp lại rồi một lần trong mắt có không tên ý vị. Lúc này, dù cho chỉ có hắn một thân một mình, cuộc chiến tranh này cũng đã kết thúc. Tôn nộ không cùng như Ma Vương đều là trọng thương khó có thể nhúc nhích, Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng là khó có thể sẽ cùng hắn chống lại. Một hồi bạn rằng có chiến tranh, chỉ vì sự xuất hiện của hắn, liền như vậy như bẻ cảnh khô kết thúc rồi. Chiến thần tên, đúng là có mấy phần ý vị. Dương Tiện, Kim Sĩ Đại Bằng Vương cười lạnh một tiếng, ngươi lại còn hiểu được tình cảm. đương nhiên, Dương Tiện liếc mắt nhìn sang, ta nếu không hiểu tình cảm, hôm nay các ngươi đều phải chết bọn ngươi cùng huynh trưởng ta có ngọn nguồn, ta liền không đổi tận giết tuyệt rồi. Các ngươi đi thôi, ta chảo một cái trở lại báo cáo kết quả liền có thể. Chiến thần, một bên giả khải thái vội vàng hô, không nhưng này giả a, hắn muốn chính là nơi đây lại vô phản loạn, nếu không thành, hắn lúc này đến liền có vẻ đặc biệt lúng túng rồi. Chỉ là nhìn thấy dương tiện vẻ mặt sau, lập tức đem mặt sau nuốt xuống. Hắn tự biết, hắn còn chưa có tư cách đến giáo người này làm cái gì. Dương tiện tay dương lên, chân khí phun một cái, đem ngã xuống đất tôn ngộ không trực tiếp nắm ở trong tay, sẽ cùng kim si đại vương vương nói rằng cuộc chiến hôm nay nếu không là đúng dịp để cho ta tới rồi đến chính là cái khác hỗn nguyên đế hoàng thậm chí chí tôn ngươi so với ta rõ ràng hơn như kế tục ở lại chỗ này sẽ là kết quả gì như cảm thấy không cam lòng đảng hồi phục rồi thực lực tới tìm ta nữa tiếng nói vừa dứt nhất theo tôn ngộ không liền muốn rời khỏi đứng lại chân vị danh hét lớn một tiếng chân đạp huyền quang liền vọt tới tôn ngộ không muốn là cựu dương chân nhân một con cờ dùng tới đối phó thiên quốc mà thanh đế thiên đình lại là lệ thuộc thiên quốc một khi để dương tiện đem hắn mang tới hậu quả không cần nhiều lời dương tiện quay đầu lại cười lạnh thật muốn tự mình chuốc lấy cực khổ sao lập tức tùy ý một trường vỗ rồi lại đây tuy rằng không có cảm giác đến đáng sợ chân khí gợn sóng nhưng một cái như hắn bực này cường giả trong lúc phát tay đều có khó lường thần thông Trần vị danh lập tức thôi thúc một cái tinh hà trường đập tới đang sắp sửa bắn chúng thời gian đột nhiên vận chuyển đạo văn cụ hóa thuật ở lòng bàn tay ngưng tụ một phương không động ấn một trường vũ thực chỉ nghe phịch một tiếng dương tiện trên tay cương khí bị tất cả đập nát dù là phản ứng siêu nhanh cũng bị không động ấn quét đến một ngón tay có thể thấy được một tia đỏ sớm bay ra mọi người nhìn kỹ lại đều là sưng sờ Dương Tiện ngón lướt đứt đoạn mất nửa đoạn, da thịt ở ngoài phiên, máu tươi tràn ra. Chiến thần giả khải thái trong lòng cả kinh, không hiểu một cái thái ớt kim tiên là như thế nào kích thương hắn. Những người khác cũng là kinh ngạc, mặc dù biết Trần Vị danh có nhất thủ thần thông phá cấm chế phòng ngự cực kỳ lợi hại, nhưng không hề nghĩ rằng có thể lợi hại đến trình độ như vậy. Đối mặt Tam Đại yêu vương cũng không hư hao chút nào, đánh tan bình thường kết thúc chiến đấu Dương Tiện, giờ khắc này càng là bị thương rồi. Mà Trần Vị Dung động tác không chậm, sấn Dương Tiện giật mình ngây người thời gian, lại làm một cái không động ấn nện ở một cái tay khác ở trên. Huyết nục tung bay bên dưới, cấm chế đều phá. Rơi tay một cái, chân xoay tròn, đem tôn ngộ không tử trong tay đoạt trở về. Nhìn hai tay thương, Dương Tiện cũng là một trận kinh ngạc ngây người, bất quá cũng không có thấy rõ buồn bực tâm ý, khỏe miệng trái lại là hiện lên vẻ tươi cười, là không động đến nào. Chẳng trách rồi, lại thôi thúc con mắt thứ ba, thần quang giả dỡ, quay về trần vị danh quét qua. Xem qua chốc lát, trong mắt các loại thần quang lướt qua, tự nghi hoặc lại tự thoải mái. Chờ đến đem thần quang vừa thu lại, lắc lắc đầu, ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng xin lỗi. Ta thế nào cũng phải mang một cái trở lại báo cáo kết quả. Này hầu tử, ta nhất định phải mang đi. lập tức đem lập ở trên hư không bà tiêm hai nhận thường một chảo, dẫn dắt nguyên khí đất trời, như trường long bình thường quét qua. đi mau. Ta để che chủ hắn. Kim sĩ đại bằng vương hô to một tiếng, tay cầm âm dương nhị khí vọt tới. chân vị danh tự nhiên là sẽ không do dự rồi, nhấc theo tôn ngộ không, đem như ý kim cô đồng hấp đến, chân khí đem như ma vương nhất triển, liền quay về truyền thống trận phương hướng bay đi. nơi đó là duy nhất đường lui. mới vừa bay qua nhất đoạn ngắn khoảng cách. Nhu Ma Vương liền ra tay đem chân khí chặt đứt. trầm giọng nói rằng, ngươi mang theo hầu tử đi mau. Dương Tiễn, hắn sẽ không đả thương ta, hẳn là sẽ không. Tuy rằng từ trước đến xem, Dương Tiễn xác thực đúng như Ma Vương đặc thù chăm sóc, nhưng Trần Vị Danh cũng không phải một cái sẽ đem chính mình bỏ mình ký thác ở người khác nhất thời tâm từ bên trên người. Đang muốn nói rằng một câu, có thể thấy được Nhu Ma Vương trong mắt có không tên ý vị, hơn nữa kiên định là thường. Trong lúc nhất thời, cũng không biết như thế nào khuyên bảo rồi. Hắn cũng không phải là thật sự xác định, quyết định này là ở đánh cược, đánh cược Dương Tiễn sẽ không bắt đi hắn đi báo cáo kết quả cũng không phải đơn giản đánh cược mệnh, tựa hồ chỉ là muốn biết nhất kết quả, một cái đáp án. không có quá nhiều thời gian do dự rồi, trần vị danh đem như ý kim cô đồng nhét vào tôn ngộ không trong tay, nhấc theo hắn cấp tốc lao nhanh. phía sau kim xí đại bảng vương cũng không có kiên trì bao lâu, bất quá trong nháy mắt cũng đã bị thua. cái tia tay cầm ba tiêm hai nhận thương, được xưng chiến thần nam nhân phản phất không thể chiến thắng bình thường truy đuổi mà tới. gào, lưu ma vương một tiếng giống to, lớn lên thân hình chặn ở rồi phía trước, dương tiện dừng thân hình, khẽ thở dài một cái, ngươi hà tất như vậy, lấy thực lực của ngươi, căn bản là không ngăn được ta có một số việc biết rõ không thể làm cũng muốn đi làm Như Ma Vương lớn tiếng nói hôm nay ở đây cũng là cũng muốn hỏi ngươi một câu Si ở đâu dẫn thân vào Thiên đình ngươi không thể không biết đi thật không biết Dương Tiễn nhẹ giọng nói rằng nếu như ngươi là muốn hỏi chuyện này ta vẹn vẹn biết đấy là hắn không có chết mà là bị tống rồi to lớn nhất khả năng chính là ở thẩm phán Thiên Cung tiếng nói vừa dứt thư không một trưởng trưởng kinh dường như cuồng phong sóng lớn súng kích Như Ma Vương cái kia thân thể to lớn càng thật giống là giấy giống như vậy trong nháy mắt liền bị đánh bay đến rồi nơi cực xa đường chân trời cái kia cái kia một chỗ chân vị danh đã là đem hết thể sức mạnh dùng để chạy đi rồi có thể thực lực trên lệnh chi lớn lại há lại là liều mạng liền có thể bù đắp chỉ thấy đánh bay như ma vương sau dương tiện thân hình lõi lên như ánh sáng lại như điện chớp càng như là bỗng dương rời đi giống như vậy trong nháy mắt liền che ở rồi hắn phía trước cái kia hai cái ta xác thực không tiện chảo mà hai người các người, ta trung quy phải mang một cái trở lại dương tiện than nhẹ một tiếng ngươi nếu đạt được không động ấn nên là nhân tộc khí vận người ta không thể bắt ngươi chỉ có thể bắt hắn rồi. Lập tức, một trường vỗ phát, chân khí cuồn cuộn. Chân vị danh cảm giác ngực căng thẳng, cả người muốn nghẹt thở bình thường khó chịu, lại cảm giác trên tay nhẹ đi, Tôn Ngộ không đã đến rồi trong tay đối phương. Thả xuống. Hét lớn một tiếng, ngưng tụ không động ấn lại muốn ra tay. Dương tiện nhưng là tiện tay vung lên, một đạo chân khí đem của lấy, khó có thể nhúc đích. Lang Tiêu tinh vực còn không là người có thể ngang ngược địa phương, đẳng càng mạnh hơn rồi trở lại đi. Trong khi nói chuyện, mây mù giao tạm, thân ảnh kia nhất theo Tôn Ngộ không đã đi xa. Chương 703, đánh lén kẻ địch. Dương Tiền mạnh, không nói vì là Trần Vị danh nhìn thấy số 1, nhưng cũng là có thể vào hàng đầu rồi. Đối phương muốn truy, ý, chính mình chốt không, đối phương phải đi, chính mình cũng là không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhắc theo tôn ngộ không từ trước mắt biến mất. Chiến tranh kết thúc rồi, yêu vương quần sơn tàn tạ khắp nơi, viễn vọng tứ phương, không nói ra được phiền muộn. Tiễn tộc nhân mã khí thế hùng hổ mà đến, hầu như tất cả nhân mã chết ở rồi nơi này, chỉ để lại một chút tinh nhuệ tùy tùng Dương tiền cùng giả khải thái rời đi. Nhưng yêu vương quần sơn một phương thương vong cũng là nặng nề, mười đi thứ 9 toàn bộ bị thương, tôn ngộ không còn bị bắt đi. Như vậy chiến tranh trong lúc nhất thời không biết nên nói ai thắng ai thua, nhưng Trần Vị Danh vẫn cảm giác mình một phương thua. Nếu không là Dương Tiện thả người một con ngựa, hết thể người đều phải chết. Dù cho như chính mình có tín ngưỡng khôi giáp, sợ cũng khó thoát thai ách. Tật Phong Quét, Kim Sĩ Đại Bàng Vương trong thương thế đến rồi nơi này, nhìn thấy nhìn về phía trước thất vọng Trần Vị Danh, sắc mặt tối sầm lại, khẽ than thở một tiếng, hư không đánh một quyền, nói không ra lời. Hắn ngày xưa ở trên Phật Vực Linh Sơn, chính là vì rồi cứu mình huynh trưởng, nhưng đáng tiếp thực lực không đủ, không chỉ là dã tràng xe cát. Trái lại còn để cho mình huynh trưởng rơi vào tình thế nguy cấp, đây là hắn lâu dài di hận. Hôm nay trận chiến này, hắn bản có thể phất tay áo rời đi, liều mạng, có thể lâm trận bỏ chạy nhưng là sẽ làm hắn nhớ tới Linh Sơn thời gian, nhìn mình huynh trưởng vì cứu mình, quỳ lạy ở như lai trước người, lại hóa thân tọa kỵ thuật như lai từng bước một đi vào Linh Sơn một màn. Bất đắc dĩ, ở hôm nay lại là đồng dạng xuất hiện, hắn vốn tưởng rằng y tin tưởng năng lực của chính mình có thể giúp những này lâm thời minh đệ, đáng tiếc, hay là đã thất bại. Đối mặt nhị lang thần dương tiện, cái này thiên đỉnh chiến thần coi như thực lực của hắn còn đang đỉnh cao cũng khó có thể nói thắng, huống chi là hiện tại. Liên người đứng trên không trung, không lâu lắm, trương hồng bát, lưu ma vương bọn người là hội tụ lại đây, yêu vương quần sơn yêu tộc cũng là đến rồi nơi này. To lớn nhất phe thế lực, từng lấy hàng ngàn tỷ nhân mã, bây giờ nhưng là còn lại rồi không đủ 10 ngàn. Chiến tranh sự khốc liệt, vô pháp truyền lời, không có người nói chuyện, đều là lung tung không có mục đích nhìn một phía, bầu không khí nhất thời yên tĩnh có chút đáng sợ. Hồi lâu sau, vẫn là sư đà vương nổi giận gầm lên một tiếng, đánh vỡ vắng lặng, cái nục ngày hôm nay, ngày khác định báo. Nhiêu Ma Vương con mắt run nhúc nhích một chút, không có nhiều lời, kinh nghiệm như hắn cũng biết này cái gọi là báo thủ rửa nhục là khó khăn giường nào một chuyện. Thở dài một tiếng, sẽ cùng Trần Vị Danh nói rằng, truyền thống trận hẳn là nhanh hơn, còn lại sự, liền phiền phức ngươi rồi. Trần Vị Danh gật gật đầu, đang muốn nói rằng vài câu, nhưng là đột nhiên hơi nhướng mày, nhìn về phía một bên, khẽ quát một tiếng, cẩn thận. Hắn thần thức nhanh nhẹn, đối với khí tức biến hóa nhận biết, thậm chí còn ở Kim sĩ Đại Bàng Vương bên trên. Hơn nữa Chu Thiên tinh đấu đại trận vẫn không có trên hồi, nhận biết bên trong, có những người khác khí tức tiến vào. Này tiếng nói vừa dứt, đột nhiên thấy rõ từng khối từng khối to lớn tảng đá từ đại mà tuôn ra, như từng trôi to lớn lợi kiếm bay về mấy người giết tới. một luồng khí tức đáng sợ bạo phát, phả vào mặt thiên vương tu sĩ. không phải một cái, mà là hai cái, còn mang theo lượng lớn a thánh. lần lượt từng bóng người từ loạn trong đá đánh tới, nhìn kỹ rõ ràng sau, từng cái từng cái thình lình đều là long tộc. tất cả mọi người sắc mặt căng thẳng, trong giây lát mới nhớ tới, ở trên viên tinh cầu này, kẻ thù của bọn họ không chỉ là tiên tộc, còn có long tộc nay quân được xưng trong nước vương tộc ở thanh đế thiên đỉnh đại quân lại đây thời gian cũng cũng không đến bây giờ đại chiến sau khi kết thúc càng là lựa chọn đanh lén thật can đảm kim sĩ đại bằng vương hét lớn một tiếng hai cánh lói lên cùng phong nổi lên kim vũ phiêu phiêu như vạn kiếm cùng phát hắn cuộc đời hận nhất người là như lai hận nhất chi chủng tộc chính là lòng tộc rồi dưới cái nhìn của hắn cái này đẩy thái cổ hoàng tộc chân long răng, dấp nhưng đúng tiên tộc linh nội a du định hót chủng tộc quả thực chính là yêu tộc xỉ gào một tiếng rồng gầm một đạo hùng tráng bóng người từ đại địa bên trong lao ra Đại địa nổ vang, phi xa ngưng tụ, bị nắm ở trong tay như một mặt to lớn tấm khiên vung gầy, dễ dàng, đem rất nhiều công kích tất cả ngăn trở. Đây là một cái mọc da màu vàng sấm vẩy long tộc, tiên vương thực lực, tu hành thổ chi đạo văn. Long trong mắt hiện lên sắc ý, nhìn kim sĩ đại bằng vương lạnh cười lạnh nói, già lâu la, dương tiện công kích không tốt như vậy hóa giải chứ. Ngươi bây giờ còn có mấy phần thực lực? Một phần, vẫn là hai phần. Kim sĩ đại bằng vương không làm hồi phục, nhưng sát mặt nghiêm túc, đối phương một lời điểm chúng rồi chốt. Dương Tiện công kích không phải tốt như vậy đối mặt, dù cho đối phương lưu lại không giết chính mình, có thể vì để cho chính mình không ảnh hưởng hắn, rất nhiều công kích hạ xuống, chính mình một thân là thương. Tuy rằng chưa từng thương tới căn bản, nhưng vào giờ phút này, sức chiến đấu liền 2 phần 10 cũng không đủ rồi. Đừng nói sát quang trước mắt hết thảy kẻ địch, có thể không đánh thắng này, liệu Địa Long đều là không biết bao nhiêu. Ta đến cuốn lấy giả lâu la, các ngươi giết những người khác. Địa Long lớn tiếng ra lệnh, lại nhìn Kim Si đại bảng vương cười lạnh một tiếng, giả lâu la, ngươi cái này ăn long xuất sinh, nhất định phải tử. Giả lâu la tái hiện thế gian. Đối với Long tộc mà nói, nhưng là to lớn nhất một chuyện. Một khi để cái này đã yêu khôi phục thực lực, đối với Long tộc mà nói lại là một hồi tai nạn. Đều phải chết. Một tiếng rồng gầm, một cái phong long phóng lên trời, đây là lĩnh quân một cái khác tiên vương. Long tộc ở trên viên tinh cầu này cường giả vốn là có hạn, thêm vào trước đây không lâu chết rồi một cái, giờ này ngày này, vì giết già lâu la, ngoại trừ Long vương không có tới, những cường giả khác đều là đến, đến rồi. Tiên vương ra tay, đáng sợ đến mức nào, Trần Vị danh trong lòng kinh hãi, quản không được cái khác, chân đạp huyền quang liền quay về bầu trời và tới trước mắt bên mình, đều là trọng thương, một khi để cái này Tiên Vương Phong Long đem công kích triển khai, sợ là sống không được mấy cái đến. Làm cái kia Phong Long vận chuyển chân khí, ra tay thời khắc, Trần Vị Danh thôi thúc tín ngưỡng khôi giáp trực tiếp che ở rồi phía trước. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hết thảy công kích bị hắn tất cả ăn. Cuồn phong hô khiếu, như vô số rắn độc cuốn quấn quên người, điên cuồng cắn xé. A. Một tiếng gào lên đau đớn, Trần Vị Danh dường như lưu tinh bình thường bị gió Long từ không trung đánh rơi, và nát nhất ngọn núi lớn, ở trên mặt đất xô ra một cái to lớn hố sâu, cực kỳ đáng sợ không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Dòng gầm từng trận, giận không nhịn nổi. Mặc dù biết yêu vương Quần Sơn có cái phòng ngự thủ đoạn kinh người thái ớt kim tiên tiên tộc, nhưng chân chính gặp phải thời điểm, vẫn là sẽ cho người phẫn nộ, còn như thực lực như Phong Long, hắn nhưng là một cái tiên vương, một cái thái ớt kim tiên lại không coi là việc to tát. Có thể thanh âm này vừa ra, liền thấy cái kia trong hố sâu một tiếng vang ầm ầm, cắt đá vỡ vụn, một bóng người xuất hiện giữa trời, thân mang màu vàng tín ngưỡng áo giáp, chính là Trần bị Danh. Phong Long hét lớn một tiếng, trong mắt hiện lên tàn nhẫn sắc ý, trong miệng cười gằn. Hà không tại hạ diện, cố gắng giả chết, chẳng lẽ cảm thấy còn có đảo mạng khả năng sao? Trần vị danh lao đi khỏe miệng một vệt bỏ bừng, lại khẽ mỉm cười, nạo ngứa giống như công kích, thực sự là kẻ nhạt. Trận chiến này, ai thắng ai thua không phải là ngươi có thể nói định. Trong khi nói chuyện, đại địa một trận run rẩy, lập tức thấy rõ nơi cực xa, một bóng người bay lên bầu trời, vốn lượn mà tới. Một thân vảy màu tím, lôi điện cuốn quanh, chính là ngày xưa bị Tam đại yêu vương liên thủ với Trần vị danh giết chết cái kia Long tộc tiên vương thi thể. Chương 704, Liều mạng chiến đấu. Màu tím đại long bay lên mà đến. Lưu chuyển động thân thể, trên không trung lướt lượn. Khí tức mạnh mẽ tản ra, tất cả mọi người đều là sức sở, những long tộc kia lập tức một mặt kinh hỉ, Phong Long chính là la lớn, "Ngao thuận, ngươi còn sống sót, bọn họ đều nói ngươi chết rồi." Có thể trả lời hắn không phải ngày xưa bạn tốt quen thuộc thăm hỏi, mà là hét lên một tiếng bên trong mang đáng sợ hơn lôi điện. Cái kia thân thể cao lớn nhảy vào chiến trường, đôi rồng quét qua, đáng sợ lôi điện trực tiếp đem một cái long tộc cá thánh điện hồn phi phế tán. Phong Long cả kinh, lập tức giống to, "Ngao Tuận, ngươi làm gì?" Hắn lúc này từ tử long trong mắt không nhìn thấy cái gì thần quang đã cảm giác không đúng nhưng vẫn là khó có thể tiếp thu. Trần Vị danh thân hình nói lên, bay lên trời, trực tiếp rơi vào rồi tử long to lớn nuốt rồng bên trong, quay đầu lại, khoe miệng hiện lên một tia cười khẩy, xin lỗi, hiện tại bắt đầu, hắn là tan nô lại rồi. sấm sét màu tím cuốn quanh thân thể to lớn mà đến, cuốn quanh ở vướt rồng bù phía, phảng phất một tầng lồng năng lượng, màu vàng tín ngưỡng khôi giáp làm nổi bật hạng, để cả người hắn trở nên tà khí lâm liệt, không nói ra được cái gì, khiến cho lòng người để phát lạnh. Chính là phong long cũng là như thế, không nhịn được hét lớn một tiếng, ngươi đến cùng làm cái gì? Trần vị danh quay về phòng long rỗi ra nhất thủ, 5 ngón tay nắm tay chậm rãi nói, bắt đầu từ bây giờ, nơi này thi thể, do ta chúa tể, bao quát người. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng hét thảm, cái kia bị tử long điện tử a thánh long tộc đột nhiên ra tay, công kích rồi một cái đỡ hán, muốn tiến hành cứu trị long tộc cá thánh. Tâm vô phòng bị, trái lại là ở để phòng những nơi khác, lại là khoảng cách như vậy, cái kia long tộc cá thánh căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị trọng thương trên đất. Lại từng quyền kích vi tử phụ tan vỡ, nguyên thần vỡ vụn, trực tiếp đi đời nhà ma. Chuyện này, một đám long tộc trong lòng kinh hãi, Một cái long tộc chính là hét lớn một tiếng, xông tới một cước đem cái kia công kích cùng tộc đá bay, lại ôm lấy thi thể kia hô to, ngao ra, ngươi như thế nào?" Lời còn chưa dứt, liền biến thành một tiếng hét thảm, cái kia bị hắn ôm lấy thi thể một đòn toàn lực trực tiếp đánh vào trên đầu. To lớn lực đạo làm hắn trực tiếp ngửa ra sau ngã xuống đất, mơ mơ màng màng, còn chưa kịp làm cái khác động tác, bị hắn đá bay long tộc cá thánh đã vọt tới, một quyền hạ xuống, bắn chúng đầu lâu. Một cái khác long tộc thi thể cũng là ra tay công kích, cái khác long tộc còn ở kinh ngạc, phản ứng không kịp nữa. Đáng thương này long tộc cũng là tốt bụng gây nên lập tức tử mơ mơ hồ hồ đại gia cẩn thận cái tên này hắn có thể khống chế thi thể phong long phát hiện tình huống không đúng lập tức hô to một tiếng bọn họ cũng đã không phải chúng ta Tốc nhân rồi ha ha chân vị danh một trận cười to phát hiện rồi sao nay còn chỉ là cái bắt đầu mà thôi dựa theo kế hoạch lúc trước vốn nên là lấy tích lôi sơn hấp dẫn đối phương hỏa lực đảo loạn chiến trường vừa đánh vừa lui dẫn đối phương lĩnh quân người đến chỗ này lại thao túng sắc rồng ra tay cái này tử long vốn là bởi vì lo lắng thanh đế thiên đình đại quân có tiên vương âm thầm theo dõi dùng để làm lá bài tẩy. đáng tiếc chiến đấu bắt đầu sau, xuất hiện rồi quá nhiều bất ngờ. giả khải thái không còn là a thánh, mà là thành rồi tiên vương. thông tí viên hầu kiềm chế tôn ngộ không dẫn đến chiến trường còn không hỗn loạn. chu thiên tinh đấu đại trận cũng đã bị công phá. kim Sĩ đại bằng vương tiên vương trở về. sau khi lại là dương tiện ra tay, tất cả phát sinh quá bất ngờ lại quá nhanh, còn không chờ được đến sắc rồng câu này, chiến đấu cũng đã kết thúc. không nghĩ tới càng là vừa vặn dùng ở nơi này. phong long một mặt tức giận, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể. lời còn chưa dứt, liền bị trần vị danh đánh gãy. Ngươi cảm thấy ta chỉ có cái này thủ đoạn sao? Tiếng nói vừa dứt, ba cái á Thánh Long tộc quay về Phong Long đánh tới, Tử Long cũng là hét lên một tiếng, lôi điện cuốn quanh, tay cầm Trần Vị Danh cái tay kia quay về Phong Long giết tới. Coi như ngao thuận sống sót ta cũng không sợ hắn, Chuẩn Hổ vẫn là chết rồi. Phong Long hét lớn một tiếng, cùng gió vừa thổi, cuốn về ba người kia Long tộc cá Thánh thi thể, chính mình nhưng là tay cầm cuộn phong quay về Tử Long giết tới, công kích chỉ chính là Tử Long trong tay Trần Vị Danh. Tuy rằng hắn còn không rõ ràng lắm cái này tiên tộc dùng thủ đoạn là gì, nhưng vẫn là biết thủ đoạn như vậy đều có cái to lớn quyết điểm chỉ cần người làm phép chết rồi, hết thảy đều sẽ kết thúc. Muốn giết ta, cũng không có như vậy dễ dàng." Trần Vị Danh cười lớn một tiếng, đột nhiên từ tử, tử long trong tay xông ra ngoài. Tín ngưỡng khôi giáp kim quang long lánh, giữa hai tay nâng không động ấn, như mũi tên rời cùng, trực tiếp đánh vào rồi phong long trên bàn tay. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tiếng kêu rên bên trong, Trần Vị Danh như lưu tinh bình thường bị đánh bay. Chỉ là phong long công kích, kể cả chính diện cương khí hộ thân cũng đều bị không động ấn đánh nát. Cái gì? Phong Long sững sờ, có chút không hiểu Trần Vị Danh loại phương thức công kích này mục đích bất quá lập tức liền phản ứng lại, tử long năm đấm mang theo đang sợ lôi điện cuốn quanh, xuyên qua hắn phá nát cương khí hộ thân, trực tiếp đánh vào rồi trên mặt hắn. A, một tiếng gào lên đau đớn, phong long miệng phun máu tươi, cả người thẳng tắp quay về đại địa đánh xuống. A, lúc này trần vị danh lại là phát sinh gầm lên giận dữ, chu thiên tinh đấu đại trận hiện lên, điên cuồng tối thúc, hết thảy nguyên khí đất trời chạy trốn mà đến, tất cả cuốn quanh ở tử long to lớn trên thi thể, khiến cho hơi thở của hắn trở nên kinh khủng hơn. Gào, dông gầm trùng thiên, mang theo so với sống sót thời gian sức mạnh càng đáng sợ hơn sấm xét màu tím quấn quanh bên trên, tử long như một viên to lớn lôi điện tinh thần quay về hố sâu mức độ phong long đầm đến, mà ở lôi điện tinh thần phía trước lại là một viên ngưng tụ không động ấn. dừng tay. xa xa điệu long hét lớn một tiếng, cảm giác được tình huống không diệu tưởng muốn đi qua chợ rút. ở trước mặt ta còn dám phân tâm, ngươi có phải là quá khinh thường ta rồi? kim sĩ đại bằng vương khẽ quát một tiếng, năm ngón tay vừa ra, trực tiếp bắn chúng sau đó bối, để căn bản là không có cách quá khứ. bất kể là ở cái cảnh giới kia, đang không có cương khí hộ thể điều kiện tiên quyết, bị tương đồng thực lực người mười phần sức mạnh bắn trúng đầu. Hậu quả đều là cực kỳ nghiêm trọng. Phong Long đầu phảng phất hồ dán, cảm giác được nguy hiểm áp sát, vội vội vàng vàng ngưng tụ cuồn phong cùng năng lượng muốn phòng ngự, có thể vừa ngưng tụ xong tất, liền bị không động ấn ban chúng, chỉ nghe từng trận tê lang như lưu ly li phá nát âm thanh, hết thể sức mạnh phòng ngự đều bị đánh nát. To lớn lôi điện tinh thần hạ xuống, trực tiếp va chúng. Trong ngay mắt, to lớn trong hố sâu bị ánh chớp lấp kín, nổ vang nổ vang bên trong, hóa phát một đạo to lớn ánh chớp chi trụ sông thẳng tới chân trời, đánh nát mây tía vô số, dọi sáng tứ phương, thiên địa ảm đạm. Chờ đến ánh chớp tiêu tan chỉ thấy hố sâu dưới đáy nằm hai cái to lớn thần long nhất tử nhất thanh chân vị danh lạc ở một bên há mồm thở dốc nguyên linh triệu hoán thuật mặc dù hữu dụng nhưng siêu vượt hai cảnh giới phục sinh thi thể đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ đặc biệt là vừa nãy lần này năng lượng xung kích quá khổng lồ lại đem hắn ở lại tử long trong thi thể thần thức cho đánh tan rồi gào cái kia một chỗ địa long phát sinh lớn tiếng rít gào ta muốn giết các ngươi trước tiên lo lắng chính ngươi đi chân vị danh trầm quát một tiếng bảy không phút máu lực lượng tinh thần cuộn cuộn tuôn ra hố sâu dưới đáy hai cỗ xác rồng đồng thời mở hai mắt ra chương 705, phân biệt. Hai cỗ tiên vương sắc rồng phục sinh, từ hố sâu bay ra. Khí tức mạnh mẽ tản ra, khiến người ta biểu hiện chấn động. Trong ngay mắt, đang cùng yêu Ma Vương mọi người chiến đấu long tộc ca thánh, không chút do dự xoay người rời đi. Dù cho giờ khắc này bọn họ ở chính mình chiến đấu bên trong đang đứng ở ưu thế tuyệt đối, cũng không có mấy cái chần trở. Trước khi đi, hết thảy long tộc ánh mắt đều ở trần vị danh trên người mạnh mẽ quét một vòng, dường như muốn sâu sắc nhớ kỹ người này. Một hồi vốn tưởng rằng không có chút hồi hộp nào chiến đấu, không nghĩ tới chỉ dùng rồi nhanh như vậy liền bị hoàn toàn lật chuyển tình thế mà nhân vật then chốt không phải giả lâu La, lại chỉ là cái này Thái ớt Kim Tiên tiên tộc, loại kia không cam lòng, tự nhiên không cần nhiều lời, có thể thế cuộc chi trong sáng, cũng làm cho bọn họ không có cách nào nói thêm nữa. Hai cái sắc rồng, hai cái tiên vương sức chiến đấu, hơn nữa Kim Sĩ Đại Bằng Vương, dù cho đã trọng thương, vậy cũng là ba cái tiên vương sức chiến đấu, mà bên mình cũng chỉ có một cái, thế cuộc trở nên không có chút hồi hộp nào, kế tục lưu lại chỉ là chịu chết, chẳng bằng đào tẩu. Chính như Kim Sĩ Đại Bằng Vương cùng Giao Long Vương nhất quán kinh bỉ, thân Long cùng chân Long chỉ có hình thể ở trên tương tự từ tâm tính cùng huyết tính mà nói, hai cái chủng tộc hoàn toàn khác nhau, không có rồi bất kỳ trợ giúp. Địa Long lập tức thân đơn bóng chiếc, hắn ngay đầu tiên liền làm ra chạy trốn quyết định. Có thể Kim Si Đại Bàng Vương sao lại để hắn vận nguyện? Kim vụ Hoa Kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên xuống lòng đất đoạn đường đi. Chờ đến Địa Long xoay người thời khắc, Trần Vị Danh cũng là ra tay. Chu Thiên Tinh đấu Đại trận phối hợp thổ tự tử phủ, trong nháy mắt trưởng khống nơi này đại địa chi lực, tâm thủy ý động để điệu Long ẩn thân đột nhiên nô lên, như tiểu cô sơn bình thường sông lên vân tiêu. Địa Long gầm nhẹ một tiếng. Ý đồ theo ngọn núi lần thứ hai đột xuống lòng đất nơi sâu xa, cái kia tử long cùng thanh long nhưng là đã liên hợp ra tay, phong lôi giao tạp đánh vào đại địa, sức mạnh đáng sợ cấp tốc đảo không nơi này vỏ qua đất. Bất quá thời gian mấy mắt, liền để cái kia một chỗ ngọn núi bay lên bầu trời, trôi nổi không xuống. Tu luyện tổ chi đạo văn, một khi thoát ly đại địa, sức chiến đấu tất nhiên được ảnh hưởng. Địa long hét lớn một tiếng, nổ tung ẩn thân thủ thạch, lũ chuyển động thân thể, lại muốn xông vào đại địa. Có thể kim sĩ si đại bảng vương được xương thực long mà sống già lâu la, sao lại không biết hắn đặc điểm? Hóa thành to lớn kim xí đại bằng điểu, đáp xuống, mặc cho đầu rồng kia va chạm ở phía sau lưng chính mình, nhịn đau bên dưới, thủ cái kia to lớn long thể xông lên trên không. Bảy khổng phun máu, lúc này trần vị danh cực kỳ khó chịu. Phục sinh càng mạnh thi thể, tiêu hao lực lượng tinh thần liền càng nhiều. Hai cái tiên vương sắp rồng, đối với hắn giờ phút này mà nói, vẫn là gánh nặng quá to lớn hơn rồi, huống chi còn muốn triển khai cái khắc thần thông. Nhưng tiếp tục khó chịu, cũng phải làm, cố nén đầu tráng váng não huyễn cảm giác, không chờ địa long hạ xuống, tử long cùng thanh long liên thủ vượt tới, một hồi ác chiến trong nháy mắt bạ phát cứ việc cái kia địa long tu vi được đến phòng ngự cũng là ba cái tiên vương trong long tộc mạnh nhất có thể đối mặt hai cái thực lực bình quân long tộc thêm vào đã từng già lâu la kim sĩ đại bản vương càng còn có trần vị danh không động ấn đánh lén chiến đấu trở nên không có chút hồi hộp nào kiên trì không tới nửa canh giờ ở ba cái tiên vương liên thủ lại địa long rốt cục lực kiệt bỏ mình nhìn cái kia thân thể khổng lồ rơi xuống từ trên không xác định không có rồi tức giận sau trần vị danh lảo đảo một cái ngã ngồi trên đất ngã xuống sau khi nhắm hai mắt lại trương hồng bát bận bự vào tới nâng dậy đầu hắn lớn tiếng hô trần vị danh trần vị danh Đừng núp ních ta, ta cần nghỉ ngơi một thoáng." Chân vị danh nhẹ nhàng nói một tiếng, để hai cái sắc rồng thủ ở bên người, lúc này mặc kệ cái khác, chỉ lo điều tức rồi. Những người khác cũng là dồn dập hạ xuống thân hình điều tức, chỉ có Trương Hồng Bác bay lên bầu trời, nhìn tứ phương cảnh kỳ. Tiên tộc đại quân rút đi, Long tộc thương vong nặng nề, lần này, đúng là chân chính không còn gì khác nhân mã rồi. Lực lượng tinh thần tiêu hao quá lớn, chân vị danh đầy đủ nằm 3 ngày vừa mới khôi phục. Thiên Diễn độ Lục vận chuyển bên dưới, lại là Long Hành Bộ, như vậy năng lực hồi phục, xem liền Kim Si đại bảng vương đều cực kỳ kinh ngạc. Mi hầu vương đứng ở cách đó không xa, nhìn hai cỗ sắt rồng vẫn còn có chút sợ hãi, thấy Trần Vị Danh tỉnh lại, bận bịu là vấn đạo, ngươi lại có thể phục sinh thi thể, còn có thể duy trì trước người sức chiến đấu, đây cũng quá có thể sợ chưa? Trần Vị Danh tùy ý giải thích một chút, cũng không thể vĩnh cửu, thời gian vừa đến sẽ hóa thành một bãi bùn não. Lưu Ma Vương nhìn một chút khắp nơi vừa buồn yêu vương còn sơn, nhẹ nhàng thở dài, lại nói với Trần Vị Danh, chuyện còn lại liền phiền vức ngươi rồi, đồng ý rời đi nơi này, ngươi dẫn bọn họ đi thôi. Trần Vị Danh gật đầu, lại là vấn đạo, ngươi đây. Ta có chính mình chuyện cần làm. Như Ma Vương nói rằng, hơn nữa lao thất rơi vào trong tay bọn họ rồi, ta nghĩ nhìn có cơ hội hay không cứu hắn đi ra. Dương tiện Áp hắn hẳn là đi thanh đế thiên đình. Kim Sĩ Đại Bàng Vương nói rằng, ta cùng ngươi cùng đi nhìn. Lại nhìn một chút cái khác mấy cái yêu vương, các ngươi vẫn là trước tiên từ truyền thống trận đi thôi, có cơ hội rồi ta lại đi tìm các ngươi. Mấy cái yêu vương vẻ mặt tối sầm lại, tuy rằng không muốn liền như vậy phân biệt, nhưng cũng biết đây là tốt nhất phương thức xử lý. Một hồi khó có thể nói thắng bại chiến tranh liền như thế kết thúc rồi mấy cái yêu vương dẫn dắt còn lại tàn binh bại tướng theo trần vị danh đồng thời đến rồi truyền tống trận nơi lại là quá rồi mấy ngày truyền tống trận năng lượng rốt cục đạt đến rồi đầy đủ trình độ biết trần vị danh không thể trường kỳ bồi tiếp này chi nhân mã như ma vương cùng kim sĩ đại bằng vương lại là dặn mấy cái yêu vương một phen sau lấy ra pháp bảo bay lên không rời đi tu vi như bọn họ đã có thể tin tưởng tự thân vượt qua hư không nhìn hai người sau khi rời đi trần vị danh lấy ra rồi tinh thần bản Vừa muốn thôi thúc đã thấy trương hồng bác tử truyền tống trận trên đài đá đi xuống hà trần vị danh không rõ nhìn sang. Ta không đi rồi." Trương Hồng Bác khẽ mỉm cười, "Truyền tống trận đi hướng về nơi nào? Ngươi tuổi hồ cũng là vô pháp quyết định. Nếu như đoán không sai, trở về Hồng Hoang tinh vực khả năng nhỏ bé không đáng kể. Đã như vậy, ta còn không bằng lưu lại." "Tại sao?" Trần Vị Danh không hiểu hỏi. Nhìn tinh cầu này, Trương Hồng Bác chỉ về phương xa, "Long tộc nguyên khí đại thường, lấy tâm tính của bọn họ, ở có đủ mạnh giả đến trước, tin tưởng là sẽ không lại dễ dàng nhúng tay những chuyện khác. Tiên tộc mặc dù nặng tân đoạt lại rồi chủ đạo, nhưng cụ tiên thành xong, viên tinh cầu này quyền lực đem rơi vào một vòng mới tranh cướp." mang ý nghĩa sẽ có rất nhiều kỳ sẽ xuất hiện. Chân vị danh chân mày cao lại, ngươi muốn ở chỗ này thành lập thế lực của ngươi, tại sao lại không chứ? Trương Hồng Bác khẽ mỉm cười, ta đã nghĩ tới rồi. So với theo ngươi đi không biết tinh vực, ta lưu ở chỗ này càng thêm an toàn. Các ngươi đều là dị tộc, nhưng ta nhưng là hàng thật đúng giá tiên tộc. Lại nói rồi, ta trước đây ở Kim Ngao Đại Lục bị người mọi người vờn quanh quen lên rồi, khoảng thời gian này, nhưng là đến sinh sống ở ngươi Hảo Quang Hạng, để ta rất không quen. Vì lẽ đó tinh tế nghĩ tới sau, vẫn là tạm thời cùng ngươi tách ra tốt hơn, không phải vậy ta sẽ rất không tồn tại cảm. Như vậy a. Trần Vị Danh nhìn Trương Hồng Bắc nhìn chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, "Được, ngày khác ta nhất định sẽ trở về Lăng Tiêu Tinh vực, hy vọng đến thời điểm có thể rất dễ dàng tìm tới ngươi." Hai người rất có hiểu ngầm nhìn nhau nở nụ cười, lập tức liền dùng tinh thần bản khởi động rồi truyền tống trận. Chương 706, Tân Địa Phương. Người có chí riêng, ai cũng không cách nào miễn cưỡng. Cùng với Trương Hồng Bắc cũng có chút thời gian rồi, không nói cỡ nào có cảm giác trong lòng, lẫn nhau trong lúc đó cũng coi như là có chút hiểu ngầm rồi. Trần Vị Danh biết, Hán Tuyệt không là một cái kẻ sợ chết, nhưng xác thực là một cái rất có hoài báo người nếu nói là giấc mơ, Minh Đao là hy vọng có thể làm chính hắn chuyện muốn làm, không cần sợ hãi cái gì, chính mình. Nhưng là gánh chịu tiền nhân lưu lại sứ mệnh, đi tới cái kia cuối đường, nhìn thế giới phần cuối tất cả. Mà Trương Hồng Bác, nhưng là muốn thành lập một chủng tộc bình đẳng thế giới. Giấc mơ này từ tư tưởng ở trên mà nói, tựa hồ so với mình cùng Minh Đao cũng cao hơn, nhưng cũng mang ý nghĩa độ khó càng lớn, hơn thậm chí có thể nói không thiết thực. Bất quá bất kể như thế nào, giấc mơ này cũng mang ý nghĩa hắn sẽ phải đi một cái cùng mình cùng Minh Đao tuyệt nhiên con đường khác nhau, thành lập chính mình quốc gia chính là thế giới của chính mình, chỉ có như vậy mới có thể thực hiện hắn giấc mộng trong lòng. Mà hiện tại, hắn liền đến rồi một cái rất vị trí thích hợp. Vung tinh vực này, ở lang Tiêu tinh vực lối vào, như vậy tiếp cận cường giả thế giới. Như ở đây thành lập rồi trúc vũ thế lực của chính mình, hiệu quả so với ở Hồng Hoang tinh vực hay lắm không biết bao nhiêu lần. Nhưng này dạng thế lực, tất nhiên cũng không cách nào cùng cường giả thế giới so với. Trần vị danh thậm chí có thể nghĩ đến trương Hồng Bắc động tác kế tiếp, dùng tinh cầu này hành động chứng minh chính mình, lại gia nhập thêm một cái đại thực lực, như Thanh Đế Thiên Đình, lại mở rộng sức ảnh hưởng mại đến tận có thể tự lập môn hộ, mà hết thể này như theo chính mình Đông buôn Tây Bảo, xác thực là vô pháp thực hiện. Mặt khác, chính mình là một cái phiền phức cội nguồn, có tín ngưỡng khôi giáp chính mình mỗi khi có thể gặp giữ hóa lành, nhưng Trương Hồng Bác không thể, vì lẽ đó lựa chọn lưu lại, xác thực là lựa chọn tốt nhất. chân Vị Danh cũng là muốn đến rồi nhiều như vậy, vì lẽ đó không có làm tiếp khuyên bảo. Theo từng trận trời đất quay cuồng cảm giác, không gian lấp lóe ánh sáng cuối cùng kết thúc. Ở một mảnh rực rỡ bên trong, tất cả mọi người đến rồi nhất một thế giới lạ lẫm. Màu xanh lam trời, màu xanh lam vân. Màu xanh lam hồ nước, nếu không phải là có ngọc thạch bình thường đại địa, Trần Vị Danh thật sẽ hoài nghi mình có phải là đến rồi một cái khác vực ngoại thiên ma thế giới. Đây là địa phương nào? Hết thể yêu tộc đều là hiếu kỳ. Trần Vị Danh bận biểu là thôi thúc tinh thần bản vừa nhìn, nhất thời sử sốt, nơi này cách Lăng Tiêu tinh vực tuy rằng không có hồng hoàng tinh vực xa như vậy, nhưng tuyệt đối không gần. Đối với hắn mà nói là một tin tức tốt, tạm thời lại là đã rời xa nguy hiểm. Nhưng nơi này ở tinh thần trên khay lại không có sáng tỏ biểu thị, chỉ là ở vào một cái rất mơ hồ đốt, không thuộc về chân chính ý nghĩa ở trên bất kỳ tinh vực vậy này bên trong lại là nơi nào? cổ trụ tìm tới rồi một cái nơi như thế này, còn ở bên trong kiến rồi truyền thống trận, tuyệt không là tùy ý mà vì là trong lòng nghĩ hoặc bận bịu lấy phá vọng tồn chân chi nhãn xem hướng bốn phía, ở cuối tầm mắt nhìn thấy rồi người tu hành vết tích, không biết là địch là hữu, chân vị danh cũng không dám đánh rắn độ cỏ, bận bịu là hư không bày xuống chu thiên tinh đấu đại trận, đem rất nhiều yêu tộc khí tức làm hết sức che giấu, lại lấy truyền thống trận vì là mắt trận, chậm rãi bảy xuống có trận cơ chu thiên tinh đấu đại trận, liên tiếp ở trên địa mạch khí sau, đây mới là thở phào nhẹ nhõm, chuyện gì xảy ra? Giao Long Vương truyền âm vấn đạo, đây là cái nào? Hắn cũng là thấy Trần Vị Danh biểu hiện nghiêm túc, không dám đánh quái nhiễu. còn không rõ ràng lắm. Trần Vị Danh lắc lắc đầu, ta có thể sử dụng truyền thống trận, nhưng không cách nào không chế truyền thống trận, căn bản không biết sẽ truyền thống đi chỗ nào, nơi này ta cũng chưa từng tới. Các ngươi ở đây đừng đi động, ta ra ngoài xem xem tình huống lại trở về. Bàn giao một phen sau, lập tức gần nấp khí tức, Ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thế giới này đại địa rất quỷ dị, không phải bùn đất mà là phảng phất ngọc thạch, bên trong chất chứa dày đặc linh khí, còn có gì đó quái lạ đạo văn quấn quanh, cực kỳ quỷ dị. Hơi làm tới gần sau, tìm được một cái tu sĩ vết tích, rất xa lại nhìn sang, nhất thời sức sở. Từ hình thể ở trên mà nói, đúng là cùng loài người cùng tiên tộc rất tương tự, hai tay hai chân, đứng thẳng. Nhưng tu sĩ này, nhưng là mọc ra làn da màu xanh lam, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trống lốc, một cọng lông đều không có, còn dài ra một cái đuôi. Trong cơ thể quấn quanh một loại rất kỳ lạ đạo văn, cùng nơi này đại địa bên trong đạo văn như thế. Nhìn qua có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nhớ không nổi là loại nào đạo văn. Chính là trong lúc suy tư, đột nhiên bên tai có âm thanh vang lên, tiên tộc Ngươi là làm sao tiến vào nơi này? Theo tiếng nhìn lại, nhất thời cả kinh, chính mình nhìn trộm Tu sĩ kia, càng là không biết lúc nào đến rồi cách mình bất quá 10 mét địa phương. Một đôi con mắt màu xám, chính mang theo không rõ nhìn mình. Hắn làm sao mà qua nổi đến? Chân vị danh trong lòng sửng sở Tuy rằng hắn cảm thấy lấy thủ đoạn của chính mình là không thể bị đối phương phát hiện mới đúng, nhưng tương đối với vấn đề này mà nói, hắn kinh ngạc hơn chính là đối phương là như thế nào tới được, hắn căn bản không có phát hiện. Phá vọng tồn chân chi nhãn cũng không có đình chỉ, ngàn thần vạn thức thuật cũng làm cho hắn không đến nỗi 100% phân thần có thể quái lạ chính là, hắn căn bản không có phát hiện đối phương là như thế nào tới được. Cẩn thận hồi tưởng, thật giống như là đột nhiên xuất hiện. Đối phương rõ ràng cũng bất quá thái ớt kim tiên cảnh giới, cũng không phải là siêu gia bản thân một cái biến chất tu vi, sao có thể có chuyện đó. Thấy Trần Vị Danh không làm phản ứng, tu sĩ kêu lại là hỏi một lần, tiên tục, hỏi lại ngươi một lần, ngươi là làm sao vào? Âm thanh âm trầm, rất rõ ràng là thiếu kiên nhẫn rồi, tràn ngập rồi ý. Trần Vị Danh vận bịu là phục hồi tinh thần lại, túi người hành lễ, xin chào đạo hữu, ta chính là đi nhầm vào nơi này, căn bản không biết làm sao vào cũng không biết nơi này là, vốn là cực khả năng kiếm tốn, nghĩ kỹ hảo giải thích, tránh khỏi phiền phức không tất yếu. Cũng không định lời còn chưa dứt, trong lòng hiện lên báo động, trước mắt này làm bị người một cơ hành qua tới. Cái kia trên chân có gì đó quái lạ đạo văn quấn quanh, rất là quỷ dị, chân vị danh không dám dễ dàng thử nghiệm, lúc này chân đạp huyền quang cấp tốc lùi về sau. Ở Chu Thiên tinh đấu bên dưới đại trận, trong nháy mắt né tránh, có thể còn chưa kịp làm bước thứ hai động tác, đột nhiên cảm giác được trên đầu có động tĩnh, vận độ là một cái lộn ngược ra sau né tránh. Định thân nhìn lại, Tiên kia không biết khi nào càng là đến rồi trên đầu chính mình. Đây là tình huống thế nào, chân vị danh trong lòng không rõ, không thể tin tưởng sẽ có Thái Ưt Kim Tiên tốc độ nhanh đến để cho mình đều không thấy rõ, thậm chí bắt giữ không tới nửa điểm vết tích. Có thể này đạo văn, cũng không phải tốc độ đạo văn a. Hắn này nghi hoặc trong lúc đó, cái kia ra xanh người cũng là kinh ngạc, như vậy tu vi, quả nhiên không phải người bình thường. Ta tự không tin trùng hợp chuyện như vậy, cái tên nhà ngươi tất nhiên có ý đồ khó lường. Ta thật chỉ là xỉ nhục nơi này, nếu có rời đi chi pháp không cần nhiều lời tự nhiên rời đi. Chân vị Danh bận bịu là nói rằng, ta không thể nghi ngờ đối địch với ngươi, nếu là. Lời còn chưa dứt, đối phương thân hình nói lên, đột nhiên xuất hiện ở phía sau lại là giễu tới. Chân vị Danh trong lòng cũng là đến rồi tức giận, đơn giản không nói thêm nữa, tay cầm không động ấn một quyền đánh tới. Quyền cước đụng vào nhau, chân vị Danh cảm giác được trên nắm tay truyền đến một trận đáng sợ xé rách lực lượng, càng là để trên người mặc tín ngưỡng áo giáp hắn cũng cảm giác cực kỳ đau đớn. Bất quá đối phương càng làm khó dễ hơn được, tiêu thảm một tiếng, chân bị không động ấn đập phá cái máu thịt be bé bét. Chân vị Danh sẵn thắng truy kích, một cái tinh hà trưởng đập tới vốn là nhất định muốn lấy được một đòn, không muốn ở sắp sửa bắn trúng thời điểm, đột nhiên đối phương thân hình lóe lên, lại biến mất không còn tâm hơi rồi. Không gian. Chân vị danh trong lòng cả kinh, đột nhiên đoán được này cổ quái nói văn là cái gì rồi. Không gian đạo văn. Chương 707, không gian đạo văn. Không gian đạo văn. Chân vị danh kinh ngạc sau khi trong nháy mắt đại hỉ. Đạo văn không có tuyệt đối mạnh yếu, cuối cùng hay là muốn xem người tu hành vận mệnh của chính mình, còn có có hay không cùng tương ứng đạo văn muốn phù hợp. Thật giống như tâm ma nói tới cái kia tam xích kiếm giống như vậy, từng có lúc Hắn là tu hành kiếm chi đạo văn, khả năng lực tương đương có hạn. Mãi đến tận hắn phế bỏ chính mình hết thể tu vi, lại tu luyện từ đầu trật tự đạo văn, mới nhất phi trùng tiên. Nhưng thế gian này một số đạo văn vẫn là trời sinh có cái khác đạo văn rất khó so với thần kỳ, như thời gian đạo văn cùng không gian đạo văn. Như vậy đạo văn, một khi nắm giữ, rất dễ dàng liền có thể làm cho người tu hành sức chiến đấu tăng nhanh như gió. Trần vị danh tuy rằng được xưng tu hành rồi vạn ngàn đạo văn, nhưng như thời gian đạo văn, không gian đạo văn, thôn phệ đạo văn. Những này đặc thù đạo văn cũng chỉ là ở thái sử ký hoặc là thư tịch ở trên xem qua. Địa tiên giới bản cổ thần miếu bên trong tuy rằng có đoạn ngắn, nhưng quá mức cao thâm khó dò, căn bản là không có cách học tập. Bây giờ chính mình lại đến rồi một cái có vẻ như không gian đạo văn làm chủ thế giới, chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình đem có cơ hội tu hành không gian đạo văn thần thông rồi. Từ đến đây nơi, cái kia dưới cái nhìn của hắn vốn là cực kỳ đáng ghét lam bị tu sĩ, lập tức trở nên hoạt bát đáng yêu lên. Cái kia lam bị tu sĩ nhưng không có bực này tâm tình, một cái chân bị không động ấn tạp máu thịt bé bé, hơn nữa còn khó có thể phục hồi như cũ, trong lòng phiền còn kém phun ra lửa rồi. Tuy rằng cái không nhỏ thiệt thòi có thể trên miệng nhưng là không chỉ thua, lạnh rên một tiếng, đúng là có chút thủ đoạn. Trần vị danh hữu tâm học tập không gian thần thông, trong lúc nhất thời cũng không lại ăn nói khép nép, chỉ có tín ngưỡng khôi giáp tiên thiên bất bại, đơn giản cười ha ha kích thích đối phương, đối phó ngươi loại này không đủ tư cách ra hỏa, ta đều không cần tự mình động thủ. Lập tức tay cầm phù ấn, hóa phát mười mấy cái phân thân, đánh ra 10 cái ký tự sau, liền từng cái từng cái quay về cái kia Lam Bỉ tu sĩ vọt tới. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Lam Bỉ tu sĩ giận dữ, lộ ra từng viên một sắc bén hàm phản phật ăn thịt dã thú giơ tay, một trưởng bộ phát, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mang ngưng tụ, như từng khối từng khối lơi dao ở trong tay cấp tốc xoay quanh. Cái thứ nhất phân thân tay cầm kiếm quyết, nhất kiếm đánh xuống, vừa tiếp xúc, liền bị cái kia lưỡi dao bình thường ánh sáng trực tiếp xoắn nát, liên đối cái kia phân thân cũng là trong nháy mắt thành rồi mảnh vỡ. Cùng mình phong cứ đao có chút tương tự, Trần Vị danh thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn xem rõ ràng, nhưng không giống chính là, chính mình phong cứ đao thao túng chính là phong chi đạo văn sức mạnh, mà đối phương nhưng là lợi dụng lực lượng không gian xoắn nát. Cái kia phảng phất lơi dao bình thường ánh sáng Khi thực là từng cái từng cái tiểu không gian xoay quanh trong lúc đó như không gian cắt chém, nát tan lực lượng tự nhiên so với phong chi đạo văn sức mạnh đáng sợ hơn. chẳng trách trước chính mình có tín ngưỡng khôi giác ở cũng cảm giác được rồi cấp độ kia trình độ thống khổ. loại thủ đoạn này cũng không phải là cái gì đạo văn thần thông, cũng không phải chủng tộc đặc dị công pháp. trần vị danh nhất thủ đối ở phía sau một bên, phù ấn thuật ở lòng bàn tay này lên, không nhanh không chậm diễn biến loại này không gian cắt chém thần thông. không thứ bậc hai cái phân thân xung lại, lam bị tu sĩ cầm trong tay không gian dao và cơ ném ra ngoài, như quay về phiêu bình thường quanh quẩn trên không trung. Công kích như vậy thủ đoạn. Trần Vị Danh hơi nhướng mày, đối phương thôi thúc tốc độ cũng không phải bao nhanh, coi như là phân thân cũng có thể ung dung tránh né, người này. Chính lấy vì người nọ làm một cái rất ngu xuẩn tự động, không nghĩ tới Lam Bỉ tu sĩ đột nhiên lại là khất tay, hét lớn một tiếng, chân Không!" Tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó bỗng dưng hiện lên từng tia một vi quang, cực kỳ quý dị. Trần Vị Danh còn chưa kịp thấy rõ, cũng cảm giác được một luồng đáng sợ sức hấp dẫn đột nhiên xuất hiện, hấp thân thể của chính mình hướng phía trước mà đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chân Vị Danh lập tức ngưng tụ không động ấn quay về phía trước lập tới hắn còn không nghĩ rõ ràng đây là thần thông gì, lấy bất biến ứng vạn biến chi pháp, chuẩn bị lấy không động ấn phá giải, cũng không định đến không động ấn ném đi sau, lại còn vô hiệu quả, cũng không có cái gì cầm chế bị rát rưởi. trong chớp mắt, đã thân bất do kỳ bị hút tới rồi không gian giao và cờ bên dưới. ầm ầm ầm, từng trận tiếng vang ầm ầm xuất hiện, có thể nghe thấy không gian rung động âm thanh, dù là có tín ngưỡng khôi giáp, trần vị danh cũng cảm giác được rồi một luồng đáng sợ cắt chém lực lượng, thật giống phải đem thân thể cắt từ giữa mở. tự thân còn như vậy, phân thân liền càng không cần phải nói rồi, bị hút vào trong nháy mắt, toàn bộ đã biến thành mảnh vỡ không chỉ là không gian cắt chém lực lượng, cùng thời khắc đó còn có thể cảm giác được một luồng đáng sợ áp xúc lực lượng, dường như muốn sụp xuống rồi giống như vậy, rất là khó chịu. Chân không. Chân vị danh hơi suy nghĩ một chút, đã sáng tỏ. Đối phương lợi dụng không gian đạo văn, ở đây hóa ra một mảnh khu vực chân không, hấp dẫn bốn phía tất cả hội tụ đến. Đây cũng không phải là cái gì cấm chế, không động ấn tự nhiên vô dụng. Nếu không là tín ngưỡng cối giáp, chính mình e sợ bất tử đều trọng thương. Không thiệt thòi cõi đời này vài loại đặc thù đạo văn một trong a, chân vị danh trong lúc nhất thời cũng là thu hồi rồi thất lễ chi tâm. Nương tụ không động ấn đổ nát không gian kia dao và cưa sau khi cảm giác được chu vi chân không đã biến mất, bận rộn là bắn người lùi về sau, muốn kéo dài khoảng cách nhất định. Lam Bỉ Tu sĩ cười lạnh, ở trước mặt ta, khoảng cách như vậy có ý nghĩa sao? Tiếng nói vừa dứt, thân hình vói lên, như phủ quang lôi đột, trong nháy mắt liền đến rồi Trần Vị Danh trước người, giơ tay, trong tay không gian cắt chém lực lượng, bay về Trần Vị Danh đầu đập tới. Coi như là có tín ngưỡng khôi giáp cũng không thể để cho tùy tiện đập chúng, Trần Vị Danh không làm suy nghĩ nhiều, một cái phá đạo quyển kình đó nhận. ầm ầm tiếng bên trong, không gian cắt chém lực lượng bị trực tiếp đổ nát. Một tay kia đạo quyền đón nhận, sắp sửa bắn chúng trong nháy mắt, đã thấy người kia thân hình lóe lên, đã từ trước mắt biến mất. ầm ầm ầm, từng trận không gian phá hủy tiếng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lam Bỉ Tu Si triển khai không gian thần thông, không ngừng tiến hành dịch chuyển không gian. Ngươi cho rằng còn có cơ hội bắn chúng ta sao? Các ngươi những này người ngoại lai đến chúng ta không gian thần quốc chính là muốn chết. Các ngươi cái gọi là tốc độ cùng độ thuật ở chúng ta không gian người giật dây trước mặt, quả thực chính là chuyện cười. Không có cứng rắn không thể phá vỡ phong thủ, khi chúng ta chăm chú sau khi đứng lên, các ngươi sẽ không lại có cơ hội chỉ cần lộ ra cái hở âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến sắp tới thì xa chân vị danh mặt không hề cảm xúc thần thức tra xét tứ phương nhất thủ trải phẳng phù ấn thuật ở lòng bàn tay chập chần như một cái tinh linh giống như cứ việc tốc độ của đối phương sát thực sắp đến rồi một cái khác phương diện nhưng dựa vào phá vọng tổn chân chi nhãn cùng chu thiên tinh đấu đại trận hắn vẫn là có thể bắt lấy đối phương vết tích cùng với triển khai thần thông thì đạo văn vận hành phương thức cứ việc mỗi một lần bắt lấy vết tích tương đương có hạn nhưng đối với vừa vẫn như vậy giả thần giả quỷ nhưng không tiến công trái lại là cho hắn cơ hội Chờ đến lòng bàn tay phủ ấn thuật diễn biến xong xuôi, Trần vị danh năm ngón tay nắm chặt, tay cầm một luồng ánh kiếm phách hướng về phía trước. Lam Bỉ tu sĩ trong mắt tinh quang lóe lên, còn giống như quỷ mị xuất hiện ở sau thân thể hắn, trong tay không gian dao và cơ quay về phía sau lưng vỗ xuống đi, chết đi. Vừa dứt lời, lại phát hiện trước mắt đột nhiên hết sạch, còn chưa kịp phản ứng, một nắm đấm cực lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ầm. Nương theo kêu đau một tiếng, Lam Bỉ tu sĩ như lưu tinh bình thường bay ra ngoài. Chương 708, ở náu. Một quyền bắn chúng đối phương, chân vị danh chân đạp huyền quang trực tiếp bước tới. Quyền thứ hai công kích thời gian, nhưng thấy người kia thân hình lóe lên, đã từ trước mắt biến mất. Liên tục mấy cái dịch chuyển không gian, đứng lại thân hình sau, Lam Bỉ Tu sĩ nhìn Trần Vị danh trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "Ngươi, ngươi?" Mặc dù đối phương vừa nãy trong nháy mắt động tác quá nhanh, để hắn căn bản không thấy rõ quá nhiều, có thể bởi vì tu luyện không gian đạo văn duyên cớ, hắn rõ ràng từ sự công kích của đối phương bên trong cảm giác được rồi không gian đạo văn gợn sóng. Từ trước đến giờ tự tin hắn không cảm thấy đó là ảo giác, có thể đây cũng quá khó mà tin nổi rồi. Không gian đạo văn loại sức mạnh này, Không phải là tùy tùy tiện tiện một cái tu sĩ liền có thể có thể học được, đối với thể chất yêu cầu quá cao, vì lẽ đó tương ứng sức chiến đấu cũng là phi thường thường. Chân vị danh nhưng là báo lấy khinh bị ánh mắt, xem ra ngươi cũng không có ngươi nói như vậy cường a. Ta. Lam bị tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, nhưng là nói không chừng cái gì. Bởi bị đạo quyền chính diện ban trúng, giờ khắc này khôi phục chậm chậm, thậm chí còn có nói hở cảm giác, khiến cho hắn cực kỳ tức giận. Lần này, nên ta ra tay rồi. Chân vị danh khẽ mỉm cười, thôi thúc Chu Thiên Tinh đấu đại trận cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt tỏa ra vô lượng nguy quang dường như từng đạo từng đạo ánh sao hạ xuống cực kỳ mỹ lệ vốn là rất bình thường trận pháp thủ đoạn có thể thôi thúc sau khi đã thấy cái kia lam bị tu sĩ thay đổi sắc mặt kinh ngạc thốt lên một tiếng chu thiên tinh thuật trận pháp ngươi ngươi là tinh tộc người chu thiên tinh thuật trận pháp tinh tộc chân vị danh khẽ như mày nghe không hiểu là có ý gì mà cái kia lam bị tu sĩ nhưng là kế tục lẩm bẩm lầu bầu bình thường nói không thể tinh tộc người làm sao có thể có thể đến nơi này bọn họ không có thể đột phá không gian cấm chế ta có thể không có thời gian nghe ngươi phí lời Nếu như không lấy ra một điểm bản lãnh thật sự, ngày hôm nay liền chuẩn bị qua đời ở đó đi." Chân vị danh tiếng nói vừa dứt, liền thôi thúc Chu Thiên Tinh đấu đại trận đưa tới vạn ngàn huyền quan quay về làm bị tu sĩ giết tới. Hắn lúc này cũng không có sát tâm, chỉ là ý đồ bức bách đối phương sử dụng càng nhiều thủ đoạn. Vì học tập không gian đạo văn, hắn thậm chí ở âm thầm trung tướng vạn diễn đạo luân phong ra, giờ khắc này chính mượn Chu Thiên Tinh đấu đại trận che giấu, chúng quanh hấp thu tan nát không gian đạo văn. Chỉ là hắn này mới vừa thôi thúc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đối phương nhưng là trở nên càng giật mình rồi, như vậy hoàn chỉnh trình độ Chu Thiên Tinh thuật chất pháp.